chương bốn trăm linh bảy hóa nguyệt bình cái thứ ba thạch ốc bảy xuất hiện lần này thủ hộ tại thạch ốc bảy bên ngoài lại là từng tôn lập lòe nhàn nhạt ánh bạc khôi l ỗ i lần này mọi người liền không dễ dàng như vậy thông qua được bởi vì này loại lập lòe nhàn nhạt ánh bạc khôi l ỗ i mỗi một vị đều tương đương với nhân loại t ề vật cảnh tu sĩ thực lực mà ở trong đó hết thể có hơn bốn mươi tôn mọi người mặc dù không tầm thường nhưng cũng có phần phí một phen tay chân đồng tâm hiệp lực phía dưới lúc này mới đưa chúng nó giải quyết nhưng lần này cảnh tượng nhưng hoàn toàn khác biệt những cái kia cửa đá tại khôi lối được giải quyết về sau vờ y mà chủ động mở ra mở ra về sau có người tò mò hướng bên trong nhìn một cái phát hiện bên trong vẫn như cũ các nổi lơ lửng một đoàn thải quan g thải quan g bên trong đều có một kiện vật phẩm bất quá trong đó phần lớn cùng chỗ thứ nhất thạch ốc bảy những vật phẩm kia một dạng mặc dù thoạt nhìn c h â n thực nhưng không có chân chính bí bảo u y áp chuyển ra ngoài chỉ là một cái bóng mở nhưng cũng có bốn năm chỗ thải quan g bên trong vờ ơ y mà chuyển đến chân chính thuộc về cao cấp tâm nguyên minh thậm chí hoàng cấp bí bảo u y áp này làm cho tất cả mọi người không khỏi giật này cả mình khó mà tin tưởng con mắt của mình chẳng lẽ lại là mới lửa dối thuật có người l ư n lự có người lá gan nhưng lớn hơn vương huyền long cái thứ nhất bước vào một gian tản r a nhàn n h ạ t uy áp thạch úc dội ra trường liền đem thải quang bên trong đoàn k i a đổ v ậ t tách rời ra đó là một đứa con nít năm đấm cao bình nhỏ có ánh sáng long lanh một mặt khắc lấy hai cái t i ê n hạc một mặt khắc lấy hóa t h á n g hai cái chữ nhỏ vào tay liền có một loại cảm giác c ấm áp ừng là thật chỉ nhìn thoáng qua vương huyền long không khỏi con mắt bỗng nhiên sáng lên thân hình đậu chỗ liền hướng phía đệ nhị chỗ phát ra nhàn n h ạ t uy áp thạch úc phóng đi chỉ là hắn thông minh những người khác cũng không ngúng ốc theo bạch ngân khôi lỗi xuất hiện tất cả mọi người gặp phải đối thủ càng phát ra mạnh mẽ những cái kia thạch ốc khác biệt cũng trong nháy mắt bị người chú ý tới ngay từ đầu mọi người vẫn chỉ là hoài nghi nhưng nhìn thấy vương huyền long vợ ơ y mà thật theo t h ả i quang bên trong kéo ra một viên bình ngọc về sau mặc dù không biết cái viên kia bình ngọc rốt cuộc là thứ gì nhưng nghị nghị cũng biết nhất định hết sức bất phảm Bằng không thì vật phẩm bình thường cũng sẽ không để vương huyền long này loại đỉnh cấp hạch tâm đệ tử đều như thế động dùng vội vàng nghĩ đến, đến mặt khác trong thạch thất bảo vật cho nên những người còn lại đồng thời thân hình k á i động h ư ờ n g cái kia mấy gian thạch thất y Ngày nơi thứ ba thạch ốc bảy mặc dù có chừng hơn bốn mươi gian thạch thất nhiều có thể phát ra loại kia đặc biệt uy áp thạch thất cũng bất quá năm gian bị vương huyền long vượt lên trước lấy đi một chỗ về sau chỉ còn bốn ở giữa nguyên bản đồng tâm hiệp lực c h u n g trải qua hoạn nạn mọi người trong một c h ư ớ c mắt một thoáng mắt đều đỏ dồn dập dành lên trước đoạn sau hương cái k i a bốn gian thạch thất phóng đi thậm chí có người không tiếp ra tay hướng chạy ở phía trước mình người công tới cũng chỉ vì tranh đến một vị trí cục diện liền hôn luận lên tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang các loại cũng có lòng muốn đoạn nhưng cũng biết ở trong tình hình này thực sự có nhiều còn hơn là bị thiếu thậm chí coi như c ư p được cũng chưa chắc giữ được cho nên do dự một chút vẫn là ngừng lưu ngay tại chỗ không n ú p đ í c h có thể bất kể người khác nhiều như vậy trong hỗn loạn đột nhiên mấy đạo thân ảnh trợt l ó a lên trực tiếp siêu việt mọi người đem trong thạch thất bảo vật vào tay tay bốn người này một cái là toàn thân áo trắng thoạt nhìn yếu đuối không thể tả nhưng vừa vặn một tay đông cực ấn nhưng quả thực đem mọi người giật nảy mình linh vũ bạch ra tiểu công chúa bạch tiểu trà một cái là linh thư xích kiếm hạ nhà quân mặt khác hai cái mặc dù không có đằng chức hai người như vậy nổi danh có thể cũng đều là lục đại hạch tâm bên trong đỉnh cấp cao thủ một cái gọi công dương núi tuyết một cái gọi lệnh hồ ngọc nú đều là tề vật cảnh đình p h o n g chuẩn dưỡng sinh cảnh thực lực ban đầu thấy có người đ o ạ t cướp đi thải qua n g bên trong bảo vật chúng đệ tử nhiệt huyết sông lên đầu thậm chí có người kém chút nhịn không được hướng bốn người ra tay nhưng bọn bốn người đứng vững nghĩ đến vừa rồi đại phát thần vi bạch tiểu trà cùng hạ nhã quân lại nghĩ tới khác hai tên hạch tâm đệ tử thực lực mọi người cùng nhau r u lên cùng n h i ệ t tâm trong nháy mắt bị tới tắt xuống tới trở nên t r ầ n trừ không tiến hạ nhã quân bí bảo kiếm bảo linh thư nhất kích đánh rết số lượng quá ngàn thanh huyết bất bức ai dám lên đi thử một chút bạch tiểu trà đông cờ cấn càng thêm đáng sợ vẹn vẹn dư ba liền quét ngang còn lại t cái kia phần uy lực càng làm cho người sợ hãi kinh hãi còn lại hai người cũng không phải dễ dàng tới bối trọng yếu nhất chính là lục đại hà tâm luôn luôn đồng khí liên tri đánh một cái những người khác cũng sẽ q u ò n t ô n g nghĩ đến mới vừa rồi còn là mấy người kia bảo vệ bọn hắn mới may mắn thoát khỏi tại khó có ít người trên mặt không khỏi lộ ra một tia v ẻ xấu hổ bất quá cũng có một số người nhưng trong lòng có ý nghĩ khác bọn hắn mặc dù không dám đi cướp đoạt bạch tiểu t r à hạ nhã quân trở trên tay bí bảo thế nhưng nơi này có thể rõ ràng cũng không chỉ này ba khu thạch ốc bảy a phía sau thạch ốc bảy càng nhiều nhưng bây ả o vật c giờ này thanh hồng trong cung điện vờ ơ y mà không chỉ là một chỗ bấy dập mà là thật sự có bí bảo tồn tại như vậy lòng của mọi người nghĩ liền biến hóa có lẽ đó cũng không phải mối nguy mà là cơ duyên nếu như có thể tách ra tìm kiếm này thanh hồng cung điện có lẽ bọn hắn mới có thu hoạch được điện trong bảo tàng cơ hội đ á nhưng g tiếc, tại i ệ n d ớ i t ì h h u ố n như vậy, những đệ tử này cũng chỉ vậy, đệ tử d á một trong sao, lòng nghĩ như vậy nghĩ. h vậy Dù c i giờ, khi tách ra mặc ộ t thông cái đạo, m dù vẫn như cũng là cùng đi tại một con đường bên trên nhưng nếu như gặp lại nguy hiểm đối phương có thể chưa chắc sẽ hao tâm tổn trí đi bảo vệ bọn hắn cho nên tất cả mọi người cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ mặt ngoài nhưng ai cũng không có biểu lộ ra tiêu mạch đứng tại đám người về sau hắn cũng là đối vương huyền long hạ n h ạ quân bạch tiểu trà chờ cấp đi bảo vật không nhiều làm ý kiến bởi vì vì vốn là liền thực lực bọn hắn tối c ư ờ n g có tư cách nhất hắn tò mò chỉ là vì cái gì này thanh hồng cung điện rõ ràng hẳn là cái k i a quỷ bà bà b ậ y một chỗ bấy giờ vẫn còn nhất định phải thả này chút bí bảo tại đây bên trong làm cái gì đây cố ý cho tiêu mạch chờ mồi nhử sao giống như không nhất thiết phải thế nếu như là mọi người không có vào phía trước thả chút mồi nhử dẫn dụ mọi người tiến bảo có lẽ vẫn tính như người bình thường nhưng chúng người cũng đã toàn bộ bị lừa gạt tiền đến lại thi những thủ đoạn này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà lại đối phương lấy ở đâu nhiều như vậy bí bảo thấy quỷ bà bà trong n y mắt tiêu mạch đáy lỏng liền có một cái to gan suy đoán chỉ là trước mắt còn không có đạt được bằng chứng cho nên không dám xác nhận nhưng nếu như hắn đoán là chân thật như vậy vị này quỷ bà bà tuyệt không có năng lực càng không có cơ hội bố trí khổng l ỗ như thế một tòa cung điện phức tạp như vậy bấy dập cùng mê cung xem những khôi lỗi này tiểu dáng đông nhiên tiêu mạch con mắt hơi đ ộ n g một chút tấm mắt hướng về trên mặt đất những cái kia bị đánh tan khôi lỗi m ạ n h vỡ đúng rồi những khôi lỗi này có thể đều không phải là cái này thời đại có thể có nếu như mình đoán là thật người kia mặc dù cũng tính tiền bối nhưng cũng chỉ sớm chính mình bốn năm mươi năm bốn mươi năm mươi năm trước tuyệt đối không thể nào hàng loạt có được này loại khôi lỗi mà lại những khôi lỗi này rõ ràng là mấy ngàn năm trước chế ra nàng một cái cùng đồ mạt lộ người nào có dạng này tài nguyên nghĩ đến chỗ này một đáp án sôi nổi muốn ra kém chút chấn động đến tiêu mạch đầu nào choáng lập tức chính là một trận mừng như điên tràn vào đáy lỏng cung điện này căn bản không phải đối phương thiết kế ra được thậm chí này cấm chế bên trong đều không phải là nàng thiết chí mà là từ xưa cũng có đây là một chỗ chân chính bảo tàng bí đ i ệ n chỉ là bị nàng phát hiện lợi dụng nơi này dẫn dụ chúng ta đến sau đó lừa gạt chúng ta nơi này là nàng bố trí để cho chúng ta sinh lòng hoảng sợ tuyệt vọng cuối cùng vô lực phản kháng dưới toàn bộ chết bởi tay nàng nàng nên vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ này tòa bí điện bằng không thì trực tiếp hướng chúng ta ra tay là được sở dĩ không có làm như vậy chỉ là bởi vì nàng làm không được thậm chí vào không được cho nên vừa vạn tương phản chính là chỉ cần chúng ta còn tại trong cung điện chính là an toàn đi ra ngược lại nguy hiểm cũng nguyên nhân chính là như thế nàng căn bản không sợ chúng ta chết tại bên trong cung điện này bởi vì học c u n g cao tầng nếu là biết cha được này bí điện cũng không có khả năng liên lụy đến trên người nàng bởi vì này bí điện cùng với nàng ban đầu liền không có quan hệ a nghi do r ằ n g điểm này tiêu mạch trong nháy mắt chỉ cảm thấy một trận thể hồ có đỉnh bừng tỉnh đại ngộ trong lòng cũng không khỏi dâng lên hơi hơi sốt ruột cảm giác biết nơi này không phải bấy dập mà là một chỗ bảo tàng bí điện về sau lo lắng tâm tình g i t hết hắn chẳng những không sợ ngược lại có chút khát vọng theo bên trong thu hoạch được một chút cơ duyên dù sao vừa mới được chứng kiến vương huyền long hạ nhã quân bạch tiểu t r à chờ hạch tâm đệ tử ra tay khiến cho hắn khắc sâu ý thức được mấy người chi ở giữa tranh lệch mặc dù người khác là h ạ c h tâm hắn là nội viện thế nhưng coi như chờ hắn có một ngày tấn thăng hạch tâm hắn có thể làm được giống vương huyền long hạ nhã quân bạch tiểu t r à loại độ cao này sao đáp án là rất khó mà lại đừng nói cùng hạch tâm đệ tử so hắn hiện tại liền nội viện bài danh hàng đầu những người kia như thu huy tiên quân cửu tiêu lý húc dương các loại đều tranh lệch rất xa nếu như không có điểm cơ duyên như thế nào cùng bọn hắn tranh đoạt bài danh cho nên, Thực lực tăng lên, cấp ách, lực cấp lên, mặt à là lại, một năm giới sau liền muốn mở ra tứ luận lực, đạo đại giới hội, đi cái một năm muốn mở m tứ thực trong cung không cũng ngang qua sân sau ra qua khấu. ở có chỉ đó đi khác tiêu mạch còn không có quên trạm nhược thủy đã từng đã nói với h ắ n thoại trong vòng mười năm quỷ đế thành nhất định cùng tứ đại học cũng có một trận chiến đến lúc đó t ề vật cảnh ở bên trong cũng chỉ là phá hôi không có dưỡng sinh cảnh thực lực tham gia này loại đại chiến cựu tử nhất sinh cho nên khó được có cơ sẽ tăng lên thực lực của mình tiêu mạch đương nhiên sẽ không công tha bất quá bây giờ hắn dĩ nhiên sẽ không để vấn đề như vậy lúc này cũng không đến mỗi người đi một ngả thời cơ b ấ tại quá tiêu m c t n vương huyền long hạ nhắc quân bạch tiểu trà công dương núi tuyết khiến cho cáo ngọc núi trở lại trong mọi người về sau mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến bất quá cũng có người tại nhỏ giọng hỏi thăm năm người đến cùng lấy được là cái gì bí bảo có người che cây trổi từ chân không muốn nói rõ nhưng cũng có người thản nhiên bằng báo cũng không cái gì tàng tư ý nghĩ. Sau cùng, tiêu mạch chờ không tàng nghĩ. người gì tiêu tư ý Sau bởi i cái loại trời tinh dai dai, giá tại dai dưới. ế t tên nguyệt một thu trên nguyệt thù trị tuyệt Vương được nhưng Huyền Long lấy được cái kêu hóng ánh bình ngọc, bình, hoàng không hoàng đỉnh hóa hấp phẩm chỉ kêu lấy là là lộ bảo, cao bảo cấp cấp đặc có bí bí b phía âm vì dùng này loại hóa n g u y ệ t bình ngưng tụ âm n g u y ệ t tinh lộ ẩn chứa là trí âm trí tinh khiết âm n g u y ệ t tinh hoa bên trong không có bất kỳ cái gì chất bẩn Mà rơi vào rơi l u bốn đan trăm o n luyện g tay, c h linh tám cánh cổng ánh sáng về sau triệu hoán nhìn vương huyền long trong tay cái kêu h ó n g ánh bình ngọc tiêu mạch trong lòng hơi lậu nhưng à y ó hắn có thể được đến này hóa nguyệt bình liền có thể ngắt đến hàng loạt âm nguyện tinh hoa luyện đan thời điểm trộn lẫn vào một chút hắn luyện đan phẩm chất đem càng thêm tăng lên thậm chí có thể tăng cao thu hoạch được thực phẩm hoặc biến dị đan dược năng lực vương huyền long đã không cần trở về khẳng định cũng là bán đi hoặc là hối đoái cùng đồng giá trị bảo vật chính mình có lẽ có thể thông qua con đường này theo trong tay hắn đem này hóa nguyện bình mua hoặc là đổi lại bất quá bây giờ trong tay mình cũng không có thích hợp bảo vật tới trao đổi ngược lại này thanh hồng cung điện còn không có tham dò xong có lẽ tiếp xuống chính mình cũng có thể tìm được thích hợp có thể làm cho vương huyền long cảm thấy hứng thú vật phẩm tới trao đổi hiện tại cũng là trước t h ô n g thả nghĩ đến chỗ này hắn lại đem tầm mắt hướng về hai gã khác nguyện ý hiện lộ chính mình đoạt được bảo vật người hai người này một cái là linh thư xích kiếm h ạ n h à quân một cái là hàn thùy trắng đao công dương núi tuyết hai người một cái lấy được là một quyển tên là thanh sen nín thở quyết kỳ môn bí thuật môn này bí thuật có khả năng tại tu luyện người tại g ì dưới tình huống nín thở m ấ y tháng s o như chết đi người khác cũng rốt cuộc không cảm giác được khí tức của nàng tại một ít đặc thù thời điểm có thể phát huy trọng dụng một cái khác lấy được thì là một con dài m ộ c tước tên là đậu đỏ tương tư địch màu trắng sáo ngọc n à y đậu đỏ tương tư địch cũng là một kiện hoàng cấp cao dai bí bảo nó đặc thù tác dụng là thổi ra tiếng địch sầu triền miên hữu oán vô cùng có thể công kích linh hồn người khác thậm chí đạo tâm là một kiện tinh thần công kích hệ bí bảo giá trị phi phạm đương nhiên ba người bảo vật mỗi một dạng đều vật không tầm thường cái này khiến mọi người đối đều tiếp xuống hành trình không khỏi càng t r o n g khi hơn chờ đợi nguyên bản e ngại kiên kỵ tâm trong nháy mắt thả vào ngoài chín tầng mây nếu hiện tại liên bắt đầu xuất hiện hoàng cấp cao dai bí bảo cùng với đặc thù bí thuật vậy kế tiếp xuất hiện bảo vật nên càng thêm chân quý càng có hiếm hoi mới l ạ nói không chừng thậm chí có huyền cấp bí bảo thậm chí đẳng cấp cao hơn vật phẩm mặc dù vẫn là có không ít người tò mò hai người khác lấy được là cái gì bảo vật nhưng bạch tiểu trà luôn luôn lẻ loi một mình khó mà thân cận không người nào dám đến hỏi nàng mà gió thu tuyết ve lệnh hồ ngọc san hướng tới cho người cảm giác là lạnh như băng ăn nói c o i ý tứ tránh người n g a n g dặm là nổi danh vô tình kiếm khách tìm hắn hỏi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ cho nên không người nào dám quay d ậ y giấu trong lòng đủ loại tâm tình mọi người tiếp tục đi tới nhưng lần này lòng của mọi người tỉnh hoàn toàn khác biệt thấp thỏm bên trong lại có mang trờ mong mặc dù biết phía trước nhất định còn có mặt khác hung hiểm thế nhưng hung hiểm bên trong nhưng cũng g ậ n dụng cơ duyên bất quá lần này nhưng trọn vẹn qua nửa ngày cũng không có mới thạch ốc bầy xuất hiện bốn phía chống g i n g tính lặng một mảnh mãi đến chưa tới một khắc đồng hồ tả hữu về sau phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng mà vừa nhìn thấy này chút ánh sáng tất cả mọi người lại là không khỏi s ư ơ n g s ờ bởi vì phía trước thế mà xuất hiện chống ngã ba hết thẻ chín đạo cánh cổng ánh sáng hiện ra tại trước mặt mọi người chín đạo ánh sáng trong môn phái mơ hồ có khác biệt màu sắc truyền hình ra hiện nhiên là thông hướng không giống nhau địa phương cái này tất cả mọi người một trận ngạc nhiên mặc dù không ít người tại vừa mới nhìn thấy vương h u ỳ n long hạ n h ã quân bạch tiểu trà c h ờ thu lấy bảo vật thời điểm liền động tách ra hành động tâm tư nhưng cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy bên kia vừa định bên này liền xuất hiện lối rẽ đi chẳng lẽ Cung đương i lại còn có thể đọc hiểu tâm linh ệ n này, còn n có đọc của thể tâm g ờ i ta sao? đ ư nhiên tất cả mọi người cũng đều biết này là không thể nào hẳn là trước mặt ba khu thạch ốc b ầ y chỉ là khúc nhạc dạo món ăn khai vị giờ mới đến chân chính mấu chốt thời điểm nói không chừng sẽ xuất hiện khác biệt truyền thừa n h ư n g người lựa chọn cho nên mới sẽ xuất hiện con đường khác nhau làm sao bây giờ có người nhịn không được hỏi nhìn phía trước chín đạo cánh công ánh sáng mắt k h ắ c thường sắc bọn hắn đ ấ y lòng đã động tách ra hành động suy nghĩ nhưng vừa mới nhận vương huyền lòng đám người bảo hộ sợ hãi mình nếu là cái thứ nhất lấy ra có phải hay không sẽ bị người khác nói thành là kẻ vô ơn b ằ n g nghĩa cho nên đều chuẩn bị nhìn một chút người khác ý nghĩ mà mặt khác đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai mặt nhìn nhau sau một lúc đống nhiên hạch tâm đệ tử bên trong có hai người không chút do dự đi ra hướng vương huyền lòng đắm người kê một bài nói vương sư huynh hạ sư t h ừ a chúng ta lựa chọn con đường này thỉnh nói xong đi đầu bước vào bên trái nhất cánh cửa ánh sáng kia theo một trận sóng nước gợn sóng gợn sóng l o a lên này hai tên hạch tâm đệ tử đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng chúng ta cũng đi thôi tiêu thần kiếm Phong quỷ nhạn nhìn mọi người mọi m ộ thấy cái, cũng k ô n cùng người càng người, cánh cổng ánh sáng. Cổ thiên ngai, cựu kỳ văn g có khác chào trực bước Cổ cựu cũng rời hỏi, tiếp trái hai kỳ thế thế, đám vào trở qua lặng loại tình huống này mọi người lựa chọn đã không cần nói cũng biết vương huyền long thấy thế cũng không có bất luận cái gì ngoài ý liệu biểu lộ hiển nhiên sớm co đắm trước bởi vậy hắn nhìn mọi người một cái thản nhiên nói đã như vậy vậy liền cắt tìm hướng đi thi triển thủ đoạn cắt lấy cơ duyên đi phú mưa c h ạ c h khiến cho cáo ngọc núi đám người vượt qua đám người ra trực tiếp hướng phía ở giữa nhất chỗ kia cánh cổng ánh sáng bước đi thanh quang loại lên sáu người cùng một chỗ biến mất bóng dáng còn lưu tại tại chỗ mọi người hai mặt nhìn nhau qua một trận về sau sau cùng bạch tiểu trà một người tuyển một cánh cửa ánh sáng lách mình biến mất quân cựu tiêu hử lạnh một tiếng đi vào bên phải nhất cánh cổng ánh sáng lý húc dương thân hình loại lên cũng tiến vào một cánh cửa ánh sáng viên thủ lôi chuyện đang suy nghĩ một chút đi theo lý dương húc tiến nhập phải hai cánh cửa ánh sáng kia cao lớn thanh niên tuyển một đạo truyền t ố n g rời đi áo bào tím thiếu nữ tuyển một đạo. cuối h y ể n t n g r ờ đi. t cùng còn áo đ lưu tại trong sân chỉ có tiêu mạch tạ tú đồng lý thiệt trang chạm nhược thủy bọn bốn người cùng với tên kia thoạt nhìn hết sức bình thường thanh niên áo lam tiêu mạch các loại chẳng hề từ đưa ánh mắt nhìn về phía hắn bình p h à m thanh niên áo lam thấy tiêu mạch chờ đưa ánh mắt nhìn sang không khỏi mỉm cười t hướng bốn người hữu hảo đi cái chắp tay lúc này mới q u a n người đánh giá cái kia chín đạo cánh cổng ánh sáng lướt mắt trong ánh mắt hình như có kỳ dị vầng sáng l ó e lên hắn bỗng nhiên lấy mình tiến nhập trái ba cánh cửa ánh sáng kia biến mất rời đi tại bình p h à m thanh niên áo lam cũng sau khi rời đi tại chỗ rốt cục chỉ còn tiêu mạch bọn bốn người tiêu mạch nhìn về phía ba người hỏi trạm sư tư lý sư tỷ tạ cô lương các ngươi nói chúng ta tuyển con đường nào ở đáy lòng hắn hiển nhiên cũng là nguyện ý tách ra hành động chỉ là bây giờ nhưng có tới chín đạo cánh cổng ánh sáng phía trước nhất thời hắn cũng khó có thể lựa chọn trọng yếu nhất chính là chín đạo cánh cổng ánh sáng trước mắt đều có người tiến vào bọn hắn vô luận tuyển cái nào một đạo đều sẽ cùng những người khác gặp gỡ nhưng lựa chọn tiến vào cái nào một nhóm người tiến vào cánh cổng ánh sáng nhưng có trên l ệ n h dù sao cùng thực lực cao cường người như vương huyền long trở lục đại hạch tâm đi đầu kia mặc dù nguy hiểm là nhỏ rất nhiều nhưng cho dù có bảo tàng đoan chừng cũng không có bọn hắn chuyện gì tuyển bạch tiểu trà đầu kia cũng là đồng lý nhưng tuyển hướng cao lớn thanh niên áo bào tím thiếu, nữ, thiếu niên mặc áo đen thanh niên áo lam chờ trọn đầu kia thực lực nhưng có chút đ ơ t bạc tạm thời mà nói ai cũng không biết cánh cổng ánh sáng về sau là cơ duyên vẫn là nguy hiểm nếu quả thật gặp được khó mà giải quyết mối nguy bốn người bọn họ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng cũng sẽ lâm vào hung hiểm cho nên theo phương diện này giảng tuyển một đầu có cao thủ tiến vào cánh cổng ánh sáng có thể tách ra tầm bào đồng thời như gặp nguy hiểm nói không chừng cũng có thể chung sức hợp tác đương nhiên giống tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn này loại rõ ràng liền là cựu nhân đừng nói hợp tác không tại bí cảnh bên trong treo lên tới thế là tốt rồi cho nên bọn hắn chọn đầu kia tiêu mạch là chắc chắn sẽ không chọn mà quân cựu tiêu loại người này xem xét liền không nhớ quá cùng mà lại vừa mới lại trước mặt người khác náo loạn mâu thuẫn mặc dù đối phương biết lý cạn sư tả tú đồng thân phận của hai người về sau sự tình tạm thời d ừ n g nhưng nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện cho nên quân cựu tiêu chọn đầu kia tiêu mạch cũng sẽ không tuyển mặt khác đều xem tâm tính là càng coi trọng bí bảo vẫn là an toàn của mình trạm ngư thủy lý t h i ề n trang tả tú đồng ba người nghe vậy không khỏi liếc nhau một cái tả tú đồng trước tiên mở miệng nói ta cũng không đáng kể đại gia đi đâu ta liền đi đâu lý thiện trang cũng là gật đầu hiển nhiên cũng năm quyền quyết định lưu lại cho tiêu mạch chạm nhược thủy hai người ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu đối với nàng mà nói tuyển đầu nào đều là giống nhau đều là không biết mà trong ba người duy nhất không có tỏ thái độ chạm nhược thủy quan sát cái kia chín nơi vẫn tại lấp lòe không yên cánh cổng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói này thanh hồng cung điện nếu là cái kia quỷ bà bà bảy bấy giờ như vậy tìm kiếm bí bảo phản tại thứ hai tự thân an toàn mới là đệ nhất trọng yếu nói đến đây nàng ngừng lại một chút lại nói dĩ nhiên tu sĩ chúng ta gặp gỡ khó khăn càng nên thẳng tới mây xanh thẳng lên không nên toàn bộ nhờ cậy bọn hắn đã có cơ duyên tranh đoạt tự nhiên không thể bông tha cho nên nói đến đây nàng nở nụ cười xinh đẹp tiêu ý hiệp như hoa đột nhiên mở miệng nói tuyển đầu nào đều như thế đều là chính xác cho nên vẫn là tiêu sư đệ ngươi tới chọn đi tiêu mạch tà tú đồng lý thiện trang ba người vốn cho rằng nàng nói cái k i ê u một đ ồ n g lớn đã là lòng có tính toán trước không nghĩ tới nói xong lời cuối cùng kết quả vẫn là chờ đến không nói nằm bóng ra đ á hồi trở lại cho tiêu mạch tiêu mạch do dự một chút tầm mắt rơi hướng về phía trước chín đạo cánh cổng ánh sáng cánh cổng ánh sáng vẫn như cũ lấp l o e không yên ai cũng không biết đằng sau là hạng gì cảnh tượng nhưng theo ý nghĩ của hắn đầu tiên vương huyền long chờ lục đại hạch tâm chọn đầu kia bạch tiểu trà chọn đầu kia tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn chọn đầu kia cùng với quân cựu tiêu chọn đầu kia này bốn đầu có thể yêu chức trừ chứ đi cho nên chỉ dùng tại còn lại năm cái chọn vào đến cùng tuyển đầu nào đâu nhưng vào lúc này đột nhiên trái tim của hắn chỗ sâu từ cái này vạn điện lôi cốc qua đi hấp thu những cái kia xích hát i ê u chớp cùng với thần bí ngọn lửa về sau liền rơi vào trạng thái ngủ say màu đen cá gỗ dường như hồ cảm ứng được cái gì đột ngột khé động Vậy mà b ắ 10 trong đầu t h nháy mắt hắn liền có quyết định mặc dù không biết ở giữa nhất cánh cửa ánh sáng kia về sau đến cùng có cái gì nhưng hắn vẫn là quyết định đi một chuyến con đường này vâng không thì đi theo vương huyền long các loại mặc dù khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì nhưng không đi dò xét một phen hắn nhưng khả năng phái tiếp cả đời dù sao hắn nhưng là vô cùng hiểu rõ màu đen cá gỗ không thể tầm thường so sánh liền nó đều đang say r i ấ c nồng thất tỉnh cái t i a cánh cổng ánh sáng sau sự vật nhất định đối với nó phi thường trọng yếu tiêu mạch ban đầu liền phi thường t o mò này màu đen cá gỗ lai lịch chỉ là nó vẫn luôn quá mức thần bí bóc không ra trên người nó được che tầng tầng mạng che mặt hiện tại thật vất vả có lần đ ộ n tĩnh hắn sao có thể bông tha chỉ là chuyện này cũng không thể từ hắn một người làm chủ dù sao tất cả mọi người lúc trước Đều cho r ằ nên g như muốn tranh u đoạt cơ d y là nên hắn à này. này này n vương huyền lòng Hiện tại, nhưng lại muốn hướng đầu này đi, chỉ sợ trong lòng mọi người bất mãn. Nơi này cũng không g đầu đại đi đầu đầu đi, từ trở tâm tại, bỏ bất hạch chỉ phải h lục lại mọi sợ một người người, còn có ò n c chút á i k á các c cũng muốn cân nhắc cảm của các nàng. Cho có c ba người, hắn muốn nàng. nên hắn thụ h do dự hỏi ta cảm giác trung ương nhất cánh cửa ánh sáng kia đối ta có chút đặc thù thế nhưng tiến vào này cánh cổng ánh sáng chúng ta khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì cho nên ta nghị c h ư n g cầu hạ ý kiến của các ngươi chúng ta là hay không đi đầu này hoặc là các ngươi tạm thời cùng ta tách ra t a ba đi đầu người ngươi lần, này xông vào một lần, ba người, các người kết các b ạ n đi m ộ t cái khác c h đầu, sau đó sau ú n g ta tại mặt k h á c Đặc、thủ. Có đặc hội hợp. thù. thể thế thù nói rằng, là thế nào là s a o Ngay vậy, ba người không g vậy, ậ ba khỏi i đều là không khỏi khẽ thủy m ì n hiện nhiên hơi có chút ngoài ý Chạm nhược ngoài mớn. có t ý từ hỏi thăm tiêu mạch nói đến mức tạ tú đồng cùng lý t h i ệ n trang cũng đưa ánh mắt nhìn về phía tiêu mạch tiêu mạch nói chỉ là một loại cảm ứng ta cũng không nói lên được thậm chí ta cũng không xác định này cảm ứng là phụ dung sớm n ở tối tản vẫn là chỉ là một loại ảo giác cho nên ta vẫn là cho rằng đại gia không bằng cùng ta tạm thời tách ra đi trước riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên sau đó chúng ta lại tại đằng sau tìm cơ hội h ợ p sẽ nói đến đây hắn lắc đầu nói mà lại đại gia xin yên tâm con đường này có sáu đại cao t h ủ tại ta coi như l ẻ loi một mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì ngược lại là an toàn nhất cho nên đại gia không cần vì ta lo lắng ngay vậy mọi người trầm m ặ t một chút t ả tú đồng không chút do dự nói ta đi với ngươi lý t h i ể n trang cũng gật đầu một cái cũng không nói lời nào h i ệ n nhiên cũng là đồng ý t ả tú đồng ý kiến chạm n h ư ợ c thủy nhìn đến đây không khỏi cười một tiếng nói ngươi nghĩ gì thế chúng ta hỏi ngươi có gì đặc t không quan trọng bí kíp bí bảo còn không để tại ta chạm nhược thủy trong mắt tiêu mạch ngay vậy hoàn toàn không còn gì để nói thật đúng là như chạm nhược thủy nói không quan trọng bí kíp bí bảo nàng hẳn là không thế nào quan tâm đừng nói trước sau lưng nàng có một tôn nhân gian cảnh phụ thân dạng gì bí bảo có thể thiếu mà lại hiện tại nàng lại b á i học cung bảy đại phó sơn chủ một trong ảnh điện điện chủ vi sư ảnh điện điện chủ thế nhưng là trí đạo học cung bên trong đều bài danh ba vị trí đầu c ứ n g giả dùng thân phận địa vị của nàng hội thiếu bí kíp đó cũng là c h ê cười cho nên tìm kiếm cơ duyên đối nàng loại người này tới nói càng nhiều hơn chính là một loại niềm vui thú một loại phát hiện quá trình mà lại ngoại trừ nàng bên ngoài lý thiện trang cũng là như thế mặc dù nàng bối cảnh hơi không có chạm được thủy mạnh như vậy nhưng sư phó của nàng đồng dạng là trí đạo học cung bảy vị phó sơn chủ một trong một chút bí bảo bí kíp đối với nàng mà nói cũng không coi trọng cho nên nàng mới căn bản lười nhắc có ý kiến đến gì bởi vì đi đ â u đầu kết quả cũng giống nhau chỉ có chính mình cùng t ả tú đồng t u vi còn thấp cơ duyên càng thiếu nhưng t ả tú đồng nhưng là cái thứ nhất đồng ý chính mình đi ở giữa con đường này tình nguyện vì mình từ bỏ chính mình tìm kiếm cơ duyên cơ hội cái này khiến trong lòng hắn không khỏi hơi hơi cảm động nhưng hắn cũng biết cơ hội lần này khó được khả năng bỏ lỡ lần này lần sau cũng không có cơ hội nữa cho nên hắn trong nháy mắt đặc quyết tâm nói đã như vậy vậy chúng ta liền đi ở giữa đầu này đến mức cơ duyên hắn nhìn về phía tà tú đồng nói thầm lần này coi như ta thiếu người về sau ta sẽ tìm cơ hội bù đ á p đi quyết tâm cố định mấy người liền không do dự nữa bốn người đồng thời loay lên lập tức dồn dập biến mất tại trung ương nhất cánh cổng ánh sáng bên trong đi theo vương huyền lòng chờ sáu người mà đi chương bốn trăm linh chín hoàng kim khôi lỗi theo thân hình hơi hơi chậm nhẹ tiêu mạch t r ờ đã triệt để tiến vào cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại mặt khác một chỗ thế giới đối diện chính là một đầu màu xanh đường hành lang cùng ngoại giới cũng không hề có sự khác biệt khác biệt chính là đường hành lang không gian chung q a n h lộ ra càng thêm âm u mà quỷ dị một chút mà lại này đường hành lang bên trong rõ ràng răng đ ầ y cơ quan đủ loại hung hiểm còn có không ít chiến đấu khôi lỗi chỉ là giờ này khắp này này chút cơ quan toàn bộ bị mở ra trên mặt đất khắp nơi là đủ loại bị chém đ ứ t phi tiễn am khí còn có không ít chiến đấu khôi lỗi bị đánh trúng l i ề t s i ề n g tán đến khắp nơi đều là xem bộ dáng này này hiển nhiên là đi qua một phen đại chiến bất quá vương huyền long hạ nhã quân sáu người thực lực mạnh mẽ này chút cơ quan chiến đấu khôi lỗi mặc dù khó dây dừa nhưng cũng không cách nào làm sao bọt hắn sáu người thân ảnh tiêu đã rời đi biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy một màn này trạm nhược thủy cười nói quả là thế tuy nói đi theo đám bọn hắn ít kiểm nhận lấy được thế nhưng mất đi rất nhiều phiền phức đúng vờ ơ ơ ý a tà tú đồng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý nói trạm sư thư nói rất có lý coi như phía trước có cái gì hưng hiểm cũng có bọn họ đằng t r ư ớ c vì t a nhóm chống đỡ chúng ta có khả năng một đường tiến lên cũng là so với ai khác đều nhẹ nhõm không ít tiêu mạch lý thiện trang nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu ai cũng không có mở miệng nói chuyện tiêu mạch biết trạm nhược thủy tà tú đồng là cố ý nói như vậy liền là tránh cho nội tâm của hắn sinh ra ấy nay tâm lý chính là bởi vì hiểu rõ điểm ấy cho nên hắn dĩ nhiên không lại bởi vậy thật sinh ra ấ y n ấ y chỉ là đáy lỏng đối hai người càng thêm cảm kích đương nhiên hắn tin tưởng lý t h i ể n trang cũng giống như nhau ý tứ chỉ là nàng luôn luôn kiệm lời ít nói sẽ không biểu đạt ra đến trong lòng đối tiêu m ạ c h chiếu cô chi t ì n h là nửa điểm cũng không kém bốn người tiếp tục đi lên phía trước quả nhiên trên đường đi vẫn như c ũ đều là như thế chỗ có cơ quan đều bị phá vỡ hết thể khôi lỗi toàn bộ bị đánh tan tiêu mạch bốn người nhàn nhã không giống tại một cái hung hiểm kinh khủng bí cảnh bên trong thám hiểm ngược lại càng giống là dạo chơi ngoại thành đi chơi trong tiết thanh min tìm thưởng dung o ạ n chỉ cần đi lên phía trước đ ư ợ cung không thoải mái. Bất mái. q á v e đ ư ờ n nhìn tầng h không ít bí thất, chỉ chút thùng không thấy nhưng hơi thấy thạch ấ lấy y bên trong người còn giống, vẫn gì, ít bí vật một tiếc trước mặt bị bảo bị b đã đều đi, đối. mở mặc cảm cảm ra, sao, lại cái cái là có có ốc dù Dù thứ còn tốt đúng như là trạm nhược thủy nói nàng cùng lý thiện trang hai người đều sẽ không quá quan tâm nhưng nếu như là đặc biệt bảo vật chân quý đối với các nàng thế nhưng rút í c h không nhỏ dù sao đồ tốt đều chỉ hội ngại ít ai sẽ ngại nhiều c h ạ m nhựa thủy sở dĩ c ô ý nói như vậy đều chỉ là vì chiếu cố tiêu mạch tâm lý mà thôi tiếp tục hướng phía trước xuất hiện bí thất càng ngày càng cao ngăn thậm chí tiêu mạch chờ còn chứng kiến có mấy gian hết sức đặc thù bí thất bên ngoài khắc họa lấy cổ l o hoa văn phía trên còn khảm nạm lấy t r a n g lưỡi liềm hình hòn đá làm tô điểm trong bí thất có một ít sụp đổ giá binh khí cùng trang bí kiếp kim ngọc bảo hộ xem xét liền không phải là p h ả n vật bất quá này chút cũng tất cả đều rỗng hiển nhiên là bị sáu người sớm lấy đi cái này khiến bốn người có chút c à n thán sáu người thanh ly đến thật đúng là sạch sẽ a đây là cái gì cũng không cho bọn hạ lưu bất quá ngẫm lại vậy cũng như người bình thường sáu t h í sinh con đường này mà lại đã trải qua các loại hung hiểm chiến đấu mới lại tới đây mở ra bí thất thấy bảo vật ai sẽ không toàn bộ lấy đi mà là cố ý lưu một bộ phận đừng nói bọn hắn không biết phía sau có người coi như biết cũng không có ai sẽ hào phóng như vậy à mà tiêu mạch các loại mặc dù không được đến bảo vật nhưng đi lâu như vậy con đường nhưng một điểm nguy hiểm cũng không có gặp gỡ ha không cũng tất cả đều là vương huyền lòng chờ sáu người công lao cho nên đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa chuyện trên đời luôn có tính hai mặt được cái này mất cái kia mặc dù đáy lòng hơi cảm thấy tiếng ố i thế nhưng bốn người vẫn là kiên quyết tiếp tục hướng phía trước lại đi một đoạn về sau dọc đường chiến đấu dấu vết liền càng phát ra kịch liệt hiển nhiên xuất hiện cơ quan càng ngày càng ẩn nấp khó dây dưa mà bảo vệ chiến đấu khơi lỗi cũng càng ngày càng mạnh d u n g vương huyền long chờ sáu người thực lực tại hết t h ể trong tiểu đội tuyệt đối xem như số một liền có thể thấy đoạn này lộ trình nguy hiểm chiến đấu gian nan thậm chí tiêu mạch chờ còn mơ hồ trên mặt đất thấy được vết máu cùng với một chút phá toái tay áo bọn hắn bị thương tầm mắt tại những cái kia vết máu cùng với áo khói bên trên đánh giá lên mắt tiêu mạch đông nhiên khẽ thở dài một tiếng nói ra có chút vui mừng tự chọn con đường này bởi vì liền sáu người đều là cục diện như vậy mặc k h á c con đường phía trên nói không chừng đã xuất hiện thương vong kế tiếp sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm nếu không phải đi là đạo ánh sáng này môn tiêu mạch chờ lúc này chỉ sợ cũng đều muốn người người bị thương thậm chí chưa hẳn có thể hoàn chỉnh xông qua toàn bộ đường hành lang may mà chính là bọn hắn đi đầu này mà mặc dù nguy hiểm phía trước sáu người không hổ là danh s ư n g lục đại hạch tâm nhất cường giả đi cao hợp lại phía dưới dù có bị thương cuối cùng vẫn an toàn vượt qua thời gian liền tại dạng này có chút buồn kẻ cùng tính lặng bên trong tiếp tục trôi qua sau một c á n h giờ tiêu mạch chờ mơ hồ đi tới đầu này đường hành lang phần cối u chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ trên cửa đá mài ruộng phức tạp mỹ lệ hoa văn còn khảm nạm sáu viên màu sắc không đồng đều bảo châu mà trước cổng chính thì hết t hệ có sáu tôn hiện ra vàng nhạt màu sắc khôi l ố i thủ hộ ở nơi đó mỗi cái khôi l ố i đều có ba cái tay cánh tay mỗi một cánh tay bên trong đều vác lên một kiện bộ dáng khác biệt vũ khí tản mát ra nhàn nhạt vờ sáng sáu cỗ khôi lỗi nhìn như số lượng biến hữu í thế nhưng mỗi một đầu nhưng đều có lấy so sánh nhân loại dưỡng sinh cảnh chiến lược mà lại còn không phải phổ thông dưỡng sinh cảnh hoàng kim chỉ ô là vương huyền long chờ sáu người đi nơi nào vì cái gì không gặp bọn họ cùng này sáu tôn hoàng kim khôi lỗi chiến đấu dấu vết đang khi bọn họ đánh giá chung quanh nghi ngờ trong lòng thời điểm đột nhiên chỉ thấy cuối hành lang Bên c ạ thấy sáu người theo t b trong thạch thất đi ra tiêu mạch trở vẻ mặt không khỏi hoàng nhiên nguyên lai bọn hắn đi theo đúng là sớm đã bị vương huyền lòng chờ sáu người phát hiện chỉ là trước kia một mực không có biểu lộ ra đoán chừng bọn hắn cũng là đi vào này về sau thấy này sáu tôn hoàng kim khôi lỗi cũng không dễ chê ừ thêm nữa phía trước chiến đấu tâm nguyên khí tiêu hao quá lớn không có lượng quá lớn lắm cho nên mới ẩn nọ trong mặt thất chờ đợi chính mình bốn người xuất hiện đi tiêu mạch thay thế cũng không ngoài ý muốn chính mình bốn người dù cho đi bước cẩn thận hơn tổng có động tĩnh vương huyền long chờ hạng gì cao cường hạng người linh giác kinh người có nhiều người như vậy đi theo tự nhiên không có khả năng không phát hiện được chủ yếu nhất là chính mình bốn người cũng căn bản không nghĩ tới dầu diếm bước đi thời điểm tuy không phải tận lực lớn tiếng nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn liễm hình bít tích mà là bình thường đi đường kể từ đó bị sáu người phát giác cũng liền hợp tình hợp lý chỉ bất quá cho tới nay sáu người đều làm nhóm người mình không tồn tại dù sao có người đi theo liền theo lại chưa từng xuất hiện cùng bọn hắn giật đồ bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản có người tại bọn hắn chi sau tiến nhập cánh cổng ánh sáng hiện tại nhưng ngừng lưu tại nơi này chờ đợi bọn hắn mục đích không nói cũng hiểu tự nhiên cũng tuyệt không phải là vì đặc biệt chỉ trích tới mà là có mục đích khác cho nên tiêu mạch cũng không hoảng hốt mỉm cười đi lên trước ôm quyền nói ra vương sư huynh nói đùa chúng ta chỉ là tự biết thực lực không đủ cho nên không muốn mạo hiểm chỉ muốn cầu sinh cho nên mới đi theo tại vương sư huynh đợi sau lưng nếu có chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi nói đến đây vương huyền t long nghe vậy trong ánh mắt cũng không khỏi mang theo vẻ khác lạ nhìn về phía tiêu mạch nói tiểu tử không sai có gan có biết các ngươi tại chúng ta đằng sau nhàn nhã lâu như vậy cũng là thời điểm nên ra một phần lực nói đến đây hắn nhất chỉ phía trước Mở tiêu n nói, này g tôn hoàng mạch lỗi, ngay t vậy liền không khỏi vô cùng khó xử mà nói vương sư huynh các ngươi sáu người đều là chuẩn dưỡng sinh cảnh giải quyết bốn tôn là không có, có vấn đề gì quá lớn nhưng chúng ta bốn người bên trong chỉ có một tên hạch tâm đệ tử còn lại ba tên đều chẳng qua là phổ thông nội viện đệ tử cộng lại chỉ sợ cũng không sánh nổi các ngươi trong đó bất kỳ người nào làm sao có thể giải quyết hai tôn nói đến đây hắn kêu an mà nói coi như ba người chúng ta so ra mà vượt các ngươi một tên cũng tính một tên hạch tâm đệ tử chúng ta bên này cũng liền hai tên hạch tâm hai tên giải quyết hai tôn các ngươi sáu tên giải quyết bốn tôn chúng ta chỉ có các ngươi một phần ba chiến lược nhưng phải giải quyết các ngươi một nửa khối lỗi này có chút khó khăn nha hừ ngay vậy vương huyền long cười lạnh một tiếng nói các ngươi lúc trước nghỉ ngơi lâu như vậy bây giờ đang ở nơi này nói là khó đừng cho là ta không biết ba người các ngươi mặc dù chỉ là phổ thông nội viện đệ tử có thể ba người các ngươi nhưng cũng không có là một cái bình thường nói đến đây hắn đưa ánh mắt nhìn về phía ba người một trong lý thiện trang nói ra lý thiện trang phong kỷ đường chủ túc anh túng thân truyền đệ tử không phải hạch tâm hơn hẳn hạch tâm trong tay c ẳ n g có huyền cấp đê giai bí bảo vạn chiến lôi t r ồ n g không biết ta nói có thể sai ngay vậy tiêu mạch đám ba người đôi mắt đều là không khỏi l o ạ lên thấy vô cùng bất ngờ chương bốn trăm người tích pháp tử kim bọn hắn không ngờ rằng giống vương huyền long này loại cao cao tại thượng hạch o tâm đệ tử thế mà hội quan tâm lý thiện trang như thế một tên nội viện đệ tử hơn nữa còn không phải nội viện đệ tử bảng hàng đầu người đối nàng đủ loại tư liệu kỹ càng tại tâm biết được một điểm không kém quả nhiên thành làm hạch o tâm liền không có một cái nào là đơn giản làm người làm việc làm đến trình độ này liền biết thành công của bọn hắn cũng không phải là ngẫu nhiên vương huyền long vừa nhìn về phía tiêu mạch tả tú đồng hai người phối hợp mở miệng nói ra tiêu mạch tả tú đồng học cung luyện đường đan luyện đan đại sư trung ly thiện đệ tử cùng bí thuật điện điện chủ diệp ma ha thân truyền đệ tử tiêu thần kiếm c ó dạn g n ư ớ c nhưng nhiều lần gặp đại nạn không chết thậm chí đã từng từng tiến vào thiên ma chiến trường còn sống mà về ta nói cũng không sai a nói đến đây hắn khép cười một tiếng nhìn về phía ba người giống các ngươi dạng này người có thể là đơn giản sao chỉ sợ chính các ngươi đều không tin ta tin tưởng ba người các ngươi ngăn chặn một con hoàng kim khôi lỗi là hoàn toàn không thành vấn đề đến mức cuối cùng một con nói đến đây ánh mắt của hắn lại chuyển hướng trong bốn người duy nhất hạch tâm đệ tử trạm ngự thủy liền giao cho ngươi trạm nhược thủy phụ trách ngươi mặc dù là tân tấn hạch tâm nhưng lại là ảnh điện điện chủ mới thu thân truyền đệ tử phụ thân càng là tú thủy kiếm trang trang chủ đứng phía sau hai vị nhân gian cảnh cừng giả nhân vật như vậy đối phó một đầu dưỡng sinh cảnh hoàng kim khối lỗi hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ tiêu mạch trạm nhược thủy việc đã đến nước này tiêu mạch chờ còn có thể nói cái gì bọn hắn hoàn toàn không nờ g tới vương huyền long chẳng những có thể nhận ra lý thiền trang trạm nhược thủy biết các nàng hết thẻ tư liệu thế mà liền hắn cùng tạ tú đồng đều có nay cũng có chút quá dọa người nội viện đệ tử lần này người tiến bảo hắn sẽ không đều b i ế ta bất quá lập tức tiêu mạch lại lắc đầu chính mình đẩy ngã cái này phán đoán suy luận bởi vì này quá trái ngược lẽ thường liền xem như hắn nội viện đệ tử đều không toàn bộ nhận biết vừa vặn tư ơ n g phản hắn nhận biết chẳng qua là trong đó một nhỏ bộ phận ngược lại phần lớn cũng chưa quen thuộc muốn nói vương huyền long có thể nhận biết mấy cái hắn còn có thể hiểu được nếu nói toàn bộ nhận biết chứ phi ăn nhiều chết nho mà vương huyền long dễ nhận thấy không có tinh lực như vậy cùng thời gian cung tả tú đồng lý thiện trang chạm nhược thủy chợ liếc nhau một cái mặc dù biết bốn người bọn họ đối phó hai cái hoàng kim khối lỗi vẫn là có cực đại nguy hiểm nhưng này ngay miệng bây ố n người hoàn toàn chính xác vô phương cự tuyệt. Bởi vì dọc theo con đường này, bọn họ đích sắc là nhận vương huyền lòng ban cho tới, căn bản cả tay đều không động Bởi tới, theo họ đích cho là tuyệt. trở xác cự dọc sắc cả vô vì đều tay đậy. b giờ đối phương yêu cầu bọn hắn ra thêm chút sức đây cũng là dự kiến bên trong chuyện hợp tình hợp lý nghĩ đến chỗ này hắn liền bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói ra được à vậy chúng ta tiếp đối phó hai cái hoàng kim khôi lỗi bất quá có một chút ta cũng có chuyện nói trước chúng ta lúc trước chỉ là muốn an toàn đi qua con đường này rời đi cung điện cũng không nghĩ tới cùng các ngươi cái gì tranh đoạt bảo vật nhưng t i ế đó nếu chúng ta cũng ra lực như vậy chờ hạ đại môn này sau bảo vật chúng ta là không phải hẳn là cũng được chia một phần Ừm. vương huyền long nghe vậy cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhìn tiêu mạch l ư ớ t mắt lập tức hết sức dứt khoát cười một tiếng nói được dĩ nhiên không có vấn đề chỉ muốn các ngươi có thực lực này là được nói xong lại là căn bản không có để ở trong lòng trực tiếp quay đầu đi trở về hạ nhã quân chờ năm người bên người thấy vương huyền long đúng là như thế dứt khoát đáp ứng tiêu mạch chờ trận ngoài ý muốn bất quá lập tức liền hiểu được nghe ra hắn ngụ ý vương huyền long lời nói rất đơn giản nói đúng là bảo tàng là ở chỗ này ai có thực lực ai có bản lĩnh cướp được liền về ai đối với cái này tiêu mạch tự nhiên lòng dạ biết rõ bọn hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy liền là bởi vì bọn hắn tự kiềm chế thực lực căn bản không có nắm tiêu mạch bọn bốn người để vào trong mắt đoán chừng duy nhất có thể cho bọn hắn có chút kiếm kỵ cũng liền một cái chạm nhược thủy mà thôi có thể chạm nhược thủy mạnh hơn cũng chỉ có một người nhưng bọn hắn sáu người nhưng không có một cái nào là dễ dàng tới bối phận tùy tiện phái ra một người cũng đủ để quấn lấy chạm n h ư ợ thủy còn lại năm người tự nhiên có thể sớm đem bảo vật vào tay, tay một từ trên tay bọn họ đoạt bảo vật cơ bản không có khả năng cho nên mới không thèm quan tâm tiêu mạch đề nghị mà tiêu mạch đương nhiên sẽ không không rõ hai bên thực lực trên lệnh thật lớn bất quá lợi này hắn vẫn là đến sớm nói bởi vì bây giờ nói ra đến cùng sau đó lên phân tranh về sau lại nói ra ý nghĩa coi như hoàn toàn không đồng dạng một cái hết sức đạo lý đơn giản chờ nhìn xuống đến bảo vật tiêu mạch bọn bốn người khẳng định phải ra tay chỉ muốn xuất thủ liền có khả năng cướp được nếu như không có cướp được đó là bọn họ tài nghệ không bằng người không trách được người khác nhưng nếu như cướp được đối p ư ơ n g cũng không thể nói gì hơn mà lại bọn hắn đúng như vương huyền long đám người suy nghĩ toàn không có cơ hội sao chỉ sợ chưa chắc nay bí cảnh bên trong biến ảo khó lường ai cũng không nói chắc được hội có dạng gì cơ hội lại nói bốn người mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng sáu người nhưng lại cũng đều có tuyệt kỹ mấu chốt thời khắc đột nhiên tới một tay ai cũng không thể nghi vấn bọn hắn không có chút nào đạt o được bảo vật cơ hội cho nên tiêu m ạ c h sớm nói rõ chính là vì đánh dự phòng châm không có cướp được bọn hắn tự nhiên hành quân lặng lẽ không có khả năng theo vương huyền lòng chờ sáu trong tay người đi đoạt cũng đoạt không qua chỉ khi nào cướp được bởi vì đã sớm ước định vương huyền lòng chờ sáu người nhưng cũng không dễ đối với mình bốn người hạ thủ bằng không thì liền là vi phạm ước định dù bọn hắn thân phận địa vị trừ phi cực kỳ trọng yếu bảo vật bằng không bình thường vẫn là m u ố n chút mặt mũi trọng yếu nhất chính là khi đó bọn hắn liền chiếm một cái lý chữ có đôi khi thứ này không đáng ngô xu có đôi khi thứ này nhưng lại đáng giá ngàn vàng chỉ nhìn vận dụng thời cơ cùng với có thể hay không sử dụng cái chữ này trở lại hạ nhã quân chờ năm người phía sau người vương huyền long nhất chỉ phía trước cái kia sáu cố hoàng kim khôi lỗi mở miệng nói tốt như là đã quyết định hợp lại cái kia việc này không nên chậm trễ như thế ta năm sáu cố hoàng kim khôi lỗi đánh dấu cái ký hiệu một hồi vừa tới số bốn v ậ chúng ta sáu người giải quyết còn lại năm đến số sáu liền về các người tránh cho làm t r ộ n lẫn không có vấn đề chứ tiêu mạch gật đầu nói không có vấn đề vương huyền long nói từ trái đến phải một n h a i t ba bốn từ phải đến trái sáu năm các người nhớ kỹ thuật cho các người hai cố liền là chờ sau đó nhắm chuẩn mục tiêu riêng phần mình xuất kích đều chuẩn bị một chút ta đến một hai ba liền bắt đầu đập thủ tiêu mạch tả tú đồng lý t h i ề n trang trạm nhược thủy bọn bốn người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu nói một cái tốt chữ thừa dịp cuối cùng chuẩn bị này chút thời gian tiêu mạch nhìn về phía trạm nhược thủy trạm h ấ p giọng nói, thường, như nó, nhược thủy nghe vậy khẽ mỉm cười nói yên tâm thực lực của ta các ngươi còn không tin được cho nên lời này nên ngược lại là các ngươi trước ngăn chặn đầu kêu hoàng kim khôi lỗi chờ ta giải quyết sẽ đi qua giúp các ngươi tiêu mạch nghe vậy không khỏi huyện này nọ cười nói tốt vậy liền nhìn một chút chúng ta đợi hạ ai trước giải quyết phải đối phương chỉ không biết trạm sư thư ngươi muốn số năm vẫn là số sáu trạm nhược thủy lắc đầu nói tùy tiện đều như thế tiêu mạch ngay vậy gật đầu nói vậy liền như thế trạm sư thư số năm ba người chúng ta số sáu không có vấn đề chứ trạm nhược thủy gật đầu nói có khả năng tiêu mạch nói được rồi cái k i a đại gia chuẩn bị đi chính mình cẩn thận một chút nói xong trạm nhược thủy liền thân hình thoát một cái trực tiếp đứng tại số năm khôi lỗi ngay phía trước mà tiêu mạch tả tú h đồng lý thiện trang ba người thì rời về phía bên phải hiện lên hình tăng rác đối diện số sáu khôi lỗi chờ đợi vương huyền long phát ra tín hiệu mà một bên khác vương huyền long chờ sáu người cũng đều tự tìm chuẩn chính mình phụ trách khôi lỗi vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị ra tay r ố trong cục, được Vương người Huyền Long hét lớn một tiếng, động、thủ. Nghe được tín hiệu, 10 người liền hét thủ. hiệu, một t nháy mắt cùng nhau khẽ mắt đó ộ n pháng phất 10 phát pháo đạn, đồng thời hướng cái kia 6 cố khôi lỗi tật bắn、đi. Trong g phất phát pháo thời khôi cái tật đi. đ kia lỗi cố vương huyền long trôi hướng số một hạ nhã quân trôi hướng số hai còn lại bốn người hai người một tổ các chạy về phía số ba cùng số bốn đến mức chạm n ư ớ c thủy tự nhiên là chạy về phía số năm tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người thẳng đến số sáu cảm giác được động tĩnh cái k i a sáu cố hoàng kim khôi lỗi trong hai con người đột nhiên đồng thời vang lên rồi một tiếng vang nhỏ lập tức mười hai con trong ánh mắt đồng loạt sáng lên một đạo trói mắt hòa diễm như là ưu lục danh hỏa c á t h cách cách chúng nó thân thể một trận lay động giống như theo ngàn n ă m trong ngủ mê t h ứ c tỉnh b ù i bặm trên người một trận l ệ c h cạch mà rơi lập tức sáu cỗ khôi lỗi cùng nhau thoáng qua không tuân thủ phản công lại chủ động hướng tiêu mạch chờ chạy tới đi bước ở giữa l o a n thoáng hình thành một đạo đặc biệt trận pháp làm thành một vòng tròn căn bản không lấy tiêu mạch chờ ý chí làm c h u y ệ n gì. cứ như vậy phía trước cái gọi là số hiệu liền toàn thành nói xuông tiêu mạch chờ thấy thế dứt khoát cũng mặc kệ cái gì số hiệu đều tự tìm chuẩn một bộ hoàn kim khôi lỗi xông tới chạm n h ự thủy quân lấy một bộ tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người quân lấy một bộ còn lại bốn cỗ từ vương h u ỳ n long hạ nhã quân chở sáu người giải quyết chờ sáu cỗ khôi lỗi bị m ư ơ i người phân biệt quân lấy về sau mọi người thực lực lập tức phân cao thấp tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang ba người trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn này hoàng kim khôi lỗi cảnh giới cao tới dưỡng sinh cảnh quả nhiên bất phàm thực lực mạnh hoàn toàn không phải phía trước những cái kia hát thiết thanh đồng bạch ngân khôi lỗi có thể so sánh chúng nó tiện tay nhất kích đều có thể phát ra rung động lòng người lực lượng tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang chờ tiếp vài cái lập tức cánh tay r u lên toàn thân kịch trấn tựa hồ phải tùy thời mất đi sức chiến đấu rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể đi khắp gửi hy vọng ở dùng du đấu phương thức hạ gục đối phương có thể tiếp đó để bọn hắn càng thêm mắt trợn tròn thậm chí bất đắc dĩ một màn phát sinh du đấu phương thức mặc dù tránh khỏi bọn hắn bị công kích đến có thể khi bọn hắn thật vất vả tìm đúng kẽ hở trong công kích cái kêu hoàng kim khôi lỗi một thoáng một màn quỷ dị nhưng phát sinh cái kêu hoàng kim khôi lỗi mặc trên người khôi giáp cũng không biết là một loại gì kim loại ngoại trừ cứng rắn phi thường bên ngoài càng để cho người tuyệt vọng là chúng nó lại còn đối tâm nguyên công kích có miễn trừ hiệu quả tiêu mạch chờ hết thảy bổ sung tâm nguyên công kích rơi xuống người nó vỡ ơ y m à như là lồn u gió mát thổi qua m ặ t k í n h trực tiếp phân tán sau đó theo trong không khí biến mất không thấy cái này ba người đồng thời mắt trợn tròn thậm chí chỉ cảm thấy một trận gió bên trong ngực ngang đánh nó không có hiệu quả cái kia còn thế nào đánh liên phong ngự đều không phá được mà bị nó đánh một thoáng nhưng muốn đau nhức buổi sáng chỉ cảm thấy cả người đều muốn co quét h á n chiến đấu như vậy để cho người ta tuyệt vọng trong ba người lý thiện trang thực lực dù sao cao nhất mà lại hiểu biết cũng so tiêu mạch t ả tú đồng muốn rộng lên một chút nàng nhữ mày suy ngẫm nửa n g à y đ ố n g n h i n nói ta nghe nói qua một loại kim loại tên là tích pháp tử kim loại kim loại này chế thành vũ khí hoặc khôi giáp liền có thể miễn dây dứt tâm nguyên công kích chỉ là này tử kim chỉ tại thượng cổ xuất hiện qua thiên kim khó cầu một khối nhỏ này sáu cỗ hoàng kim khôi lỗi trên người khôi giáp mặc dù không có khả năng tất cả đều là tích pháp tử kim chế thành nhưng nên trộn lẫn vào qua này loại thượng cổ tài liệu cho nên mới như thế khó dây dưa đều tâm nguyên miễn dây dứt cái kia còn thế nào đánh bản thân thực lực liền mạnh mẽ như vậy còn không tiếp nhận công kích đây quả thực vô địch được không mà không chỉ đám bọn hắn khắc chỗ năm nơi vòng chiến cũng đồng thời phát hiện vấn đề này chương bốn t r ư ơ i một các hiện t h ầ n t h ô n g tâm nguyên miễn dịch vương huyền long hạ nhã quân đám người một chiêu đập tới về sau phát hiện đối phương không hư hao chút nào vẻ mặt đồng dạng trở nên hết sức khó coi thậm chí so tiêu mạch trở còn khó nhìn hơn mấy phần dù sao bọn hắn ban đầu lòng tin tràn đầy mà lại tự cao thực lực căn bản không có nắm một bộ con dối hoàng kim để vào trong mắt có thể kết quả đánh tới đánh lui đối phương căn bản không thụ lực này chẳng phải là hưởng phí công phu sao vậy bọn hắn này dương nhanh m u ố a vớt nhảy n ó t tưng bừng nhọc nhằn khổ sở làm thế nào khiêu đại thần m ố i cho khôi lỗi xem đây trong mọi người tâm âm thầm tiêu khổ chỉ có thể vừa đánh vừa lui một bên giữ lại thể lực một bên suy nghĩ đối sách mà đối diện mấy cỗ con dối hoàng kim tại bọn hắn công kích gặp khó dưới tình huống chiến ý ngược lại tựa hồ càng thêm tắc v ọ n ba cái tay cánh tay vung vẩy đến phong hòa luân ba cái vũ khí không ngừng hướng trên người bọn họ đâm xuyên đoạn l ụ nhất thời mọi người đều lâm vào hiểm giống cái này tiếp cái khác cảnh ngộ chỉ có thể không ngừng bất quá sáu người ánh mắt hiểu biết tự nhiên cũng không phải tiêu mạch chờ có thể so sánh rất nhanh bọn hắn cũng đoán ra trật tướng khả năng này là tích pháp tử kim mọi người ở đây công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là tâm nguyên kỹ tâm nguyên kỹ bị miễn dịch này sáu cỗ con rối hoàng kim mức độ nguy hiểm lập tức gấp mười 10 gấp trăm lần tăng lên không phá được phòng mà chỉ cần hơi cùng vũ khí tiếp xúc một chút liền lập tức chuyển đến toàn thân đau nhức phản phát xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh một dạng thế thì còn đánh như thế nào thế cục tự nhiên rất xuống ngàn trượng chúng người không thể n g ạ c bính chỉ có thể du đấu mà công kích lại vô dụng trong cơ thể tâm nguyên lại tại tiêu nhanh tiêu hao tiếp tục như vậy sớm muộn muốn t u a lúc này bọn hắn mới phản ứng được trước đó ý nghĩ quá mức chắc hẳn phải vậy nếu như cho rằng này chút con dối hoàng kim liền là phổ thông khôi lỗi có thể đánh bại dễ dàng đó là si tâm v ọ n g tường nếu là cao hơn hát thiết thanh đồng bạch ngân ba cái cấp bậc khôi lỗi phía trên nó lại có thể không có chính mình đặc sắc nay tâm nguyên miễn dịch hẳn là chúng nó thân bên trên đặc thù nhất một điểm mà vẹn vẹn điểm này liền trở thành lệnh vương huyền long chờ mười người hết sức nhức đầu một chuyện con người hơi chuyển động trong óc địa điểm đông nhiên vương huyền long kịp phản ứng nghĩ đến cái gì hét lớn một tiếng nói dùng vật lý công kích nói xong hắn liền làm trước dẫn đầu vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một cây dài ước chừng mấy trượng khổng lồ côn sát một côn hướng phía đối diện cỗ kia con dối hoàng kim vai quét tới ẩm một tiếng văng trầm bằng vương huyền lòng chuẩn dưỡng sinh cảnh thực lực lúc này lại là toàn lực hành động vung lên này côn sát một kích này đâu chỉ nặng hơn t h i ê n quân đầu kia con dối hoàng kim lại không cách nào làm đến t h ẳ n g nhiên chỗ chi trực tiếp bị đánh đến một cái l o ạ trọng vai lon xuống to lời khối mặc dù chưa hoàn toàn đánh mất cơ động năng lực thế nhưng rõ ràng nhận lấy một chút ảnh hưởng hữu hiệu nhìn thấy cảnh này Hạ nhã q u mặc dù không khỏi người, người làm, làm lại lại lại là vận g n h dụng tâm nguyên kỹ nhưng đem tâm nguyên quán chú vào binh khí trong tay phía trên uy lực cũng giống như nhau nghĩ đến chỗ này sáu người đều là tại chính mình chữ vật đạo trong nhẫn một hồi tìm kiếm sau cùng c á c tìm ra một kiện hình thể so sánh khổng lồ binh khí cùng mình đối diện bốn cũ con dối hoàng kim đánh cho khó hòa giải trong lúc nhất thời phanh phanh không ngừng bên hai tia lửa tung tóe mặc dù thế cục chưa hoàn toàn thay đổi có thể ít nhất trong thời gian ngắn bọn hắn đã tấm hồi trở lại một thành dần dần không rơi vào thế hạ phong chiến đến sinh động một bên khác c h ạ m nhựa thủy nhìn thấy một màn này nhướng mày đống dưng nghĩ đến cái gì tay khẽ vây tại nàng chữ vật đạo trong nhẫn vở ơ y mà đột một bay ra một tôn to lớn đồng thiết sư tử nàng không ngự lấy này tôn đồng thiết sư tử hướng đầu kia cùng mình đối địch con dối hoàng kim phóng đi chỉ nghe phanh một tiếng, đồng sắt lớn sư từ trên trời giáng xuống thẳng tắp ép hướng cái kia con rối hoàng kim đỉnh đầu một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang con rối hoàng kim bị ép tới run lên kém chút tại chỗ bục đảo mặt đất đều chấn ba chấn bất quá đầu kia con rối hoàng kim dù sao không phải so bình thường ba cánh tay một hồi gấp thoảng qua về sau binh khí trong tay bỗng nhiên đồng thời đâm vào phía sau lưng sau đó nó ba cái tay hướng lên cùng nhau nâng lên một chút như là bá vương cử đỉnh v ợ ơ y mà bắt lấy cái kia đồng sắt lớn sư hai chân không ngừng hướng lên trên đầy đi mà chạm n h ư ợ thủy tự nhiên từ trên xuống dưới hướng xuống tạo áp lực hai bên nhất thời hình thành một cái cục diện r mà mặt khác tiêu mạch bên này đang nghe vương huyền long hô lên vật lý công kích bốn chữ lúc tiêu mạch trở liền kịp phản ứng ba người bọn họ vốn là không yếu toàn lực ra tay hợp lại đối phó một đầu con dối hoàng kim cũng không phải là vấn đề chỉ là trước kia không có tìm đúng phương pháp giống trước đó tại thú triều thời điểm ba người từng hợp lại từng đánh chết một đầu tương đương với nhân loại dưỡng sinh cảnh tứ tinh biến dị hung thú trăng sao s ó i nhện thực lực thế nhưng không tại đây con dối hoàng kim phía dưới cho nên không phải thực lực bọn hắn không được mà là này con dối hoàng kim tâm nguyên miễn dây rất đặc tính để bọn hắn đau đầu thôi nhưng bây giờ đột nhiên ở giữa t i con con quay, quay mà lý thiện trang dường như lòng có linh mảnh tại tiêu mạch rút ra huyện hòa đình đồng thời sư tôn của nàng ban thưởng cái tiêu tôn huyện cấp đê giai bí bảo vạn chiến lôi chung cũng đồng thời xuất hiện ngũ sắc ban lan t h u n g đồng một cái t h ư ớ c mắt phường lớn lần này vạn chiến lôi chung không phải dùng thanh em đối địch mà là dùng nó khổng lồ thể tích tới công hướng con dối hoàng kim một cái khác chân phải công kích cơ hội là cùng tiêu mạch huyền hòa đ ỉ n h đồng thời đến chỉ có tả tú đồng nghe vậy không khỏi hơi sưng sờ nàng nhưng không có giống tiêu mạch lý thiện trang dạng này bí bảo trong tay mạnh nhất vũ khí chính là ánh sao l o n g dây thừng có thể ánh sao l o n g dây thừng mặc dù uy lực bất phàm lại hướng biến ả o linh hoạt không phải này loại cổng cảnh hình b i n h khí bất quá nàng dù sao cũng là có người nhanh chí ánh sao l o n g dây thừng không được làm như vậy dùng thế nhưng là nó nhưng cũng có sở trường của mình cái t i ê chính là linh hoạt đa dạng tận dụng t r i ệ đề hoàn toàn có khả năng cho tiêu mạch lý thiện trang hai người chế tạo công kích cơ hội à. nghĩ đến chỗ này t ả tú đồng đột nhiên vỗ bên hông vù một tiếng lòng lánh ánh sáng đỏ ánh sao l o n g dây thường phảng phất một đầu trường xạ phút chốc bắn ra một vòng hất lên ở giữa liền nốt chặt con dối hoàng kim một cánh tay trái sau đó dụng lực đem hướng về sau kéo một phát phanh phanh hai tiếng văng c h ậ m tia lửa tung tóe kim mảnh tung bay hai đại huyền cấp bí bảo huyền hòa đình vạn chiến lôi chồng một trái một phải vừa vặn công kích tại con dối hoàng kim tả hữu hai gối vừa vặn lúc này tà tú đồng ánh sao lông dây thường cũng đến c u â n lấy nó một cánh tay trái đông nhiên hướng về sau kéo một phát cỗ này ban đầu uy vũ bất phảm k h í thế kinh người con dối hoàng kim trực tiếp bị đánh đến một cái loại trạng hai nơi đầu gối đồng thời xẹp xuống nó thân hình một tác chế liền muốn hướng phía trước bụi nào nhưng lúc này tả tú đồng ánh sao long dây thừng lại mang cho nó một loại hướng về sau lực lượng cái này khiến cho nó hướng về phía trước ngã sắp xuống động lực lại bị tan mất toàn bộ thân hình lại hướng về sau ngưỡng đi tiêu mạch lý thiện trang thay thế trong lòng mừng rỡ sao chịu vương tha như thế cơ hội cớ tốt bọn hắn thân hình k h a động huyền hòa đình vạn chiến lôi chung đồng thời thu hồi lại là trợt vừa dùng lực lần nữa ném ra ngoài phanh phanh lại là hai tiếng văng trầm lại một vòng tia lửa văng khắp nơi con dối hoàng kim cái kia bị thương đầu gối lại một lần nữa bị đánh cho rung lên lại xẻ ba phần tả tú đồng t h ì cầm trong tay ánh sao long dây thừng không ngừng hướng hắn hướng về sau rồi làm thân hình không ổn định không cách nào công kích đến tiêu mạch lý thiện trang hai người cứ như vậy ba người hình thành cân bằng hết sức có ăn ý một cái kéo về phía sau hai cái không ngừng lấy huyền cấp bí bảo huyền hỏa định cùng vạn chiến lôi chống công kích con dối hoàng kim đầu gối liên tục bảy tám lần về sau rốt cục phanh phanh hai tiếng c tại tiêu mạch cùng lý thiện trang hai đại huyền cấp bí bảo liên tục đánh kích dưới tự nhiên không kiên chỉ nổi đầu gối triệt để vỡ vụn lập tức thân hình bay thẳng đến hạ cắm ngã xuống lần này vô luận tả tú đồng làm sao rồi cũng không cách nào kéo lại bởi vì nó toàn bộ thân hình đều là hướng xuống gặp hạn đầu gối lại triệt để hư hao không cách nào chống đỡ chỉ có thể t r ư ớ c túi ngã xuống đất mắt thấy con dối hoàng kim thẳng tắp cắm ngã xuống tiêu mạch lý thiện trang thân hình loay lên vội vàng rời đi liền huyền hỏa đỉnh cùng vạn chiến lôi chung cũng không kịp thu lấy nhưng vào lúc này g i á n g d ắ c hai tiếng nhẹ vang lên con dối hoàng kim song đồng ở giữa h hỏa đột ngột một vượng lập tức hắn trong hai con ngươi vỡ ơ ý mà hiện ra cực kỳ nhân tính hóa vẽ cửu hận lập tức hắn hai cánh tay đột nhiên ở giữa lại thoát thể bay ra liên đới lấy chúng nó vũ khí trên tay cùng một chỗ hướng tiêu mạch lý thiện trang hai người điện xạ mạ tới nó trên hai cánh tay một con v á c lên một thanh sinh đầy răng cưa thép vòng một con v á c lên một con phát ra ưu hát u y ề n quang đại phủ đ a khẩu tuyết trắng phát lạnh này một phóng tới chỉ cần bị chém trúng không chết thì cũng trọng thương tiêu mạch lý thiện trang hai người tuyệt đối không ngờ rằng đầu này con rối hoàng kim cánh tay lại là có khả năng tự động chóc r a nhất thời không kịp phản ứng tiếng gió thổi đã là gần ngay trước mắt c h ó i mắt kim quang hướng bọn họ quét tới lại muốn tránh tránh đã là không kịp hai người nhất thời tìm bóng đập mạnh chỉ cảm thấy hô tức đều đã đình trệ đúng lúc này một vệ kim quang lóe lên liền biến mất một đạo đỏ nhạt dây t h ư n g dài theo trái nghiên phương tà phi mà đến, một chút nhốt chặt hai cánh tay. sau đó hướng về sau t r ậ t kéo một phát、Soạn. hai cánh tay đ ố n g c h ố c bị cải biến phương hướng mặc dù cường độ quá lớn kéo đến dây đỏ đều cùng theo một lúc bay về phía trước có thể cuối cùng chạy hướng một chút phương hướng lướt qua tiêu mạch cùng lý thiện trang thai trái bay qua kinh ra bọn hắn một tiếng mồ hôi lạnh đ o ạ n đ o ạ n hai tiếng thép vòng hắt đúa trảm kích tại đá xanh trên mặt đất trực tiếp nửa chui vào thể thấy do kỳ phong l ợ i chỗ tiêu mạch lý thiện trang hồi trở lại nhìn một cái thấy trên đó quấn lấy dây đỏ biết là tả tú đồng ra tay cứu được hai người nhất thời không khỏi cực kỳ nghĩ mà sợ hướng tả tú đồng cảm kích nhìn một cái về sau liền là rất đôi phẫn nộ phục sông lên trước một cái dơ cao lên huyền hòa đ ỉ n h một cái dơ cao lên vạn chiến lôi t r ồ n g trận ném tới cái kia con rối hoàng kim hai đầu gối bị phế hai cánh tay lại bị nó làm vũ khí cho bắn ra ngoài hiện tại chỉ còn một cái tay cụt làm sao có thể là tiêu mạch cùng lý thiện trang hai người đối thủ mười bốn mười lăm hạ về sau lập tức cẩm một tiếng nó rốt cục triệt để tìm ngòi phanh nện đào trên mặt đất hắn trong hai con ngươi ưu hỏa một hồi lấp lánh giống như là bấp bênh bên trong ngọn đến lấp lánh mấy lần về sau cũng triệt để tối đi hiển nhiên là triệt để báo hỏng tiêu mạch lý thiện trang hai người không khỏi vụ vụ thở hồn hển m ấ y cái chỉ cảm thấy sống sót sau hai nạn đều là một hồi khó tả thoải mái bọn hắn mặc dù thắng lợi có thể tiêu hao khí lực cũng không nhỏ huyền hỏa định cùng vạn chiến lôi t r u ô n g biến lớn về sau hình thể khổng lồ trầm trọng khó tả hợp với vung vẩy chúng nó đập mấy chục cái hai người chỉ muốn nằm đào trên mặt đất dậy không nổi thế nhưng là mắt thấy c h ạ m nhược thủy bên kia còn không có giải quyết chiến đấu hai người cuối cùng chỉ nhỏ nghỉ ngơi một lát lập tức lau, lau trên trán mồ hôi lại dẫn huyền hỏa định vạn chiến lôi c h u n g hướng trạm nhược thủy bên kia vòng chiến chạy đi mà cùng lúc đó tả tú đồng cũng theo cái kia con dối Hoàng Kim hai cái tay t một, một, một tiếng m hoàng kim khôi lỗi triệt để từng ngòi tạ tú t đồng bào chế đúng cách trực tiếp đem cánh tay của bọn nó chặt xuống thu vào chữ vận đại cũng là bởi vì nàng túi chữ vật không đủ lớn không bỏ xuống được hai cỗ khổng l ộ như vậy khôi lỗi bằng không thì nàng thậm chí muốn đem thân thể của bọn nó đều cùng nhau rời vào trong túi chữ vật mang đi nhưng ngay cả như vậy lại thêm nàng lại trở lại tại chỗ đem một cái khác c ố khôi lỗi cái kia cụt một tay chặt xuống trong n g á y mắt nàng liền góp nhặt s á u cánh tay cánh tay còn có chúng nó vũ khí trên tay sau đó nàng lại kéo lại lấy cái kia tàn phá hoàng kim khôi lỗi đi trở về cùng hiện tại ba người trước mặt c ố này bày ở cùng một chỗ đặt mông ngồi ở phía trên hướng tiêu mạch đám ba người nợ nụ cười xinh đẹp tiêu mạch lý thiện trang chạm nhược thủy ba người thấy thế. ánh mắt đều là một trận lấp lánh nghĩ đến cái gì đều là âm thầm hướng tả tú đồng dơ ngón tay cái lên ai cũng không có mở miệng nói cái gì mà tại bốn người giải quyết thời điểm chiến đấu một bên khác vương huyền long chờ phụ trách bốn phía chiến trường cũng dần dần đến khâu cuối cùng kỳ thật dùng vương huyền long hạ nhã quân thực lực của hai người đã sớm riêng phần mình giải quyết chiến đấu bất quá là bang bốn người khác một tay mới chậm một chút tiêu mạch này một ít bất quá ngay cả như vậy chờ bọn hắn giải quyết chiến đấu đi tới thời điểm thấy tiêu mạch bọn bốn người vờ ơ y mà toàn bộ bình yên vô sự ngồi tại hoàng kim khôi lỗi trên thân nghỉ ngơi đều là không khỏi lấy làm kinh hãi vương huyền long vung tay lên sau lưng hạ nhà quân phù vũ trạch công dương tuyết phòng lệnh hồ ngọc sơn đám người lập tức lấy ra bản thân túi chữ vật vờ ơ y mà trực tiếp vừa thu lại đem chọn chỉ hoàng kim khôi lỗi đều thu vào nhìn thấy một màn này ngồi tại hoàng kim khôi lỗi phía trên xem trò vui tiêu mạch lý thiện trang đám người chẳng hề từ đồng tử hơi hơi c ò rụt lại ngàn giảm túi bọn hắn lẩm bẩm một câu trong giọng nói mang theo hế ẩm này hoàng kim khôi lỗi mỗi một bộ đều có một trượng tăng cao rộng cũng có nửa trượng bình thường túi chữ vật là tuyệt đối không bỏ xuống được như tiêu mạch phía trước mua quá bít vài túi không gian chữ vật chỉ có một chợ bông rõ ràng không được tiêu mạch hiện tại sử dụng bách nạp túi thì là từ trên người làm vô tâm lấy được không gian có tới ba chợ bông cũng là miễn cưỡng thả xuống được thế nhưng trừ phi hắn không thả vật phẩm khác bằng không không gian vẫn là hết sức c u ầ n bách mà hắn tự nhiên không có khả năng không thả những vật khác cho nên mới không có đi thu cái kia hai có hoàng kim khôi lỗi thi thân thể nhưng bây giờ hạ nhã quân chờ lục đại hạch tâm đệ tử mỗi người thu lấy này hoàng kim khôi lỗi vỡ ơ ý mà không cần tốn nhiều sức bọn hắn đều là hạch tâm đệ tử không có khả năng không có chính mình vật phẩm tư nhân chỉ nhìn lúc trước xuất ra những cái kia vũ khí hạ nặng g n chiếm diện tích liền không có khả năng nhỏ liền không phải bà n cãi cho nên bọn hắn túi chữ vật nhất định ít nhất đều là ngàn dặm túi cấp bậc mà ngàn dặm túi trong lòng thánh đại lục ở bên trên thế nhưng là thuộc về cao cấp khác túi chữ vật bên trong tuy nói không có khả năng có một nghìn dặm không gian nhưng cũng có hai mươi t r i ệ vông n à y loại cao cấp túi chữ vật một con liền giá trị một trăm năm mươi vạn công vân bình thường nội viện đệ tử là căn bản mua không đổi thậm chí mua được cũng sẽ không mua dù sao bọn hắn cũng không có nhiều đ ổ như vậy thả nhưng lục đại hạ tâm hiện nhiên là nhân thủ một con căn bản việc không đáng lo hơn hai mươi triệu không gian tương đương với d à i rộng cao đều hơn sáu trăm mét có tới một cái cỡ nhỏ sân vận động lớn cho nên thu lấy này hoàng kim khôi l ỗ i mơi mắt cũng không ngáy cái này là thổ hào thế giới nha tiêu mạch chờ không khỏi cảm thán một con ngàn dặm túi liền muốn một trăm năm mươi vạn công vân sáu người sáu cái cộng lại liền là chín trăm vạn tiếp cận một ngàn vạn thế này sao lại là người bình thường tiêu phí nổi bất quá nghĩ đến thân phận của bọn hắn chẳng những là hạch tâm đệ tử cho dù ở hạch tâm đệ tử bên trong đều tính số một sau lưng cũng đều rất có bối cảnh tồn tại cũng liền không khó lý giải nhìn thấy bọn hắn thu hồi hoàng kim k h ô i lỗi tiêu mạch trở liền cũng đều đứng lên bởi vì vương huyền long đã hướng phía bọn hắn đi tới thấy tiêu mạch đợi sau lưng cái kia hai cỗ hoàng kim k h ô i lỗi vương huyền long nháy mắt một cái đột nhiên nói cũng là ta xem thường các người thật có lỗi thật có lỗi không nghĩ tới thực lực các ngươi mạnh mẽ như thế hai tôn dưỡng sinh cảnh tích pháp k h ô i lỗi vờ ơ y mà có thể giải quyết đến còn nhanh hơn chúng ta ta làm xem thường các ngươi thực lực mà xin lỗi thật có của các ngươi hợp tác với chúng ta thực lực nói xong đầu hơi hơi rủ xuống tay phải thả bên n g ự trái hướng tiêu mạch trở thi lễ một cái đừng nha tiêu mạch chờ thấy thế không khỏi giật nảy mình tiêu mạch vội vàng tiến lên đỡ dậy vương huyền long nói vương sư huynh nói chỗ nào thoải đến chúng ta bất quá làm n ư u lợi các ngươi mới là bằng thực lực chân chính vương sư huynh quá quá khiêm tốn không dám vương huyền long thả tay xuống ngầm đầu mịn vợi hướng tiêu mạch chờ nói tiêu huynh đệ này hai tôn tích pháp khôi lỗi các ngươi là từ bỏ sao nếu như từ bỏ có thể hay không nhường vương mỗ mang đi t ư n g tiêu mạch ngay vậy con mắt lập tức nháy mắt lập tức đứng ở hai cỗ khôi lỗi trước mặt nói muốn chỗ nào không muốn chỉ là không có vương sư huynh trợi như vậy hào khí Không như có cao cấp vương ậ vật, y khác không không chữ cho phân thoáng, thì túi một giải nên cần bằng không không xuống bỏ đ ợ c cái cái Cái tới. này đến, cái này tới. Cái này. v ư huyền long rất rõ ràng là vọn thẳng lấy này hai cỗ hoàng kim khôi lỗi tới dù sao bên trong ẩ n chứa hiếm thấy vật liệu l u y ệ c khí tích pháp tử kim hiện tại mặc dù không có tác dụng gì nhưng một khi trở lại học cùng tìm cao nhân lấy ra đây chính là đáng giá ngàn vàng đồ vật ta có giá khó cầu nhưng nhìn tiêu mạch giá thức lại là căn bản không có ý định tương nhuộm bộ dáng không khỏi âm thầm có chút hối hận sớm biết bọn hắn liền tự mình giải quyết nào biết được này hoàng kim khôi lỗi bên trong lại còn ẩn chứa chân quý tích pháp tử kim cứ như vậy nay hoàng kim khôi lỗi chẳng những không phải chướng lại ngược lại là bảo tàng mỗi một vị giá trị đều là hết sức kinh người bọn hắn sáu người đậu thủ mặc dù phiền thoái một chút thế nhưng vẫn như cũ có thể giải quyết này sáu c ố khôi lỗi hiện tại không duyên cớ n h ư ờ n g ra hai c ố hơn nữa còn là chính hắn chủ động nói lên nghĩ đến nơi này hắn trong ngực trái tim liền không khỏi tê dần bất quá hắn vẫn là không có ý định cứ như vậy bưng tha này hai cỗ hoàng kim khôi lỗi thế nhưng cùng là học cùng đệ tử hắn lại không muốn như vậy trắng trợn cất đoạt dù sau này hai c ố hoàng kim khôi lỗi đích thật là tiêu mạch các h nhất là, đối phương hai cảnh, hắn không Cho hắn như hình ủ yếu tùy mày vậy nếu muốn sau, tiêu muốn bên trong, người liền cũng tiện nên, nói, tội. là, đối đắc đi, tiêu hình đệ bối có c về i ngại nói gì, không ra, ta ù ngươi đại gia trao đổi gia hai khôi lỗi. g trao này n cố Các người cũng cần phải hiểu rõ cái này khôi lỗi bên trong mặc dù ẩn chứa tích pháp tử kim nhưng số lượng khẳng định không nhiều bằng không thì cũng không phải là dưỡng sinh cảnh khôi lỗi mà là nhân gian cảnh mà lại lấy ra còn cực kỳ khó khăn phải tốn lớn đại giới tìm luyện khí đại sư mới được chúng ta đã có bốn cỗ các ngươi lưu hai cỗ cũng không có tác dụng gì không bằng bán cho chúng ta biến thành người khác tình lúc này vương huyền long đến đây hướng hắn đưa ra trao đổi bọn họ đích sắc rất không có khả năng dốc hết sức lực đi phân giải cái này khôi lỗi sau đó lại chiếm dụng không gian chữ vật cho nên trao đổi cho vương huyền long các loại cũng là một cái biện pháp mà lại trên người đối phương còn có làm chính mình động tâm một dạng bảo vật hóa người bình chính mình phía trước còn đang nghĩ ngợi lấy cái gì đi trao đổi một t h á n g đây nghĩ đến chỗ này hắn hướng t ả tú đồng lý thiện trang chạm nhược thủy đám ba người nhìn thoáng qua thấy các nàng cũng không phản đối về sau liền gật đầu nói không có vấn đề năm cái này khôi lỗi trao đổi cho vương sư h i n h cũng được bất quá nhất định phải là giá trị xứng với bảo vật mới được vương huyền long nghe vậy không chút do dự vung tay lên nói có khả năng các ngươi muốn cái gì cứ mở miệng chỉ cần không phải quá mức ta đều có thể làm chủ thỏa mãn các ngươi tiêu mạch nghe vậy thấp giọng hướng t ả tú đồng lý thiện trang chạm nhược thủy ba người truyền âm vài câu lập tức nói như thế chúng ta cũng không biết vương sư huỳnh đám người trên tay có cái gì nhưng vừa rồi các ngươi cùng nhau đi tới góp nhặt không ít bí bảo không bằng cầm mấy món đi ra cho chúng ta mở mắt một chút chúng ta một người tuyển một kiện đổi này hai c ố hoàng kim khôi lỗi các ngươi thấy thế nào ừ m vương huyền long nghe vậy mở miệng nói dùng bí bảo đổi hoàng kim khôi lỗi không có vấn đề ngược lại này loại cấp thấp bí bảo đối với chúng ta giá trị không lớn thế nhưng một người một kiện có hơi q u á à. không bằng hai cái khôi lỗi đổi hai kiện bí bảo các ngươi thấy thế nào tiêu mạch nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nói vương sư huynh tích pháp tử kim giá trị ngươi cũng hiểu rõ cái kia là căn bản có tiền mà không mua được đồ vật mà bí bảo tuy tốt nhưng chắc hẳn các ngươi cũng không có khả năng xuất r a quá chân quý cho chúng ta nhiều nhất hoàng cấp chúng ta bốn người đều ra lực nếu như chỉ có hai kiện muốn làm sao điểm cho nên một người một kiện đây là giới hạn thấp nhất nếu như ngươi không đồng ý vậy chuyện này coi như xong này hai cố hoàng k i m khôi lỗi chúng ta chính mình phân vương sư m i n h cũng không cần khó xử vương huyền long nghe vậy vẻ mặt không khỏi hơi trầm xuống nhưng vào lúc này sau l ư n g hắn một thân màu xanh quần áo hạ nhã quân nhàn nhạt mở miệng vương sư h u n h đổi cho bọn họ ngược lại này chút bí bảo chúng ta vừa rồi cũng nhận được không ít xuất ra bốn kiện không lỗ vương huyền long nghe vậy lông mày hơi chậm nhìn về phía tiêu mạch bọn bốn người nói được chúng ta đồng ý chính các ngươi tuyển đi nói xong vung tay lên liền dẫn đầu trên mặt đất bung ô xuống ba bộ bí bảo mà hạ n h ã quân công dương tuyết phong phủ vũ trạch lệnh hồ ngọc sơn các loại cũng riêng phần mình tiến lên bung ô xuống một hai kiện bí bảo trong n h á y mắt trước mặt đá xanh trên mặt đất vậy mà liền trưng bày hơn m ư ơ i kiện bí bảo từng cái khác biệt tỏa ra ánh sáng lung linh thấy tiêu mạch chở huyễn hoa mắt mắt bình thường khó gặp bí bảo tại đây bên trong phảng phất trở nên không đăng giá cái này khiến tiêu mạch chờ chẳng hề từ có chút hâm mộ biết lần này tiến vào thanh hồng cung điện sáu người đoạt được chi phong phú thực sự vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng bất quá cũng như người bình thường sáu người vốn chính là trí đạo học cung hậu bối trong các đệ tử số một đỉnh tiêm đại cao thủ lại liên hợp lại cùng nhau tại đây bí cảnh bên trong ban đầu liền hẳn là thu hoạch lớn nhất cũng, cũng không có cái gì lại thêm chính bọn hắn quay đầu cũng cần phân phối đến mỗi người trên tay cũng liền hai ba kiện mà thôi cũng không có khoa trương như vậy tiêu mạch tầm mắt rơi xuống vương huyền long lấy ra cái t i ê ba kiện bí bảo bên trên một kiện quả nhiên là sớm nhất phía trước hắn thu lấy món kia hoàng cấp cao d a i bí bảo hóa nguyệt bình mặt khác hai kiện một kiện là một cái màu xanh biếc răng ngà s ẻ n nhỏ một viên là một kiện đồng thau sắc cổ vòng cái kia s ẻ n nhỏ cùng cổ vòng mặc dù thoạt nhìn cũng không kém thậm chí món kia đồng thau cổ vòng phẩm dai hẳn là còn ở hóa nguyệt bình phía trên nhưng tiêu mạch vẫn là không chút do dự trực tiếp tuyển lựa hóa nguyệt bình lập tức hắn vây tay nhường c h ạ m l ư thủy lý thiện trang tả tú đồng ba người đi lên tại mười mấy dạng vật phẩm bên trong chọn lựa trạm l ư thủy lý thiện trang tả tú đồng ba người cũng không có lưỡ lự tại mặt đất bên trên nhìn một chút về sau. riêng phần mình tuyển một dạng vật phẩm c h ạ m nhược thủy chọn là một kiện vàng ngọc điêu khắc thành ba cánh bơm bướm nó ở trong chứa ba đạo phòng hộ p h á p trận có thể phòng hộ dưỡng sinh cảnh hậu kỳ phía dưới ba lần công kích xem như một kiện phòng hộ bí bảo đáng tiếc c h ạ m nhược thủy nhìn chúng rõ ràng không phải nó chức năng phòng vệ cũng bởi vì nó đủ xinh đẹp tạo hình đến sinh động như thật tràn ngập cổ ý mà thôi lý thiện trang chọn là một cái thanh ngọc khắc thành hạt sen hạt sen nhỏ nhắn mượt mà ẩn chứa một loại đặc biệt thiên ý lâu dài xứng mang có thể thanh tâm dưỡng thần ngưng khách định tuyển một thanh duy nhất một lần công kích p h á p kiếm có thể phát ra một đạo tương đương với dưỡng sinh cảnh sơ kỳ kiếm ý chỉnh thể hiện lên màu tím rộng bằng hai đốt ngón tay thoạt nhìn cực kỳ bỏ túi nàng trực tiếp đem mang theo tại bên h ồ n g thoạt nhìn tựa như là một kiện phối s ứ c bốn người đều tuyển tốt chính mình muốn vật phẩm về sau vương huyền long vung tay lên sáu người liền riêng phần mình nắm đổ còn dư lại thu về lập tức vương huyền long đi đến hai cỗ hoàng kim khôi lỗi trước mặt đang muốn đem lấy đi đ ố n g nhiên hơi sững sờ cánh tay của bọn nó đâu tiêu mạch chờ cười không nói vương huyền long n h ũ mày rõ ràng nghĩ tới điều gì biết là tiêu mạch chờ sớm đưa chúng nó chém đi. không khỏi lông mày hơi hiên nhưng nhìn thoáng qua tiêu mạch đám người gặp bọn họ rõ ràng không có lấy đi ra bổ sung dáng vẻ biết nghĩ để bọn hắn lại phân l u n ra là không thể nào dù sao phía trước nói chỉ là khôi lỗi cũng không có đem bọn nó tản chi cùng vũ khí cũng bao hàm ở bên trong suy nghĩ một chút những vật kia giá trị cũng không tính lớn ẩn chứa tích pháp tử kim càng là ít đến thương cảm tối đa cũng liền cái kia sáu món vũ khí giá trị ít tiền nhưng bọn hắn sáu cái cũng không ai thiếu tiền suy nghĩ một chút còn chưa tính không có truy cứu đi thôi giải quyết này sáu cỗ hoàng kim khôi lỗi về sau Là mười người cùng đi đến to lớn trước cửa đá nghĩ nghĩ lại tiêu mạch cảm giác trái tim chỗ sâu cái kia màu đen cá gỗ dị biến càng thêm mãnh liệt một loại to lớn triệu hắn chi lực khiến cho hắn không tự chủ được chăm chú đứng ở trước cửa dội ra một cái tay đi ế n càng mạnh thêm liệt, một lo Không chương ó bất kỳ k cái cản. Cái gì ngăn cản. Cái này i ế n ờ không khỏi vô cùng bốn ấ g lập trăm lại một t n i Như là đã có một cái gì cơ quan cũng quan thuận lý thành trường. mươi ộ t cắt chỗ ba màu, màu xanh thần t i n h màu xanh cung điện rất lớn mênh mang bao la dường như cho người ta một loại vô biên vô tận cảm giác tại chính giữa điện đường có một tấm xưa cũ bệ đá mà trên bệ đá đang có một khoả kỳ dị sao trời lăng không lơ lửng tản ra vạn trượng thanh quang này thanh quang chiếu sáng toàn bộ cung điện làm toàn bộ cung điện đều thành một mảnh màu xanh trên tường những cái kia chút loang lổ cổ lao khắc văn cũng giống như bằng thêm vô tận t u ế nguyệt cảm giác tàng thương cho người ta một loại âm trầm cảm giác đây là làm tiêu mạch chờ tới gần quan sát tỉ mỉ lúc này mới phát hiện cái ngôi sao kia cũng không phải thật sự sao trời mà là một k h o a chỉ có trưởng thành lớn chừng n g ó n cái sáu hình toi tinh thể tinh thể toàn thân xanh biếp trong veo không rảnh sáng long lanh sáng chói giống như là giữa đất trời chỗ có quang minh đầu mờn nhìn xem nó liền có một loại quý bái không tự chủ được cảm giác tự ti mặc cảm cảm giác kia là như thế kỳ dị để cho người ta tự giác nhỏ bé ngắn ngủi suy yếu nghèo khó xấu xí không đáng giá nhắc tới mà thấy lâu càng là tại tinh thể vùng trời mơ hồ thấy một mảnh tinh không sáng trói tinh không quần quận vô số ngôi sao ở trong đó lên xuống lên xuống ý theo riêng phần mình quỹ tích không ngừng vận chuyển như là tạo thành một đầu thời gian cùng không gian giao hội trường h ạ sinh mệnh k i a lửa ở trong đó này mở kia tạng vô số c ô viễn cổ thánh hiển khuôn mặt từ trong đó lướt qua lại rất nhanh biến mất kinh không khởi điểm dọn cỡ sóng phán phất bọn hắn đối với cái này thời không trường hà cũng bất quá là thời gian qua nhanh chúng sinh bên trong không có ý nghĩa một thành viên giờ khác này tiêu mạch chờ mười người đều ầm ầm tâm động tiêu mạch càng là rõ ràng cảm ứ n g được có thể làm hắn trái tim chỗ sâu màu đen cá gỗ sinh ra cảm ứng chính là này màu xanh lang tinh màu đen cá gỗ một mực thần bí phi phạm tiêu mạch đến nay cũng không thể c ở i ra bí mật của nó chi một phần vạn bây giờ viên này màu xanh lang tinh nói không chừng chính là c ở i ra nó lai lịch bí mật duy nhất cơ hội mà vương huyền long đám người mặc dù không có người biết rõ viên này màu xanh lang tinh là cái gì nhưng tất cả mọi người đón được này màu xanh lang tinh nhất định không thể tầm thường so sánh chỉ sợ tuyệt không phải bảo vật tầm thường thậm chí chỉ sợ liền liền trí đạo học cung tàng bảo khố bên trong đều chưa hẳn có được này loại đẳng cấp bảo vật chỉ nhìn này to như vậy một tòa cung điện trống g i ố n g chỉ có ở giữa cái này bậy đá mà trên bậy đá chỉ nổi lơ lửng như thế một khoả hình t o i tinh thể liền có thể thấy nó không thể tầm thường so sánh đằng trước những cái kia thách t c mỗi một ở giữa bất quá vài t h ư ớ c lớn nhỏ nhất không hơn được nữa một t r ư ợ n g có thể đã xuất hiện rất nhiều bí bảo bí kí p tâm nguyên minh mà thủ hộ bọn chúng bất quá là một chút phổ thông khôi lỗi có thể thủ hộ này cung điện màu xanh lại là sáu tôn tương đương với nhân loại dưỡng sinh cảnh hoàng kim tích pháp khôi lỗi nếu không phải tiêu mạch tả tú、đồng. vương huyền long chờ mười người hợp lực ai cũng không có cách nào như vậy mà đơn giản đi vào này trong cung điện c h í bảo như thế ai chịu từ bỏ hai tay háo thanh xả vương huyền long trong mắt ngoan sắc l o ạ lên hắn là trong mọi người thực lực mạnh nhất bình thường cũng tính hào phóng gặp được cái gì bảo vật cũng nguyện ý chia sẻ cho mình nằm tên đồng bạn nhưng lúc này hắn lại không nghĩ tương lượng không nói lời nào hắn đột nhiên người nhẹ nhàng lướt lên áo vàng dương ra ở giữa cả người đã trực tiếp hóa thành một đạo ánh vàng h ư ớ n g cái kiêu màu xanh lang tinh đánh tới không tốt hắn muốn cướp đi tinh thạch tiêu mạch tả tú đồng lý thiện trang bọn bốn người chẳng hề từ kinh hãi liền muốn ra tay ngăn cản liên liên cùng vương huyền long tổ đội hạ n h ã quân công dương tuyết phong phù vũ trạch lệnh hồ ngọc sơn chờ năm người cũng không khỏi biến s á c ai cũng không ngờ rằng vương huyền long thậm chí ngay cả mời đến cũng không đánh liền muốn trực tiếp lấy đi tinh thạch thế nhưng là vương huyền long một mực đối bọn hắn có chút chiếu cố này màu xanh tinh thạch mặc dù thoạt nhìn hết sức bất p h à m nhưng thật muốn vì này trở mặt sao mấy người nhất thời có chút lưỡng lự nhưng lại tại mấy người lưỡng lự tiêu mạch chờ liền nghị xuất thủ thời điểm một màn quỷ dị nhưng xuất hiện chỉ nghe ông một tiếng văng nhỏ vương huyền long bàn tay cương trào đến màu xanh tinh thạch vùng trời muốn đem h Có cảm thể tựa hồ ứ người đ ợ c cử đ giữa không trung hắn đã là một mụn máu tươi đột nhiên bắn ra mặt như giấy vàng trong một sắt na đã là bị trọng thương khi tức suy yếu đến làm người khó có thể tin mức độ cái này nhìn thấy một màn này đang m u ố n xuất thủ tiêu mạch tạ tú đồng lý thiện trang trạm nhược thủy bốn người toàn đều nơ ngẩn liên liên đang đang do dự muốn hay không cướp đoạt viên này màu xanh tinh thạch hạ nha quân công dương tuyết phong phù vũ trạch lệnh hồ ngọc sơn từng tự nhiên chờ năm người cũng toàn đều nơ ngẩn đây là có chuyện gì vì sao lại như thế tất cả mọi người đều là một trận n ẹ n họng nhìn chân chối không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ này màu xanh tinh thạch còn có c ơ chế vẫn là nó vỡ ơ ý mà không cho phép người khác tới gần Ta thử một chút. mắt đi Hạ nhã quân ánh quân lần a bay ra, hướng cái kia màu xanh y lên, cũng hướng tinh cái thạch đột đi. một bay màu này nàng xem như làm đủ chu đáo chuẩn bị chẳng những bay về phía màu xanh tinh thạch lúc dùng chính là mạnh nhất phòng ngự tư thế mà lại bàn tay vươn đi ra lúc thậm chí còn ở bên ngoài dùng một t ầ n g tâm nguyên khí bao bọc dùng phòng ngựa v ắ n nhất có thể làm bàn tay của nàng vừa đụng phải cái kia màu xanh tinh thạch kết quả vẫn như cũ giống như lúc màu xanh tinh thạch buộc phát ra một trận lực lượng kinh khủng trực tiếp đem lời ra nàng tuyết trắng kiểu nhan không khỏi chấn động mạnh lập tức t i ế t hầu chính là ngọn n g ọ cả người bay ngược mà ra tốc độ cũng không so v ư ơ n g huyền long chậm bao nhiêu ta còn cũng không tin công dương tuyết phong cái thứ ba đi ra ẩm phu vũ trạch cái thứ tư ẩm lệnh hồ ngọc sơn cái thứ năm ẩm từng tự nhiên cái thứ sáu phanh sáu người dùng tất cả biện pháp mặc kệ mạnh mẽ bắt lấy vẫn là trí thù kết quả toàn bộ thất bại từng cái sắc mặt trắng bệnh phía trước đại chiến bốn cố hoàng kim khôi lỗi lúc hăng hái mạnh mẽ lăng lệ sớm đã toàn bộ biến mất không thấy sáu người nằm tại một chỗ một bên hướng trong miệng nhét đã dược một bên cười khổ không thôi ta cũng đi thử xem chạm nhựt thủy nhìn tiêu mạch đám ba người nước mắt một ở miệng n ó bên khác nhìn xem một màn này vương huyền long chờ sáu người cũng chỉ là nhìn xem không ai lên tiếng ngăn cản ngược lại từng cái nhìn chằm chằm chạm nhược thủy đến gần cái t i ê n g màu xanh tinh thạch thất ảnh bởi vì bọn hắn tin tưởng chính mình lấy không được đồ vật c h ạ m nhược thủy cũng nhất định không có khả năng quả nhiên làm c h ạ m nhược thủy tới gần cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra một cái tay tới gần cái kia màu xanh tinh thạch lúc vương huyền long chờ sáu người gặp phải một màn kia lần nữa trình diễn ẩm một cỗ to lớn cự lực trực tiếp đánh văng ra c h ạ m nhược thủy bàn tay thậm chí đưa nàng cả người chấn động đến về sau khe đảo lui về loạn trọn g bay ra may mà lần này nàng đã sớm chuẩn bị vươn hướng màu xanh tinh thạch bàn tay cũng không làm dùng khí l ự gì cho nên lực phản chân yêu kém cho nên tại lực phản chân xuất hiện thời điểm nàng ngượng cơ hội rút lui bay ra miễn cưỡng còn có thể khống chế ở thân hình hạ xuống thời điểm cũng không coi ói máu còn miễn cưỡng giữ vững hình tượng hoàn chỉnh làm chạm nhược thủy đi trở về chính là hướng tiêu mạch đám ba người k h o á t k h o á t tay nói ta thất bại xem ra cùng n à y màu xanh tinh thể vô duyên các ngươi ai nghĩ liền cũng thử một chút đi ngược lại tới cũng tới được tạ tú đồng cái thứ hai đi đến thất bại lý t h i ể n trang cái thứ ba đi lên thất bại cuối cùng trong toàn trường cũng chỉ có tiêu mạch một người còn không có nếm thử hắn nhìn xem toàn trường tất cả mọi người tầm mắt đều hội tụ ở trên người hắn không khỏi một trận c ư ờ i khổ mặc dù luôn cảm giác cái kia màu xanh tinh thể nên cùng chính hắn trái tim bên trong hấp thu cái kia màu đen cá gỗ có quan hệ thế nhưng nhìn xem vương huyền lòng đ á m người thảm trạng hắn nhưng không tự tin như vậy dù sao màu đen cá gỗ rốt cuộc là thứ gì đến nay hắn vẫn không rõ ràng mà này màu xanh tinh thể thoạt nhìn càng là huyền diệu phi phạm huyền diệu như vậy thần bí đồ vật thật cùng màu đen cá gỗ có quan hệ sao cái kia cỗ thần bí triệu h o á chi lực đến cùng là cái gì bất quá giờ này khác này dù như thế nào nói cái gì hắn cũng phải thử một lần cho nên sau cùng hắn nhìn xem chín người tầm mắt chỉ là yên lặng gật gật đầu lập tức liền chậm rãi t h ư ớ n g bước một hướng ở giữa cung điện kia xưa c ũ bệ đ á đi đến lúc này tự nhiên không cần tranh đoạt mặc dù tất cả mọi người biết này màu xanh tinh thạch không phải bình phản bảo vật nhưng lấy không được nó nó lại chân quý cũng cùng mọi người không có quan hệ tiêu mạch cứ như vậy chậm rãi giống bình thường bước đi đi ước chừng một khắc đồng hồ mới rốt cục đi đến trước mặt nó lập tức hắn khẽ cắn răng tàn nhẫn nhất tâm dứt k á t nhắm mắt lại lập tức này mới chậm rãi duỗi ra một cái tay đi hướng cái kia trên b ẫ đá trống không màu xanh tinh thạch sờ soạn hắn nhưng không có chú ý tới theo bàn tay của hắn tới gần cái k i a màu xanh tinh thạch tại trái tim của hắn chỗ sâu cái k i a màu đen cá gỗ lần nữa đột một k h ẽ động sau đó buộc phát ra một trận trói mắt kỳ quang sau đó tiêu mạch bàn tay chỉ để đặt tại màu xanh tinh thạch bên trên theo dự liệu lực phản chấn cũng chưa từng xuất hiện màu xanh tinh thạch một trận sóng nước dập dởn mặt ngoài một trận quang thải b i ế n ảo vờ ơ ý mà chậm rãi cũng sinh ra một k i a màu vàng này màu vàng tựa như là đằng đắng bầu trời xanh bên trong bỗng nhiên bay lên một vòng nắng gắt cái t i ê nắng gắt theo lúc đầu xuất hiện thời điểm nho nhỏ một cái điểm sáng màu và nóng, sau đó cuối cùng đột nhiên nhảy một cái như là hồng nhật đông thăng rốt cục nhảy ra mặt nước hết thệ thanh quang trong nháy mắt toàn bộ bị kim quang thay thế c h ỉ n g ô i đại điện tại đây trong trước mắt vợ ơ y mà trước mắt toàn bộ n h u ộ n thành vàng nóng màu sắc đâm vào tất cả mọi người nhắm mắt lại tiêu mạch chỉ cảm thấy tim tê dần lập tức cả người chấn động mạnh lại như vậy hôn mê đi khi tất cả người một lần nữa mở mắt ra thấy chính là tiêu mạch hai mắt nhắm n g h i ề n hôn mê bất tỉnh cứ như vậy nằm tại lạnh bớt đất đá bên trên mà xưa c ũ trên bệ đã không nguyên bản nổi lơ lửng cái kia viên màu xanh lam tinh cũng triệt để biến mất không thấy bóng dáng không biết tung tích cái này chín người đồng thời ngạc nhiên nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau không dám tin vào hai mắt của mình chương 414, t r hợp tiêu sư đệ nhìn thấy tiêu mạch t é xịu không kịp đi quảng c á i tiêu màu xanh lăng tinh đi nơi nào t ả tú đồng lý t h i ệ n trang chạm n h ư ợ c thủy ba người toàn bộ chạy tới đỡ dậy tiêu mạch chính là một chầu cấp cứu thế nhưng là vẫn là không có dùng tiêu mạch nhịp tim hô hơi thở toàn bộ như người bình thường thế nhưng là liền là đã mất đi ý thức cả người như là ngủ say mất vô luận các nàng làm dùng biện pháp gì đều không thể đem tỉnh lại một bên khác vương huyền long chờ sáu người mặc dù riêng phần mình bị thương thế nhưng màu xanh lang tinh biến mất nhưng nhường sắc mặt bọn họ trở nên rất khó coi mặc dù bọn hắn lấy không được nhưng không có nghĩa là bọn hắn chỉ hy vọng người khác cầm tới sáu người liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương một tia âm trầm lập tức sáu người c ư n g ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể cũng hướng tiêu mạch bên này đi tới bọn hắn đầu tiên là bốn phía kiểm tra một lần xác định màu xanh lang tinh không phải tự dưng biến mất cũng không có khả năng giấu ở nơi nào đó lập tức tất cả mọi người tầm mắt toàn bộ khóa chặt trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tiêu mạch trên thân từ đầu đến cuối tại tất cả mọi người rời đi thời điểm, màu xanh lăng tinh vẫn còn ở đó nhưng chờ tiêu mạch tới mãi đến hắn hôn mê kim sắc quan g mang biến mất màu xanh lăng tinh liền cũng biến mất không thấy bằng dáng nếu nói này màu xanh lăng tinh mất tích cùng hắn không có quan hệ ai cũng không tin các ngươi muốn làm gì trạm n h ư ợ c thủy đề phòng tâm tối c ư ỡ n g thấy sáu người mơ hồ vây quanh không khỏi biến sắc lúc này đứng người lên đem tiêu mạch giao cho tả tú đầm ôm lạnh lùng hỏi vương huyền long các loại nhìn thấy trạm n h ư ợ c thủy ngăn tại sáu người trước mặt không khỏi sắc mặt đều có chút khó coi nếu như là người khác bọn hắn đương nhiên sẽ không để vào trong mắt dù sao sáu người đều không tầm thường người không quan trọng một tên không có nền móng phổ thông đệ tử bọn hắn căn bản không cần quan tâm nhưng c h ạ m nhược thủy không được c h ạ m nhược thủy cũng là hạch tâm đệ tử mà lại đứng sau lưng hai tôn nhân gian cảnh c ự n giả g mà lại còn đều không phải là cái gì người bình thường ở giữa cảnh nếu nói thực lực sáu người vượt xa c h ạ m nhược thủy áp chế nàng không thành vấn đề nhưng nếu nói thân phận giờ này khác này nơi này thân phận so với nàng tôn quý thật đúng là một cái cũng không có cho dù là vương huyền long hạ nhã quân đá người sư tôn tại trạm n h ư ợ thủy sư phó trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới cho nên sáu người cũng không khỏi có chút cố kỵ vương huyền long dừng bước cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn mở miệng giải thích màu xanh l a n g tinh đột nhiên biến mất chúng ta chỉ là muốn điều tra một thoáng nhìn một chút màu xanh l a n g tinh c ó phải hay không bị tiêu sư đệ đoạt được nếu như không có đương nhiên sẽ không có mặt khác cử động ừ m ai ngờ chạm nhược thủy nghe lời này nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng đừng nói căn bản không ai thấy hắn lấy đi màu xanh l a n g tinh cho dù có thì tính sao vương huyền long chờ sáu người nghe xong lời này đều là không khỏi xương sở bọn hắn này mới phản ứng được màu xanh lăng tinh vốn là vật vô chủ chỉ là bởi vì quá mức hiếm hoi chân quý cho nên sáu người vô ý thức ở giữa đưa nó trở thành chính mình sắp lấy được bảo vật bây giờ bị người khác lấy đi bọn hắn tự nhiên bất mãn nhưng c h ạ m nhược thủy lời nói nhưng nhắc nhở bọn hắn cái kia vốn không phải bọn hắn đổ vật coi như tiêu mạch lấy đi đó cũng là cơ duyên của hắn trừ phi trắng trợn cất đoạt bằng không bọn hắn còn thật không có có gì tốt biện pháp vương huyền long sắc mặt âm chấm xuống c h ạ m sư muội đừng tưởng rằng ngươi là quan tiền bối đệ tử chúng ta liền vô phương bắt ngươi như thế nào đúng như là như lời ngươi nói cái kêu màu nói cái kêu màu vậy liền cũng người người có thể đ o ạ n thực lực chúng ta càng mạnh hơn một chủ coi như ăn cướp trắng trợn ngươi lại có thể thế nào ha ha trạm nhược thủy nghe thấy lời ấy cười lạnh hai tiếng nói ra vương sư huynh chẳng lẽ quên tiến vào này màu xanh cung điện phía trước vương sư huynh nói qua cái gì vương huyền long s ữ n g sở trong lòng đột nhiên nổi lên dự cảm không tốt nói ra ta nói qua cái gì rồi trạm nhược thủy nói t ố t không nghĩ tới vương sư huynh tại học cung như thế lớn thanh danh cũng học được giả vờ ngây mốc tiến vào trước đại điện tiêu sư đệ thế nhưng là đã sớm nói với ngươi rồi nếu như chúng ta không ra tay chỉ là dính các ngươi ánh sáng lại tới đây bên trong tòa đại điện này bảo vật tự nhiên quy về vương sư h i n h sáu người chúng ta coi như nhìn thấy cũng mảy may không lấy nhưng nếu vương sư h i n h mời chúng ta bốn người hợp lại tất cả mọi người ra lực bên trong tòa đại điện này bảo vật chúng ta tự nhiên cũng liền có tranh đoạt quyền hạn vương sư h i n h lúc ấy cũng đã nói chỉ cần là chúng ta có thực lực này đều bằng bản sự hiện tại vương sư h i n h c h ờ sáu người chính mình lấy không được bảo vật coi như bị tiêu sư đệ vào tay tay đó cũng là bản lãnh của h ắ n chẳng lẽ vương sư h i n h chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị trở mặt không quen biết liền tiêu sư đệ chính mình bằng bản sự vào tay bảo vật cũng phải cướp đi sao đây cũng không phải là thiên địa trọng bảo đều có thể tranh đoạt này là công nhân c ư ớ p đoạt đồng môn sư huynh đệ cơ duyên thuộc về tối kỵ a vương sư huynh sẽ không nhất thời xúc động liền một chút mặt mũi cũng không cần a cái này n g h e xong c h ạ m ư ụ c thủy vương huyền long nhất thời không khỏi có chút mắt trở trọn sau lưng hắn hạ n h ắ quân công dương tuyết phong chờ năm người cũng không khỏi trong lòng cùng nhau lộn bộ một tiếng vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi khi tiến vào cung điện màu xanh phía trước tất cả mọi người không ngờ tới thuận miệng nói một câu nói c ư nhiên trở thành hiện tại trói buộc tại chính bọn hắn trên tay chân lợi kiếm khi đó bọn hắn chỉ cho là tiêu mạch bọn bốn người thực lực thấp cái nào là chính mình sáu người đối、thủ. coi như cung điện màu xanh bên trong có bảo vật bọn hắn cũng tranh đoạt không qua chính mình chờ sáu người cho nên vốn không có để ý liền đ ư n g thuận cái kia hứa hẹn nhưng bây giờ nguyên nhân chính là câu kia hứa hẹn cho nên bọn hắn hiện tại đối mặt tình huống lại là trọng bảo phía trước tất cả mọi người biết cái kia màu xanh lang tinh nhất định không phải là phạm vật nhất định vô cùng chân quý mà lại rõ ràng thực lực bọn hắn c h i ế m yêu chỉ cần m u ố n c ư ớ p vạch mặt dưới tình huống tuyệt đối có khả năng cướp đoạt đạt được thế nhưng lại không thể đưa tay cái này rất giống là một cái bàn tay hung hăng quạt tại sáu người trên mặt ai có thể tưởng tượng được cung điện màu xanh bên trong là như thế cái tình hình có bảo vật hơn nữa còn là không giống bình thường bảo vật nhưng bọn hắn sáu người thay phiên đi lên thử nhưng ai cũng không thể vào tay tay kết quả bị một cái không có danh tiếng gì phổ thông nội viện đệ tử cầm đi chuyện này là sao không b u n g bỏ đánh là khẳng định đánh thắng được đoạn cũng cần phải có thể giành được đến thế nhưng lại rơi vào cái làm trái lời hứa lấy mạnh hiếp yếu tên tuổi càng biết cùng chạm được thủy lý thiện trang hai vị này thân phận bối cảnh đều là bất phàm đệ tử trở mặt từ bỏ như thế cho bảo có thể là cả đời cũng chỉ có thể gặp lần trước cơ duyên nói không chừng liền là bọn hắn để đột phá dưỡng sinh cảnh thậm chí nhân gian cảnh duy nhất cơ hội như bỏ lỡ lần này có phải hay không sẽ hối hận cả đời sáu người nhất thời đều là trần trờ không q u y ế t lúc này bọn hắn đều vạn phần hối hận vì cái gì phía trước vương huyền long muốn làm hạ như thế hứa hẹn nếu như không có làm qua hứa hẹn hiện tại cất đ o ạ n nhiều nhất tính phát hiện bảo vật sau như người bình thường tranh đ o ạ n cũng không cần như thế xoắn suýt quả nhiên nhưng phàm hứa hẹn đều là không thể tùy t i ệ n làm dù cho chỉ là thoạt nhìn tầm thường nhất tin nhất tâm tràn đầy hứa hẹn cũng lúc nào cũng có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân mà biến thành một tề giết người không thấy máu độc ư ợ c đúng rồi bỗng nhiên có người hai mắt tỏa sáng vừa rồi chỉ có vương huyền long một người làm xuống hứa hẹn bọn hắn năm người nhưng không có mở miệng đáp ứng cái kia hứa hẹn chỉ là vương huyền long một người cùng tiêu mạch bọn bốn người hứa hẹn bọn hắn nghĩ tuân thủ có thể tuân thủ nếu như không tuân thủ người khác cũng nói không nên lời cái gì năm người lên nhau đ ỗ n g nhiên đều là một trận dục dịch c h ạ m nhựa thủy biến sắc rõ ràng cũng là đột nhiên nghĩ đến điều ấy chỉ là nàng không ngờ tới bằng năm người thân phận địa vị thế mà sẽ như này vô s ỉ nam chính mình một đoàn đội hứa hẹn đẩy lên chỉ có mở miệng vương huyền lòng trên người một người mà thôi thế nhưng nàng vẫn là quyết định không đủi dù như thế nào tại tiêu mạch thức tỉnh phía trước cảm giác được năm người trên thân toát ra sát khí lý thiện trang ngứa mày bỗng nhiên thân hình hơi đậu một chút cũng đứng ở tiêu mạch trước người cùng chạm nhược thủy sóng vai đứng chung một chỗ rõ ràng là dự định cùng một chỗ khẳng định vương huyền long trên mặt tươi cười mặc dù trạm nhược thủy cùng lý thiện trang cùng một chỗ sau lưng thân phận vẫn là lệnh năm người có chỗ cố kỵ nếu như là bình thường bảo vật có lẽ bọn hắn coi như xong nhưng này màu xanh lăng tinh rõ ràng không thể tầm thường so sánh quá trọng yếu dù cho bởi vậy đắc tội các nàng cũng không tính là gì dù sao tối đa cũng liền nhường trong lòng hai người ghi hận chính mình thế nhưng đệ tử ở giữa như người bình thường tranh đoạn các nàng nhân vật phía sau cũng không cách nào nói cái gì càng không khả năng bởi vậy nhúng tay so sánh so sánh khả năng lấy được chỗ tốt điểm ấy chỗ sâu không đáng giá nhắc tới đang ở hai bên dương cung b ạ c kiếm hết sức căng thẳng thời khắc đột nhiên phía sau bọn họ không gian một cơn chấn động mấy đạo nhân ảnh chống rông xuất hiện đúng là tiến vào mặt khác mấy đạo quan g phía sau cửa đám người rốt cục cũng giết tới điểm cuối cùng mà bọn hắn điểm cuối cùng cùng tiêu mạch chờ một dạng vở ơ ý mà cũng là này tòa cung điện màu xanh bạch tiểu trà quân t i ể u tiêu lý hữu dương lôi chuyện đăng các loại đều ở trong đó lập tức sau lưng bọn họ cửa đá chỗ cũng có mấy đạo thân ảnh chật vật hiện hiện những người này lại là phía trước đi tới mặt khác cánh cổng ánh sáng nhưng xem ra rõ ràng không có đả thông biết do không đ ị c hậu lại vòng trở lại theo chính giữa đạo ánh sáng này môn tiến vào phổ thông đệ tử cổ thiên nai g cựu kỳ văn tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn các loại cũng ở trong đó nhìn đột nhiên xuất hiện bạch tiểu trà tiêu thần kiếm phong quỷ nhạn lôi t r u y ệ n đăng quân cựu tiêu lý húc dương đám người hạ nhã quân chở năm người vẻ mặt đều là không khỏi cứng đờ muốn ra tay cứ thế mà dừng lại trên mặt lộ ra một cái vô cùng nụ cười khó coi mà thấy những người này đến trạm lưu thủy lý thiện trang tả tú đồng ba người ban đầu vô cùng khẩn trương tâm tình đều là không khỏi buông lỏng lập tức thở ra một hơi thật dài đ ề u biết nguy hiểm nhất thời cơ đã qua các nàng tạm thời xem như an toàn bất quá nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tiêu mạch ba người vẫn là không khỏi lo lắng không thôi màu xanh lăng tinh đến cùng đi nơi nào tiêu mạch lại khi nào hội thất tỉnh nay cung điện màu xanh đến cùng thông hướng nào có phải là hay không đừng ra vẫn là một cái cảng khởi đầu mới không có ai biết đáp án chương bốn trăm mười lăm một giấc chiêm bao giang hồ ba mươi xuân giờ này khắc này không có ai biết tiêu mạch đang ở trải qua lấy đợi này của hắn đều không có trải qua huyền bí lại mỹ lệ một màn tiêu mạch phát hiện cả người hắn biến thành một đoá ngũ sắc tường vân đang đồng bể tại một tòa thoạt nhìn có chút bao la hùng vi cao lớn trạch viện vùng trời trừ hắn đoá này tường vân bên ngoài xung quanh còn có vô tận tiên nhạc đồng bển giống như có vô số hình trái tim chữ viết tại tầng mây bên trong hiện hiện màu vàng ký tự trải rộng ra hơn m ộ ư ơ i dặm xa bầu trời làm cho cả bầu trời đêm tối hóa là ban này kim quan g lan tràn hơn m ộ ư ơ i dặm dưới đây trong trạch viện lại giống như không ai có thể thấy cảnh này đang ở mấy tên bà đỡ không ngừng bưng một chậu bùn nước nóng nhốn máu khăn trắng theo trong một gian phòng da ra, ra vào, vào bước, chân vàng, bước tiếng tinh miệm một cả hình t lát i sau một tên bà đỡ thân ảnh vén màn bại lên từ trong thất vọng ra đi vào ngoài phòng không ngừng dạo bước một vị gậy gò người trung niên trước người chúc mừng yến lao ra chúc mừng yến lao ra là vị công tử vị này người trung niên một thân vải xanh áo bảo trang phục đơn giản nhưng trên thân lại mơ hồ tản ra một c ô văn sĩ khí t ứ c cũng không giống như bình thường đồng phu hẳn là một cái người đọc sách hắn hai tông hơi b à n nhưng một thân q u ý khí mơ hồ có màu tím khói mây tại đầu của nó đỉnh hình thành đỉnh đầu lặng c h e hình dạng hắn nghe được bà đỡ lời nói không khỏi vui mừng quá đỗi vội và nói g n nô bà thật chứ bà đỡ không vui mà nói vực này việc lớn ta sẽ còn lừa g à t i ế n lao ra không thành công tử hằng thế đại cắt đại lợi cái này tiến lao ra hiểu ý đưa tay hướng trong tay á o sơ s o n lập tức không chút do dự móc ra một nhỏ thỏi bệnh ngân đưa cho bà đỡ nói nô bà khổ cực tiến mộ vô cùng cảm kích không nói nhiều nói ngày sau như đứa nhỏ này nếu có thăng chức rất nhanh một ngày cũng nghiệm tình ngươi một phần hương hòa tình ha ha t i ế n lao ra nghiêm trọng đây là bà đỡ phải làm bà đỡ thấy thế khẽ vuốt bạc trong tay c h ỉ ít có n ă n lượng nặng không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng lông mày đều cười ra một đoá hoa tới nàng đem bạc thu nhập trong tay á o biết lúc này t i ế n lao ra nhất định nghĩ đến nhìn một chút vợ con không có thời gian cùng với nàng nhiều làm hàn huyên cũng liền thức thời lui xuống hiến lao ra thấy thế mặc dù chán ghét nàng con bột khí nhưng đích thật là nàng bận rộn một đêm mới tiếp sinh ra tới lân nhi ở giữa vất vả từ không cần phải nói mãi tia tia yến phu nhân n mặc h dù vất vả lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười nhìn giữa giường dùng một khối cầm tú bao vải bao khỏa hài nhi t hướng yến lao ra nói lao ra có thể vì yến ra sinh ra rồng rõi bổ sung hưng hỏa cũng không khổ cực vất quá thấy nội nhân muốn nói lại thôi yến lao ra nói phu nhân có lời không ngại nói thẳng vị kia yến phu nhân nghe vậy lúc này mới có chút cổ quái nói vừa rồi sinh hạ hài nhi thời điểm ta mơ hồ thấy trên bầu trời hình như có tường vân thiên hạng kim quang trải nói không biết là cắt là h o ạ đứa nhỏ này lai lịch tựa hồ không thể tầm thường so sánh còn mời lao ra bàn tên cho ừm còn có việc này cái kia yến lao ra trừng mắt thấy chính mình phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trường không khỏi cười nói phu nhân yên tâm đây là mừng rỡ đứa nhỏ này thừa vân như hằng lên ứng thiên tâm liền không bằng lấy tên yến vân đi yến vân yến mây Vị kia trên giường trên tử t nữ hai ấ p dọng niệm h l ầ người cái tên này, n k h ô khỏi gật gật chẳng theo ra, chúng hải chính thức mệnh danh mũi vui nói, liền liền Hai gật gật mừng mặt ta tử, từ đầu, đầy đó mà Yến Vân. n lao ra, nhất thời nhìn nhau vui sướng nhưng lại không biết bọn hắn cao hứng tựa hồ quá sớm một điểm tiểu y ế n mây từ khi sinh ra về sau liền có kỳ dị đã không khóc n ỉ non sau khi lớn lên một mực năm tuổi lại cũng chưa từng mở miệng nói một câu bị hàng xóm láng giềng bên trong liệu mình tên q u á i thai cái này khiến ban đầu mừng rỡ h ế n ra không khỏi lại từ từ bao phủ lên một tầng mây đen có thể tiểu yến mây ngày thường biểu hiện lại đã không phải câm điếc cũng không phải xin g ố c nhưng vì cái gì liền là sẽ không mở miệng nói chuyện đâu cái này khiến người nhà họ yến chăm mối vẫn không có cách giải bọn hắn nghĩ hết biện pháp kéo dài danh ý n i h ĩ thậm chí dùng qua không ít kỳ môn thiên phương từng cái đều nói kẻ này hết thệ như người bình thường cũng đều cùng tắt tiếng chứng bệnh nhưng cũng một mực không hiểu thời gian thấm thoát ngày tháng t o i đưa đảo mắt năm năm trôi qua tiểu yến mây đã năm tuổi chỗ mã đến càng là phấn điêu ngọc c h ắ c thông minh lanh lợi liền là sẽ không mở miệng nói chuyện một ngày này hắn tại cửa ra vào du ngoạn n g nhiên từ đằng xa đi tới một người quần áo lam lũ rất là xấu xí quái nhân quái nhân kia thấy y ế n vân đông nhiên giật mình ánh mắt của hắn rất lâu mà ở lại tại y ế n vân trên thân thậm chí đi lên phía trước cùng tiểu y ế n mây nói chuyện tiểu y ế n mây cũng không vì đó xấu xí chỗ ác nhưng cũng không cách nào há miệng quái nhân thở dài một tiếng sờ lên y ế n vân đầu đông nhiên mở miệng nói thiên tri sở trung vạn linh con trai ngươi lời này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả làm vắt ngang vặt cổ há có thể dùng một đám mây tới mệnh danh nói xong quay người rời đi t r ớ c mắt thân hình biến mất không thấy gì nữa có người thấy cảnh này đem việc này bẩm báo hiến lao ra hiến lao ra trầm ngâm thật lâu đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh đại ngộ từ đó tại một ngày này chính thức cho tiểu hiến mây đổi tên là hiến vạn cổ kỳ tích xuất hiện đổi tên về sau hiến vân chẳng những có thể mở miệng nói chuyện mà lại có thể đọc thuộc lòng rất nhiều người c h ỗ không biết kỳ quái kinh điển hắn tắt tiếng chứng bệnh biến mất nhưng hắn quái dị chứng bệnh vẫn là một điểm không có đổi thời gian hốt hoảng thiên địa rời chuyển trong n g á y mắt lại qua hơn mười năm hiến vạn cổ đã mười bảy tuổi phụ thân hắn nói cho hắn một mối hôn sự thành hôn này đó h ế n ra thổi sáo đánh trống khắp nơi răng đèn kết hoa thân bằng hảo hữ hội tụ một đường, vô cùng náo nhiệt. có thể h ế n đ ạ n cổ lại đối với cái này không có chút nào hứng thú ở nhà người yêu cầu dưới bãi đường thành thân về sau lại ném ra đang ở động phòng chờ đợi hắn kiều thê một đường đi ra ngoài thành càng chạy càng là hoang vắng cuối cùng đi đến một cái lùi bại đ ạ o quan hiến đ ạ n cổ ngầm đầu phát hiện đạo con tên tên là thiết chủ quan hắn đọc thuộc lòng k i n h thư mà lại ưa thích tạp học biết này thiết chủ quan từng là nguyên khí hưng ơ thịnh thời đại một vị cầu tiên học đạo c ứ n g giả hứa kém hứa chân quân di tích truyền thuyết này hứa kém tốt lo lắng chuyện bất công của thiên h ạ anh dũng vô cùng đã từng nơi đây từng sinh ra một miền lòng làm ác trong thôn hoành hành nhất thời, vừa kém một ngày một biết đi i vừa qua, kém ệ chỉ này về sau, liền dẫn n về sau, l bách Bách đánh giác cùng cùng chạm cảm chính chân cũng chủ coi tính, nghiệt nhau, tính hắn thần uy, nghiệm hắn đơn huệ, chính là hô hứa thiết thế tự. long ân xưng quân, này quan, rưỡi kiếm. vi là là đem sau uy, kỷ xây bất quá mấy ngàn năm về sau nguyên khí tán loạn thế nhân tu võ học đạo nền tảng bị chém đức thời gian dần trôi qua mọi người không nữa tin tưởng cái này truyền thuyết không nữa cho rằng thực sự có người có thể tay không đấu á c long cầm kiếm c h ạ m m a đầu này thiết chủ quan cũng liền dần dần hoang phế không có gì hư hỏa tiến vạn cổ đi vào thiết chủ quan bên trong phát hiện trong đạo quan khắp nơi che kín cho bụi kết lấy mạng nện sơn đỏ chóc từ mảng một phái tàn phá cảnh tượng hắn hơi cảm thấy buồn ngủ không có biết không ngủ say trong lúc ngủ mơ trước mắt lại xuất hiện một cái h ạ c phát đồng nhan một thân áo xanh cầm kiếm tiên liên giả hỏi hắn muốn hay không cầu tiên học đạo khi hắn hỏi thăm bây giờ không phải là nguyên khí tán loạn còn thế nào cầu tiên học đạo lúc tiên giả cười không nói cũng truyền thụ cho hắn một bài thần bí pháp quyết tiếng bạn cổ nửa tin nửa ngờ liền trong giấc n ộ n g tu luyện chờ hắn giật mình bừng tỉnh thiên quang đã lớn sáng lên đi ra thiết chủ quan hắn chợt phát hiện trên người mình cũng tích đầ vờ ợ y mà nhỏ đi rất nhiều trên t ằ m vờ ợ y mà mọc ra sợi dâu trong vòng một đêm thiên địa lại biến hắn loạn trọng đi xuống núi đi vào đường bên trên người qua đường không khỏi đều đối nó chỉ trỏ vì đó kỳ q u á i ăn mặc mà dễ c ậ n lại không một người có thể nhận ra hắn trọng yếu nhất chính là những người kia hắn cũng phần lớn lạ lẫm càng lại không biết coi như trợt có quen thuộc thân bằng đi qua cũng không phải nguyên lai diện mạo hoặc là tóc trắng sinh ra sớm hoặc là đầy mặt nếp nhăn đây là thế nào vì cái gì trong vòng một đêm thương hại tăng điển biến hóa lớn như vậy hắn ngơ ngác hướng phía nhà vị trí đi đến có thể khi hắn thật đi vào cửa nhà lúc lại như sấm xét giữa trời quang hôm qua hắn trước khi đi vẫn là khách đông điêu lương hòa đống răng đèn kết h o a hiến ra vợ ơ y mà sớm đã biến thành một vùng phế tích môn trên tường sơn đỏ đã chóc từng mảng thủ vệ đồng tử đã dần dần ra đi mắt mở tường viện bên trong lại nổi lên ba tòa ngôi mộ mới xem xét trong đó hai tòa là hắn phụ mẫu cuối cùng một tòa lại là vợ hắn hắn bắt lấy người giữ cửa không ngừng lay động lại phát hiện đối phương đã điếc lại cầm lại là căn bản không thể nói chuyện cũng không nhận ra h ắ tới tiến ra thế nào chuyện gì xảy ra yến vạn cổ loạn trọn g lấy đi ra cửa chính tại trên đường phố bắt lấy một người đi đường liền hỏi thăm yến ra sự t ì n h bị yến vạn cổ bắt lấy người đi đường đầu tiên là ghét bỏ nhìn hắn một cái lại sợ hắn là thằng điên không dám phản kháng chỉ đành phải nói yến ra yến ra sớm đã xuống dốc nhà cái k i ê u công tử nhà họ yến yến vạn cổ ba mươi năm trước tại đêm tân hôn ly kỳ trốn đi từ đó hạ lạc không biết yến ra phụ mẫu một bệnh không nổi không ra hai mươi năm liền song song qua đời yến ra tân n ư ơ n g tại động trong phòng chờ đợi yến vạn cổ bảy ngày bảy đêm vẫn không tu sửa lan trở về tự giác vắng vẻ lại không mặt mũi nào về nhà lại phẫn n ộ mà tự vận được người cứu xuống được ngươi cứu sau đó tân n ư ơ n g vốn muốn lần nữa phí hoài bản thân mình nhưng nhìn lấy bệnh nặng y ế n tra y ế n mẫu nàng tại trên hoàng tuyền lộ đi qua này một lần về sau lại là tâm tính đại biến cuối cùng thời á o cưới dùng con dâu chi lễ chiếu c ô y ế n gia phụ mẫu sống quãng đời còn lại có thể y ế n tra y ế n mẫu nghĩ từ thành tật t ậ t bệnh quân thân lão niên còn tính khí nóng nảy thường xuyên xuất hiện n g h e nhầm luôn hô cổ ta cổ mà trở về động triệt đối nó vừa đánh vừa mắng y ế n gia nương tử vốn là bị bỏ đi thân lại mảnh mai không thể tả tạ, tại động phòng liền ngồi bảy ngày cơm nước không tiến vào đã sớm bị thương thân thể lại phục thị h ế n gia nhị lao hơn hai mươi năm cuối cùng cũng nhiễm tiếp theo thân trọng tật tại năm trước bất hạnh qua đời tiến ra những năm này tiến c h a hiến m ẫ vô phương xử lý công việc toàn bộ nhờ này một cái nhược nữ t ử chống đỡ có thể nàng lại bây giờ không có quá đại tài làm chỉ có thể bán ra sản lấy tiền sống qua ngày người tại thời điểm có tốt người một không tại môn đình vắng vẻ ngựa gỗ tay quá hiếm tiến ra trong nháy mắt súng dốc chỉ có một điểm tài sản cũng bị đồng hương cướp sạch không ra hai năm tiến ra liền thành như thế tiến cổ vạn mờ mịt buông xuống người đi đường kia mặt khác đều không nghe rõ chỉ nhớ rõ ba chữ ba mươi năm vờ ờ y mà đã qua ba mươi năm làm sao có thể làm sao có thể ha ha ha, ha, ha. hắn lương lương lấy đi ra càng chạy càng xa trong tiếng gió mơ hồ chuyển đến hắn điên tiếng cười người qua đường nhìn xem bóng lưng của hắn chỉ cho là gặp gỡ tiên đ i ê n tranh thủ thời gian chạy chương bốn trăm mười sáu thượng sơn thành s ấ u yên sinh từ thiên địa nguyên khí tán loạn tu tiên tỉnh cầu mà nói chật thành hư hảo quân nhân dùng tự thân man lực tranh quyền đoạn lợi khai sáng thế tục vương triều chỉ cầu hưởng thụ thế gian vinh hoa phú quý ấm cùng con cháu cầu đạo trường sinh đã thành chê cười thiên hạ bỗng nhiên lộn xộn trải qua mấy trăm năm đại lục ở bên trên mới tăng thành trên ngàn trăm to to nhỏ nhỏ quốc gia trong đó đông huyền vực dùng thần vũ quốc diện tích lớn nhất. thần võ sáu trăm ba mươi bảy năm xuân ba tháng tượng sơn thành đúng là hôn tạp đậu p h ò n g tây bậy oanh bay loạn lục liệu như yên tốt thời tiết tượng núi lịch sử lâu đời nguyên khí thời đại liền từng sinh ra một siêu cấp đại tông tượng núi tông thế lực phóng xạ phương viên mấy ngàn hàng i ả m nay tượng núi tông mặc dù vong nhưng tượng sơn thành tên nhưng như c ũ lưu chuyển tới nay thần võ lập quốc thế là bố trí tượng núi làm quần thành trong đó có hồ tên là tượng hồ sóng nước tiết thiên phong cảnh tú lệ du khách không ngừng tượng thành bên trong có tượng sông là từ nam trí bắc giao thông yếu đạo cho nên riêng có cổ họng giang hải tượng h ế một một hai bên bờ sông ngàn vạn gia đình tường trắng ngói xanh bởi vì sương mù nhổn dần trong bất chi bất giác tự nhiên nhiễm phải một phần ôn nhuận chi ý nhường này tượng thành càng lộ vẻ nhu hỏa tú mỹ tượng sông tri nam có một tòa toàn làm bằng gỗ cao lầu cái này là danh khắp thiên hạ tiền mặc lâu giờ này khắp này tại tiên mặc lâu lầu ba phía trên đang có hai vị thức dậy sớm lao nhân đứng tại một bức tranh chữ phía trước cẩn thận thưởng thức bức chữ này vẽ trang giấy đã hơi có chút ngả màu vàng rõ ràng nhiều năm rồi phía trên đề là một bài không phải thơ không phải từ cổng n ô n bút pháp sức lực tú như trúc xanh chỉ là từ bên trong chi ý lại có chút khó có thể lý giải được đáng tiếc đáng tiếc nhìn một chút bỗng nhiên trong đó bên trái vị lao n h â n kia không được lắc đầu thở dài tuyết hiên huynh tại sao có này c ả m thán mặt phải vị lao n h â n kia nghe vậy không khỏi có chút không hiểu hỏi bên trái lao nhân thanh yi hè bắt mang xem xét liền là vị nho nhã chi sĩ hắn hai tông hơi ban ước chừng có năm sáu mươi tuổi bộ dáng nhưng tinh thần lại vẫn là cực kỳ cù nhấp ngáy chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng tại sau lưng phản phất trong cơ thể ủng có vô cùng vô tận t i n h lực nghe được mặt phải lao nhân nói lúc này mới dôi ra một cái tay đi chỉ trên vách tường treo bức tia tranh chữ mở miệng nói lan đình huynh nhìn kỹ bức chữ này trong vũ trụ sự t ì n h chính là mình thuộc b u ồ n phận sự t ì n h mình thuộc b u ồ n phận sự t ì n h chính là trong vũ trụ sự t ì n h ngắn ngủi mười tám chữ khí khái to lớn chính muốn cùng trời xanh x á n h b a y đem thiên hạ sự t ì n h đều xem như chuyện của mình nắm chuyện của mình đều tính làm thiên hạ sự tỉnh năm đó lục cựu y ê n viết xuống câu này đến lúc mới bất quá mười hai mười ba tuổi phía sau hắn quả nhiên một tiếng hót lên làm kinh người Dãi, trở thành chúng ta thần vũ quốc lục địa thần tiên nhân vật đáng tiếc h ắ n chỗ lấy cựu huyền tiên thư chúng ta lại vô duyên nhìn thấy thật là việc đáng tiếc à mặt phải vị lao nhân kia lan đình nghe vậy cũng là không khỏi thở dài nói ra đúng vậy à chính là bởi vì lục cựu huyền bốn trăm năm trước ở đây trên lầu viết đôi câu đối này lầu này mới từ nguyên lai đua tiếng lâu đổi thành tiên mặc lâu mang ý nghĩa hắn câu đối là tiên nhân thụ bút không người có thể so rồi nảy ra một liền ép cựu thế không người có thể sánh vai cảm thắn bốn trăm năm đến này tiên mặc lâu người đến người đi cũng không ít văn nhân n h ạ sĩ ở đây lưu lại bản vẽ đẹp nhưng cũng tiếc nhưng không có một bức liền khí phách to lớn có thể so ra mà vượt này tấm vũ trụ liền lục cựu huyền tên cũng đã trở thành truyền thuyết bên trái lao nhân tuyết hiên nghe vậy cũng nói cho nên người sống một đời gió nổi mây phun nếu như không thể làm ra điểm cải biến còn tính là gì anh hùng hào hán thiên thu qua đi hàn mặc trong sách có không hai người chúng ta tên tồn tại ngay vậy hai người đều không từ bắt đầu trầm mặc rõ ràng lục cựu huyền ba chữ này p h ả n phất có được một tên ma lực thần kỳ nhường này rõ ràng hai tên địa vị tôn sùng khí thế bất phàm lao nhân cũng chỉ có thể hồi ức chỉ có thể kính trọng chỉ có thể thở dài thật lâu mặt phải lão nhân nhìn xuống nước sông c u ầ n c u ộ n t i ế c nối u nói ra như đời này có thể được thấy cựu h u y ề n thiên thư dù chết không tiếc bên trái l ã o nhân an u ổ i nói sẽ hội có cơ hội nếu có người có thể trở lại bốn thời gian trăm năm nhìn thấy bốn trăm năm trước cựu h u y ề n c ô n g đạt được hắn thân linh đ i ề u bổ ích nói không chừng liền có đôi câu vài lời chuyển xuống chỉ là thất lạc ở tượng thành nơi nào đó đâu khó khó a khó mặt phải lão nhân hết thể nói ba cái khó chữ mở miệng nói thời gian trường hạ trùng t r u n g điệp không có thủy trùng chúng ta cũng bất quá là trên đời này thương mang chúng sinh ở giữa một thành viên thương hải một trong túc chỉ hy vọng thế nhân không quên cửu hiền tông có thể lại nổi lên hùng tâm xây dựng khắp một thời đại mà chúng ta có thể chứng kiến đến thời đại này đến như vậy thật sự là dù chết không t i ế c dù chết không t i ế c hai vị lão nhân trên lầu c ả m thán c ả m thán mà dưới lòng bàn chân nước sông c u ồ n c u ộ n m ê n mông chạy về hướng đông ánh nước tiết tiên giống như hôm qua chỉ là hôm nay tượng sông cùng hôm qua tượng sông lại có chỗ khác biệt bởi vì đứng tiên mặc trên lầu không còn là danh khắp thiên hạ cửu hiền tông mà là hai vị không biết tên lão nhân nhân thế có thay thế qua lại thành cổ kim cùng thời khắc đó khoảng cách tiên mặc lâu ước chừng nửa cái đường phố chỗ có một đầu đường nhỏ tên là nước cạn đường phố nước cạn đường phố tồn tại năm tháng rất lâu tại tượng thành ngàn đường phố vạn ngõ h ẻ m trong cái phố nhỏ này cũng không tính lớn nhưng lại cực kỳ nổi danh bởi vì nơi này cùng vang danh thiên hạ tượng sông vẹn vẹn mấy trăm mét chi cách mà nước cạn trên đường phàm nhiều văn nhân sĩ tử nhã sĩ qua lại cho nên nơi này luôn luôn là tượng thành văn khí c h i hiện hiện rất nhiều bút họa chữ trải văn mặc tiểu điểm cái gì cần có đều có những sĩ tử kia thư sinh ngự có văn mặc quý nhân vừa có nhàn hạ liền sẽ tới đây thưởng thức tranh chữ m à i thư pháp thậm chí s i ê u tập nhà chơi giết thì giờ sống qua ngày nước cạn đường phố tri nam có một đầu nhỏ làm từ nhỏ làm đi vào là rất nhiều so sánh rách nát dân cư trong đó một gian dân cư bên trong một tên tóc hai bủ sủ thanh niên thư sinh đ ỗ n g nhiên g i ã n gân cốt một cái theo đẩy b ả n thư q u y ể n tranh chữ bên trong ngẩng đầu lên hứa là bởi vì đêm qua quá mệt mỏi hắn trực tiếp đổ dạp tại trên thư án liền ngủ cho nên này ngẩng đầu một cái trái trên mặt to lớn khối bắt mặt ấn liền nhắc nhở lấy hắn lại là vẽ tranh đến đêm k h a hắn quần áo tạ tơi đầy mặt bụi bặm ai cũng không biết lai lịch của hắn chỉ biết hắn tới lúc một người hiện tại vẫn là một người đã tại này tượng thành tha đà bảy tám năm có thừa bởi vì bên hông buộc lấy một cái màu vàng túi thơm túi thơm bên trên có một cái triện viết t i ế n chữ xem như trên người hắn duy nhất quý giá lại bắt mắt đồ vật cho nên hàng xóm đều đưa hắn gọi là s ầ u yến sinh s ầ u yến sinh bây giờ nằm gần hơn ba mươi hứa thế nhưng là khắp khuôn mặt mặt gió xương lại giống như là một cái già bảy tám mươi tuổi lão nhân tràn đầy dáng vẻ g i à n u a hắn tới đến đây ế n đ tượng thành về sau mướn căn này phong nhỏ mỗi ngày liền dùng làm thơ vẽ tranh tự tiêu khiển đổi được liệt cựu thường xuyên uống đã say bí tỉ làm cho người ta ghét bỏ cho nên đồng hương bình thường đều không muốn cùng hắn lui tới hắn tiền kiếm được tài toàn bộ trở thành rượu tư cho nên hơn phân nửa thời điểm vô cùng nghèo túng chỉ có mỗi tháng giao tháng thuê thời điểm mới có thể cần nhanh một chút bằng không thì liền sẽ bị cái kêu béo chủ thuê nhà đuổi ra ngoài mà ngoại trừ lúc kia hắn phần lớn hết sức quất bách bất quá hắn cũng không quan tâm một kiện quần áo có thể mặc bốn năm năm cũng không tắm rửa một thoáng thực sự đói đến tàn nhẫn cũng sẽ ra cửa thay người viết viết thư bán một chút vẽ may mà hắn nên xuất thân cao quý một thân họa kỹ vờ ơ y mà hết sức cao minh sâu được danh sư chân truyền nếu như vận khí tốt có thể được đến nhìn chúng mấy chương vẽ bán đi trôi đổi được tiền tài cũng đầy đủ hắn chống đỡ một thời gian cho nên số năm trôi qua hắn mặc dù nhân duyên cực kém nhưng dựa vào làm thơ vẽ tranh lại lấy được một cái túy họa sư tên tại đây t ự ợ thành ít nhất tại đây nước cạn đường phố một vùng đảo l à c ó chút danh tiếng bất quá vừa đến hắn tính tình cổ k h á i không thiếu tiền thời điểm người khác mời hắn vẽ tranh hắn đều không làm thứ hai hắn một thân mùi rượu mùi trên người càng là cách vài dặm cũng làm người ta bù nôn ngoại trừ lấy tiền mỗi tháng muốn cho hắn đưa rượu t i ể u quán tiểu nhị cơ bản đều sẽ không có người nguyện ý tới trong nhà hắn. cho nên hắn mặc dù có danh tiếng nhưng lĩnh v i ê n phát triển không nổi mà hắn những cái kia h ò a tác cũng chỉ là phạm vi nhỏ lưu truyền không lịch sự nhiều nhất làm vì một số học đòi văn vẽ người tiêu khiển đồ vật khó có lớn tiền đồ bất quá túy họa sư tên ít nhất khiến cho hắn bán vẽ lúc hơi nhẹ lòng m ộ t ít, không nữa giống lúc mới tới như thế căn bản không người hỏi tham thậm chí không đáng một xu ai lại đến giao tiền lương lúc quan sát ngoài cửa sổ sấu yến sinh trên mặt có chút m ở mịt kỳ thật dùng hắn bản lĩnh nếu như chịu dụng tâm vẽ tranh kết giao một nhóm hảo hữu nói không chừng sớm là có thể tại đây tượng thành mua kiện phòng lúc bất quá hắn lại tự a h ồ như hoàn toàn không có tâm tư như vậy đạt được một điểm tiền tài ngoại trừ giao tiền lương liền là đổi uống rượu căn bản không chứa được cho nên hắn rõ ràng kiếm không ít nhưng thuê lại lại là như thế này một đầu nhất phá nghèo nhất hèn nhỏ nhất phá nát nhất lậu phòng ngay cả như vậy dù sao cũng là thần vũ quốc của thành bên trong phòng ở tấp đất tấp vàng giống phòng úc như vậy một tháng cũng muốn tiền tám mươi đồng mà tại toàn bộ tượng thành dạng này tiền lương đã tính rẻ nhất cho nên mỗi tháng đến lúc này hắn đều là quẫn bách nhất thời điểm quan sát một chút phía ngoài mặt trời hôm nay là một cái trời lấy mây mặt trời còn chưa hề đi ra khí hầu đảo rất là mát mẻ hắn cẩn thận từng ly từng tí theo dưới đáy b ả n lôi ra một cái n g ă n kéo trong ngăn kéo có một cái t ú i vải nhỏ sầu yến sinh đưa thay sờ sờ lập tức trên mặt không khỏi lộ ra một tia đ ắ n chát tháng này sinh ý tựa hồ không tốt lắm làm khổ cực hơn nửa tháng cũng chỉ được tiền chừng trăm dư đồng có thể trong đó gần nửa đã làm cho này tháng giấy m ặ t chi phí cùng mỗi ngày một hai cái mặt bánh bao không nhân tiêu hao còn muốn mua rượu uống còn giữ lại liền năm mươi đồng cũng chưa tới cách cuối tháng chủ phòng tới thu số sách chỉ có ba bốn ngày thời gian ba bốn ngày nghĩ chủ tới ba mươi đồng tiền thuê nhà đối với những cái tia phú thương danh lưu mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối với hắn này một cái cùng khổ họa sĩ ba ngày lại muốn kiếm lấy ba mươi đồng khoản tiền lớn lại quả thực trong lòng không chắc mặc kệ nếu như cuối tháng giao không đủ tiền thuê nhà cái tiêu béo chủ thuê nhà lại muốn đi qua đổi người thừa dịp hôm nay thời tiết thích hợp lấy thêm mấy bức thư họa ra ngoài bán một chút xem có thể hay không bán đi mấy chục đồng tiền tới nghĩ đến chỗ này sầu yến sinh trước đẩy cửa ra đi vào ngoài phòng liền giếng nước đánh thùng nước tịnh rửa mặt n ắ m trên mặt bút tích tẩy sạch sẽ này mới một lần nữa đi trở về phòng tới hắn tới mách tờ một góc ôm lấy mấy quấn mấy ngày nay sợ tát thư h ọ đến mở ra nhìn một chút nhặt lên trong đó tương đối hài lòng bác quyển dùng một đầu dây đỏ buộc chặt lấy vác tại trên lưng do dự một chút hắn lại đem số tiền kia túi cầm lấy thắt ở bên hông nắm trường bảo kéo ra che khuất lúc này mới lần nữa mở cửa phòng đi ra trực tiếp hướng nước cạn trên đường tới hắn không có ở đây thời điểm tiền này túi cũng không dám lưu trong phòng nước cạn đường phố tuy là văn nhân nhã sĩ nơi tụ tập nhưng đầu này người nghèo ngõ hẻm cũng không đều là nếu như tiền tài lưu trong phòng nói không chừng chờ lúc hắn trở lại đã một cái hạt đùi cũng không thấy cho nên mỗi khi gặp hắn muốn đi ra ngoài tiền này túi hắn đều muốn tùy thân mang theo dùng sách an toàn may m à những sách này vẽ đ ả o không ai hội trộm hắn cũng không phải cái gì danh nhân sĩ tử làm thư họa ban đầu liền không đáng giá mấy đồng tiền lại có ký tên trộm ra đi bán rất dễ dàng để cho người ta nắm được cắn cho nên coi như trên con đường này nghèo nhất khổ nhất tiểu đâu cũng sẽ không đi làm bực này phí sức không có kết quả tốt sự t ì n h đoán chừng trong lòng bọn họ xấu vẽ sinh vẽ này chút nát vẽ còn không bằng một cái mặt bánh bao không nhân có lực hấp dẫn đi Trưng Trang Thiếu nữ. Phi, liền bực này phá hoạ, cũng dám tới ta uống mặt ngươi Hồng Nữ liền này cũng uống 417, Phi, phá hoạ, ch bực dám là l các người như nguyên tới sửu hiến sinh ngón tay run rẩy chỉ mấy cái kia thanh y rìa gã sai vặt đáng tiếc đối phương căn bản liền con mắt cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt diễn phần mình ôm cánh tay thư lạnh một tiếng lập tức như là hai tôn môn thần ngăn tại uống mặc chai cổng rõ ràng sẽ không để cho hắn lại tới gần thư văn quét giác thư văn quét ra ga Bốn phía chuyên đến mọi người không ngừng nghị luận ầm ý thanh âm từng cái chỉ trỏ sự hiến sinh thay thế yên lặng xoay người không nhìn nữa ánh mắt của mọi người tình huống như vậy hắn đã gặp gỡ quá nhiều bởi vì lo lắng cuối tháng tiền lương cho nên từ người nghèo ngõ hẻm sau khi đi ra hắn liền đi thẳng tới này thiện thủy đường phố nguyên muốn ôm chính mình ba q u y ể n tranh chữ đến những cái kia cửa hàng sách tranh trải nhìn một chút có thể hay không đạt được bọn hắn chủ nhà tán thưởng nguyện ý bỏ tiền mua sắm nếu như có khả năng tự nhiên bất không ít chuyện mà lại g i tiền khẳng định còn muốn so tại đường phố bên cạnh bảy quầy bán hàng mạnh lên một chút cũng có thể càng nhanh kiếm đủ tiền、lương. Đáng thế i ế c n g e được đ hắn không phải nhưng mua vẽ, mà là bán vẽ, vẽ, là lại bán k ô n danh khí gì về sau. đừng nói g gì có sau, khí về t r ở quý không có gặp, trực tiếp liền bị hai hắn họa Thế nhưng, liền liền người mang vẽ, đẩy đi ra, còn đem hắn họa ngã tại trên đường gặp, gã có trực cái cái. tiếp vặt tắt tại ra, sai đi bị vẽ, đem đẩy dù vậy sử yến sinh cũng chỉ là yên lặng từ dưới đất bỏ dậy sau đó trở về cái kia ba quyển vẽ trước đem nhặt lên cẩn thận từng ly từng tí đập lên bên trên cho b ụ i sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hai tên sai vặt quay người liền đi sau lưng hai tên sai vặt cười lạnh nhìn xem một màn này sử yến sinh kém cõi tên luôn luôn là có tiếng bằng không thì bọn hắn cũng không dám c à n d ỡ như vậy thấy hắn quả là thế đều là vui lòng cười ha ha n à y đã trở thành bọn hắn khó được thú vị mà sau lưng mặt khác quần chúng vây xem cũng phối hợp phát ra tiếng cười c h ó i thai dường như chế rêu hắn tên này mắc nạn chi chó sự hiến sinh không có quản mọi người chế rêu trực tiếp quẹo qua một cái cua quẹo ô m thư họa của chính mình khập k h i ễ g tiếp tục hướng phía trước đi sau cùng đi vào thiện thủy đường phố bên trên một nhà khác bề ngoài lớn nhất cửa hàng sách tranh lan đình nhớ nghe nói nhà này cửa hàng sách tranh ông chủ luôn luôn ái tài mà lại tại tượng thành cực có danh tiếng nếu như có thể thấy hắn bên trong nhận lấy chữ của mình vẽ dù cho không lấy một xu cũng là một bước lên trời sửu yến sinh ôm thử một lần dự định quyết định lại đụng một lần năm tường hắn mặc dù không ham tiền nhưng lại nghĩ mỗi ngày đều có rượu uống nếu như có thể nhiều bán ít tiền hắn tự nhiên có thể đổi tốt hơn rượu mà lại cũng không cần làm mỗi tháng tiền lương phiền nào rồi lan đình nhớ là một tòa hết sức đẹp đẽ cao nhã thư hoa trải tổng cộng chia làm ba tầng trong đó tầng thứ nhất lúc này mở rộng c ổ n g dòng người xuyên qua không ngừng đều là tượng thành bản địa danh lưu sĩ tử thậm chí còn có một số vương công quý tộc sửu yến sinh ôm họa tác đi vào đi vào t r ư ớ c quầy vừa đưa ra muốn bán vẽ lúc sau quầy một tên phúc hậu trung niên hãn tử liếc mắt nhìn hắn một câu họ gì tên gì họa tác lên có hay không vị nào danh ra quý tộc cận tín sửu yến sinh lắc đầu vị tiêu phúc hậu trắng hắn liền mặt mũi tràn đầy không nhịn được biểu lộ phất phất tay nói a phi không tên không họ lại không có đáng tiền con d ấ u tới đây làm cái gì ngươi tranh này đơn giản không đáng một xu vẽ đến cho dù tốt cũng vô dụng đi thôi đi thôi đi nhanh đi đừng chậm trễ ta kinh doanh người sửu yến sinh tuyệt đối không ngờ rằng hắn liền đem họa tác trải rộng ra cho người ta nhìn qua cơ hội đều không có chỉ là nghe được họa sĩ không tên lại không có quý t ộ c cẩn tín liền trực tiếp đổi u người nhìn xem bốn phía như nước chảy mua họa sĩ đều là hướng về phía danh gia họa tác tới hắn cười khổ lắc đầu ôm từ bản thân họa tác từng bước từng bước đi ra ngoài xem ra không có có danh tiếng không có con dấu nghĩ tại cửa hàng sách tranh bán vẽ là không thể nào chỉ có thể tiếp tục bày quầy bán hàng trong lòng biết coi như lại đi tới sách khác vẽ trải cũng là tự dứt lấy n ụ những người này chỉ nhìn danh tiếng ẩn d á m căn bản không nhìn họa kỹ chính mình vẽ mặc dù giá rẻ nhưng cũng không cần thiết không phải ở đây bị người nhẹ dẫm đạp cho dù bán đến rẻ hơn một chút cũng phải bán cho biết vẽ người nghĩ đến chỗ này hắn một đường tiến lên không tiếp tục tìm những cái kia lớn cửa hàng sách tranh đi vào trào hàng mà là đi thẳng tới góc đường một chỗ dâm mắt chỗ triển khai s ạ p hàng đem chính mình ba quyển họa t ắ c toàn bộ bày đi ra treo ở b ê n đường lập tức liền lấy ra một cái băng ngồi nhỏ hướng thư họa sau ngồi xuống nhìn xem bốn phía như nước chảy đám người chờ đợi có người tiến lên đây hỏi ý nay thiền thủy đường phố lui tới đều là văn nhân sĩ tử những cái kia cửa hàng sách tranh ông chủ không biết hàng bọn hắn tổng có mấy người có thể không nhìn thanh danh nhân dám chỉ nhìn họa kỹ đến xem lên chính mình họa tất cả nhưng mà sự tình nhất định nhường x ỉ u hiến sinh thất vọng những sĩ tử kia văn nhân mời bằng hữu mang theo bạn đảo đã trải qua hắn vẽ trước sạp có thể tùy tiện dò xét liếc mắt liền phần lớn là mặt mũi tràn đầy khinh bị rời đi những cái kia mặc quần áo cầm tú càng là nhìn không trước mắt trực tiếp hướng những cái kia danh khí lớn cửa hàng sách tranh mà đi hắn cái này nho nhỏ vẽ bày trốn ở này góc đường dấm mát xó sình bên trong lại xem đều không người nhìn một chút căn bản không người ngừng ch trong nháy mắt thời gian theo sáng sớm liền đến buổi sáng sáng sớm sương mù bắt đầu tiêu tán mặt trời như là vạn đạo kim thép một dạng đâm xuống hết sức trói mắt đi ngang qua người cũng dần dần giảm bớt chỉ có chờ đến lúc chạm vào tối khí hậu nặng lại dơ mát m người lưu lượng mới có thể nặng lại tăng nhiều lên có thể sửu hiến sinh không hề rời đi còn có ba ngày thời gian liền đến giao nộp tiền lương thời điểm tay hắn lên còn lại đồng tinh còn chưa đủ năm mươi đồng ba ngày này nhất định phải kiếm đủ ba mươi đồng trở lên mới có thể kiếm đủ tiền lương bằng không thì liền bị người đội ra lưu lạc đầu đường lưu lạc đầu đường thì cũng thôi đi nếu như không rượu có thể uống đó mới là sống không bằng chết giờ này k h ắ c này coi như giá bán lại thấp tiện một điểm hắn cũng nhận đáng tiếc cho dù hắn trong lòng đã đem giá cả ép tới rất thấp c h ọ n vẹn một buổi sáng đi qua vẫn không một người vào xem hắn v ẽ bày giữa trưa hắn có chút bói bụng tối hôm qua đến sáng nay cũng chưa ăn chỉ có thể thu hồi v ẽ bày hoa một đồng tinh tại góc đường lao điếm mua một chén canh mặt tùy tiện qua loa lấp đầy mình về sau liền lần nữa trở lại trên đường tiếp tục bày quẻ bán hàng thế nhưng là qua trọn vẹn một cái giữa trưa vận khí chẳng những không có biến tốt ngược lại tựa hổ càng hỏng dối hơn lúc xế chiều đầu đường đi tới mấy cái vải xanh xà cạc xem xét liền cùng bốn phía hoàn toàn xa lạ bọn hắn đ ầ y mặt hung sát cùng nhau đi tới không ít giống sửu hiến sinh như thế tại bên đường bảy biện tranh chữ bảy tiểu thương đều bị đuổi đi tiếp theo bọn hắn đi vào sửu hiến sinh trước sạp một người trong đó cầm lấy một quyển sửu hiến sinh vẽ tượng giang nổ nhìn thoáng qua lập tức mặt mũi tràn đầy khinh t h ư ờ n g nặng nghề mà xì một tiếng khinh miệt nói cái này cũng gọi vẽ đại gia tiện tay cầm bút lông vẽ xấu đều so ngơi vẽ thật tốt nơi này là địa bàn của lão tử còn không mau cút đi làm sao hôm nay vừa đến liền muốn đuổi hắn thu quán từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thô bạo vô lễ người hắn không muốn đi nói ra vài vị đại gia tiểu sinh đã đói bụng mấy ngày chỉ có thể bán vé sống tạm cơm ăn còn mời đại gia đại nhân hữu đại lượng nguyện lượng thì cái tha thứ tiểu sinh một người đi ha ha a phi cái kia cầm đầu thanh niên chẳng hạn đầu tiên là phớt một tiếng tại hắn bỏ ra ba ngày đêm mới tờ hờ ẩn tờ không dễ dàng vẽ ra tấm kia tượng giang đồ bên trên nhổ một ngụm nước bọn lập tức ba một thoáng cầm lấy đem ném xuống đất lại dùng lực ở phía trên đạp mấy phát trong chốc lát này tờ tốn hao x ỉ u yến sinh mấy ngày tâm huyết thật vất vả vẽ ra tượng gian đổ như vậy biến thành g i ấ y lộn không đáng một xu x ỉ u yến sinh khẩn t r ư ờ n g liền hội vàng tiến lên cứu rút thế nhưng hắn ở đâu là mấy tên thanh niên kia tráng hán đối thủ mắt thấy còn lại hai cái tráng h á n lại nhìn chúng hắn còn lại hai bức tranh hắn liền liều lĩnh cũng không biết khí lực ở đâu ra v ù một tiếng liền vượt qua ba người đi vào vẽ trước sạc hai tay một tấm nhắm mắt lớn tiếng nói muốn hủy ta vẽ trước theo ta thi thể lên dấm lên đi u vẫn còn có hai phần q ố c khí thanh niên cầm đầu tráng h ắ n hắt cười phất tay ngăn lại hai tên thủ hạng lập tức đi đến sửu y i ế n sinh trước mặt dùng sức vô vô hai má của hắn cười hy hy nói nghĩ để cho chúng ta b u ô n g tha ngươi cũng được đến năm hôm nay lệ tiền giao ra đây là chúng ta bảo hộ ngươi bày quậy bán hàng phí tổn hết thể mười cái đồng t i n h ngươi sẽ không phải không giao đi cái gì mười cái đồng t i n h sửu y i ế n sinh tựa như cho là mình nghe lầm hắn hai tấm vẽ đoán chừng cũng liền có thể bán cái hai mươi đồng mà lại trong đó còn có mấy đồng là mua giấy bút tiền người thanh niên này chẳng h á n chẳng hề làm gì hám i ệ u ra liền làm mười cái đồng tình vậy thì đồng nghĩa với hắn này bốn năm ngày vất vả toàn bộ h ồ í điều đó không có khả năng h ắ ngày, ngày hàng tháng. Hàng tháng vô vô nhưng mà hắn một h kiên quyết h n à đối diện cái kia thanh niên tráng hắn liền nổi giận đối hai tên tiểu đệ làm một cái ánh mắt hai người nhất thời hiểu ý tiến lên giữ chặt sửu tiến sinh mà tráng hắn kia đầu lĩnh thì thật như gió vượt qua hắn trực tiếp hướng đi hắn còn lại hai bộ vẽ đem bên trong một bộ một thanh g i ậ t xuống hai tay dùng sức răng rác răng rác hai ba cái liền kéo thành náo nhuẹn thiện tay ném xuống đất sự hiến sinh thay thế trước mắt lạnh lùng trong mắt l ó e lên một đạo cực sắc bén ánh sáng bất quá nghĩ đến cái gì hắn lại trầm m ặ t xuống t i ê n lặng túi đầu xuống cái k i a thanh niên tráng hắn đưa tay hướng cuối cùng một bức họa thoát đi bức họa kia vẽ là một gốc hoa đảo vẽ lên hoa đảo t ừ n g đoá từng đoá nhiều đám đỏ tươi sáng lạc sinh động như thật đã có đào chi lộng lẫy cũng có đào chi giàn tĩnh cảnh đẹp ý vui vẽ bên cạnh còn đề lấy một bài tiểu tử ngắn ngắn mấy ch đây à nhà. Đào Đào o yêu yêu, hoa. Con Con Con Chi Chi có Chi chăn chăn. nghi hắn thất phần thật. nghi hắn thất. hắn nghi hắn ra đỉnh. trai trai trai yêu yêu, Quy, yêu yêu, Quy, yêu yêu, Quy, sáng lá dự kỳ kỳ ra ra Vũ Vũ Vũ đ là cổ kinh lên một bà văn cho nên này bức vẽ liền bị sửu yến sinh mệnh danh là đào yêu đây là sửu yến sinh thích nhất một tấm vẽ cũng là hắn tốn hao tâm huyết nhiều nhất một tấm vẽ vẽ lên trọn vẹn bảy ngày bảy đêm nếu không phải tối cận cần dùng gấp tiền hắn thực sự không bỏ được lấy ra bán vậy mà lúc này giờ phút này đừng nói bán mắt lấy này tấm đào yêu cũng phải bức tượng giang đổ cùng một bức họa theo b tiếng, tiếng tiếng chân đắk đắk một tên hồng trang thiếu nữ cưới một con ngựa cao lớn như như do tật quấn tới người giữa không trung trong tay đỏ tươi roi ngựa đã hất lên cuốn một cái hướng về tia thanh niên tráng hán hai tay vòng đi a nha một tiếng hét thảm thanh niên tráng hán căn bản không có ngờ tới bất thình lình thảm biến hai tay liền bị roi ngựa n u ố t chặt cái kia lập tức thiếu nữ vợ ơ y mà lớn như vậy khí lực dùng vung tay lên cái kia thanh niên tráng hán tựa như cùng một con phá bao tải hai chân không còn cả người đã đằng vân giá vũ vụ vù, vù bay lên lập tức thiếu nữ lần nữa nhẹ vung tay do i ngựa liền đột nhiên t h ẳ n g t ắ p thanh niên tráng hán hai tay không khỏi b ù g ra người giữa không trùng không đủ có thể đứng bình một tiếng xa xa ngã xuống mở đi ra rơi ở một bên tẩy mặc trong ao chấn động tới tiếng nước một mảnh trên đường cái đám người một tràng thốt lên thanh niên tráng hán hai tên thủ hạ nhìn ngã vào t r o ngao đại ca lại nhìn sang tên kia thúc ngựa đứng thẳng hồng trang thiếu nữ nhất thời đúng là do dự không biết là trước đi cứu người vẫn là trước thay đại ca của mình báo thủ chương bốn trăm mười tám thế có hoa đảo trước mắt hai người kia rốt cục nghị thông suốt một người trong đó nói ta đi cứu lao đại ngươi đi tìm cái kia lập tức cô nàng thay lao đại báo thủ nói xong không đợi một người khác đáp ứng đã nhanh như gió l á c h mình hướng phía bên cạnh ao đánh tới m u ố n cứu mình đang ở trong nước hồ tay chân bay nhảy chật vật không chịu nổi thanh niên chẳng h á n mà một người khác nghe vậy nhìn về phía trong ao s ô i trào bọn nước văng khắp nơi lao đại nhìn nhìn lại trên đường cái thúc ngựa đứng thẳng hồng trang thiếu nữ dưới chân lại là không tự chủ được đánh hai cái bệnh sốt rét có lòng muốn trốn lại lại không dám đành phải lấy hết dũng khí hú lên quái dị tờ răng múa nhào nhào tới nhưng mà hắn nào lên tốc độ rất nhanh ngã đi ra tốc độ càng nhanh chỉ thấy lập tức thiếu nữ nhuyễn tiên hơi hơi dâng lên vờ ờ y mà lăng lợi như kiếm thẳng hướng chân hắn lên quét qua cả người hắn đã dừng chân không được hai đầu gối một quỳ cả người bịch một tiếng trực tiếp ngã một cái ngã gục mà lại dư thế không suy ngã sau khi ra ngoài còn thẳng tắp hướng phía trước đi vòng quanh mãi đến trượt đến con ngựa kia đủ chỗ hắn mới dừng lại khi hắn ngầm đầu liền đang đối đầu một đôi như t r u n g đồng mã nhãn a nha đ ề u to một tiếng tên này thanh niên du côn trực tiếp dọa đến hai mắt khẽ đảo ngất đi không biết tự lượng sức mình lập tức thiếu nữ không tiếp tục đi còn hắn thân hình nhẹ nhàng khẽ đảo liền la nhảy xuống ngựa đến thế mà không dùng ngựa đạp đủ thấy nàng bản lĩnh chi bất phàm chỉ gặp nàng trực tiếp đem ngựa hướng xung quanh trên cây nhất hệ sau đó trở về x ỉ u hiến sinh trước người nhìn hắn một cái lập tức xoay người sang chỗ khác lại đi tới bên cạnh may mà không hư hại cuối cùng một tấm vé trước nhìn thoáng qua vẫn không khỏi khẽ di một tiếng tranh này cũng không tệ chỉ là như thế nào sẽ cho người một loại tinh cảm giác hoa đảo còn có an tĩnh sao cho tới nay thế nhân vẽ hoa đảo đều nói nó nồng đậm tươi đẹp sáng lạ nhưng theo hoa đảo phía trên vẽ ra an tĩnh lại đúng là ít có sự yến sinh này làm cổ quái kỳ lạ dù cho tên này hồng trang thiếu nữ cũng là lần đầu gặp phải đúng vào lúc này góc đường về sau một tên thanh thúy thiếu nữ thanh n m không ngừng văng lên tiểu thư tiểu thư ngươi chờ ta một chút nhà l ã o ra nhanh về nhà ngươi không quay lại đi l ã o ra liền muốn quả trách theo tiếng một tên mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ áo xanh chạy ra xem bộ dáng là tên nha hoản tựa hồ đúng là cái kia hồng trang thiếu nữ người hầu ai nha hồng trang thiếu nữ nghe vậy đ ỗ n g nhiên một tiếng thét kinh hãi nhìn một chút mặt trời không xong nếu là trộm chạy đến lại bị ra ra phát hiện cái t i ế c nhưng rất khó lường lại phải ép buộc ta học tập những cái tia nữ công tranh chữ vừa nói nàng liền muốn q u a y người rời đi nhưng mà đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại là đem xỉu hiến sinh này tấm đào yêu có lên treo ở lập tức bên trên hướng sau lưng tên những tia thiếu nữ áo xanh nói cho hắn một thỏi bạc coi như ta mua ta đi về trước ngươi sau đó theo tới nói xong t r ở mình lên ngựa tiếng chân đắp đắp đ ả mắt đã đi xa thiếu nữ áo xanh n g a y vậy nhìn một chút nàng trên lưng ngựa cột bức họa kia lại nhìn một chút đứng ở một bên mặc người khi nhục không dám hoàn t h ủ xỉu y ế n sinh không khỏi ngoác miệng ra ai nha thư sinh này vẽ có thể được tiểu thư xem trọng đã là đi tám đời phúc vận làm sao còn dám lấy tiền bất quá tiểu thư phân phó nàng cũng không dám không làm suy nghĩ một chút từ bên hông túi theo bên trong lấy ra một khối nhỏ bạc v ụ t ném ở xỉu y ế n sinh trước người cũng mặc kệ hắn có hay không thu lại liền đã quay người hướng phía hồng trang thiếu nữ rời đi phương hướng đuổi theo hai người càng chạy càng xa trong chớp mắt liền là biến mất không thấy hai người vừa đi mới vừa từ trong đầm nước bỏ dậy thanh niên chẳng hạn liền không khỏi một mặt toán độc nhìn chằm chằm duy nhất còn lưu tại tại chỗ s ỉ u yến sinh hồng trang thiếu nữ hai người đã đi đ ế n xa mà lại đừng nói chưa đi xa liền ánh sáng cô gái kia bản lĩnh hắn cũng không dám sẽ cùng n à n g khó xử thế nhưng cái này đánh không hoàn thủ m ắ n g không nói lại s ỉ u yến sinh nha nghĩ đến chỗ này hắc hắc âm hiểm cười hai tiếng hắn hướng phía cái kia tên thủ hạ nói người đi đem hắc tử làm tỉnh lại đến mức ta n h a hắc hắn âm tiếu đi vào giường như ngây người tại chỗ sửu yến sinh trước mặt đầu tiên là đem thiếu nữ mặc áo xanh kia ném cái kia thỏi nhỏi vạ đường bỏ vào trong túi. Sau đó đột hoang trong nhiên vào sau bỏ túi, một cất hướng hiến sinh xỉu đ á vào, đưa hắn đá đ hắn ngã xuống ấ t về sau lại lát người tối. ở trên người hắn một trận tìm、tối. Một hắn s a u xỉu yến sinh cái k i a giấu ở bên e o túi vải cũng bị hắn tìm được cùng nhau thu vào trong lòng hắn hướng sửu yến sinh nổ một ngụm nước b ọ t lúc này mới mời đến hai tên thủ hạ một mặt đắc chí vừa lòng rời đi mà từ đầu đến cuối sửu yến sinh đều là yên lặng chịu được lấy không nói lời nào vô luận hắn nhặt đi ngất lượng vẫn là lấy đi túi tiền hắn đều thế mà như là chưa trông thấy một màn này nhường vây xem người qua đường đều thở dài bất quá những người kia đôi cái tia thanh niên tráng hán đám người hành vi cũng chỉ dám giận mà không dám nói gì tất cả mọi người biết ba người này nhất định không dễ chọc chỉ có thể ở một bên nhìn xem không ngừng lắc đầu thở dài đối xử hiến sinh bất ức càng là khinh bị đã đến một lát sau đám người tắn đi xử hiến sinh quan sát mặt đất mình bị hủy hai bộ vẽ lại hơi liếc nhìn hồng trang thiếu nữ mang đi bộ kia lại túi đầu nhìn một chút trên thân một đồng không rõ bộ dáng đ ỗ n g nhiên ha ha ha ha cười ha hả cười cười hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy qua gương mặt hắn bỏ dậy nhặt lên cái kia đã phá vẽ bật vẽ thu hồi không có vật gì vẽ bày loạn chọn lấy chậm rãi hướng phương xa đi đến trở lại trong phòng hắn đầy mặt đỡ căn bản không đang suy nghĩ hôm nay chẳng những một bức tranh không có bán đi còn tổn thất hết thẻ tiền bạc căn bản chưa đóng nổi tháng này nguyệt ngân về sau lập tức hắn liền bị chủ phòng đổi ra ngoài mà lại yên lặng nhìn bên ngoài sau đó đột nhiên liền có nước mưa theo mái hiên lên nhỏ xuống trong một chớp mắt mây đen ngập đầu sấm xét văng r ộ i đậu nành mưa lớn hạt dồn dập hạ xuống đánh cho bốn phía lộp bộp lộp bộ một trận loạn hưởng một bên khác thiện thủy đường phố bên trong gian kia lớn nhất cửa hàng sách tranh lan đình nhớ hồng trang thiếu nữ đi vào trước hiệu trực tiếp đem n g a hướng bên cạnh một buộc sau đó liền lãnh lợi đi vào đi vào thời điểm n h n g không có quyên đem lập tức cái kêu bức thư hỏa thuận tay mang lên một vào trong điếm l i ề n lập tức có phục vụ thấy lập tức vẻ mặt tươi c ư ờ i chào đón tiểu thư trở về rồi cùng nên tiểu thư hồi phủ hồng trang thiếu nữ k h o á t khoác tay nói ra đều nói rồi ta không thích này chút tục lễ tốt lao ra một hồi trở về đều nói ta không có từng đi ra ngoài minh mặt chưa những cái kêu phục vụ tựa hồ sớm đã quen thuộc nàng xáo lộ không cần nàng nhiều lời liền đồng thời gật đầu nói ra hiểu rõ tiểu thư yên tâm lao ra trở về chúng ta một câu thêm lời thừa thái đều sẽ không nhiều lời vậy thì tốt quay đầu có chỗ tốt của các ngươi hồng trang thiếu nữ trực tiếp nhấc lên cái kia cuốn vẽ đi lên lầu hai mà lầu dưới chúng phục vụ nhìn chằm chằm trong tay nàng để cái kia cuốn bức tranh lại đều là không khỏi mặt mũi tràn đầy kỳ quái đỏ lam tiểu thư không phải luôn luôn chỉ thích tới ngựa bán tên đối với mấy cái này cầm kỳ thư họa không có nửa điểm hứng thú sao nhiều ít văn nhân mặc khách đưa nàng tranh vẽ vân thơ nàng đều chẳng thèm nó tới hôm nay làm sao từ bên ngoài mang về một quyển tranh chữ chẳng lẽ nàng đổi tính tình mà vị kia hồng trang thiếu nữ từ h ồ lam tự nhiên không biết dưới lầu mọi người tiếng nghị luận coi như biết đoan chừng cũng sẽ không quan tâm cái gì nàng đi th sau đó đem roi ngựa thu hồi suy nghĩ một chút đ ố n g nhiên hẹp tinh danh cười một tiếng đưa tay đem vừa mới lấy được cái tia c u ố n vẽ ở trên b à n sách diện t h ă n g mở sau đó lại ở một bên để lên một chút văn phòng t ứ bảo làm ra một bộ đang đang vẽ tranh dáng vẽ không có một lát đ ố n g nhiên dưới lầu một mảnh tiếng vang lao ra hồi trở lại đến rồi lao ra tiểu thư trên lầu luyện thư phát đ ầ u cả ngày hôm nay đều không có ra ngoài phải không nàng có thể ngồi được vững ta đi lên xem một chút một cái t r u n g khí mười phần lao giả thanh em bỗng nhiên văng lên nghe thanh em lại có chút giống sáng nay tại tiên mặc lâu cùng một cái khác lao giả nói chuyện vị tia nho nhã lao nhân chỉ là tại đây lan đình nhớ bên trong thanh âm của hắn tự dưng thêm ra một tia uy nghiêm lại thiếu một phần thân h ò a hiển nhiên là bởi vì địa phương khác biệt vị trí đối tượng khác biệt ngựa khí tự nhiên có chỗ nặng nhẹ lao ra đi thong thả người đứng phía sau thấy hắn lên lầu hai nhịn không được đều cùng nhau tùng ra m ộ t hơi rõ ràng vị lão giả này bình thường ngựa hạ cái gì nghiêm mọi người đều sợ hắn nhìn ra bọn hắn hoang nôn ngược lại chuyện của bọn hắn đã làm đủ sau này thế nào cũng không phải là bọn hắn có thể quản theo đạp đạp một trận tiếng bước chân lão giả rốt cục đi vào lầu hai một thân cắt sắt trường bảo khó nén hắn đầy bụng thi th hắn tới đến thiếu nữ k h u ế p h ò n g vừa tiến đến đang muốn cởi trách đ ố n g nhiên xoay chuyển ánh mắt rơi xuống hồng trang thiếu nữ bàn lên bức tia đào yêu bên trên vẻ mặt không khỏi hơi hơi ngưng tụ khẽ ổ lên một tiếng hắn nhìn về phía mình cháu g á i n g oan cười lạnh nói từ hồng lam ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho ra ra bức họa này là chính ngươi vẽ ách tự nhiên đúng thế hồng trang thiếu nữ nguyên lai、like、họ tử tên đỏ lam nàng đang muốn xác nhận nhưng mà nói được nửa câu đối mặt lão giả ánh mắt nghiêm nghị lại không lý do lại trong nháy mắt một trận c h ộ n d ạ đó là chữ tự nhiên là không tiếp nổi đi cải thành k h n g phải thanh âm cũng thắt xuống vậy cái này vẽ là thế nào tới ngươi cũng là nói một chút vượt quá từ hồng lam ngoài ý liệu da da của nàng hôm nay vở ơ i mà m không có lên tiếng c t r á c h nàng ngược lại hỏi bức họa này lai lịch từ hồng lam nhất thời không khỏi k h ẽ giật mình lập tức liền túi đầu đem vừa rồi tại này trên đường phát sinh một màn dạng thuật một lần h ừ có nhục văn nhã thật sự là có nhục văn nhã quay đầu ta liền hướng thành chủ đề một thuận này tượng sơn thành chị ăn là nên thật tốt chị một chút da da thánh minh những người kia liền một cái thư sinh yếu đối đều lân phục thực sự nên đánh hồng trang thiếu nữ vội vàng vớt mức ngựa mà lao giả lại giống như là không có nghe được nàng theo như lời nói đông nhiên tầm mắt hơi hơi nhất chuyển lại rơi xuống bàn lên tấm kia vẽ lên hắn nhìn xem hồng trang thiếu nữ đột nhiên hỏi đỏ lam mặc dù ngươi không yêu chơi chữ nhưng da da cũng không ít dạy qua ngươi vẽ tranh bản lĩnh hôm nay ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra muốn kiểm tra một kiểm tra ngươi ngươi cũng đã biết vì sao thế nhân đều vui v ẽ hoa đảo mà đều nói hoa đảo khó vẽ sao vì sao từ hồng lam không khỏi hỏi ngược lại hỏi nàng như thế nào đuồng địch đau làm kiếm nàng tin khẩu l i ề t tới này ra ra hôm nay đột nhiên hỏi nàng vì sao hoa đảo khó vẽ nàng nhất thời như thế nào đắp được lao giả cười ha ha vẽ lên dưới cả mỉm cười nói thế nhân đều nói hoa đào đẹp đẽ diễm lệ huyến đẹp cho nên có đào chi yêu yêu sáng dực kỳ hoa cảm t h á n lại không biết hoa đào sở gì khó vẽ không tại một cái diễm chữ mà vừa v ậ n tại một cái tĩnh chữ tĩnh chữ vì sao chẳng lẽ hoa đào n ở đến tươi đẹp thịnh liệt chút chẳng lẽ không được không từ hồng lam không khỏi hỏi trong lòng một trận cảm giác kỳ quái nổi lên luôn cảm giác mình cái này ra ra lúc này không chỉ là đang nói hoa đào giống như cũng tại ám chỉ nàng mặc dù trong lòng một trận khắc phục nhưng vẫn là không khỏi nghiêng t a i lắng nghe lao giả t h a thế m ỉ cười thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ、dạy. hắn biết mình tôn nữ tính tình cũng không phải là loại kia tính đến x u ố người n g cho nên mượn hoa đảo mà truyền đạo nói cho nàng tính trọng yếu cho nên tiếp tục nói đảo chi hình ảnh tại cổ thư từ vẽ bên trong nhiều lần có xuất hiện tựa như nhiều loại hoa mở tạng kéo dài không dứt, nhưng phàm nhớ tới trước có một lời khó nói hết diễm liệt thế nhân có yêu hắn xinh đẹp có yêu hắn thanh lệ có yêu to lớn đoá lớn đoá kéo dài liên miên đỏ tươi nhiệt liệt duy chỉ có nhưng không có yêu nó chi tĩnh kỳ thật vẽ tranh nhất cảnh giới t h ư ợ n thừa liền là một loại đẹp đến tự điểm liền thành thế lương cho nên thế nhân chỉ vẽ lên đẹp cảm giác biết như thế nào vẽ nó động vẽ nó đẹp lại không hiểu vẽ nó tính rửa sạch yêu yêu sắc thánh thót chúng hủy bên trong lại đem tiên diệp tuyết toàn thắng mấy nhánh đỏ hôm nay ta đem này vài câu từ đưa cho ngươi hy vọng ngươi có thể minh bạch ngoại trừ tươi đẹp trói lọi bên ngoài người còn cần tính một trong tử động ai đều biết nhưng tính lại không phải mỗi người đều học được g i a g i a này cả đời hiểu mấy chục năm sau cùng cũng chỉ được này một tính chữ g i a g i a cuối cùng không thể vĩnh v i ê n bồi bạn ngươi hy vọng ngươi về sau gặp được khó khăn lúc tâm p h khí táo lúc bạo ngược xúc động lúc nhớ kỹ này tấm hoa đạo nhớ kỹ cái này tính chữ liền không buồn công ra dạy ngươi một trận vâng ra ra nghe lão giả nói đến t r ì n h trọng bình thường luôn luôn yêu cùng hắn nhắc khiêng từ hồng lam trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên c h u a c h u a nhịn không được tầng tầng gật đầu nói lão giả lần nữa cúi đầu nhìn một chút trên bàn bức kia đào yêu lại nói bức họa này không sai thật tốt thu lại ngày sau nếu như có thể tái kiến người họa sĩ này mời hắn tới ngồi trong nhà ngồi xuống vâng ra ra từ hồng lam nhu thuận gật đầu nói lão giả thấy thế cưng chiều sờ lên đầu của nàng lập tức cũng không có giữ lại lâu chậm rãi q u a y người lại một lần nữa hướng lâu đi xuống từ hồng lam sau l ư n g hắn thẻ lưỡi quay đầu nhìn trên bàn bức họa này ban đầu chỉ là tiện tay xoắn tới nhất thời hứng thú giờ này khác này nàng tựa hồ đ ỗ n g nhiên có thể lĩnh lộ được này tấm hoa đảo quái dị địa phương đến cùng ở nơi nào đúng vậy cái này là một bức đứng im hoa đảo nhìn xem nó nhìn như tươi đẹp nhìn như trói lọi lại luôn có một loại bi ai nỗi lòng sông lên đầu tâm làm sao cũng không cách nào yên tĩnh xuống tới nhìn một chút trước mắt nàng lại không khỏi hiện lên cái kia trên đường mặc người đánh chửi xấu xí thanh niên trên đời này còn có người bị đánh không hoàn thủ bị chửi không hoàn thủ sao ngươi lại vì cái gì vẽ ra này tấm hoa đảo nếu có duyên ta nhất định dẫn hắn trở về gặp, gặp ngươi ra, ra. nàng lầm bốn m Trước h h hiến sinh không Đình nhớ tuyệt biết trong vạn cũng Lan bên cổ. Sự phía á t một sinh màn k Từ cái một người hắn đi đường như dệt rộn rộn dằn dàng đều là cầm ý tiêu áo hăng hái mà hắn lại đi đơn hành cô một thân diệu tối người đi đường e sợ cho tránh không kịp bỗng nhiên cũng không biết cái nào đứa trẻ bướng b ì n h ném ra mấy cục đá x ỉ u yến sinh mấy ngày không có ăn uống gì vẻ mặt hốt hoảng một c ư ớ c d i ẫ m đạp trên đó liền ngã một cái ngã gục trong tay hắn chỗ vớt ve tranh chữ cũng trong nháy mắt toàn bộ tán ngã ra đi dài đầy một chỗ dựa vào góc đường vị trí có một tên đầy người h á o thủng lao khất cái đang bưng chậu sành dựa vào ở dưới mái hiên thảnh thơi thảnh thơi phơi nắng đ ố n g nhiên nhìn thấy có người trước người té ngã không khỏi kinh ngạc vén lên tóc dài trận mắt nhìn lại nhìn thấy sửu yến sinh hắn không khỏi suy cười lại là một cái nghèo rất mùng tơi thư sinh đoán chừng lại là sĩ đồ không thu âm thầm nổ ra c ộ n đ ồ m hắn đang muốn nói tiếng suối q u ẩ y tầm mắt đ ỗ n g nhiên hướng về sửu yến sinh trước người những cái kia ngã tán tranh chữ bên trên đôi mắt lại là không khỏi hơi hơi ngưng tụ ư cũng là cái người tao nhã không giống bình thường tanh hôi túi sách không thể nói trước ngươi thư sinh này lao ra hôm nay liền muốn bị ta lao k h ấ t cái cứu một phát nói đi cũng mặc kệ sửu yến sinh có đáp ứng hay không ném c h é n bể liền là đi ra phía trước xong dội tay ra liền là nhẹ nhàng nâng lên sửu yến sinh hắn đem hướng trên lưng con da lại túi người nhặt lên cái kia chút họa tác thu làm một chồng chen lẫn tại dưới nách một cái tay khác nắm mình lên ném chén bể t thành thành miếu. Miếu sách bút pháp còn thực là không tồi có khí khái có khí độ có tiết tấu cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không hiểu vẽ vẫn là lung tung nhìn lung tung ngược lại cũng không lâu lắm sự yến sinh những cái kia vất vả vẽ liền mười mấy tấm trên bức họa liền tất cả đều là cái kia ô thất bôi đen g i ấ u bàn tay đừng nói những bức họa này nguyên bản liền không đáng tiền coi như đáng tiền trải qua hắn n à y một làm đoán chừng cũng thành phế phẩm một đồng không đáng giá bất quá lao khất cái tựa hồ toàn không hay biết dáng vẻ y nguyên thấy say sương n g o n lành trong miệng không ngừng phát ra tán thưởng thanh âm từng t r ư ơ n g tuyết trắng sạch sẽ bức tranh trong chấp mắt toàn bộ trở thành mặc mai ngũ trường đồ bình thường họa sĩ thấy cảnh này chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn nổi điên có thể x ỉ u yến sinh nhìn xem hắn k h i ê n chính mình nhìn xem hắn hủy chính mình vẽ lại là không nói một lời cả người không vui không vợn ngược lại là cái kia lao khất cái thấy cảnh này tựa hồ có chút ngượng ngủng hắn đưa tay lại tại mấy t r ư ơ n g tuyết trắng vẽ lên xoa xoa lại thêm ra mấy t r ư ơ n g mặc mai ngũ trưởng đồ về sau lúc này mới cười hì hì hướng x ỉ u họa sinh mở miệng nói người trẻ tuổi chuyện gì nghĩ như vậy không ra ta nhìn ngươi vẻ mặt hốt hoảng đây là không muốn sống sao mắc mớ gì tới ngươi sửu họa sinh lạnh lùng nhìn xem hắn nói nha tính tình cũng không nhỏ lao khất cái cười ha ha một tiếng ngươi tại đầu đường ngã s ắ p xuống thế nhưng là ta cứu ngươi trở về nhà không cảm kích cũng được làm sao như thế cự người ở ngoài ngàn g i ả m có chuyện gì khó xử không ngại hướng ta lao khất cái nói một chút nói không chừng ta có thể giúp ngươi à ngươi có thể giúp ta s u họa sinh chỉ chỉ cái mũi của mình vừa chỉ chỉ lao khất cái đ ỗ n g nhiên ở giữa tựa hầu nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười ha ha phá lên cười cười cười, hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta muốn một tòa hoàng kim chế thành cung điện một gian bích ngọc khắc thành giường trăm ngàn cái đều có đặc sắc mỹ nữ vô cùng vô tận ăn chi không hết mỹ thực ngươi có sao Người g có thể lập tức lao khất cái đưa tay hướng xịu hoạ sinh đồng ư ớ i thân nhất chỉ trên người hắn ngồi đống kia có khô đống nhiên ở giữa trong nháy mắt trở nên mát lạnh như ngọc sự họa sinh chỉ cảm thấy thân thể khéo động cả người tự dưng bay lên mấy t r ư ợ n g lại cúi đầu nhìn lên tọa hạ còn nào có cái gì có khô đúng là nguyên một khối không dành mỹ ngọc điêu khắc thành bảo dường đang đang nghi ngờ trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên tại bên cạnh hắn trong không khí đột nhiên thoáng qua vờ ơ y mà khói hóa ra mấy cái mỹ nữ chậm rãi ngưng tụ số lượng không ngừng tăng nhiều theo biến đổi mười theo thập biến trăm theo bách biến ngàn sau đó từng cái thiên tư bách mị bao vây đến bên cạnh hắn hoặc là khiêu vũ hoặc là hiến rượu hoặc là đánh ngàn mà trước mặt mặt đất trong trước mắt cũng nhiều ra trăm ngàn nhóm bàn trả mỗi một cái trên bàn trả đều là giống nhau không giống nhau đồ ăn gan rồng phượng thủy quỳnh tương ngọc dịch rượu ngon món ngon cái gì cần có đều có tản r a dụ người t ì m gan hương khí cái này xỉu họa sinh rốt c ụ c ngây dại trước mặt vàng son lộng lẫy bốn phía sinh ca diễm vũ trong ngực mỹ ngọc thiên tiểu phía trước thị nghiến vô t ậ n loại cuộc sống này như là trên trời tiên nhân mới có thể có thể có sinh hoạt nhưng tất cả những thứ này trước mắt t ứ c hiện là như vậy không hợp với l ẽ thường người hắn nhìn về phía tên kia lao khất cái trận phát hiện tên kia lao khất cái cũng thay đổi đối phương vẫn là cái t i ê một người mặc nhưng chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên ở giữa eo của hắn đứng thẳng lên đứng ở nơi đó thật giống như cái gì thần kỳ nhân vật toàn thân đều phát ra ánh sáng một thân quần áo rách nát cũng đỡ không nổi phong mang của hắn chỉ gặp hắn liên đình n g ạ c trì khí độ tự sinh thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không giống một vị lao khất cái ngược lại tựa hồ ngực có giang hà hồ sông tuyệt thế tiên nhân người bạn không phải phạm nhân làm sao khám không phá lao khất cái nhìn xem sự yên sinh đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng hắn mi tâm nhất chỉ theo hắn một chỉ này từ đầu ngón tay hắn đ ỗ n g nhiên tựa hồ có một chút màu xanh kịch liệt tới chớp mắt hóa thành một đầu màu sắc ban lan chim lớn chim lớn trong miệng ngậm lấy một quyển thanh đồng sách cổ hướng sửu y i ế n sinh mi tâm vừa chui chớp mắt liền biến mất không thấy sửu y i ế n sinh chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh cái kia chim lớn cùng thanh đồng cổ thư đều không thấy bóng dáng hắn đang nghi hoặc ở giữa đ ỗ n g nhiên cảnh tượng trước mắt thiên băng địa hãm hoàng kim cung điện không thấy bách ngọc dường không thấy mỹ nữ thành đoàn không thấy rượu ngon món ngon cũng rồn dập hóa thành mây khói tiêu tán miếu hoang vẫn là cái kia miếu hoang cỏ khô vẫn là đống kia cỏ khô như mây mỹ nữ lập cũng đã bóng người không thấy tất cả những thứ này đều là ảo m ộ n g sao sự hiến sinh ngầm đầu nhưng vào lúc này miếu hoang bên ngoài vang lên lao k h ấ t cái hát một bài quái đ i ệ u trời cũng không cũng không nhân sinh xa v ậ i ở trong đó n g a y cũng không thắng cũng không mọc lên ở phương đông lặn về tây vì a i động kim cũng không bạc cũng không sau khi chết chưa từng bắt tay bên trong vợ cũng không tử cũng không trên hoàng t u y ể n lộ không gặp lại q u y ề n cũng không tên cũng không đ ả o mắt vùng hoang vu thổ một phòng ruộng cũng không phòng cũng không thay đổi nhiều thiếu chủ nhân ông yêu cũng không hận cũng không nhân sinh người lạ không gặp lại vui cũng không buồn cũng không đơn giản đều là trong n h n g duyên cũng không nghiệt cũng không kiếp trước hậu thế kiếm vô tùng thơ cũng không khúc cũng không theo gió bay xuống m ặ t trò tây đông x u ấ t cũng không xấu cũng không thoáng qua tức là chim xào đá xuân cũng không thu cũng không p h ồ n hoa qua tận liền là đông sông cũng không biển cũng không t ì n h cũng không nghĩa cũng không thành cũng không bại cũng không thật cũng không giả cũng không a n cũng không sắc cũng không hôn cũng không thích cũng không khổ quá không vui cũng không thân cũng không ý cũng không đấu cũng không nhường cũng không phải không c hướng í n không, cũng không, cũng không, ân cũng không, cũng không, cũng không, cũng không, cũng không, cũng không, tỉnh cũng không, mộng cũng không, sống cũng không, cũng không. h phúc họ hoa thiệt chết là ác tốt xấu đi tây mộ chủ phường nhân sinh như hái hoa phong ngắt đến trăm hoa thành mật về sau đến cùng vất vả công giá tràng hôm qua nghe được tam kinh trống quay người chỉ thấy canh năm đèn n ề m tận nhân gian t r ă m g bị lúc như giấc mộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không bên trong thanh n m mịt mờ không dứt thật lâu phương tán mà xỉu h ế n sinh ngay này đầu cái điều bỗng nhiên ở giữa cả người giật mình lo lắng xuống tới Mi tại â m một đ o á hắn s g sành mi tâm r cũng không, cũng không, cái kia cuốn thanh đồng sách cổ đông nhiên hóa thành vô số chữ viết chạy nhỏ dọn chạy qua hắn đáy lỏng cựu viên tiên thư bốn chữ chiếu lấp lánh hắn một đường đi một đường nộ thấy sơn hà nhật nguyện xem sao trời lên xuống xem sông biển hướng chạy lịch tình người ấm lạnh như là trước mắt mười chín năm một năm này hắn tới đến một chỗ thần kỳ chỗ trong nháy mắt lòng có cảm giác thế là tại đây cái dân bản xứ mệnh danh là lòng tràng địa phương đục nham làm động san phong lầm lộ này mười chín năm cái tia thanh đồng cổ thư hóa thành chữ viết lại một lần nữa chạy qua hắn đáy lòng tại ngàn vạn thế phía trước có thánh nhân ra chỗ này cùng này tâm cũng cùng này lý vậy tại ngàn vạn thế về sau có thánh nhân ra chỗ này cùng này tâm cũng cùng này lý người cùng này tâm tâm đồng này lý hướng cổ kim đến không có ngoại lệ bốn vương trên dưới nói vũ hướng cổ kim tới nói trụ người cùng tiên h địa vạn vật đều tại vô tận bên trong cho nên vũ trụ chính là ta tâm ta tâm tức là vũ trụ trí đạo không tên t â m bên ngoài không có gì、Ấm、ẩm ẩm phản g phát s ố m mùa xuân lăn qua đại địa vạn cổ trong đêm tối một điểm quang minh chầm chầm tách ra một cố r ồ i dào h ạ o nhiên vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng đ ỗ n g nhiên theo sự hiến sinh trên thân phát tán đi ra cố năng lượng này không lấy vật rời không theo cảnh chuyển không cùng thế tục đồng lưu độc cùng tiên địa tương thông hắn hai mắt lướt qua hư không vô tận tựa hồ xem khắp tinh hà đại địa đêm hôm ấy sao trời đều ẩm chỉ hắm một người đ ộ sáng h á n không phải sự hiến sinh h á n là y ế n b ạ c cổ chương bốn trăm hai mươi cung điện biến mất tiêu mạch mơ màng tỉnh lại tỉnh lại trong n g á y mắt h á n chỉ cảm thấy đầu đau mớ nức mở mắt ra lúc rõ ràng chỉ là trong n g á y mắt thế nhưng là h á n lại tựa h ộ t như đã trải qua trăm ngàn năm lâu đó là m ộ n g sao trong mẫu người là ai y ế n b ạ c cổ sự hiến sinh y ế n b ạ c cổ cái tên này vì sao tổng cho người ta một loại cảm giác quen thuộc hắn vì sao lại hội mơ tới người này người này cùng màu xanh thần tình cùng màu đen cá gỗ lại có quan hệ gì trong t r ớ c mắt suy nghĩ phức tạp ùn ùn kéo đến khiến cho hắn n h ị n không được lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn tiêu mạch tiêu mạch tiêu sư đệ trạm nhựa thủy cùng tả tú đồng lo lắng thanh âm không ngừng tại tiêu mạch bên thai vang lên hắn ngầm đầu mới phát hiện mình vị trí còn tại cung điện màu xanh bên trong mà trạm nhựa thủy tả tú đồng lý thiện trang ba người đang vây bên người hắn tại cách nơi này chỗ không xa vương huyền long hạ nhã quân công dương biết phong trở lục đại hạch tâm đứng ở mỗi bên mà càng xa một chút địa phương bạch tiểu trà tiêu thần kiếm phong t h nhạ quân cửu tiêu lý húc dương lôi truyền đăng bình phạm thanh niên áo lam các lo các trạm m ộ t bên cũng đều tại đây cung điện màu xanh bên trong đây là hắn cũng không biết mình sau khi hôn mê phát sinh sự t ì n h nhưng xem tình huống này tựa hồ sau cùng tất cả mọi người lại hội tụ ở cùng nhau chỉ là làm sao thiếu đi vài người l i ê n vơi mới như vậy nhìn liếc qua một chút trong n g á y mắt đã để hắn nhìn ra hạch tâm đệ tử bên trong ít nhất thiếu đi tầm hai ba người mà nội viện trong hàng đệ tử phần lớn người vẫn còn nhưng cũng có hai ba người không thấy bóng dáng cái kia chính là cái kia vị diện mắt thô hảo cao lớn thanh niên áo bào tím thiếu nữ cùng với vị kia lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen trước mắt còn ở trong sân hạch tâm đệ tử hết thể chỉ có mười chín vị mà nội viện đệ tử bao hàm hắn ở bên trong hết thể chỉ có mười một người xảy ra chuyện gì ta hôn mê bao lâu hắn không khỏi hướng bên người chạm l ư c thủy t ả tú đồng lý thiện trang ba người hỏi t ả tú đồng nói tiêu đại ca ngươi hết thể hôn mê hai canh giờ này hai canh giờ mặt khắc cánh cổng ánh sáng bên trong người hoặc là đả thông lối đi lại tới đây hoặc là tự biết không phải là đối thủ trở về trở về lại từ chúng ta đạo ánh sáng này môn tiền đến hiện tại nên tới nên đều ở nơi này không có tới còn lại nàng không có nói nhưng tiêu mạch cũng đã hiểu nàng ngụ ý chính là còn không có tới chỗ này hơn phân nửa đã là giữ nhiều lành ít hai canh giờ bất quá tiêu mạch không có có tâm tư đi quản đệ từ khác mất tích dám vào vào này la ma chiến cảnh liền phải làm cho t ố t ngã xuống hậu quả nhất là này liền truyền t ố n g lệnh bài đều không thể sử dụng còn có thể có nhiều người như vậy hội tụ đến nơi này đã coi là không tệ chỉ là không có ngờ tới chính mình rõ ràng cảm giác qua trăm ngàn năm lâu như vậy tại đây cung điện màu xanh bên trong thời gian vờ ơ ý mà chỉ có hai canh giờ xem ra trong n g ộ n cảnh thời gian phải cùng nơi này tốc độ chạy không giống nhau một cái chớp mắt trăm năm tại h không phải chỉ hắn ậ t nói nói, chỉ là l k h ô lúc trước hắn tu hành đã mất đường đại đạo đức đoàn tuyệt đại lục hãm chiến hỏa tại hắn về sau trên thế gian lại có đường mà lại trực chỉ bản tâm nối thẳng đại đạo phụ cấm trăm ngàn đời đại lục bởi vậy đổi tên trở thành bây giờ tâm thánh đại lục hết thể thế lực một buổi t ẩ y bài nguyên lai rất nhiều vương triều đế quốc trở thành bây giờ dùng các đại học cung làm chủ rất nhiều trọng thành tự trị đặc thù cục diện là hắn sao trong ngộng cái k i a sửu y ế n sinh thật sự là bốn năm trăm linh năm trước khai sáng tâm thánh nhất mạch vô thượng tâm thánh thế nhưng là hắn lại tại sao lại xuất hiện tại trong ngộng của chính mình màu đen cá gỗ cùng màu xanh thần tinh đến cùng có gì liên quan liền vì sao màu xanh thần tinh xuất hiện có thể làm cho màu đen cá gỗ mở ra như thế một đoạn giống như mộng không phải mộng giống như huyền không phải huyền không kỳ dị trí nhớ tiêu mạch không biết nội thị tự thân màu xanh thần tinh giống như hoàn toàn du nhập g n tự thân mà lại là cùng màu đen cá gỗ kết hợp với nhau màu đen cá gỗ lên màu đen đạm rất nhiều thêm ra một loại nhàn nhạt thanh quang tựa hồ càng thêm thần dị mà tu vi của chính mình vờ ơ y mà bất chi bất giác phóng đại một đoạn theo nguyên lai t ề vật cảnh sơ kỳ giữa đoạn lập tức vượt qua đến t ề vật cảnh trung kỳ giữa đoạn cảnh giới lập tức vượt qua nguyên một trọng cảnh giới cái này tiêu mạch khó có thể tin trận to ánh mắt của mình làm sao có thể màu đen cá gỗ khi nào có loại năng lực này rồi nó mặc dù có thể tăng lên tiêu mạch, tư chất, gia tăng tiêu mạch tốc độ tu luyện còn nhường hắn có được đủ loại không thể tưởng tượng nội chỗ nhưng chưa từng có như thế đột nhiên tăng lên dữ dội qua tiêu mạch tu vi thế nhưng là làm màu xanh thần tinh dung nhập trong nháy mắt đó tiêu mạch lại cảm giác một cỗ khổng lồ tâm hồn lực lượng theo màu đen cá gỗ bên trong phát ra tràn vào tiêu mạch khắp toàn thân từ trên súng dưới cuối cùng tụ hợp vào kinh mạch của hắn tim của hắn nguyên không tự chủ được gia tăng cho nên tu vi mới nhanh như gió đột phá trực tiếp theo t ề vật cảnh sơ kỳ giữa đoạn tăng lên tới bây giờ tể vật cảnh trung kỳ giữa đoạn liên tục vượt qua bốn cái đoạn ngắn nguyên một trọng cảnh giới loại cảnh giới này tăng lên bình thường chỉ xuất hiện đạn i ư ớ c luyện hóa tâm vẩn hồn, hồn quả thời điểm trong nháy mắt hấp thu tâm vẩn hồn, hồn quả bên trong g ầ n chứa khổng lồ tâm hồn lực lượng mới có thể làm được chẳng lẽ này màu đen cá gỗ thật chính là một khỏa thần bí đại năng ngã xuống sau sinh ra tâm vẩn hồn, hồn quả nhưng vì sao nó tiến vào chính mình tâm hồn về sau nhiều thời gian như vậy chính mình vô phương cảm ứng được trong đó tâm hồn lực lượng mãi đến màu xanh thần tinh xuất hiện mới có ý hồn lực lượng chạy ra để cho mình cảnh giới tăng nhiều đâu cái tiêu màu xanh thần tinh lại rốt cuộc là thứ gì tất cả những thứ này cùng tâm thánh lại có quan hệ gì trong lúc nhất thời tiêu mạch trong óc suy nghị xoay chuyển chỉ cảm thấy chính mình mơ hồ tiếp xúc đến một bí mở ơ tờ lớn giải khai màu đen cá gỗ phía trên một bộ phận mạng che mặt có thể không giải khai còn tốt càng lạc ở i r a hắn nghi hoặc càng nhiều vấn đề cũng càng nhiều bởi vì trước đó coi như hắn ý nghi háo huyền cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới này màu đen cá gỗ sẽ cùng tâm t h a n h có quan hệ ở trên đời này có thể xuất hiện một khỏa dưỡng sinh cấp tâm vận hồn quả liền khó được nhân gian cảnh liền đã hết sức hiếm ít phu đức cảnh tông sư cảnh đại đ a số người căn bản nghi cũng không dám nghĩ h u ố chi là không điều đó không có khả năng nhất định là chính mình còn không có chân chính thăm dò nếu hôm nay này màu xanh thần tình có thể giải khóa một bộ phận màu đen cá gỗ bí mật có lẽ tương lai mình có có thể được càng nhiều này màu xanh thần tình c h i t để khởi ra màu đen cá gỗ chỗ có lai lịch có lẽ khi đó liền hết thể bừng tỉnh đại ngộ chân tướng p h ơ i trần bất quá ngay tại hắn suy nghĩ nhẹ nhàng nghĩ đến trong n g m n g cái k i a chuyện xưa thời điểm đột nhiên ở giữa trước mắt hơi tối mấy bóng người chậm rãi từ tiền phương đi tới ngăn tại bốn người bọn họ phía trước tiêu mạch ngầm đầu liền thấy vương huyền long hạ nhã quân công dương tuyết phong l ệ n h Hồ n g ọ vương hướng s ư khác những người khác cũng không biết phía trước phát hiện tại đây cung điện màu xanh bên trong một màn nhìn thấy vương huyền long chờ sáu người vây hướng tiêu mạch bọn bốn người căn bản không có nhúng tay uy tứ giống tiêu thần kiếm phong bỉ nhạn các loại ngược lại hưng thai nhạc họa đương nhiên cũng không ít mẫn cả người tiêu mạch biết sự tình là bởi vì chính mình mà lên mà màu xanh thần tinh đã dung nhập màu đen cá gỗ đừng nói hắn không bỏ ra nổi đến coi như cầm ra được đó là hắn bằng bạn sự cầm tới dựa vào cái gì giao ra cho nên hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy thân đi đến trạm nhược thủy ba người đằng trước nhìn xem vương huyền long nhét miệng cười một tiếng thế nào vương sư huynh muốn bằng mượn chính mình hạch tâm đệ tử thân phận ước hiếp trong chúng ta viện đệ tử sao đồ vật đã bị ta luyện hóa hết nếu như ngươi muốn liền đến trong bụng ta tới bắt đi này thanh hồng cung điện nhanh phải biến mất đại gia nhanh lên đi bạch tiểu trà thân hình loại lên dẫn đầu hướng phía lối ra phóng đi chỉ thấy chẳng biết lúc nào tại nguyên lai xưa c ũ bệ đá địa phương bệ đá chậm rãi chìm xuống sau cùng lộ ra một đạo chỉ có thể cung cấp một người thông hành màu xanh lối đi bạch tiểu trà thân hình loại lên không chút do dự liền đã chui vào màu xanh lối đi biến mất không thấy gì nữa đám người còn lại tự nhiên cũng không ngoại lệ từng cái hướng màu xanh lối đi phóng đi vương huyền long các loại vẻ mặt trở nên có chút khó coi lạnh lùng nhìn tiêu mạch liếp mắt lại không lo được màu xanh thần tinh sự tình sáu người đồng thời quay người theo cái màu lối đ hơn ba mươi người thân ảnh rồn rập biến mất đột nhiên toàn bộ màu xanh cung điện triệt để sụp đổ cũng cuối cùng anh một tiếng triệt để nổ tung lên biến thành cho b ụ i tiêu mạch các loại chỉ cảm thấy thân thể không còn lập tức bọn hắn phát hiện nhóm người mình vợ âu y mà đã toàn bộ ra thanh hồng cung điện xuất hiện tại vô tận tuyết nguyên vùng trời tới lúc gấp rút k í h ư ớ n g phía phía dưới cánh đồng tuyết rơi xuống mà thanh hồng cung điện vị trí những cái kêu màu xanh hồng quang một trận biến nào sau đó chậm rãi trở thành n hạt cả tòa thanh hồng cung điện cũng tại khói xanh bên trong chậm rãi biến mất cũng sau cùng hoàn toàn biến mất b ó n g dáng cái này mọi người không lo được thanh hồng cung điện biến mất từng cái vội vàng nghĩ hết biện pháp chỉ h o a n thân thể hạ xuống thế nhưng thanh hồng cung điện biến mất quá mức đột nhiên bọn hắn cả đám đều trở tay không kịp theo cao như vậy trên không ngã xuống khỏi đến mặc dù cuối cùng làm phòng ngự biện pháp nhưng vẫn là từng cái như như đạn pháo n è n xuống cuối cùng tại cánh đồng tuyết bên trên ném ra mấy chục cái hố sâu tuyết mặt bắn tung tóe mặc dù n g ã xuống lúc mọi người đều là hết sức chật vật khiến cho một thân tuyết mạng nhưng n gửi được không khí thanh tân thấy vô biên cánh đồng tuyết tất cả mọi người lại đều là có một loại trở về từ coi chết cảm giác thanh hồng cung điện tuy tốt mà lại ở bên trong mọi người cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ nhất là vương huyền l o n g hạ nhã quân chờ sáu người một đường thu thập bí bảo tâm nguyên m i n h bí kíp đoạt được chi phong phú khó mà t ư ở n g tượng nhưng bên trong dù sao quá mức bị đẻ nén một chút nhất là còn muốn lúc nào cũng đối mặt cái tia mặt quỷ nữ tự uy hiếp cùng với không thể sử dụng truyền tống lệnh bài tính mệnh nằm trong nhân thủ khủ bố mà bây giờ tất cả những thứ này tự nhiên đều không tồn tại không ít đệ tử lúc này lấy ra chính mình truyền t ố n g lệnh bài dù chưa bóp nát nhưng có thể mơ hồ cảm giác được lệnh bài chi bên trên chuyển đến trận k i ê n huyền diệu khó giải thích gợn sóng cái này là lệnh bài cùng ngoại giới triệu h o á n đại trận ở giữa cảm ứ n g chỉ cần trận này gợn sóng tại liền đại biểu bọn hắn tùy thời có thể bóp nát này truyền t ố n g lệnh bài rời đi bí cảnh coi như lại có nguy hiểm gì cũng không sợ bất quá khi tất cả người đều là đứng người lên hưng ơ phấn qua đi lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương lại không khỏi mắt sáng lên cũng là thời điểm kết thúc trận này thí luyện có người nói lời này vừa nói ra đám người còn lại lập tức gật đầu đồng ý nên trải qua bọn hắn đều đã trải qua nên tầm tới bọn hắn cũng đều lấy được mà lại này la ma chiến cảnh bên trong trừ bọn họ lại còn có những nhân loại khác tại thời khắc từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó mọi người lúc nào cũng có thể phát động một k í c h trí mạng cho dù có truyền thống lệnh bài nơi tay mọi người vẫn như cũ cảm giác từng đợt như có gai ở sau lưng truyền thống lệnh bài tuy tốt nhưng cũng chỉ là làm dùng phòng ngừa vắn nhất phía trước thế nhưng là có không ít người mang lệnh bài nhưng sau cùng chết tại bí cảnh bên trong đệ tử cho nên bọn hắn đều không nghĩ đợi tiếp nữa nhưng như thế nào ra ngoài dùng cái gì c h ỉ n h tự ra ngoài lại có sự khác biệt tất cả mọi người nghĩ rời đi lại lại không thể trước tại người khác rời đi bằng không thì liền tính thực lực bọn hắn lại cao hơn nếu như c h ỉ n h tự không đúng cũng lấy không được tứ cung luận đạo tuyển bạn đệ tử tinh anh danh lệch mà bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh c a m mạo k ỳ hiểm vì cái gì không chính là cái này danh lệch sao cho nên nghĩ đến chỗ này về sau tất cả mọi người lại một trận tầm mắt lấp lánh lẫn nhau túi đầu không nói vương huyền long t ầ m mắt quét mắt liếc mắt mọi người trước mắt cánh đồng tuyết bên trên hạch tâm đệ tử bao hàm hắn ở bên trong chúng còn thừa lại mười chín người mà nội viện đệ tử cũng có mười một người nhưng danh lệch tổng cộng cũng chỉ có mười lăm cái người nào thu hoạch được danh lệch người nào từ bỏ danh lệch dù sao cũng phải có cái điều lệ bằng không thì coi như này bí cảnh nguy hiểm t ầ n g tầng mọi người một khắc đều không nghĩ đợi ở chỗ này cũng tránh không được náo mâu thuẫn như vậy đi hắn trước tiên mở miệng nói tin tưởng trải qua thanh hồng cung điện một chuyện tất cả mọi người không muốn lại lưu tại bí cảnh đều muốn đi ra ngoài thấy mọi người gật đầu hắn hài lòng cười một tiếng tiếp tục nói mà lại bí cảnh bên trong phát sinh như thế biến cố chúng ta cũng phải sớm một chút ra ngoài đem tình huống cáo chi học cùng để bọn hắn tham gia xử lý bằng thực lực của chúng ta vương huyền long thấy thế tiếp tục nói dĩ nhiên ta cũng hiểu rõ đại gia lo lắng cái kia chính là trước mắt còn lưu tại bí cảnh người rõ ràng vượt qua danh lạch hạn chế ai sớm rời đi từ bỏ danh lạch ai cuối cùng lưu lại thu hoạch được danh lạch nhất định phải nhường đại gia tâm phục khẩu phục cho nên ta đề nghị không bằng dùng quyết đấu phương thức có trí cạnh đoạt danh lạch người đều đứng ra đại gia tỉ thí một trận dùng thực lực cao thấp quyết định bị loại trình tự không muốn tranh đoạt danh l ạ c h hiện tại là có thể rời đi đại gia thấy thế nào biện pháp này tốt như vậy mọi người đều không ý kiến tất cả mọi người hiểu rõ này là biện pháp tốt nhất dù sao tứ cung luận đạo đại hội so đấu cũng là mọi người thực lực thực lực thấp thu hoạch được danh l ạ c h coi như đi cũng vô dụng mặc dù ở đây còn có một số thực lực yếu kém đệ tử so sánh tha may mắn còn sống sót sống đến bây giờ nếu như theo thực lực cạnh tranh bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng bọn hắn bản thân hy vọng cũng không phải rất lớn cho nên đối với kết quả này đảo là có thể tiếp xúc dù sao đây là một cái tương đối công bằng biện pháp ngoại trừ biện pháp này mọi người cũng nghĩ không ra tốt hơn phương án giải quyết thấy tất cả mọi người đồng ý dùng thực lực quyết định thứ tự đông nhiên có người nói vương sư huynh phương án của ngươi không có vấn đề chỉ là ngoại trừ hiện trường chúng ta những người này ai biết bí cảnh bên trong còn có hay không đệ tử khác tồn tại nếu như không có tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu có chúng ta quyết đấu sinh tử quyết định danh lệch cuối cùng đều sớm truyền tống đi chẳng phải là tiện nghi những người khác、ừ. nghe đến lời này tất cả mọi người khẽ giật mình lập tức đều kịp phản ứng đúng vậy à này la ma chiến cảnh lớn như vậy mặc dù thanh hồng cung điện quá mức dễ thấy trên cơ bản chỉ cần thấy được trận kia thanh hồng người nên đều sẽ chạy đến tìm tòi nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là vừa vặn có người không nhìn thấy hoặc là coi như nhìn thấy không nghĩ chạy đến tụ hợp vậy làm sao bây giờ đâu cái này vương huyền lòng con mắt l ó e lên rõ ràng có chút ngoại ý m lớn hoặc là hắn không có nghĩ đến vấn đề này hoặc là dù cho nghĩ đến nhưng lại không để bởi vì rất rõ ràng mặc kệ ai đi trước đều không phải là hắn có như bi cảnh bên trong còn có những người khác chỉ cần hắn không phải sớm nhất đi ít nhất đều có một cái danh lệch nhưng bây giờ đã có người đề nghị hắn không nghĩ giải quyết cũng phải giải quyết dù sao nếu như vô phương ưu tiên giải quyết vấn đề này đại gia chỉ sợ trong lòng k h ô n g phục bởi vì coi như tại đây bí cảnh bên trong mặt khác người sống sót không nhiều nhưng nếu như hắn ban đầu có cơ hội cầm tới một cái danh l ạ c h cuối cùng cũng là dựa theo thu hoạch được danh l ạ c h thứ tự rời đi kết quả phát hiện bởi vì bí cảnh bên trong còn có mặt khác người sống sót tồn tại hắn chủ động c h u y ể n tống rời đi cuối cùng ngược lại tiện nghi người khác khẳng định khó chịu trong lòng không vui có lẽ ta có một cái biện pháp đông nhiên vẫn không có mở ra miệm bạch tiểu trà nhàn mởm đây là thông tin cảm vật kính có thể biện đường giống nhau sự vật khí tức thấy cảnh này tất cả mọi người giật nảy cả mình lập tức lại không khỏi dồn dập hớn hở ra mặt Có này bí bảo theo ạ i p â n chăng còn có mặt khác người sống sót tồn tại biện、pháp? liền biệt phải tại mặt sót t pháp, khác h có có. lời của mọi người âm thanh quả nhiên theo màu lam trên gương sóng nước tiếp tục lưu động một lát sau ngoại trừ mọi người chỗ này một mảnh nhỏ địa phương ba mươi chỗ điểm sáng hội tụ vào một chỗ bên ngoài từ từ phương đông cùng nam phương cũng đều có một chỗ điểm sáng hiện hiện cũng trong gương chậm rãi di động tới lợi hại quả nhiên có mặt khác người sống sót tồn tại không biết là nội viện đệ tử vẫn là hạch tâm đệ tử đệ tử khác dồn dập kêu ầm lên biết bí cảnh bên trong trừ bọn họ bên ngoài còn có hai tên người sống sót tiếp xuống liền dễ làm mọi người cũng không có cùng một chỗ rời đi tiến đến tìm hai tên đệ tử kia dù sao làm như vậy tốc độ quá chậm mọi người thực lực không đồng đều tốc độ không đồng đều cùng nhau đi đường sẽ chỉ trì hoan thời gian vương huyền long hướng hạ nhã quân cùng với công dương tuyết phong nói phiền phức hai vị đi một chuyến đi tới cái kia hai nơi hướng đi đem hai tên may mắn còn sống sót đệ tử mang tới nếu như bọn hắn nguyện ý tham gia chúng ta tuyển bạn biện pháp liền công bằng cạnh tranh nếu như không nguyện ý nói đến đây hắn đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt xác ý vậy cũng chỉ có sớm đưa bọn hắn đi ra、Tốt. hạ nhã quân công dương tuyết phong hai người ngay vậy không chút do dự nhẹ gật đầu lập tức biện đừng một thoáng hướng đi về sau liền hướng bạch tiểu trà trên tay trên gương hiện hiện hai tên đệ tử kia vị trí mau chóng đuổi theo hai người bọn họ đều là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật mà lại tốc độ số một số hai chỉ nhìn lúc trước lần thứ nhất phát hiện bí bảo lúc thu hoạch được bí bảo liền là bọn hắn liền không phải bàn cãi dùng tốc độ của bọn hắn một cái vừa đi vừa về tối đa cũng liền một hai ngày mọi người nhàn rỗi nhàm chán liền yên lặng tại cánh đồng tuyết chi lêng ợ i mọi người cũng không hề rời đi bởi vì rời đi cũng vô dụng có bạch tiểu trà thông thiên cảm vật kính tất cả mọi người căn bả mà lại này cánh đồng tuyết liền là cái k i a mặt quỷ nữ tử ẩn hiện chỗ một mình rời đi càng thêm nguy hiểm cho nên đại gia vẫn là tụ tập tại cùng một chỗ bất quá bọn hắn vẫn là hơi tách ra một điểm quen biết dựa chung một chỗ cựu thị tránh ra thật xa mọi người chia làm mười cái tiểu đoàn thể đều tự tìm một nơi nghỉ ngơi chỉ cần bảo đảm tất cả mọi người tại cùng một người liền đầy đủ vương huyền long bạch tiểu trà cũng sẽ không đi ra tiếng ngăn cản tiêu mạch t ả tú đồng lý t h i ề n trang chạm nhược thủy bốn người tự nhiên tụ ở cùng nhau tuyển một chỗ xa xôi cách đám người vị trí tại một chỗ đống tuyết sau ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện một bên điều chỉnh trạng thái một bên chờ đợi cạnh tranh thời khắc đến chương bốn trăm hai mươi hai hư tiên h lôi bộ tấn t h ă n g nữa tiêu mạch ngồi tại nơi hẻo lánh khẽ vươn tay trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên cựu u lôi thạch lập tức hắn nhắm mắt lại vận chuyển huyền minh tâm nguyên yên lặng hấp thu lên cựu u lôi thạch bên trong năng lượng hạ nhắc quân công dương tuyết phong hai người đã rời đi dùng tốc độ của bọn hắn nhiều nhất hai ngày tả hữu nhất định trở về mà chờ bọn hắn trở về chính là xác định bài danh thời khắc cuối cùng nếu vương huyền long nói muốn bằng thực lực tranh đoạt danh lạch như vậy hết thể mưu lợi chi pháp liền không thể làm tiếp đó chỉ nhìn thực lực cao thấp hạ hắn không cần phải để ý đến cũng không xem vào nhưng nội viện đệ tử hết thể chỉ có năm cái danh n lệch hiện trường lại có mười một người nhiều cái kia may mắn còn sống sót hai tên đệ tử không biết còn có hay không nội viện đệ tử nếu có tham dự cạnh tranh số người còn muốn gia tăng cho nên nội viện đệ tử ở giữa danh n lệch tranh đoạn so hạch tâm đệ tử ở giữa còn muốn kịch liệt hắn như muốn đạt được một cái danh n lệch liền chỉ có theo trong thiên quân văn mã giết ra một đường màu đến chỉ là nói nghe thì dễ nội viện trong các đệ tử quân cửu tiêu phong q ỷ nhạc lý húc dương còn có tên kia hư hư thực thực thu huyện thiên bình phạm thanh niên áo lam đều là uy tín lâu năm trong các đệ tử người nổi bật thực lực mạnh mẽ không thể không có phương bọn hắn cũng là lần này thí luyện bên trong có khả năng nhất thu hoạch được danh n lạch vài người một trong trừ cái đó ra hiện trường còn có lôi chuyển đăng cổ thiên ngai cựu kỳ văn tiêu thần kiếm lý thiên trang tả tú đồng sáu người ngoại trừ cổ thiên ngai cùng cựu kỳ văn tiêu mạch có khá lớn lòng tin có khả năng một trận chiến mấy người còn lại hắn đều không có lượng quá lớn lắm lại thêm quân cựu tiêu bọn bốn người lần này đối thủ chỉ ít có bảy tám cái nhiều đương nhiên tình huống hiện tại so với lúc trước mới vừa gia nhập bí cảnh lúc đã muốn mạnh hơn nhiều lắm dù sao mới vừa gia nhập bí cảnh lúc nội viện đệ tử hết thệ có hai trăm bốn mươi tên nhiều mà bây giờ đối thủ của hắn đã chỉ còn lại có giải rác hơn m ộ ư ơ i người mà lại trong đó còn có hai ba tên đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp cho nên hắn thu hoạch được một cái danh n g ạ c h s ắ c x u ấ t ít nhất là lúc đầu gấp năm lần trở lên đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vậy p h ấ t lờ càng đến thời khắc thế này càng dễ dàng phạm sai lầm càng dễ dàng thất bại thất bại trong c ă n t ứ c đi trăm dặm người nửa chín mươi đều là cổ huấn đều là đấm máu giáo huấn tổng kết r i kinh nghiệm cho nên hắn không thể sai cũng không thể bại chỉ có thể nắm chặt thời gian thế nhưng tề vật cảnh trung kỳ tu h c lực vi cũng không thể cam đoan hắn nhất định có thể cầm tới danh lệch hai ngày thời gian tu luyện những công pháp khác công hiệu cũng không lớn duy nhất khả năng tốc độ cao tiến bộ liền chỉ có có thể mượn dùng cựu h u lôi thạch tiến hành tu luyện linh cấp trung phẩm thân pháp thư thiên lôi bộ khi tiến vào thiên độc đầm lầy phía trước tiêu mạch liền đã hoa bảy ngày ở giữa thấp thu xong bốn khối m ộ ư ơ i năm lôi thạch một khối trăm năm lôi thạch thư thiên lôi bộ theo nhập môn sơ kỳ tấn thăng tiểu thành sơ kỳ đình phong trên người hắn còn thừa lại cuối cùng ba khối lôi thạch một khối trăm năm hai khối ngàn năm bất quá mặc dù chỉ còn ba khối này ba khối lôi thạch giá trị lại so tiêu mạch phía trước tiêu hao cái tiên ă m khối còn muốn quý hơn vô số lần bởi vì bên trong l n chứa cựu u lôi lực căn bản không thể so sánh nổi kết thúc bế quan về、sau. tiêu mạch mặc dù không có lần nữa chiều sâu bế quan có thể đi qua lâu như vậy đang đổi đường nhàn hạ hắn vẫn là lại không ngừng xuất ra khối thứ hai trăm năm lôi thạch tiến hành hấp thu dù sao lôi thạch tác dụng hắn đã c o hiểu biết mà hư thiên lôi bộ đúng là hắn tiếp xuống tại đây l à ma chiến cảnh bên trong sinh tồn tiền vốn hắn đâu chịu vương tha bất luận cái gì một tia nhàn d ỗ i thời gian cho nên mặc dù đức quãng hấp thu tốc độ không nhanh có thể cho đến bây giờ này khối thứ hai trăm năm lôi thạch bên trong g ậ n chứa lôi lực vẫn là đã bị hắn lợi dụng này chút thời gian ở không hấp thu vượt qua một nửa mà tiêu mạch hư thiên lôi bộ cảnh giới cũng giống như hắn sở liệu trực tiếp tăng lên tới tiểu thành trung kỳ đoạn trừng trở viên này trăm năm lôi thạch hoàn toàn hấp thu xong tất liền có thể đi đến tiểu thành hậu kỳ còn lại hai ngày thời gian mặc dù không nhiều nhưng hấp thu xong viên này trăm năm lôi thạch vẫn là không thành vấn đề mà đi đến tiểu thành hậu kỳ cảnh giới hư thiên lôi bộ mặc dù không thể tính làm đòn sát thủ thế nhưng chí ít có thể dùng n h ư ỡ n g chiến lược của hắn lại đ ể thăng một đoạn dài đối mặt tình thế nguy hiểm lúc càng có ứng đối nắm bắt đáng tiếc thời gian còn chưa đủ nếu như có thể lại cho tiêu mạch nửa tháng thậm chí một tháng trở lên năm cái kia hai khoảng ngàn năm lôi thạch cũng hấp thu x o n g đoán chừng hắn hư thiên lôi bộ đều có thể đột phá đến đại thành c h i cảnh khi đó uy lực liền càng thêm cường đại tranh đoạt danh ngạch cơ hội cũng lớn hơn đáng tiếc thời gian không đợi người tiêu mạch bây giờ cũng không có cách nào nghĩ quá nhiều chỉ có thể nắm chặt thời gian cố gắng đem viên này trăm năm lôi thạch bên trong lận chứa lôi lực hấp thu x o n g nhường hư thiên lôi bộ tấn thăng tiểu thành hậu kỳ có thể gia tăng một phần m ư ờ i niềm tin chính là một thành cứ như vậy đang không ngừng hấp thu trăm năm lôi thạch quá trình bên trong thời gian nhanh như gió trôi qua trước mắt ban đêm lại tới cánh đồng tuyết phía trên màn đêm vừa xuống gió liền cào đến cực kỳ lợi hại ố âu gió như cùng ăn người giã thú theo xa xôi chân trời chạy tới lại chốc mắt đi xa đem nhắm mắt trong tu luyện bốn người toàn bộ bừng tỉnh ngầm đầu một cái bọn hắn mới phát hiện còn lại mấy chỗ địa phương cũng giống như vậy tất cả mọi người không có co tâm tư tu luyện có người nhặt tới xài một điểm lửa đống lửa liền vô tận cánh đồng tuyết bên trên liền thêm ra m ộ ư ơ i cái đống lửa mọi người ngồi vây quanh đống lửa hoặc yên lặng suy nghĩ hoặc riêng phần mình nói chuyện với nhau tiêu mạch trong lòng hơi động b ỗ n nhiên đưa tay móc ra từ đồng phong kiếm hướng về sau lưng trên đống tuyết đào đi kiếm quang chất động bất quá một l vợ ơ y mà cho hắn đào ra một cái to lớn có thể dung bốn năm người nghỉ ngơi tuyết động tiêu mạch cười hướng mấy người vây vây tay không chút do dự chật lấy người liền thỏa sức đi vào trạm nước thủy tả tú đồng lý thiện trang ba người thấy này hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ chính mình làm sao không có nghĩ đến điểm này thấy không có người chú ý bọn hắn bên này liền cũng từng cái thả người nhảy vào tiêu mạch lại đem cửa hang dùng đống tuyết che lại trong nháy mắt bên trong liền trở nên ấm áp như xuân tiêu mạch lại móc ra mấy k h ả minh quang châu tiện tay vung lên minh quang châu làm kỳ diệu tới đỉnh cao vừa vặn khảm nạm tại bốn phía tuyết trên vách sẽ không chóc ra nhưng cũng không hoàn toàn đi vào trong đó lưu lại một nửa tại bên ngoài mấy quả minh quang châu đồng thời phát ra nhu hòa đạm trắng rực rỡ trong h u y ệ t động bên trong trong nháy mắt liền sáng như ban ngày tiêu sư đệ biện pháp này tốt c h ạ m nhựa thủy tán dương như thế chúng ta liền không cần chịu này phong tuyết nỗi khổ tiêu mạch cười nói trạm sư thư quá khen rồi bất quá là tiện tay mà thôi ngược lại muốn chờ đợi hai ngày thời gian nơi này một là ẩ n ấp thật xuất hiện nguy hiểm chúng ta cũng có thể hơi sớm phát hiện thứ hai là tránh gió tụ ấm chúng ta đang nhưng tại này tu luyện hai ngày chờ đợi hạ nhã quân công dương tuyết phòng đám người dẫn người trở về、ừ. trạm nhựa thủy nhẹ gật đầu đ ỗ n g nhiên xoay chuyển ánh mắt rơi xuống ba người trên thân nói ra hai ngày sau chính là cạnh đoạt danh n lệch thời điểm ta là hạch tâm đệ tử cùng các ngươi không có cạnh tranh quan hệ đảo là ba người các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào tiêu mạch lạnh nhạt nói tự nhiên là nắm chặt thời gian không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên mặc kệ có thể hay không cầm tới cái này danh n lệch ta đều muốn tranh một chuyến lý thiện trang nhẹ gật đầu đồng dạng nói tứ cung luận đạo đại hội là khó được thịnh hội ta sẽ không để vứt bỏ ngụ ý không nói cũng hiểu tự nhiên là cũng phải tranh một chuyến cái này danh lệch Mà lấy thực lực thực của nói à n không n g mặc dù、so、trăm p xong nàng lại quay đầu nhìn về phía tả tú đồng cười hỏi tiêu mạch cùng cạn trang sư mội đều muốn đi tranh đoạt cái kia năm cái danh lệch liền thường ngươi tả sư muội trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào ngay vậy tiêu mạch lý thiện trang chẳng hề từ quay đầu Nhìn về phía ngồi phía về ừm cái này nghe được tả tú đồng lựa chọn tiêu mạch lý thiện trang hai người đều là hơi có một tia ngoài ý mến bất quá nghĩ lại lại cảm thấy đương nhiên giống tiêu mạch tả tú đồng đệ tử như vậy ban đầu hy vọng cũng không phải là rất lớn tiêu mạch hiện tại đột phá tề vật cảnh trung kỳ mới có một cơ hội có thể một hồi nhưng cũng chỉ nói là có cơ hội nhưng tạ tú đồng tuy nói tại rất nhiều nội viện trong các đệ tử cũng tính tinh anh nhưng ở còn lại này chút nội viện trong các đệ tử nhưng lại không coi vào đâu còn có thể thừa tại đây cánh đồng tuyết lên đều là thiên tiêu nàng dù sao cũng là chủ tu luyện đan chiến đấu cũng không phải là nàng sở t r ư ở n g dù cho nàng có một thanh bất phàm vũ khí tinh quang long thừng có thể cùng thu huy tiên quân i ể u tiêu lý húc dương phong quỷ nhạ tiêu thần kiếm lý thiện trang những người này cạnh đoạt nội viện năm vị trí đầu bài danh hy vọng quả thực không lớn cùng trên đó trước chịu n h không bằng trực tiếp từ bỏ cũng là một cái cử chỉ sáng suốt mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng ba người vẫn là quyết định tôn trọng tả tú đồng quyết định dù sao hai ngày sau không cần đối đầu tả tú đồng cũng xem như thiếu một cái tự giết lẫn nhau cơ hội tiêu mạch lý thiện trang đều là nhẹ nhàng thở ra đến mức chạm được thủy căn bản không cần bọn hắn lo lắng khẳng định cũng là muốn tham dự hạch tâm đệ tử cạnh tranh mà lấy thực lực của nàng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đoạt được mười vị trí đầu bài d a n h một trong vấn đề cũng không lớn sau đó chính là cố gắng tu luyện yên lặng chờ hai ngày sau cạnh đoạt thời khắc lại tới bốn người không nói thêm cho dù là đã quyết định hai ngày sau không tham dự cạnh đoạt tả tú đồng cũng nhắm mắt tiến nhập trong tu luyện một đêm không có chuyện gì xảy ra đảo mắt hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua tiêu mạch thành công đem một viên cuối cùng trăm năm lôi thạch bên trong lôi lực hấp thu xong tất hắn h ư thiên lôi bộ cũng đã được như nguyện tấn thăng đến tiểu thành hậu kỳ mà tuyết động bên ngoài theo một trận phiêu nhiên tiếng gió thổi hạ nha quân công dương tuyết phong hai người trong tay cắt dẫn theo một bóng người tốc độ cao trở về tiêu mạch tả tú đồng lý thiệt trang chạm nhược thủy bốn người nghe được động tĩnh lúc này mở ra tuyết động thả người mà ra Phát hiện tất chương ả mọi n ờ i đã tại c h đ n tuyết bốn trăm hai mươi ba khủng bố thu huyết thiên nội viện đệ tử trong vòng quân cựu tiêu đứng tại tất cả mọi người phía trước lạnh lùng đánh giá mọi người lên mắt thản nhiên nói theo c cảm thấy mình không có tư cách, hoặc cử, còn cạnh chiếm thời, thấy tư tham tranh tại tranh thì hiện tại tiến lên một bước, bắt đầu tính toán. t mình không không hiện khỏi danh, danh ngạch, hiện h rời gia bài muốn Mong muốn lấy lên kịp. bước, là đầu thanh âm của hắn tiêu thần kiếm phong quỷ n h ạ lôi truyện đăng lý húc dương lý t h i ề n trang tiêu mạch cổ thiên nai cựu kỳ văn các loại đều riêng phần mình đạp vào trước một bước bình p h à m thanh niên áo lam cũng bước lên một bước cuối cùng tại chỗ còn lại cũng chỉ có vừa tới tên kia nội viện đệ tử cùng với tạ tú đồng hai người từ bỏ tranh đoạt yên lặng đứng ở một bên xem mọi người cạnh tranh rất tốt hết thể chỉ còn lại mười người hai so một tỷ lệ cơ hội không coi là nhỏ quân cựu tiêu nết miệng cười lạnh đánh giá mọi người lướt mắt nhất là tại tiêu mạch cổ thiên nai cựu kỳ văn bọn người trên thân nhìn lướt qua thản nhiên nói không biết tự lượng sức mình bất quá cũng đúng lúc để cho các ngươi kiến thức một chút các ngươi cùng nội viện năm vị trí đầu tri ở giữa trên lệnh nói xong ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái chiến ý lạnh lùng nói thu h u y t tiên ngươi cũng nên xương thật mà ta đều đến lúc này hà tất còn như thế che giấu chẳng phải là nhường những cái kia muốn gặp sư đệ của ngươi các sư mỗi thất vọng、ừ. nghe được thanh âm của hắn có mấy người dường như sớm có sở liệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa như lý húc dương phong tủy nhạn hai người bộ phận người như cổ thiên nai cựu kỳ văn tiêu mạch các loại lại đều là không khỏi giật mình quay đầu nhìn về đứng tại trong bọn họ bình phạm thanh niên áo lam nghe được quân cựu tiêu thanh âm bình phạm thanh niên áo lam cười khổ một tiếng nói ra ta giấu thật tốt ngươi làm gì nhất định phải bóc trở ta nói xong hắn liền bỗng nhiên từng bước một c h ậ m dãi từ trong đám người đi ra vừa đi diện mạo của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một bên phát sinh biến hóa trong c h ư ớ c mắt mặc dù là đồng dạng một bộ lam sam nhưng diện mạo của hắn k h í c h ấ t lại có nghiêng trời lệch đất cải biến chỉ gặp hắn lông mày con mắt mũi miệng m ũ i một chỗ thoạt nhìn đều thường thường không có gì lạ cũng không cái gì chỗ xuất sắc có thể làm này chút ngũ quan hội tụ vào một chỗ lại ở trên người hắn tạo thành một loại kỳ diệu mị lực nhìn xem hắn rõ ràng là là đồng dạng khuôn mặt chẳng biết tại sao vờ ơ y mà để cho người ta tựa hồ thấy được mùa xuân hướng t h ở i mở trăm hoa mùa hè trôi qua dòng suối mùa thu k h â đỏ lá phong mùa đông lạnh leo sông băng bộ mặt của hắn tựa hồ tùy thời tùy c h ố đều đang phát sinh biến n bất bất trong, trong, trong. trong lúc đó tiêu mạch vẻ mặt run lên đột nhiên phản ứng lại lắc đầu dùng cực mạnh nghị lực cắn đầu lưỡi một cái một cỗ nhoi nhoi chuyển đến hắn mới rốt cục thật vất vả theo thu huyễn thiên diện mạo lên rời tầm mắt quả nhiên đáng sợ tiêu mạch lại không dám thủy tiện nhìn về phía thu huyễn thiên dung mạo hắn lúc này đã nhớ tới trạm lược thủy đối với người này đánh giá một cái nhăn mày một nụ cười mụy hoặc muôn vản rõ ràng là một nam tử nhưng lại có nghiêng nước nghiêng thành phong thái nếu như không cẩn thận chúng hắn đạo nhẹ thì thần tâm hốt hoảng ba năm ngày không về được thần nặng thì trực tiếp tâm linh sụp đổ mê thất thần trí trở thành một giới phế nhân nếu nói trong nội viện còn có một người có thể làm cho c h ạ m nhược thủy thấy e ngại thấy vô phương đ ị c h nổi người kia chính là vị này thiên tiếu thư sinh thu huy ê n tiên tu vi của hắn tại rất nhiều nội viện trong các đệ tử cũng không tính đình tiêm như quân cựu tiêu phong t h ủ nhạn lý thiên trang lý húc dương tiêu thần kiếm các loại trước mắt đều đã đột phá tệ vật cảnh trung kỷ cảnh giới liền ngay cả tiêu mạch đều đã đột phá tệ vật cảnh trung kỷ cảnh giới nhưng hắn vị này nội viện thứ nhất cho tới bây giờ tu là còn tại t ề vật cảnh sơ kỳ đình phong bồi hồi thật lâu chưa từng đột phá t ề vật cảnh trung kỳ là hắn tiên h phú không được sao rõ ràng không phải mà là tâm tư của hắn căn bản xưa nay không từng thả tại tăng cao tu vi bên trên nhưng nguyên nhân chính là như thế đây cũng là hắn đáng sợ nhất một điểm một người duy trì nội viện đệ nhất tên tuổi không người có thể địch lại cảm thấy tu vi không đáng giá nhắc tới căn bản không đáng hao tốn sức lực dạng này người phương diện khác nên cường đại cớ nào mặt khác tiêu mạch không biết nhưng ánh sáng chỉ nhìn hắn biến nào chi đạo đã nhường tiêu mạch nhìn mà than thở một người đã đem huyễn thuật dung nhập chính mình thực chất bên trong dung nhập trong máu thịt của chính mình dung nhập mỗi tiếng nói cử động một câu một bước nếu như tâm linh ý chí không đủ cường đại chúng kế của hắn đều còn không tự biết cùng hắn đ ố i chiến ánh sang áp lực tâm lý liền đủ để đẻ chết một phần lớn người nhìn thấy thu h u ệ n thiên lộ ra chân diện mục không chỉ quân cửu tiêu phong kỷ nhạn lý húc dương lôi chuyện đang chờ uy tín lâu năm nội viện đệ tử trên mặt không một không lộ ra mãnh liệt chiến ý rõ ràng người này đã là bọn hắn vô phương siêu việt đình phong thế nhưng lại cũng là bọn hắn trong lòng muốn đánh nhất bại đối tượng thu huyễn thiên đi đến tất cả mọi người trước mặt nhìn quân cựu tiêu liếc mắt lập tức vừa nhìn về phía còn lại tám người mỉm cười một tiếng nói hà tất phiền thoái như vậy không bằng chúng ta quy tắc đơn giản một điểm mục phó trưởng tòa không phải nói nội viện hết thể năm cái danh ngạch sao như thế ta lấy trước đi một cái có ai muốn khiêu chiến ta chỉ cần đánh bại ta cái này danh ngạch sẽ là của ngươi ngay vậy mọi người đều là không khỏi xương sở tất cả mọi người không ngờ rằng hắn tiến lên về sau vờ ơ y mà trực tiếp nhận lấy quân cựu tiêu quyền lên tiếng đem quy tắc của mình công bố ra này loại quy tắc đáng tiếc mọi người ở đây không ai hội đề xuất ra thanh em phản đối bởi vì nói ra này loại quy tắc là đương nhiệm nội viện đệ nhất nhân trừ phi ngươi có khiêu chiến tính toán của hắn bằng không ai cũng không dám tùy tiện hoài nghi quyền ủy của hắn mà lại quy tắc này mặc dù quái dị nhưng vẫn có thể xem là một tốt nhất quyết ra thắng bại phương pháp quân i ự u tiêu nghe vậy mặc dù ánh mắt một trận lấp lánh có chút bất mãn thế nhưng nhưng vẫn là một câu không phát mà lại hắn mặc dù hết sức muốn khiêu chiến thu huy thiên chiếm lấy hắn nội viện vị trí thứ nhất nhưng giờ này khắc này rõ ràng không phải thời cơ cho nên vẫn là cố n í lại thừa nhận hắn đạt được cái thứ nhất danh lệ phong quỷ nhạn lý húc dương các loại cũng đều không nói gì tiêu mạch lý thiện trang hai người cũng đều không nói gì đám người còn lại nghe vậy hai mặt nhìn nhau cũng đều t ú i l ầ u xuống toàn trường người mặc dù đều đối này năm cái danh lạch chạy theo như vịt có thể theo thu huyễn thiên lời ra khỏi miệng muốn trực tiếp cầm đi một cái danh lạch lại không ai dám lên t r à n g khiêu chiến cánh đồng tuyết phía trên tiến tĩnh như chết thu huyễn thiên thấy thế lông mày hơi hiên lập tức lộ ra một cái cực kỳ đẹp đẽ đủ cười nói ra xem ra không người nào nguyện ý khiêu chiến ta tất cả mọi người khách khí như vậy cái kêu ta chính là nội viện đệ nhất có hay không có ý kiến vẫn như c ũ không người mở miệng thu huyễn tiên bất đắc dĩ vớt vớt lông mày người khác đoạt một cái danh n lạch quyết đấu sinh tử hắn muốn một cái danh n lạch không người hoài nghi mà hắn tựa hồ còn cảm thấy cầm được quá dễ dàng có chút khó chịu đi thẳng tới một bên khoanh chân ngồi xuống không lên tiếng nữa kể từ đó nội viện đệ tử năm cái danh n lạch trước mắt liền thiếu một cái chỉ còn cuối cùng bốn cái thấy thế biết càng về sau danh n lạch càng ít cạnh tranh càng là kịch liệt đột nhiên quân cựu tiêu cũng tầm mắt một hiên lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người lên mắt thản nhiên nói ta thu hoạch được cái thứ hai danh lạch có người hay không có ý kiến g i a sân vẫn là yên tĩnh như chết. Thu Tiên, Huế quân cửu tiêu, tiêu, tiêu thấy n g thế Húc Dương, trên mặt lộ ra đắc ý cười một tiếng tuy nói cảm thấy thiếu đi mấy cuộc chiến đấu có chút khó chịu thế nhưng không đánh mà thắng binh lính mới tự hồ càng lộ ra bọn hắn thân phận địa vị càng lộ vẻ uy nghiêm ba khí liền muốn hắn mở miệng đang muốn xác nhận cầm x u ố n g này cái thứ hai danh ngạch lúc đột nhiên một cái nhàn nhạt thanh nhầm cô gái văng lên ta khiêu chiến ngươi ừm quân cựu tiêu đột nhiên g ư ơ n g mắt một mặt â m trầm hướng phía cái này phát ra tiếng nữ tử nhìn lại trên mặt vẻ mặt đen như đáy nổi có ý tứ gì a có ý tứ gì thu huyễn tiên không ai dám kiêu h chiến đều e ngại thực lực của hắn ta quân cựu tiêu liền có người dám kiêu h chiến đang ở hắn muốn tuyên bố cầm xuống cái thứ hai danh n g ạ thời điểm có người liền mở miệng khiêu chiến đây không phải đánh mặt sao hắn cũng là nhìn một chút là ai như thế ăn dám như thế đuôi n g chờ sau đó hắn nhất định phải nàng tại dưới tay hắn chịu không nổi hối hận mở miệng khiêu chiến chính mình nhưng mà thấy phát ra tiếng người cái k i a một cái trước mắt hắn vẫn không khỏi khe giật mình trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc có một tia cố kỵ một chút bất đắc dĩ còn có một tia nhàn nhạt, nhạt kiên kỵ bởi vì phát ra tiếng người không là người khác đúng là đứng tại tiêu mạch bên cạnh một thân áo s á m phong kỷ đường chủ thân truyền đệ tử không phải nội viện năm vị trí đầu hơn hẳn nội viện năm vị trí đầu chiếu tận xương lạnh lý thiệt trang nếu như là người khác q u â n cựu tiêu không ngại cho đối phương điểm nếm mùi đau khổ ăn nhưng thân phận của đối phương địa vị có thể mảy may không kém chính mình phong kỷ đường chủ thân truyền đệ tử cũng không phải dễ chê ơ cái này khiến hắn trong nháy mắt khổ mặt nói thật hắn thật đúng là không muốn cùng cái này lý thiện trang đối đầu thắng không tốt lắm hắn một cái nội viện hai vị trí đầu hạ gục một nữ tử cũng không có cái gì thật tốt thanh danh còn độ chọc bên trên một cái đại địch nhưng bại càng không tốt hắn nhưng là nổi tiếng bên ngoài nội viện bài danh đệ nhị đỉnh cấp cao thủ thua với một cái không ở bên trong viện đệ tử trên bảng nữ đệ tử nói ra còn thế nào gặp người dù cho thân phận của đối phương cũng không đơn giản lập tức quân cựu tiêu lâm vào lưng ỡ nan tầm mắt c h ớ p c h ớ p hắn vẫn là nghĩ hết cuối cùng một điểm cố gắng thuyết phục lý thiện trang chủ động từ bỏ cho nên những mày khó được ôn tổn nói lý sư muội ngươi thật không phải muốn khiêu chiến ta không thể sao đằng sau còn có ba cái danh n lệch lẽ ra một cái so một cái đơn giản ngươi cần gì phải không phải chọc tới ta không thể đâu lý thiện trang nghe vậy sắc mặt không thay đổi chút nào thản nhiên nói ta thích hà tất nói nhảm nhiều như vậy tới đi ngươi ta một trận chiến thắng ngươi đến cái thứ hai danh lệch ta bỏ quyền ta thắng ngươi tự động rời đi ngươi quân cựu tiêu nghe vậy vẻ mặt lần nữa đen lại chìm như hàn b ă n g lạnh l u n g tốt h tốt rất tốt nguyên còn đọc hai người chúng ta đều có chỗ thân phận người không nghĩ huyên nào quá khó nhìn ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi đã ngươi tự dứt lấy nục không phải muốn khiêu chiến ta vậy thì tới đi liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này phong kỷ đường chủ thân truyền đệ tử đến cùng có nhiều không giống bình thường việc đã đến nước này hắn cũng không còn cách nào lui bước chỉ có một trận chiến nói xong hắn liền t ừ n g bước một chập rãi đi đến cánh đồng tuyết trung ương đi vào lý thiện trang trước mặt trên người quần áo màu vàng một trận theo gió p h ư n g lên tâm nguyên khi đã vẫn đến cực hạn tùy thời chuẩn bị ra tay mà lý thiện trang trên thân thanh khí l ó ạ i lên linh cấp công pháp c ự c phẩm thái thủy đạo khí c u ố n đã vận thời nàng t â m mắt bình tĩnh chậm rãi nâng lên hai tay màu xanh gió xoáy bắt đầu ở nàng hai tay ở giữa hình thành chiến đấu hết sức căng thẳng Trước thứ cái danh lạch. ba ở ngoài vòng chiến thu nguyễn thiên hơi ngoài ý m u ố n lập tức mỉm cười một mặt thú vị mà nhìn chằm chằm vào cánh đồng tuyết trung tâm chiến trường đám người còn lại cũng là vô cùng bất ngờ ai cũng không ngờ rằng lý nhàn nhạt đã vậy còn quá không khôn ngoan ngay từ đầu liền k ê u chiến quân cựu tiêu cao thủ như vậy theo lý thuyết dùng thân phận của nàng t ự lực Thu h mặc dù nàng thực lực rất mạnh có thể quân cựu tiêu cũng không yếu sau lưng dù sao đứng đấy một vị nhân gian cảnh cầm giả bản thân lại là nội viện bài danh hai vị trí đầu cao thủ này một trận chiến thực sự quá không nên bất quá mặc dù bọn hắn đoán không ra lý thiện trang vì cái gì nhất định phải khăng khăng khiêu chiến quân cựu tiêu nhưng tất cả mọi người đối này một trận chiến lại đều là vô cùng chờ mong dù sao nay là cường giả chân chính va chạm xem náo nhiệt không sợ phiền p h ứ c lớn mặc dù đây không phải nội viện đệ nhất cùng đệ nhị cạnh tranh nhưng cũng là uy tín lâu năm đỉnh tiêm đệ tử cùng tấn tấn tuyệt thế thiên kiêu ở giữa cực một trận chiến ai thắng ai thua tất cả mọi người vô cùng tò mò trong đám người chỉ có tiêu mạch mơ hồ đoán ra lý thiện trang vì sao không phải muốn khiêu chiến quân cựu tiêu trong lòng không khỏi âm thầm cảm kích chính như mọi người suy nghĩ kỳ thật dùng lý thiện trang thân phận thực lực chỉ cho tới lúc thu huy Quân t kể từ i ê u đó nếu như mục tiêu của nàng cũng là thứ năm danh lệch đến lúc đó khó tránh khỏi muốn cùng tiêu mạch cạnh tranh thậm chí vô cùng có khả năng là từ nàng tự tay nắm tiêu mạch dồn xuống đi mặc dù làm như thế không thể nói nàng sai dù sao lần này thí luyện vốn là thực lực làm vừa nàng như chiến thắng lấy đi danh lệch thực chí danh quy tiêu mạch căn bản sẽ không bởi vậy h ó a n à n g nhưng nàng nhưng không có làm như vậy nàng quyết định nên khó thẳng lên trước tiên đem quân cựu tiêu giải quyết hết như vậy còn lại cũng liền phong quỷ nhạc lý húc dương tiêu thần kiếm lôi chuyện đang bốn g ư ờ i thực lực hơi mạnh lên một chút mà năm cái danh lệch còn thừa lại cuối cùng ba cái tiêu mạch không nói trăm phần trăm có thể cầm tới nhưng ít ra cơ hội lớn một điểm đang là như vậy dụng tâm lương khổ cho nên mới để cho nàng sớm khiêu chiến quân cựu tiêu dĩ nhiên lựa chọn quân cựu tiêu mà không là người khác cũng có một cái khác nặng nguyên nhân liên l ạ lúc trước thanh hồng cung điện mở ra phía trước đối phương đối nàng cùng tạ tú đồng nói năng lô mãng ngự gia đùa giỡn nàng đối đáy lòng người này cảm nhận phi thường kém cho nên mới không phải muốn khiêu chiến hắn không thể bắt đầu theo hét lớn một tiếng rốt cục quân cựu tiêu cùng lý thiện trang chiến ở cùng nhau bên ngoài vòng chiến mọi người chỉ thấy một đoàn ánh vàng cùng một đoàn ánh sáng s á m tại cánh đồng tuyết vùng trời không ngừng va chạm lại chấp mắt tách ra kinh khủng k i n h khí bốn phía đánh tuyết mặt bắn tung tóe tình hình chiến đấu quả nhiên kịch liệt vô cùng lý thiện trang tu vi cao tới tề vật cảnh hậu kỳ cho nên nàng mặc dù không ở bên trong viện đệ tử trên bảng nhưng lại vượt qua quân cựu tiêu một bậc mà quân cựu tiêu thực lực cũng không kém tề vật cảnh trung kỳ định phong khoảng cách tề vật cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước hai người tu vi không kém bao nhiêu công pháp cũng đều có sàn s ả n nhau dù sao mặc dù lý thiện trang tu luyện là linh cấp c ự c phẩm truyền thừa công pháp thái thủy đạo khí quấn nhưng quân cựu tiêu thân là lượng công điện điện chủ m ặ t mắt ngân hồ quân ngọc lâu con trai độc nhất sở tu công pháp tự nhiên cũng không kém bao nhiêu hắn tu luyện công pháp là linh cấp thượng phẩm công pháp quả trắng chạm linh quyết công kích thời điểm từng đạo tâm nguyên hóa thành t u y ế t trắng phong man như đao như kiếm những nơi đi qua phá vỡ núi liên th bất quá hắn dù sao cũng là một tên ăn chơi thiếu ra mặc dù tu vi công pháp đều không yếu thế nhưng bình thường xa và vui đùa công pháp cảnh giới rõ ràng cũng không cao sau mười mấy chiêu hắn vị này đại danh đình đình bài danh nội viện hai vị trí đầu đ ỉ n h cấp đệ tử thế mà bị lý t h i ể n trang tên này nhân tài mới nổi đặt ở hạ phong đáng chết khoa ý công tử quân cựu tiêu thay thế trong nội tâm càng ngày càng là vội vàng s a o động vẻ mặt trở nên xanh mét hắn luôn luôn tự xưng là thân phận như thế nào chịu tại nhiều như vậy người vây xem dưới thua với một tên nhân tài mới nổi mà lại tên này nhân tài mới nổi vẫn là một nữ tử vẻ mặt biến đến vô cùng dữ tợn phía dưới hắc khẽ c ẳ n răng đột nhiên trên thân bắt đầu toát ra từng đoàn lớn khói đen cuối cùng khói đen hình thành một đầu to lớn vô cùng hắc long gầm thét mang theo thao tiên h uy thế hướng lý thiện trang vội sông mà đi bùng nổ b í pháp kiểu biến thăng long quyết thấy thế lý thiện trang vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc mấy phần vẫy tay một cái một tôn ngũ sắc ban lan trung đồng đột nhiên bay ra trong nháy mắt phồng lớn ngăn tại trước mặt của nàng ngũ sắc quang mang không ngừng thời gian lập l ụ kinh khủng tiếng trung quanh quần cánh đồng tuyết hắc long ứng thanh mán át hóa thành đạo đạo khói đen tiêu tán có thể trung đồng cũng nhận trọng kích bay ngược mà quay về trong nháy mắt thu nhỏ bay trở về lý thiện trang trong ngực bất quá trung đồng mặc dù bay trở về nhưng vừa rồi cái k i a một thoáng va chạm kinh khủng tiếng chuông lại như lôi đ ì n h nổ vang trúng kích tại tất cả mọi người bên hai đám người vây xem chợ không kịp đề phòng t ừ n g cái chỉ cảm thấy mảng nhị như bị trọng kích tu vi hơi yếu thậm chí kém chút trực tiếp ói máu mà khoa ý công tử quân cựu tiêu đứng n u i chịu xảo kinh khủng xóng âm một cái t r ớ c mắt chấn động đến đầu hắn ra tê dại một hồi cả người đều mậm trí chốc lát đúng lúc này thừa dịp hắn bị tiếng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt lý thiện trang thân ảnh một lấn m à tiến hóa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng s á m trong nháy mắt liền lướt qua giữa hai bên mấy chục thước khoảng cách làm hết thể kết thúc hết thể đều kết thúc tất cả mọi người mở to hai mắt liền đã thấy lý thiện trang ngón tay dừng lại tại quân hữu cựu tiêu cổ họng bên cạnh như cùng một thanh kiếm s á c chỉ cần nàng n g u y ệ n ý nàng này hai ngón tay tùy thời có thể hóa thành chân chính lợi khí trong nháy mắt xuyên thủng quân hữu tiêu cổ họng bất quá cả hai cũng không có sinh tử l u ậ đoán cho nên lý thiện trang đương nhiên sẽ không làm như thế bất quá mặc dù không có làm như thế bất quá nàng lại nh cảm thụ đ ư ợ c t r ê n cổ h ọ n g lạnh xúc cảm, quân tiêu trong ngáy n bút tiêu mắt, mặt xúc cảm, cửu sám đường cho. h nội viện thứ hai thế mà cứ như vậy đơn giản tùy tiện bại bởi lý thiện trang bốn phía ánh mắt của mọi người khiến cho hắn cảm thấy giờ phút này toàn bộ đều là trào phúng d ễ c ậ n khinh thường cái này khiến hắn nhất thời chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng lý t h i ể n trang không tiếp tục nhìn hắn thu hồi ngón tay trực tiếp quay người hướng phía trong đám người đi tới sau lưng q u â n cựu tiêu đứng tại chỗ vẻ mặt lúc xanh lúc trắng đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a t ố t rất tốt lý t h i ể n trang ta nhớ kỹ ngươi một ngày nào đó khoản nợ này ta q u â n cựu tiêu hội lần nữa hướng ngươi n ò i lại cái này danh lệch về ngươi nói xong hắn vừa ơ mà trực tiếp khẽ v ư tay trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một viên lệnh bãi màu xanh lam hắn không chút do dự một thoáng đem bóc nát theo một trận ánh sáng màu lam xuất hiện đem hắn b ọ c lại con cửu tiêu trong nháy mắt hướng phía la ma chiến cảnh bên ngoài bay đi trong c h ư ớ c mắt thân ảnh ngay tại bí cảnh vùng trời biến mất sau cùng không thấy thấy cảnh này tất cả mọi người một trận trận mắt h ố t mồm kỳ thật con cửu tiêu mặc dù bại bởi lý tiền h trang nhưng chỉ là mất đi cái thứ hai danh lệch tranh đoạt quyền không có nghĩa là hắn liền không thể cướp đoạt phía sau ba cái danh lệch mà lấy thực lực của hắn vẫn là có không nhỏ cơ hội nhưng hắn lên cơn giận g ữ phía dưới lại chỉ cảm thấy vô nhan gặp người trực tiếp từ bỏ phía sau ba lần cơ hội bóc n cái này khiến mọi người một trận thổn thức đồng thời không ít người còn tối thầm thở phào nhẹ nhõm lúc này mọi người mới cảm thấy lý thiện trang khiêu chiến quân cựu tiêu thật đúng là một ván diệu kỳ nhường mọi người thiếu một tên đối thủ cường đại thu hoạch được danh ngạch cơ hội lại hơi tăng lên như vậy một điểm lý thiện trang đi trở về tiêu mạch phía sau người mỉm cười mà nàng chiến thắng quân cựu tiêu tất cả mọi người cũng công nhận thực lực của nàng không có người tiến lên nữa khiêu chiến nàng cứ như vậy lý thiện trang đoạt được cái thứ hai danh n g năm cái danh n g đã chỉ còn lại có cuối cùng ba cái hết thể người đưa mắt nhìn nhau suy đoán là ai hội đến đây nhận lãnh này cái thứ ba danh n g thời điểm đã thấy một thân áo lam tiêu thần kiếm chậm rãi từ trong đám người đi ra hắn ánh mắt lạnh lùng hướng lấy bốn phía hết thể người vây xem đánh liếp mắt thản nhiên nói này cái thứ ba danh l ạ c h ta tiêu thần kiếm m u ố n ai muốn tranh đoạt ai không phục có khả năng đứng ra Rào, trong trận rằng, ra, là là, sao. coi tiêu thần kiếm, trong ngáy mắt nhường hết thể vây xem nội viện đệ tử, một thứ tiêu thần kiếm dẫn đầu đi ra. Mọi người coi là, Thu Tiên tới, hôn tiêu tự động từ kiếm, nội viện Ai cái kiếm đi mọi người Viễn xuân đầu cửu nhường không danh ngạch, hôn cầm ngáy cũng ngờ đúng dẫn động xem vây đệ đã ba bỏ, không nghĩ tới hai người còn không có lên tiếng tiêu thần kiếm lại xuất trước đi ra tất cả mọi người một trận hai mặt nhìn nhau lập tức chính là một trận dục dịch phong quỷ n h ạ lý húc dương nổi tiếng bên ngoài nếu như là bọn hắn ra sân mọi người còn chưa hẳn dám lên trước tranh đoạt nhưng tiêu thần kiếm mặc dù cũng là cao quý bí thuật điện điện chủ thân truyền đệ tử lại dù sao cũng là cái người mới đối thực lực của hắn mọi người cũng không hiểu rõ cũng không cho rằng hắn có tư cách trực tiếp chiếm được một cái danh lệch mà lại nếu tiêu thần kiếm đã xuất hiện nếu như phong quỷ n h ạ lý húc dương hiện tại không lên trảng như vậy tại không người phản bác dưới tình huống hắn liền sẽ trực tiếp chiếm được này cái thứ ba danh l ạ c h cái kia đệ tứ cái thứ năm danh l ạ c h lại bị phong quỷ nhạn lý húc dương c h i ế m cứ mọi người liền lại không có cơ hội cho nên mặc dù đằng sau còn có hai cái danh l ạ c h nhưng này lại là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng mặc dù ai cũng không muốn cùng bí thuật đ i ệ n điện chủ thân truyền đệ tử trở mặt thế nhưng việc quan hệ tứ cung luận đạo đại hội danh l ạ c h cạnh tranh mọi người nhưng không ai nghĩ từ bỏ rốt cục người đầu tiên đứng dậy ta lôi chuyện đang tới c h i ế n ngươi t nghe được thanh âm tất cả mọi người lại là không khỏi hít sâu một hơi biết sẽ có người khiêu chiến không nghĩ tới vừa ra trận liền lại là như thế một tên cao thủ viêm thủ lôi chuyện đăng nguyên ngoại viện đệ tử xếp hàng thứ nhất sau này gia nhập nội viện cũng là cấp tốc của thời hiện tại đã b à i danh nội viện mười vị trí đầu thực lực của hắn mặc dù không thể cùng thu huy tiên h quân cửu tiêu phong kỷ nạn h lý húc dương bốn người so sánh nhưng cũng là giữa sân cường đại nhất mấy tên uy tín lâu năm đệ tử một trong hắn ra mặt khiêu chiến tiêu thần kiếm lại là một trận long tranh hồ đấu chương bốn trăm hai mươi lăm lại hiện ra thiên thập lũ kiếm há người muốn khiêu chiến ta rất tốt nhìn trong đám người đi ra lôi c h u ệ n đăng tiêu thần kiếm hai mắt nhữ lại lạnh lùng nói lời hắn nói thật là tốt nhưng người sáng suốt đều nghe được hắn ý tứ chân chính lại là thật không tốt bất quá cái này cũng như người bình thường lôi chuyện đăng cái thứ nhất này ra khiêu chiến hắn lại không đợi được đệ tứ cái thứ năm danh ngạch lúc hiện nhiên là muốn chọn quả hồng mềm bót không đồng ý thực lực của hắn hắn thái độ không tốt cũng liền hết sức như người bình thường đương nhiên lôi chuyện đăng chính mình cũng biết hiện tại nhảy ra khiêu chiến tiêu thần kiếm nhất định cùng hắn trở mặt nếu như không tất yếu hắn cũng không muốn cùng bí thuật điện, điện chủ thân truyền đệ tử trở mặt chỉ là tứ đại học cung luận đạo đại hội danh ngạch thực sự quá chân quý mà lại, lại quá mức thưa t nội viện đệ tử tổng cộng chỉ có năm cái danh l ạ c h đằng trước hai cái đã phân biệt bị thu huyễn thiên cùng lý thiện trang thu hoạch được đằng sau hai cái danh l ạ c h đoán chừng cũng phải bị phong b ù n h ạ lý húc dương hai người bào chọn này cái thứ ba danh l ạ c h có thể nói cực kỳ trọng yếu cũng là hắn duy nhất có cơ hội tranh thủ được danh l ạ c h cho nên mặc dù nhìn ra tiêu thần kiếm thái độ đối với chính mình hết sức không tốt thế nhưng hắn lại không thể bông tha mà lại nếu các tội liền cũng không cần thiết quá mức định mọn g ư ợ c lại cũng không sẽ có hiệu quả gì nếu quyết định đứng ra liền có cái này rất ngộ trọng yếu nhất chính là trong lòng hắn này là công bằng khiêu chiến mỗi người dựa vào thực lực thực lực cường giả chiếm có danh lệch thứ cung luận đạo đại hội danh lệch c h â n quý như vậy hắn dựa vào cái gì hắn liền nên chủ động đ ư n g cho hắn lôi chuyện đăng cũng là có chính mình n g ạ o khí cho nên nhìn tiêu thần kiếm hắn chỉ là thản như nói n bí thuật điện chủ thân truyền đệ tử hôm nay đảo phải xem thử xem bớt nói nhiều lời tới đi tiêu thần cầu vươn tay mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói thấy thế lôi chuyện đăng ánh mắt lóe lên hơi bất mãn lập tức vừa n g o m tâm thân hình lóe lên đột nhiên mẹ già người giữa không trùng đã ra tay viêm lôi thiên người mới vào nghề chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng hai tay đan sen ở giữa t ừ n g đạo màu đỏ lôi điện lấp lánh nháy mắt hóa thành trăm nàn g đạo hình dạng như phật sinh thiên thủ trong nháy mắt hướng phía dưới đáy tiêu thần kiếm bao phủ tới m à tiêu thần kiếm thấy thế lại tràn đầy khinh thường đồng dạng ra tay công hướng lôi chuyện đ ă n g viêm lôi thiên người mới vào nghề rất nhanh hai người đã chiến tại cùng một chỗ nhìn thấy một màn này ở ngoài vòng chiến tiêu mạch đám người đều là không khỏi hơi lấy làm kinh hãi sớm biết viêm thủ lôi chuyện đang thực lực không phải tầm thường phía trước từng lực á p cổ thiên nai cựu kỳ văn trở thành một lần kia võ đài nhỏ bảng đệ nhất sau này hắn gia nhập nội viện bất quá phía trước mọi người biết dù sao chỉ là nghe đồn không có người thấy lôi chuyện đang thực lực chân chính tiêu mạch chờ cũng đều đối với hắn hết sức lạ lẫm kém xa đối mặt tiêu thần kiếm cổ thiên nai cựu kỳ văn hai người thời điểm dù sao tiêu thần kiếm cổ thiên nai cựu kỳ văn tiêu mạch đều phân biệt giao thủ qua đối thực lực chân chính của bọn họ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thế nhưng hiện tại thấy được lôi chuyện đ ă n g tự mình ra tay tiêu mạch đám người liền liền biết hắn chuyển nguồn không yếu nguyên lai、like、ngoại viện thứ nhất quả nhiên thực chí danh quy hắn vừa mới xương chiêu này uy lực vô cùng mạnh thậm chí không tại linh cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ phía dưới thế nhưng là tiêu thần kiếm thực lực lại càng để cho người kinh ngạc chỉ thấy thân hình hắn c h ấ p động hai tay giơ lên ở giữa trên hai tay vợn quanh lên đỏ trắng hai màu kiếm khí chỉ là k h é quấn lôi chuyện đang giật nảy cả mình thân hình chất động càng nhiều lôi cung vờn quanh mạ ra nhưng là vô dụng đỏ trắng hai màu k i ế m khí linh động mau lẹ mấy cái lấp lánh trong nháy mắt liền đem hết t h ể lôi cung phá vỡ mấy chục chiêu về sau lôi chuyện đang hoàn toàn không phải tiêu thần kiếm đối thủ lại bị đánh cho từng bước lui lại lại qua mười chiêu tiêu thần kiếm ánh mắt lạnh lùng thản như nói n nên kết thúc thiên thập lũ kiếm nói xong hắn đột nhiên ra tay vờ anh chỉ gặp hắn trong tay áo hắn mang l o ạ sáng một thanh xanh biết đoàn kiếm đột nhiên bay ra ở giữa không trung liên tục lấp lánh mấy chục lần chờ lôi chuyện đang kịp phản ứng lúc trôi này và đã nằm ngang ở đầu vai của hắn ngươi bại tiêu thần kiếm nhìn lôi chuyện đăng chậm rãi nói ra ngươi lôi chuyện đăng nhìn hắn một mặt khó có thể tin thế nhưng đối mặt với tiêu mạch ánh mắt lanh gốc cùng với cần cổ băng lánh mũi kiếm cuối cùng hắn chỉ có thể đắng c h ắ t gật đầu nói ra ngươi thắng ta không phải là đối thủ của ngươi nói xong không nói hai lời móc ra chính mình truyền t ố n g lệ n h bài bóp nát rời đi theo một vệ sáng xanh v ầ n quanh lôi chuyện đăng hóa quang rời đi trước mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy một màn này tất cả mọi người lặng lẽ một hồi biết tiêu thần kiếm khả năng thực lực bất、phàm. nhưng cũng không có nghĩ đến vợ ơ ý mà đã cường đại đến trình độ như vậy nội viện m ờ i đại đệ tử một trong viêm thủ lôi chuyện đăng cũng không phải hạ người vô danh có thể dù cho dùng thực lực của h ắ n thế mà cũng dễ dàng như thế liền bị tiêu thần kiếm hạ gục tiêu thần kiếm thực lực mạnh để cho người ta khiếp sợ chính là tiêu mạch cũng nhìn không khỏi con mắt cò r ụ c lại phía trước liền gặp qua tiêu thần kiếm thiên thập lũ kiếm nhưng lúc này đây nhìn thấy uy lực càng kinh người hơn tốc độ nhanh chóng dù cho dùng tiêu mạch thị lực vợ ơ ý mà cũng bắt không đến bất luận cái gì quy tích hắn tự hỏi như đối mặt mình một chiêu này cũng không có tốt hơn phòng ngự biện pháp chỉ có thể cẩn thận cẩn thận hơn không cho đối phương bắt được hành động uy tích bằng không thì thua không nghi ngờ xem ra đối với người này cần càng thêm cẩn thận đối đãi một lần nữa suy nghĩ hắn tính chất uy hiếp giữa sân tiêu thần kiếm cũng không biết tiêu mạch chờ người suy nghĩ trong lòng coi như biết cũng chỉ hội đ ồ n ý bởi vì hắn vốn không cần sử dụng thiên thập lũ kiếm liền có thể chiến thắng lôi chuyện đăng nhưng hắn làm như vậy liền lại uy hiếp mọi người để người ta biết bọn họ cùng chính mình k h o n cách cho nên hạ gục lôi chuyện đăng hắn chỉ giống làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhàn nhạt mở miệm còn có người muốn khiêu chiến ta sao nói xong tầm mắt hướng phía trong đám người quét tới nhất là rơi xuống tiêu mạch trên thân lúc càng là mang theo một loại khiêu khích hào quang tiêu mạch nhìn xem hắn ánh mắt híp lại rõ ràng biết đối phương khiêu khích chi ý bất quá hắn lại mạnh nhìn xuống xúc động cũng không có mở miệng chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem hắn biểu diễn hừ thấy tiêu mạch không mắc như tiêu thần kiếm hừ lạnh một tiếng có chút tiết u ố i càng là tràn ngập khinh thường trong đám người đám người hai mặt nhìn nhau qua đi mặc dù biết tiêu thần kiếm liền lôi chuyện đang đều có thể hạ gục chính bọn hắn khả năng càng không phải là đối thủ thế nhưng nghĩ đến phía sau phong kỷ nhạ lý húc dương hai người đáng sợ hơn bọn hắn càng không có cơ hội cho nên do dự một chút về sau xích diễm thương cổ thiên ngai phi linh kiếm cựu kỳ văn vẫn là dồn dập đứng ra đi đến người trước chúng ta muốn khiêu chính ngươi hai người phân biệt nói ra hừ tới đi tiêu thần kiếm nhìn thấy hai người cười lạnh một tiếng căn bản chưa từng để vào trong mắt từ tôn nói xích diễm thương cổ thiên ngai dẫn đầu động thân hình hắn khé động cả người nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang người thương hợp nhất trong nháy mắt không chỉ người không thấy thương cũng không thấy nhưng lại tự hồ người thương đều tại chỉ là hợp làm một thể điều trùng tiểu kỹ Thế thế, t giang giác ê cổ thiên nhai thân ảnh theo trong không gian loạn choạng ngã ra đầy mặt rung động khó có thể tin nhìn về phía tiêu thần kiếm bên n g o ạ i miệng chảy ra một tiêu màu tươi ngươi ngươi thế mà có thể phá ta người thương hợp nhất chi thuật ta nhận thua vô cùng khó khăn nói xong câu đó hắn c ư i khổ bóp nát lệnh bài hóa quang rời đi phi linh kiếm cựu kỳ văn nhìn thấy cảnh này vẻ mặt biến đến vô cùng khó coi nhưng vẫn là cố nén h o à n g hốt hướng tiêu thần kiếm phóng đi nguyên t ử lệ u y n mạch t ự c thiên t ứ thức chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên ở giữa trở nên đen kịt vô cùng bốn phía trên người mọi người binh khí đều không gió mà bay ken ken ken ken vang lên không ngừng cựu kỳ văn trên thân thể hiện ra vô số lít nha lít nhít thật nhỏ hắt động sâu không thấy đáy bộ mặt của hắn lập tức trở nên quỷ dị dữ tợn vô cùng khí tức cũng điên cùng tăng trưởng ngang nhiên hướng tiêu thần, kiếm phát ra công kích. Biết tiêu thần kiếm khủng bố về sau hắn căn bản chưa từng tha may mắn trực tiếp thúc giục chính mình mạnh nhất cẩn môn này từng tại ngoại v i ế n lúc rực rỡ hào quan g cấp thấp cấm t h u ậ t nguyên tử luyện mạch tại đây bên trong lại gặp phải trước nay chưa có thất bại chỉ thấy tiêu thần kiếm vung tay lên giữa không trung liền xuất hiện vô số răng khắp nơi kiếm khí sau đó hắn mắt lừa một cái có hóng ánh ánh sáng màu lam bay ra trong trước mắt vừa rồi hạ gục cổ thiên nhai một màn lại xuất hiện lần nữa h ư không như bị giam cầm t i ê u kỳ văn thân thể vờ ơ y mà không tự chủ trở nên cứng ngắc chậm c h ạ m cuối cùng trên người hát động từng cái vỡ nát biến mất hắn giữ tợn thân thể cũng chầm chậm, chậm trở về nguyên dạng hắn cấm thuật vờ ơ y mà trực tiếp bị phá lập tức, kiếm khí như từng t ấ c từng t ấ c đem vô phương động đ ậ y hắn quần áo cắt chém đến vỡ nát trong trước mắt hắn đã máu me khắp người như cùng một cái huyết nhân ta thua rồi hắn đang c h á t mở miệng nói ra tiêu thần kiếm nhìn xem hắn khinh thường nói liền n g ư ơ i mặt hàng này cũng dám khiêu chiến ta có hay không lợi hại một điểm cứ đi lên nói xong vẻ mặt bệ nghĩa nhìn hướng b ộ n phía một mặt khiêu khích bộ dáng tại chỗ phi linh kiếm c ử u kỳ văn nghe được lời này vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi hắn có ý phản bác nhưng bại liền là bại chỉ là hắn không ngờ tới chính mình cũng đã nhận bại tiêu thần kiếm thế mà còn không buông tha hắn nhất định phải lời nói đà kích một trận khiến cho hắn mặt mũi đều vô tồn thua sạch sẽ triệt đề nhìn thấy cựu kỳ văn trên mặt biểu tình bất mãn tiêu thần kiếm khinh thường nhìn hắn lạnh lùng tốt h thế nào không có thực lực còn muốn giữ gìn ngươi kia đáng thương tự tôn có phải hay không còn muốn ta nói một câu nha cầu hình thực lực ngươi thật mạnh chúng ta chẳng phân biệt được sàn sàn nhau ta chỉ là vận khí tốt một điểm Ngươi, kỳ văn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên như gắn hắn cựu màu kỳ vẻ mặt mắt trở heo, hắn lại chỉ có thể trầm mặc thở dài một hơi sau đó quay đầu t i ê n lặng móc ra truyền t ố n g lệ n h bài lem bóp nát theo một vệ sáng xanh bay lên phi linh kiếm cựu kỳ văn cũng hóa quan g biến mất rời đi bí cảnh trong nháy mắt viêm thủ lôi c h u y ề n đăng xích diễm thương cổ thiên nai phi linh kiếm cựu kỳ văn dồn dập lặp bại rời đi la ma chiến cảnh tiêu thần kiếm thắng liên tiếp ba trận khí diễm nhất thời k hai ô n g h ánh mắt của hắn bệ n g h ẽ nhìn về phía giữa sân còn có ai toàn trường yên tĩnh không người mở miệng hãn tại tại chỗ lợi ước chừng một khắc đồng hồ cuối cùng vẫn là không người hướng hắn khiêu chiến tiêu thần kiếm cứ như vậy thành công thu hoạch được cái thứ ba danh chương bốn t r ư ơ i sáu tịch đấu phong kỳ nhạc t h ế thế rõ ràng thành công thu hoạch được một cái danh l ạ c h nhưng tiêu thần kiếm trên mặt lại đặc biệt không bất kỳ vui sướng nào biểu lộ nhìn tiêu mạch bên này l ư ế p mắt tựa hồ đối với hắn không có ra sân cảm giác cùng đến hết sức tiếp v ố i bất quá loại sự tình này có người khiêu chiến liền phải tiếp nhận nhưng đối phương không muốn tiến lên khiêu chiến hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể ở mức lui ra đến tận đây trong n g a y mắt nội viện đệ tử năm cái danh l ạ c h liền đã được xác nhận ra ba cái thu h u y t i ê n lý thiện trang tiêu thần kiếm mà giống quân cựu tiêu lôi truyện đăng cổ thiên ngai cựu kỳ văn đám người thì dồn dập lạc bại rời đi mất đi cạnh tranh tư cách tên kia mới tới nội viện đệ tử cùng tả tú đồng lại chỉ là vây xem cũng không tham chiến cuối cùng hiện trường cũng chỉ còn lại có ba người không có x u ố n g tràng ba người này phân biệt chính là hiện nội viện bài danh thứ ba vô ảnh bộ phong quỷ nhạn hiện nội viện bài danh đệ tứ đông thăng kiếm lý húc dương cùng với một mực chưa từng ra tay tiêu mạch tất cả mọi người tầm mắt đều rơi xuống ba người trên thân tất cả mọi người biết cuối cùng hai cái này danh lệch nhất định là theo trong ba người quyết g a mà lại như quả không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng này hai cái danh l ạ c h lẽ ra liền là bị phong quỷ nhạ lý húc dương hai người thu hoạch được đoán chừng chính bọn hắn trong lòng cũng là như thế nghĩ thế nhưng tại số ít mấy người như đã thắng được lý thiền trang vẹn vẹn vây xem tả tú đồng thậm chí ở bên kia tham gia hạch o tâm đệ tử cạnh tranh chạm nhược thủy chợ trong lòng người người cuối cùng tiêu mạch lại không phải không có cơ hội đương nhiên cơ hội lớn nhỏ liền muốn xem hai bên thực lực mạnh yếu so sánh rốt cục một người chậm rãi từ trong đám người đi ra đi vào giữa sân này cái thứ tư danh lệch liền do ta phong q u nhạ cầm có người hay không có ý kiến hắn ngắm nhìn bốn phía liếp mắt cực kỳ tự tin nói lý h ú c dương rõ ràng không có khả năng đi lên cùng hắn cạnh tranh đến mức tiêu mạch hắn cho tới bây giờ không có để ở trong lòng qua vốn cho là cái này danh n mạch có khả năng tùy tiện tới tay thậm chí căn bản không cần giao chiến không nghĩ tới nhưng vào lúc này một thanh âm trong đám người chậm rãi vang lên ta tới c h i ế n n g ư ơ i lập tức tiêu mạch chậm rãi từ trong đám người đi ra đi vào hắn đối diện cái gì nhìn xuất hiện ở trước mặt mình tiêu mạch phong tủy nhạn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình lập tức liền phẳng vất nghe được cái gì buồn cười nhất chê cười đột nhiên cười như điên cười đến ngựa tới ngựa lui n g ư ơ i muốn khiêu c h í ta ha ha ha ha ha ta không có nghe lầm chứ hắn trong lời nói c h a n đầy lạnh lùng chế dễ ước còn có không còn che giấu khinh thường nhưng mà tiêu mạch cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem hắn cười một câu không phát rốt cục phong quỷ nhạn vẻ mặt âm trầm xuống nhìn đứng đối diện tiêu mạch n g ư ờ i là nghiêm túc tự nhiên tiêu mạch nghe nói lời ấy thản nhiên nói tốt rất tốt phong quỷ nhạn sắc mặt triệt để âm u xuống tới hắn không nghĩ tới vờ ơ y mà thật sự có người tới k ê u chiến hắn mà lại là tại hắn cho rằng cái này danh n lệch đã dễ như trở bàn tay thời điểm thậm chí khi tiến vào này la ma chiến cảnh phía trước hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cầm tới một cái danh n lệch sẽ còn có vấn đề gì rất tốt không nghĩ tới ta phong quỷ nhạn vợ ờ y mà cũng có một ngày bị một tên người mới đệ tử xem thường đã như vậy xem ra ta muốn dạy ngươi điểm đạo lý là người nhờ ngươi biết rốt cuộc trời cao bao nhiêu rốt cuộc đất dày bao nhiêu tới đi tiêu mạch cũng không để ý hắn chỉ là nhàn nhạt vươn tay ra mở miệng nói hừ ngay vậy phong quỷ nhạn hừ lạnh một tiếng không nghĩ tới tiêu mạch vờ ơ y mà so với hắn còn vội vàng nhìn thấy tiêu mạch biểu lộ hắn cũng không muốn lại trước mặt người khác cùng tiêu mạch dài dòng cái gì đã ngươi muốn tìm cái chết ta đây liền thành toàn ngươi tiếng chưa dứt hắn đột nhiên khẽ động thấp bé trên thân thể trong nháy mắt tản mát ra vô tận hồng quang n à y hồng quang trùng trùng đ h ư ợ điểm mang theo khí thế kinh người giống như thủy chiều hướng phía bốn phía lan trả tới những nơi đi qua đất tuyết vờ ơ y mà y mắng hòa tan đúng là hắn tu luyện l i n h cấp thượng phẩm công pháp đỏ thiên vô hình trung g á m công pháp mở ra về sau lập tức hắn thân ảnh dưng ra vô ảnh bộ đã thi triển sau lưng kéo ra trận tr hai tay tựa như t i ê u c h ấ p dối ra hướng tiêu mạch công tới tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người tiêu mạch t h ấ y thế dưới chân lẩn sinh phong lôi hư thiên lôi bộ thi triển một bên né tránh một bên phản kích bất quá phong bỉ nhạn có thể danh liệt nội viện ba vị trí đầu quả nhiên danh bất hư truyền vừa ngay từ đầu lúc tiêu mạch rõ ràng ở vào hạ phong dù cho hắn hư thiên lôi bộ tấn thăng đến tiểu thành hậu kỳ nhưng một cái là linh cấp trung phẩm thân pháp một cái là linh cấp thượng phẩm thân pháp ở giữa ban đầu liền có phẩm giai khoảng cách nhất là phong bỉ nhạn vô ảnh bộ thân pháp cảnh giới đã đi đến viên mãn tri cảnh tiêu mạch mới tiểu thành hậu kỳ giữa hai bên công pháp cảnh gi c ũ như g trên l ệ quá nhiều. đầu tiêu đánh, tránh, đánh quá, nên ban đầu một đoạn thời gian ngắn, phong nhạn lên né không nào. phong nhạn cũng phát hiện, chính Cho thời mạch hội chỉ thể hội phát mình cơ có cơ có có sức coi bị bất Bất đẻ một trả t là kỳ ờ n g thế i ê u m ạ c Cái này phía trước cùng hắn cùng tiêu i này hắn thân phía k m tả tú đ ồ nào g các chiến đấu mẫn cảm tính cùng với vượt mức quy định ứng chiến tư duy như thế nào chiến đấu mẫn cảm tính cùng ứng chiến tư duy tranh lẽ do quỷ thỏa sức theo bốn phương tám hướng công hướng công kích của hắn đều khó có khả năng mấy chiêu bên trong liền vẫn có thể có thể lặp lại nhưng hắn lại dùng cường đại chiến đấu tư duy tới thay thế thành công làm được điểm này mà làm đến điểm này trọng yếu nhất chính là dự phán cái gì gọi là dự phán nói đến đơn giản làm khó cái kia chính là dựa theo phong quỷ nhạn hành động quy tích sớm dự đoán phong quỷ nhạn thân pháp điểm rơi từ đó sớm lẩn tránh tránh ra phong quỷ nhạn tầng tầng công kích nay liên khiến cho hắn mặc dù ở vào hạ phong nhưng lại trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng duy trì bất bại có thể phong quỷ nhạn cũng không phải người ngu có thể trở thành nội viện ba vị trí đầu nhân vật lại có thể bình thường phát hiện tiêu mạch năng lực này về sau phong quỷ nhạn liền nếm thử làm thân pháp của mình tràn ngập sự không chắc chắn cho tiêu mạch dự phán gia tăng độ khó quả nhiên một lần ở giữa nhường tiêu mạch dự phán liên tiếp mất đi hiệu lực chật vật không chịu nổi bất quá rất nhanh hắn lại kịp phản ứng càng thêm cẩn thận đồng thời dự phán không gian thời gian vờ ơ y mà cũng kéo dài nay một lần nhường phong quỷ nhạn hết sức buồn dầu từ hắn thân pháp có thành cựu danh chấn nội viện về sau hắn còn chưa từng có gặp gỡ qua như thế t r ư ợ không lưu thấp trúng hồ nước khó mà bắt l nhưng tiêu mạch làm được bất quá phong quỷ nhạn cũng có tự tin tiêu mạch làm như thế cũng chỉ là trì hoãn lạc bại thời gian dù sao hắn chiến đấu tư duy mạnh hơn luôn có sai lầm thời điểm chỉ cần hắn một lần sai lầm bị phong quỷ nhạn bắt lấy bộ dạng lạc bại chỉ là vấn đề thời gian trừ phi hắn có cái gì mạnh mẽ đòn sát thủ thế nhưng là hắn có sao phong quỷ nhạn con mắt hiếp lại mặt ngoài nhìn như không để lại dấu vết sau lưng lại trong bóng tối đề phòng cũng không dám k i n h t ư ờ n g dù sao tiêu mạch nếu dám khiêu chiến hắn tự nhiên liền có năm chắc nhất định n h ư không có năm chắc liền ngang nhiên khiêu chiến hắn cái t i ế không cứ gọi dũng cảm gọi là ngắc huyết cho nên hắn xưa nay không tin tưởng cái này là tiêu mạch toàn bộ chiến lược chỉ bất quá tiêu mạch không thi triển đi ra hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể bước dùng b ư ớ c tiêu mạch không ngừng tiêu hao tiêu mạch tâm nguyên lực phương thức b ư ớ c bách hắn cùng đường mạt lộ phía dưới tự động thi triển đi ra khi đó chính là phân g i a thắng bại thời điểm đến hết sức rõ ràng phong tủy nhạn rất khó bắt lấy trên người mình ưu điểm một liền là thân pháp thân pháp cảnh giới cao hơn tiêu mạch này khiến cho hắn có khả năng đuổi theo tiêu mạch đánh phong tỏa đối phương hết thệ công kích mà đổi thành một chút ưu thế chính là hắn gia nhập nội viện thời gian càng lâu tu v xa xa. nếu như giới c n một mực tiếp tục như vậy xuất không kiên trì nổi trước cũng lẽ ra là tiêu mạch không thể nghi ngờ cho nên cuối cùng hắn nhất định thi triển đòn sát thủ mới có cơ hội chuyển bại thành thắng thế nhưng là đó chính là phong quỷ nhạn châu mong đợi như thế nhẹ nhõm chiến thắng tiêu mạch khiến cho hắn thắng mà không võ nhưng nếu như là chiến thắng một cái hết sức đối thủ bất phảm hắn lại có thể được đến mọi người tán thưởng sợ hãi đối thủ căn mạnh hắn chiến thắng đối thủ mới càng có thể lộ ra năng lực của hắn giống lý thiện trang tiêu thần kiếm đều đồng dạng chiến thắng đối thủ có thể lý thiện trang chỉ chiến thắng một cái quân cựu tiêu liền để cho người ta cảm thấy thực lực của nàng mạnh mẽ đáng sợ không có người còn dám khinh thường nàng mà tiêu thần kiếm mặc dù ngay cả bại ba người nhưng vô luận viêm thủ lôi chuyện đăng vẫn là s í c h d i ệ m thương cổ thiên nai phi linh kiếm cựu kỳ văn bàn về thân phận thực lực đều so quân cựu tiêu phải kém lấy cách xa vạn dặm cho nên dù cho hắn liên tục hạ gục ba người thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng nhưng ở trong mắt mọi người rõ ràng vẫn là lý thiện trang thực lực càng cường đại hơn. bởi vì nàng chiến thắng đối thủ mạnh mẽ mới lộ ra sự cường đại của nàng mà đối thủ càng yếu dù cho thắng cũng không có gì q u a n thải phong quỷ nhạn khoe miệng đã toát ra mong đợi nụ cười cho dù đối với tiêu mạch ra mặt khiêu chiến chính mình hắn rất bất mãn nhưng lúc này đổi cái góc độ n g ắ m lại có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu hắn biết tiêu mạch cùng tiêu thần kiếm ở giữa không hòa thuận sự thật nguyên bản hắn cũng không muốn nhúng tay này hai tên nội viện đệ tử ở giữa ấ n đoán nhưng tiêu mạch chủ động khiêu khích hắn lại làm cho hắn thấy được một cái cơ hội một là hắn p ẫ n nộ tại tiêu mạch không biết tốt xấu chỉ muốn nhanh lên giải quyết tên này không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ hậu bối cho hắn biết mình cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt về sau hiểu được kính trưởng tôn hiển thứ hai thì là nếu có thể khiến cho hắn bị bại thê thảm một n h ữ n g kết cục khó xử một n h ữ n g có lẽ phản có thể mượn trợ việc này định n o ạ n tiêu thần kiếm cùng hắn ở giữa thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ dù sao tiêu thần kiếm thực lực hắn cũng thấy được mặc dù lôi chuyện đăng cổ thiên nai g cựu kỳ văn các loại đều không tính là gì quá mạnh đối thủ chiến thắng bọn hắn cũng không lộ vẻ tiêu thần kiếm mạnh bao nhiêu thế nhưng hắn biết đây chỉ là tiêu thần kiếm một bộ phận thực lực thôi thú chiều một đêm hắn tận mắt chứng kiến qua tiêu thần kiếm một cái tiêu cường đại đến đáng sợ chiến lược xa so với hôm nay h i ể n lộ còn mạnh hơn nhiều lại thêm người này sau lưng vừa có bí thuật điện điện chủ như vậy đại nhân vật làm làm hậu thuẫn dạng này người nói là tiền đồ vô lượng đều đơn giản một điểm hắn gần như là đã định trước tương lai cường giả có thể sớm giao hảo người này có trăm lợi mà không có một hại cho nên vừa nghĩ như thế tiêu mạch đến đây khiêu chiến hắn ngược lại tính là một chuyện tốt đã có thể lưng uy lại có thể kết giao tốt tiêu thần kiếm cái này khiến cho hắn đối này một trận chiến kiên nhận gấp bội tăng lên c càng càng à lại, lại qua hơn mười chiêu bỗng nhiên di sát tu la trưởng chỉ thấy phong quỷ nhạn một tiếng quát nhẹ hai tay vung vẩy ở giữa bỗng nhiên từng tầng một đỏ thâm chi khí tán phát ra phối hợp hắn linh cấp thượng phẩm công pháp đỏ thiên vô hình trung giám khí tức kinh khủng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán tràn ngập mạnh mẽ lực phá hoại Có vô số dạ xoa hư ả nhìn tại trường trong thiết Trường trùng trùng, thẳng tiêu tới. chết t lạnh mạch hiện hiện xiên, diện nhiên. núi, ra, như như hướng như ảnh bên nắm sông ảnh đánh Nếu lần này đánh chúng, khí không h đao lẻo đao, cầm sắc c ũ g thấy r ọ n g t ư ơ n Nhìn g Ừm. h t một màn này tiêu mạch vẻ mặt không khỏi hơi đổi hắn nhìn ra chiêu này đáng sợ này rõ ràng không phải một môn bình thường công pháp xem hắn khí tức liền biết là đi âm t à con đường không nghĩ tới phong quỷ nhạn ngoại trừ linh cấp thượng phẩm công pháp đỏ thiên vô hình trung g á m linh cấp thượng phẩm thân pháp vô ảnh bộ thế, thế m như như nhưng tiêu y mạch nếu dám khiêu chiến phong quỷ nhạn tự nhiên liền có hắn năng lực của mình trọng yếu nhất chính là hắn sở dĩ khiêu chiến phong quỷ nhạn mà không phải thu huy tiên quân cựu tiêu tiêu thần kiếm lý hút dương chính là cho rằng tại năm người này bên trong nên dùng phong quỷ nhạn thực lực thấp nhất cũng là hắn duy nhất có hy vọng chiếm lấy năm cái danh n lệch một trong cơ hội người khác đều cho rằng tiêu thần kiếm yếu nhất mà hắn thì vừa vặn t ư ơ n g phản hắn cho rằng tiêu thần kiếm thực lực còn xa tại phong quỷ nhạn phía trên chỉ là một mực không có hoàn toàn biểu lộ ra nếu quả như thật hiện lộ ra phong quỷ nhạn hẳn không phải là tiêu thần kiếm đối thủ cho nên vô luận tiêu thần kiếm như thế nào hướng hắn khiêu khích hắn đều chưa từng ra tay không phải là bởi vì không muốn cùng tiêu thần kiếm một trận chiến mà là hiện tại thời cơ không đúng cơ hội của hắn cũng không tại tiêu thần kiếm chiến thân phong quỷ nhạn tuy mạnh mà lại có được linh cấp thượng phẩm thân pháp cũng đem tu đến viên mãn tri cảnh nhưng thân pháp cũng không là thực lực toàn bộ mà chỉ là thực lực một loại chỉ cần tiêu mạch có thể nghĩ đến khắc chế hắn thân pháp biện pháp hắn kỷ thật cũng không có đáng sợ như vậy cho nên tiêu mạch mới dùng hư thiên lôi bộ cùng hắn không ngừng c u â n nhau tiêu hao hắn tâm nguyên lực đồng thời cũng đang chờ đợi một cái cơ hội thi triển trí thắng nhất kích chỉ là đ ư n g người khác xem nhẹ tiêu thần kiếm tiêu mạch cũng phát hiện chính mình coi thường phong quỷ nhạn nếu như chỉ có thân pháp cùng công pháp phong quỷ nhạn tuy mạnh nhưng còn có chiến thắng cơ hội bởi vì hắn không có quá mức mạnh mẽ công kích nhưng tăng thêm môn này quỷ dị mạnh mẽ bí thuật di sát tu la trường hết thể liền hoàn toàn không đồng dạng phong quỷ nhạn tính chất uy hiếp lập tức đề cao không chỉ gấp m ư ơ i lần bởi vì hắn không chỉ thân pháp mạnh mẽ công pháp lực công kích cũng không có nhiều điểm đây mới là nhất đối thủ đáng sợ cho nên vốn là muốn lưu đến trí thắng thời khắc mới sử dụng tuyệt chiêu huyền hòa đình cũng không còn cách nào tàn tư tiêu mạch hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể tế ra tự mình lớn nhất át chủ bài sinh hồng tiểu đỉnh mang theo thao thiên ánh lửa mạnh liệt mà ra đón lấy phong quỷ nhạn di sát tu la trưởng hy vọng ngăn trở một kích này nếu như ngay cả một kích này đều không c h ặ n được đến tiếp sau coi như lại có tuyệt chiêu lại có cơ hội cũng vô dụng bởi vì hắn đã thua liền đi dạo nói mặt khác nhưng mà lúc này mắt thấy tiêu mạch huyền h ỏ a đỉnh nên đón hắn cực gằn bàn tay đột nhiên chia ra làm mười trong đó ba cái bị huyền h ỏ a đỉnh đối diện đục chúng trong nháy mắt vỡ vụn rõ ràng chỉ là hư ảnh mà hắn chân thực bàn tay đã chấp mắt xuyên qua huyền h ỏ a đ ỉ n h sau đó lại trong nháy mắt hóa thành trăm nạn nặng hướng tiêu mạch khắp toàn thân tử trên xuống dưới đánh tới phong quỷ nhạn tốc độ tay nhanh chóng biết bao tiêu mạch kịp phản ứng còn muốn né tránh lúc đã không còn kịp rồi hắn chỉ có thể thôi động cực quan g thân pháp miễn cưỡng lướt ngang một hạ thân nhưng cùng lúc đó phong quỷ nhạn trường pháp cũng đột nhiên tăng tốc mấy đạo xuất trường ảnh màu đen trong nháy mắt đập vào tiêu mạch trên lồng ngực、Phúc. tiêu mạch ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi p h u n tới một trường này trong nháy mắt khiến cho hắn bị thương nặng dù sao cũng là nội viện chức ngũ đệ tử mưu đồ đã lâu nhất kích dù cho dùng tiêu mạch tu vi cũng đỡ không nổi phong quỷ nhạn nhìn thấy trọng thương tiêu mạch mừng hy vọng nắm lấy cơ hội trực tiếp một trường liền giải quyết tiêu mạch cái phiền phái này lòng bàn tay âm đỏ khí càng tăng lên lần nữa đánh ra mắt thấy tiêu mạch liền muốn bại dưới một trường này nhưng ngay lúc này một màn kỳ dị phát sinh chỉ thấy tiêu mạch ngực t r ú n g trường địa phương bỗng nhiên ở giữa một điểm màu tím bỗng nhiên hiện hiện tựa hồ là một ngụm màu tím nhạt viên trâu tại bộ ngực hắn trên dưới bốc lên cái kia hạt trâu màu tím giờ này khắc này dường như cảm nhận được uy hiếp trong nháy mắt tản mắt ra vô cùng vô tận kiếm mang kiếm khí màu tím kia như tơ như sợi mỗi một đạo đều sẽ vượt qua tể vật cảnh lực công kích một cái chớp tựa như là một ngụm sinh đầy gai ngược nhĩ biển、Phúc. phong quỷ nhạn cười to biểu lộ ngưng kết ở trên mặt hắn chỉ cảm thấy chúng chừng chỗ như là ẩn giấu một vạn khẩu kim thép chính mình một trường vô dưới tựa như là đưa bàn tay chủ động đưa đến trên mũi c h â m lập tức chính là máu me đồng đ ị a hắn đau đến kêu t h ả m một tiếng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô sắc mà càng nhiều kiếm khí màu tím còn đang không ngừng bạo phát đi ra đâm rách d a của hắn tại trên mặt hắn cắt xuất ra đạo đạo bắt mắt vết thương hơn nữa còn đang không ngừng hướng về hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới v à tới hắn một trường này tựa như là thọc cái tổ o n g phong quỷ nhạn tuyệt đối không ngờ rằng tiêu mạch dưới lồng ngực thế mà còn ẩn giấu đi dạng này sát chiêu thực sự khiến cho hắn trở tay không kịp không nghĩ tới thắng dễ dàng kết quả đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế hắn bị đau sau khi nhanh như tia chấp rút bàn tay về nhìn thấy một màn này kỳ thật không chỉ là phong quỷ nhạn m ộ t b ư ớ c tiêu mạch chính mình cũng có chút bất ngờ hắn lớn nhất đòn sát thủ nhưng thật ra là huyền hòa đ ỉ n h huyền hòa đ ỉ n h đều không thể chiến thắng phong quỷ nhạn hắn cũng coi là chính mình phải thua nhưng vào lúc này ngược một k h ả hạt trâu màu tím đột nhiên nhiệt vết thương đầy người này hạt trâu màu tím là hơi ngẩn ra về sau hắn rốt cục nhớ lại lúc trước hắn đêm tối thăm dò bí thuật điện cách hư không bị diệp ma ha một cái đồng tử kiếm kích bên trong vô số kiếm khí như là một tấm màu tím nhạt mạng nện tại bộ ngực hắn lan tràn làm sao cũng không cách nào tiêu diệt cuối cùng tiêu mạch dùng vạn hoa sinh phản quyết đem ép về phía một điểm cuối cùng ngưng tụ thành viên này hạt trâu màu tím ẩn nút bất động bởi vì không có cách nào xử lý xem hắn cũng không có quá lớn uy hiếp tiêu mạch cũng liền không có quản cho tới bây giờ việc này cũng dần dần bị hắng bên không nhớ rõ bộ ngực mình có dạng này một khoả mà nhưng hôm nay phong quỷ nhạn một trưởng vừa vặn vỗ c h ú n g tại hắn trên ngực kích phát này màu tím kiếm c h â u lực lượng nó trong nháy mắt bạo phát đi ra hết thể mới có biến hóa như thế nhìn thấy biến hóa như thế mặc dù đồng dạng ra ngoài ý định bên ngoài thế nhưng lúc này đúng là phong quỷ nhạn trọng thương đem lui lại lại không có lui xa cách mình đang gần thời điểm lúc này nếu như mình hướng hắn phát động công kích phong quỷ nhạn tuyệt đối vô phương t r á n h né nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt tỏ sáng lên cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể không bắt lấy cho nên mặc dù không biết này màu tím kiếm trâu một lần nữa thức tỉnh đến cùng là tốt là xấu thế nhưng giờ này k h ắ c này tiêu mạch cũng không tâm tư quản n h i ề u như vậy đông nhiên thân hình hắn k h é động mang theo báo tắp thanh âm cả người hóa thành vô số tàn ảnh tiếng sấm dền đến dĩ trong chốc lát đã lân đến gần phong quỷ nhạn trước người một trưởng vô xuống dưới phong quỷ nhạn vươn tay đi cản ai ngờ không biết là có khắc hay là vô tình tiêu mạch trưởng lực bên trong vờ ơ y mà cũng che kín loại tiêu kinh khủng kiếm khí màu tím lần này phong quỷ nhạn bàn tay lần nữa bị thương nặng máu me đ ồ n địa cả người hắn kêu thảm hướng về sau bay ngược mà ra đáng chết ngươi g a lận đó là vật gì phong quỷ nhạn cả người mặt đều đau đến bắt đầu vằn vẹ o chỉ cảm thấy toàn thân trên l i n h giới giống như bị một vạn con con k i ế n đốt toàn thân vừa ở y mà rốt cuộc tụ không nổi lực đến đành phải hốt hoảng hướng về sau thối lui một bên lui còn vừa mắng tiêu mạch không tuân thủ chiến đấu q u ý củ sử dụng không biết dạng gì ngoại lực nhưng mà tiêu mạch ở đó còn hắn vừa rồi hắn đánh cho thoải mái hiện tại nên chính mình nghĩ đến chỗ này hắn cười lạnh một tiếng trang bức bị lôi đánh chết b á o ứng đến đi hiện tại tới phi ta nói xong hắn căn bản không cho phong q u nhạn khôi phục như cũ thời gian cả người lần nữa lấn người lướt lên từng đạo trưởng ảnh mang theo báo táp chi thế h ư ớ n phong quỷ nhạn liên tục không ngừng tật đập mà đi Huyền theo i một tiếng h thứ h c trọng hưởng n huyền phong tủy nhạn đập ẩm ẩm rơi tuyết mặt bắn tung tóe hắn ngầm đầu sắc mặt tái nhận mặt trên còn có vô số bắt mắt kiếm ngân một thân quần áo cũng là tàn phá không thể tả không giống một vị danh chấn một châu thanh niên mới chờ ngược lại càng giống một cái kéo b ắ t hành khất nhỏ xin biểu hiện ra hắn chật vật hắn tức giận sôi sục rõ ràng trước khi xuất chiến trăm triệu không ngờ rằng chính mình thế mà hội chiến bại chỉ tiêu mạch ngón tay run r u dày mỹ mắt khẽ đảo vậy mà liền này hôn mê đi cái này bốn phía tất cả mọi người thấy cảnh này hoàn toàn không còn gì để nói có mắt người xương kinh ngạc có người đối tiêu mạch thủ đoạn ngạc nhiên nghi ngờ không thôi cũng có số ít người như tả thú đồng chân tâm quan tâm tiêu mạch vui mừng quá đỗi làm tiêu mạch cao hứng lý thiện trang trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đến mức tiêu thần kiếm nguyên bản một mực chú ý này một trận chiến lúc này thấy phong quỷ nhạn chiến bại vẻ mặt vẫn không khỏi trở nên hết sức khó coi phế vật hắn khai gắt một tiếng quay đầu đi cũng không tiếp tục từng hướng đất tuyết bên trong nhìn nhiều phong quỷ nhạn nếu đã hôn mê kết quả của trận chiến này tự nhiên không cần nói cũng biết hắn không có cách nào nhận vừa liền có người tiến lên thay thế hắn tuyên bố trận chiến này kết quả tiêu mạch ra ngoài ý định thu được này cái thứ tư danh lệch sau đó lý húc dương đi lên trước đứng ở nơi đó tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía chúng lên mắt thái độ của hắn không nói cũng hiểu toàn trường bên trong người không người khiêu chiến duy nhất có cơ hội khiêu chiến hắn phong quỷ nhạn hiện tại cũng hôn mê trên mặt đất sau cùng lý húc dương cũng giống như thu huy thiên một trận chiến chưa lịch liền thành công thu hoạch được năm cái danh lạch một trong thu hoạch được tham dự tứ cung luận đạo đại hội cơ hội chương 428, t r ở về học cung cứ như vậy hết thể chiến đấu kết thúc năm cái danh lạch sau cùng xác định phân biệt là nguyên nội viện đệ nhất đệ tử thiên thu thư sinh thu huy thiên xếp hàng thứ nhất phong kỷ đường chủ thân truyền đệ tử chiếu tận xương l ệ n h lý thiện trang bài danh thứ hai bí thuật điện chủ thân truyền đệ tử phong cùng tiêu thần kiếm bài danh đệ tam nhân tài mới nổi hỏa đỉnh tiêu mạch bài danh đệ tứ nguyên nội viện bài danh đệ tứ đông thăng kiếm lý húc dương bài danh đệ ngũ đương nhiên đây chẳng qua là trước kia bài danh lần này la ma chiến cảnh thí luyện q u a đi, nội viện đệ tử ở giữa bài danh khẳng định phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản ở trên cao nội viện đệ tử bảng hàng đầu quân cựu tiêu phong thủy n h ạ lôi chuyện đăng đám người bài danh hội tùy theo giảm xuống nhưng nguyên lai、like、không tại trên bảng lý thiền t r a n g tiêu thần kiếm tiêu mạch ba người lại lực lượng mới xuất hiện ở trên cao trong bảng năm vị trí đầu danh chấm trí đạo học cung đương nhiên đây đều là trở lại trí đạo học cung chuyện sau đó nội viện đệ tử danh lạch xác định bên kia toa hạch tâm đệ tử ở giữa cạnh tranh cũng dần dần đến khâu cuối cùng l ụ c đại hạch tâm vương huyền long hạ nhã quân công dương tuyết phong lệnh hồ ngọc sơn đám người tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra các thành công thu hoạch được một cái danh lệch bạch tiểu trà càng là đương nhiên thu hoạch được một cái danh lệch hơi vượt quá mọi người đoán đảo là vừa vặn tiến vào hạch tâm đệ tử không bao lâu tu thủy hàn kiếm t r ạ m n ư g c thủy cũng thành công chiến thắng đối thủ lấy được một cái danh lệch lại thêm hai gã khác hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật cái này, là lần này tứ cung luận đạo thí luyện tuyển ra mười tên tinh anh hạch tâm đệ tử bọn hắn đem đ Tứ đương ạ đạo đại hội, cùng mặt khác tam đại học cung hoạch i hội, đái học chung nhau chức khác học tranh hùng. cùng cung cùng cung cùng luận tam tổ tứ mặt tâm tử đệ đ nhiên tiêu mạch lý thiện trang thu huyết tiên lý húc dương tiêu thần kiếm chờ năm tên nội viện đệ tử cũng phải đồng hành cùng với những cái khác học cung nội viện đệ tử cùng đài tranh tài bọn hắn thắng bại đồng dạng đại biểu trí đạo học cùng mặt mũi xếp hạng cố định tiếp đó tự nhiên là trở về học cung tất cả mọi người không có cách nào cầm tới hắn truyền t ố n g lệnh bài tại là có người tiến lên cho phong quỷ nhạn phục rơi xuống một hạt đan l ư n dược lại hơi giúp hắn thôi cung quá huyết sau một lúc lâu phong quỷ nhạn rốt cục mơ màng tỉnh lại ngẩng đầu một cái liền gặp được bốn phía tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái đều nhìn về phía hắn thế nào hắn run lên một lát mới lần nữa cảm nhận được thân bên trên truyền đến toàn tâm đau đớn dù cho ăn vào đan dược dược hiệu sinh ra cũng là cần thời gian hắn mặc dù tỉnh lại này một thân thương thế lại sẽ không trong thời gian ngắn biến mất tiêu mạch ta muốn giết người hắn v ẫ n nộ giống to nhưng mà bốn phía tất cả mọi người vẫn là dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn phong quỷ nhạn chẳng hiểu ra sao đợi thấy có người chỉ chỉ bên hông hắn túi chữ vật hắn mới đột nhiên kịp phản ứng Tất cả mọi người khi tiến h n vào la ma chiến cảnh phía trước niềm tin của hắn tràn đầy nhận định năm cái danh n h ệ c h tất có chính mình một cái đó căn bản không cần hỏi nhiều nhưng bây giờ hiện thực lại là như vậy trân trọng quân cửu tiêu cũng thất bại nhưng hắn thất bại tốt xấu là thất bại tại phong kỷ đường chủ thân truyền đệ từ trên tay thực lực đối phương cũng không kém mà lại riêng có danh thiên tài thực lực kinh người hãn bại cũng tính tình có thể hiểu còn có c ơ nói còn nghe được có thể chính mình thua ở trên tay người nào một giới người mới đệ tử mà thôi mà lại vị này người mới đệ tử còn không có dễ không chân không có bất kỳ cái gì bối cảnh ngược lại còn nghe nói còn luôn bị tiêu thần kiếm liên hợp sư phụ hắn chèn ép tiền đồ ảm đạm có thể chính là người như vậy đem chính mình hạ gục phong quỷ nhạn nhất thời thật sự là xấu hổ vô cùng cảm thụ được bốn phía mọi người ánh mắt nóng hưng hực hắn hiểu được bọn hắn không phải đáng tiếc chính mình không phải hy vọng hắn phấn khởi p h ả n kích một lần nữa của thời chiến thắng tiêu mạch bọn hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể chủ động bóp nát lệnh bài rời đi không muốn chỉ hoãn thời gian của bọn hắn phong quỷ nhạn nhất thời thiên tiêu khi nào bị qua ánh mắt như vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không còn cách nào đã chịu dùng ánh mắt k i ử u hận nhìn một cái đứng ở một bên đồng dạng chờ đợi tiêu mạch đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm t h ù này một ngày nào đó m u ố n báo lập tức hắn đưa tay chạm vào chính mình túi chữ vật lấy ra truyền thống lệnh bài đem bóp nát một vệ sáng xanh bao bọc nâng lên hắn chậm g ã i bay lên không chậm g ã i biến mất tại la người giữa không c h u n g bị ánh sáng màu lam bao vây lấy cảm thụ được rời đi bí cảnh kéo lên cảm giác phong quỷ nhạn dưới đáy lòng â m thầm thể danh mạch không có n à y đã không có biện pháp vắn hồi nhưng tiêu mạch một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn hôm nay bất quá ta nhất thời chủ quan chúng ngươi an t o á n lần sau ta tuyệt sẽ không lại dễ dàng như vậy chúng chiêu một ngày nào đó ta muốn ngươi tại tất cả mọi người trước mặt bị ta đánh cho đại bại đánh t ơ i bởi mất hết thể diện theo dạng này thệ n ô n ánh sáng màu lam lóe lên hán rốt cục triệt để rời đi hạch tâm đệ tử bên kia những cái kia thất bại hạch tâm đệ tử cũng dồn dập sớm bóp nát lệnh bài rời đi sau đó liền là dựa theo bài danh từ xếp hạng thứ m ộ ư ơ i hạch tâm đệ tử thứ một cái rời đi bài danh thứ chín cái thứ hai thứ tám cái thứ ba này suy ra xếp h ạ n g thứ nhất thì cái cuối cùng rời đi chí đạo h ọ c cung lần này là theo rời đi bí cảnh thời khắc cuối cùng tới tính toán bài danh càng m u ộ n đi bài danh càng cao đây là biện pháp đơn giản nhất nội viện đệ tử bên này phong quỷ nhạn đã không thấy tại chỗ còn thừa lại thu Vĩ y ế t h i ê n lý thiện trang tiêu thần kiếm tiêu mạch lý húc dương tả tú đồng cùng với tên kia cuối cùng bị hạ nhã quân mang tới nội viện đệ tử chung bảy người tả tú đồng hướng tiêu mạch lý thiện trang hai người k h o á t k h o á t tay nói tiêu đại ca lý sư tỷ chúng ta học cung gặp ta đi trước một bước nói xong không do dự bóp nát truyền tống lệnh bài rời đi tên t i a cuối cùng chạy tới nội viện đệ tử thấy thế cười cười cũng sớm bóp nát truyền tống lệnh bài rời đi cuối cùng cũng chỉ thừa tiêu mạch chờ năm người liếc nhau một cái lý húc dương hướng tiêu mạch chờ k h o á t tay á o học c h n g thấy nói xong bóp nát lệnh bài đến viên tiêu mạch hắn quay đầu lại lại nhìn thoáng qua thanh hồng cung điện biến mất phương hướng trong đầu nhớ lại ban đầu lúc hiện lên ở thanh hồng cung điện vùng trời cái tia to lớn mặt quỷ nữ tự hư ảnh trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh tiêu mạch lập tức cũng lấy ra truyền tống lệ bài đem bóng nát một vệ sáng xanh bay lên đưa hắn bao bọc cảm thụ được trong hư không trong nháy mắt chuyển ra to lớn sức lôi kéo tiêu mạch dùng sức hướng phía dưới phất phất tay cuối cùng nhìn một cái này chờ đợi gần một tháng la ma chiến cảnh lập tức thấy hoa mắt lần nữa trước mắt lúc hắn đã triệt để rời đi bí cảnh về tới trí đạo học cung cũng không lâu lắm tiêu thần kiếm lý thiền trang thu huyết tiên trạm l ộ i thủy bạch tiểu trà hạ n h ã quân vương huyền l o n g c á c đệ tử cũng r ồ n dập trở về tất cả mọi người tụ tại một chỗ phát hiện truyền tống đi ra địa phương như trước vẫn là tiến lên tiến vào chỗ kia lòng đất hang đá mà lại không chỉ đám bọn hắn lúc trước rời đi phong quỷ nhạ tả tú đồng các loại cũng toàn bộ chở ở chỗ này rõ ràng học cung trường lão còn không biết bọn hắn đã trở về bất quá nội viện quảng trường có bài danh màn sáng hiện tại tất cả mọi người đã rời đi bí cảnh bài danh màn sáng tất nhiên sẽ xuất hiện nặng biến hóa lớn đoán trường rất nhanh học cung trưởng lão liền hội nhận được tin tức trước tới tiếp ứng nhóm người mình quả nhiên tại tiêu mạch chờ xuất hiện tại hang đá bất quá một lát về sau đỉnh đầu liền chuyển đến một trận ken két tiếng h vang cửa đá c h ầ m rãi đ ẩ y ra lập tức một bóng người c h ầ m rãi bay vào một bộ áo tím khí tức khổng lồ như núi như biển không phải là phía trước dẫn dắt bọn hắn tiến vào la ma chiến cảnh lượng công điện phó trưởng tòa mục dương t r ạ c là ai hoan nên các ngươi lịch kiếp trở về ánh mắt của hắn bắn phá quật bên trong tiêu mạch đám người liếp mắt tấm mắt hơi chầm xuống la ma chiến cảnh bên trong chuyện phát sinh chúng ta đã được đến thông chi đối với đột nhiên xuất hiện thanh hồng cung điện cùng với mặt quỷ nữ tử cái kia đều không tại chúng ta trưởng k h ô n g bên trong thuộc về ngoài ý muốn phát sinh sự tình cái này chúng ta sau đó liền sẽ tìm người xử lý các ngươi không cần phải lo lắng nói đến đây thanh âm hắn hơi hiện tức giận để cho ta trí đạo học c u n g tốn rất nhiều như vậy đệ tử tinh anh khoản nợ này sẽ không như vậy mà đơn giản tính toán ngay vậy tiêu mạch chợt đều không ngoài ý muốn tại bọn hắn phía trước đã có không ít đệ tử sớm rời đi bí cảnh bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài nhường học cung trưởng lao biết được cũng, cũng không phải là cái gì chuyện quái mà bí cảnh bên trong phát sinh đại sự như thế còn chết không ít nội viện thậm chí hạch tâm đệ tử nếu như học cung đối với cái này chẳng quan tâm sẽ chỉ làm đại gia bừa lòng bất quá rất rõ ràng này là không thể nào sự tình la ma chiến cảnh chính là trí đạo học cung đệ nhất bí cảnh căn hệ trọng đại về sau còn muốn nhiều lần khả dụng dù cho bên trong xuất hiện bất kỳ một tia nhỏ xịu biến cố đều sẽ tấu lên trên chớ đừng nói chi là này loại theo chỗ không có lớn to lớn tai nạn học cung cao t ầ n g nhất định sẽ trước phái người điều tra sau đó lại căn cứ điều tra kết quả tiến hành xử lý bất quá này chút cũng không phải là tiêu mạch chờ có khả năng n ú n g tay hoặc hỏi tới sự tình đương nhiên phần lớn người cũng không quan tâm bọn hắn chỉ cần mình an toàn chạy ra bí cảnh liền vạn sự đại cát dù sao những người này về sau còn có cơ hội tiến vào la ma chính cảnh chỉ sợ không có mấy người nếu vào không được bí cảnh bên trong về sau còn sẽ phát sinh hạn gì g sự t ì n h cũng không phải là bọn hắn cần muốn quan tâm đương nhiên số ít như tiêu mạch dạng này vẫn như c ũ tò mò cái kia đột nhiên xuất hiện thanh hồng cung điện cùng với mặt quỷ nữ tử sự t ì n h lại là trường hợp đặc biệt họ c c u n g cao tầng cũng sẽ không cố ý đối bọn hắn nói rõ cũng được mọi người trước người lựa công điện phó trưởng tòa mục dương trạch hơi hơi lấy lại bình tĩnh kịp phản ứng cho nên n tại á sau cùng hắn lắc đầu lại thay đổi một bộ nụ cười nói ra tốt bất kể như thế nào mặc dù tổn thương một chút đệ tử nhưng phần lớn vẫn là an toàn trở về lần này thí luyện kết quả vẫn là tốt các ngươi đều là ta chi đạo học công trụ cột chi tài mặc kệ có hay không cầm tới danh lệch có thể kiên trì đến bây giờ đều là đáng giá bồi dưỡng hàng người bất quá thu hoạch được danh lệch một năm r ư ớ i sau muốn tham gia tứ cung luận đạo đại hội tự nhiên sẽ ưu tiên bồi dưỡng còn kế hoạch cụ thể ba ngày sau đó học cung sẽ vì các ngươi nâng làm một lần thịnh đại lễ trao giải tại điện lễ bên trên hội phát thả các ngươi bài danh ban thưởng cùng với công bố tiếp xuống học cùng trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch nội dung cụ thể ta liền không nói chuyện nhiều ba ngày sau hết thể thấy rõ ràng tốt biết các ngươi cũng mệt mỏi mai rúa tiếp gần một tháng tiếp đó liền các hồi trở lại chỗ ở nghỉ ngơi thật tốt đi ba ngày sau đó nội viện q u ả n trường hy vọng đại gia không muốn vắng mặt hiện tại ta mang các ngươi rời đi nói xong hắn đi đầu dẫn đường đi ra cửa đá lập tức lần nữa mở ra sương mù tưởng cuối cùng dẫn đầu mọi người xuyên qua hẻm núi thành công trở lại trí đạo học cung 429, quen thuộc bóng lưng. trở ư lưng. c thuộc quen bóng t r lại trí đạo học cung nhìn cái tiêu cảnh tượng quen thuộc lựa công điện phó trưởng tòa mục dương chạch ngược lại hướng mọi người vung tay lên nói giải tán theo thứ nhất tiếng giải tán mọi người riêng phần mình tách ra tiêu mạch cũng hướng c h ạ m ngược thủy lý t h i ê n trang tả tú đồng ba người cáo biệt hướng về mình tại bên trong học cùng chỗ ở phong đình tinh xa tới rời đi lâu như vậy cũng là lúc thật tốt nghỉ ngơi một chút đương nhiên nghỉ ngơi sau khi cũng phải tìm cái thời gian đi gặp một chút dư thanh dược từ khi thiên ma chiến trường trở về gặp qua nàng một mặt đã có một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục đi xem qua nàng không biết nàng hiện tại lại tu luyện được thế nào nghĩ đến dư thanh dược tiêu mạch còn k i ị m phản ứng một chuyện lần trước đi gặp nàng lúc nàng đã đi đến tiêu giao cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi khoảng cách tiêu giao cảnh tứ trọng cũng chỉ có cách xa một bước ở giữa lại qua đi lâu như vậy dùng tốc độ tu luyện của nàng nói không chừng hiện tại đều đã đột phá tiêu giao cảnh lục trọng nếu như nàng đã đột phá tiêu giao cảnh lục trọng có thể bắt đầu khống chế huyện hòa đình như vậy có lẽ nàng cái này chuyển ra chi bảo huyền hòa đ ì n h cũng cần phải trả lại nàng mặc dù cái này bí bảo chính mình dùng đến hết sức tận tay nhưng cuối cùng không phải là của mình đồ vật mà là dư thanh dược cho hắn mượn trước kia nàng thực lực không đủ vô phương không chế chính mình mượn tới dùng dùng còn không có gì đáng ngại nhưng nếu như nàng hiện tại đã có khả năng chính mình sử dụng cái này bí bảo tốt nhất vẫn là đem lưu cho dư thanh dược chính mình phòng thân tốt nhất dù sao đây là nàng tổ truyền đồ vật lẽ ra phải do nàng bảo quản ngược lại nhất mấu chốt la ma chiến cảnh thí luyện đã kết thúc lần sau lại có đại chiến hẳn là một năm rưỡi sau tứ cung luận đạo đại hội nay một năm rưỡi bên trong chính mình sẽ chỉ thật tốt tu luyện cố gắng tăng thực lực lên không lại dễ dàng ra ngoài nay huyên hòa đ ỉ n h tác dụng cũng không lớn mà một năm rưỡi về sau nếu như chính mình thật có cần lại hướng hắn xin vay một lần là đủ tin tưởng dùng quan hệ giữa hai người nay điểm yêu cầu vẫn là không có khó khăn gì mà lại nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không khỏi mắt sáng lên trước kia là chính mình tài sản không p h o n g vô phương tự động mua sắm bí bảo nhưng bây giờ thì khác tại la ma chiến cảnh bên trong chính mình theo vạn điện lôi cốc bên trong tìm được mười mấy khối cựu u lôi thạch mặc dù chỉ bán cho kim vô xong một bộ phận nhưng cũng đổi được hai trăm vạn công vân khoản tiền lớn có này hơn hai trăm vạn công vân chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn hiện tại là có thể trực tiếp đi nội viện chân l u n g điện hối đoái một kiện chuyên thuộc về mình hợp tay bí bảo bí bảo trong lòng thánh đại lục mặc dù c h â n quý động một tí mấy chục vạn công vân lên nhưng có này hơn hai trăm vạn công vân cũng hoàn toàn có khả năng mua sắm một kiện không sai huyền cấp đê giai bí bảo thậm chí lại thêm một điểm huyền cấp trung giai bí bảo cũng không phải là không được chưa chắc sẽ so huyền hòa đình kém ngẫm lại lý thiện trang trên tay vạn chiến lôi chồng cũng chỉ là huyền cấp đê g i i nhưng mà này còn là sư phó của nàng tạm cùng cũng không phải là thông qua nàng năng lực của mình thu hồi được tiêu mạch liền càng thêm c ố có lòng tin bất qua việc này đảo cũng không đội chính mình hàng đầu vẫn là trước đi một c h u y ế n linh vũ thành t ì một m chuyến sư ninh hạ nói với nàng sáng la ma chiến cảnh bên trong phát sinh sự tình cho thỏa đáng cái kế h mặt quỷ nữ tử hư hư thực thực hoa lão muốn tìm trả đồng lục tuyết thanh loại tin tức này cũng không thể chậm trễ dù sao học cũng đã chuẩn bị phái người tiến vào bí cảnh đi điều tra nếu như cha được đối phương hạ lạ ai biết học cũng có thể hay không đem đối phương trực tiếp giết nếu như giết mặc dù cũng tính thay hoa lao báo thù mà dù sao không phải hắn thân tự động tay hoa lão có thể hay không hài lòng tiêu mạch cũng không thể khẳng định cho nên chuyện này vẫn là sớm cho kịp thông báo sư nên hạ cho thỏa đáng dù sao đây là hoa lão giao phó hắn nhiệm vụ nếu đáp ứng thật vất vả có tin tức liền nên lập tức báo cáo vậy liền ban đêm đi một chuyến đi nghĩ như vậy tiêu mạch bước chân không ngừng dùng hắn lúc này tốc độ rất nhanh phong đ ỉ n h tinh xá cửa chính liền mơ hồ rõ ràng một tháng trưa hồi trở lại trong phòng nên che kín cho bụi đi lại muốn thanh lý một phen bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì chỉ là làm tiêu mạch chân chính đi đến phong đ ỉ n h tinh xá trước vẫn không khỏi hơi mở ra chỉ thấy phong đ ỉ n h tinh xá cửa chính chẳng biết lúc nào vờ ơ y mà đã mở rộng trong phòng một tên thanh y ăn mặc thiếu nữ đang trong phòng bận rộn chỉ là chẳng biết tại sao nhìn xem này đạo thanh y rỉa thân ả n h tiêu mạch lại luôn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc đó là ai tiêu mạch mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nhìn trong phòng cái t i ế c như cùng một cái thanh y rỉa người hầu ăn mặc thiếu nữ nhìn xem nàng bận rộn bóng lưng ở nơi đó xoa bản rửa sạch chuẩn bị nước trả một lát không nớt ngươi là ai vì sao lại tại đây bên trong rốt cục hắn vẫn là không nhịn được hỏi chính mình mới đi một tháng không đến chẳng lẽ này tinh xá liền đổi chủ nhân học cung cũng không có thông chi chính mình a mà lại chính mình còn khỏe mạnh đã chưa phế chất cũng không cao thăng phong đỉnh tinh xá cũng không để c h ố n g học cung làm như thế cũng không c h ư n g cầu ý kiến của mình cũng quá không tử tế đi mà lại thiếu nữ áo xanh này đến cùng là ai vì sao tổng cho mình một loại cảm giác quen thuộc mình tại bên trong học cung quen biết đệ tử cũng không nhiều ngoại trừ tả tú đồng lý t h i ề n trang trạm n h ư thủy kim vô song liền không có đệ tử còn lại có thể những người này hoặc là vừa mới tách rời hoặc là trực là l tiếp i ề nghe, nghe thanh âm này g tiêu mạch càng là ngơi dại này đột nhiên xuất hiện tại hắn trong phòng thiếu nữ áo xanh chẳng những bóng lưng quen thuộc thanh âm cũng giống như đã từng quen biết tuyệt đối không là người xa lạ nên có thanh âm trong đầu trước mắt trong chốc lát đem những ngày năm mình đã từng thấy hết thể nữ tử qua một lần phát hiện thiếu nữ mặc áo xanh kia thân ảnh cùng trong đầu một thân ảnh vô hạn trường hợp càng xem càng giống thế nhưng là nếu thật là nàng nàng làm sao có thể đột nhiên đi vào trí đạo học cùng mà lại xuất hiện tại chính mình trong tinh xá còn giống một cái thị nữ một dạng bận rộn lấy chính mình là đầu góc n g ấ t đi mới dám nghĩ như vậy a còn là chính mình mới từ bí cảnh bên trong trở về nhìn như không i ể u con kỳ thật sớm tại bí cảnh bên trong chịu trọng thương đầu góc hỏng cho nên xuất hiện nghe nhầm mới coi là thiếu nữ áo xanh này lại có thể là tên kia lãnh đ ư c băng sơn thiếu nữ tiêu mạch bàn tay trái nâng lên nặng nề h mà tại trên n ó t mình vỗ một cái ẩm một tiếng trong hưởng rất đau không phải nằm mơ lại ngầm đầu dò xét trong phòng tên tia thiếu nữ áo xanh vẫn tại trước bàn bận rộn nàng đầu tiên là đem một bộ tinh mỹ đồ uống trà rửa sạch lập tức vạch chân một cái thanh từ trung trà ở bên trong chen lẫn ra gần nửa nhiếp lá trà cái tia lá trà tuyết trắng bên trong mang theo một tia và nóng hình như hình rồng t ậ n có mùi thơm lạ lùng nàng đem đổ vào một cái đẹp đẽ tử ngọc nhỏ trong bầu sau đó dội lên nước sôi lại rót đi lại rót vào lần thứ hai nước sôi sau đó mới đưa trà nước đổ vào trong chén theo nước trà vào chén một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt liền đập vào mặt dù cho tiêu mạch còn ở ngoài cửa cũng không khỏi đến tâm tình một sướng chỉ muốn lập tức đi vào nếm lên một n g ụ m thiếu nữ dường như cảm ứng được tiêu mạch còn không có tiền đến không khỏi kỳ quái nói tiến đến nha còn sưng sờ ở ngoài cửa làm cái gì nhà mình cũng không nhận ra ngươi ngươi quay đầu mặc dù ly t i a tuyết long trà thơm rất là mê người nhưng tiêu mạch vẫn là khó có thể lý giải được chính mình thấy một màn này thiếu nữ mặc áo xanh kia giống như quen không phải quen dám vẻ nhường trong lòng của hắm bất ổn luôn cảm thấy hôm nay nhìn thấy tất cả những thứ này có chút lật đổ hắm tưởng tượng cho nên không thấy rõ thiếu nữ áo xanh trên di hắn làm sao cũng không cách nào an tâm thậm chí hoài nghi tất cả những thứ này có phải hay không giấc mộng bởi vậy nghe được thiếu nữ mặc áo xanh kia thoại về sau hắn cũng không có lập tức đi vào phản mà lui về phía sau một bước có chút lắp bắp mở miệng nói nghe được tiêu mạch thanh âm thiếu nữ mặc áo xanh kia hơi n g ẩ n ra lập tức dường như kịp phản ứng cái gì nàng thả ra trong tay ấm nước sau đó chậm dại xoay người lại hôm nay thời tiết rõ ràng có chút âm u, nhưng khi thiếu nữ áo xanh này xoay người lại một khắc này đột nhiên thiên địa tựa hồ cũng phát sáng lên một tấm k u y n h thành dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt Nàng bởi vì cái này thanh âm cùng hắn ấn tượng bên trong một vị thiếu nữ thanh em giống như lúc thế nhưng là hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi hoa lao đệ tử vị tiêu băng xương một dạng thiếu nữ xương nên hạ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại trí đạo học cung mà lại xuất hiện tại hắn phong đ ỉ n h tinh xá nàng một ngoại nhân là thế nào tiến vào trí đạo học cung lại vì sao đột nhiên xuất hiện tại chính mình phong đ ỉ n h tinh xá chẳng lẽ nàng đã biết la ma chiến cảnh bên trong chuyện phát sinh rồi có thể chính mình cũng chỉ là vừa mới đi ra còn chưa kịp đi hướng nàng b m b á o coi như nàng tin tức linh thông có thể cũng không có như thế cái linh thông pháp a nếu như vậy sao còn muốn chính mình thăm dò cái gì chỉ cần có người tiến vào la ma chiến cảnh nàng hết thể liền biết tất cả căn bản không cần hoa lớn như vậy lại giới ngợi mình thay thăm dò nhưng tiêu mạch lại mơ hồ thấy sự tình khả năng không như chính mình nghĩ như vậy sư nghênh hạ tầm mắt hướng tiêu mạch sau lưng l ư ớ t qua thấy không có người ngoài ở đây không khỏi k h ẽ thở phào một cái lập tức nhàn nhạt, nhạt ngóc nói còn đứng ngây ra đó làm gì vào đi vào nói thoại vâng chẳng biết tại sao đối mặt sư nghênh hạ tiêu mạch lại luôn luôn không tự chủ được có một loại khẩn trương cảm giác rõ ràng đây là hắn tinh xá nhưng bây giờ hắn lại phản giống như là một người khác h nhân cẩn thận mà tính cần đi vào trong phòng đi vào trước khay t r à ngồi xuống rõ ràng trước mặt trên bàn trà sư n i n h hạ vừa pha tuyết long trà thơm hương thơm sông và m u ố i có thể tiêu mạch lại nửa điểm cũng không có cầm lên nếm thử dục vọng đầy trong đầu nghĩ tất cả đều là sư n i n h hạ tại sao lại xuất hiện ở này địa phương sư n i n h hạ đi tới cửa trước đưa tay đem đóng lại lúc này mới đi vào bên cạnh bàn ngồi tại tiêu mạch chính đối diện cười như không cười nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu mạch nói thế nào nhìn thấy ta thật bất ngờ tiêu mạch nhẹ gật đầu sư n i n h hạ nói là không nguyện ý nhìn thấy ta vẫn là kỳ quái ta tại sao lại xuất hiện ở này tiêu mạch nói đương nhiên là sư cô nương vì sao lại xuất hiện này nơi này chính là trí Chí đạo h ọ cung sư cô nương cũng không là ta trí đạo học cung đệ tử ngươi ngươi là vào bằng cách nào chương bốn trăm ba mươi thị nữ đây chính là hắn kỳ quái nhất địa phương một là kỳ quái sư nghênh hạ làm sao có thể tiến vào trí đạo học cung mà đổi thành nhất trọng kỳ quái chính là sư nghênh hạ vì cái gì sẽ xuất hiện tại trí đạo học cung sư nghênh hạ nhìn xem tiêu mạch cũng lời đ ù a hắn trực tiếp nghiêm mặt nói từ lần trước ta tại tú thủy kiếm trang bản thân bị trọng thương về sau trong thời gian ngắn rất khó khôi phục tú thủy kiếm trang người vô k h n g bất nhập thế lực lớn mấy ngày trước đây đã cha được gió khách đến thăm sạn ta lại đợi tại linh vũ thành liền gặp nguy hiểm Một khi bị b ọ nghe hắn phát hiện hạ n lạc, b ằ vào ta i thái, linh nhiên phải nơi người ệ mệnh n nay trạng thái, chỉ sợ tính mệnh đáng lo, mà này linh vũ thành bên trong, chỗ an toàn. Nhất, tự nhiên không phải nơi khác, mà là người này cung. n tự trí đạo chỉ chỗ khác, học h sợ mà mà Ừm. lo, là vũ đến đó tiêu mạch có chút hiểu được sứ n g ê n h hạ tiến vào trí đạo học cung đây là vì tránh tú thủy kiếm trang điều tra tới chỉ là đây chỉ là lý do sứ n g ê n h hạ là thế nào tiến vào trí đạo học cung như trước vẫn là to lớn nghi vấn sứ n g ê n h hạ dường như biết ý nghĩ của hắn cũng không giấu g i ế m nói thẳng dĩ nhiên nguyên nhân chính là trí đạo học cung thập phần cường đại an toàn có thể dựa vào cho nên người bình thường cũng tuyệt khó tùy tiện tiến vào chớ đừng nói chi là ta như thế một cái lai lịch không rõ người ngoài nói đến đây nàng khẽ cười cười lại nói dĩ nhiên trên đời này chỉ có không đi làm không có không thể làm chí đạo học cung mặc dù khó tiến vào nhưng đó là nhằm vào tuyển nhận đệ tử chính thức thỉnh thoảng nói mà hắn thân phận của hắn thì cũng không có như thế nghiêm ngặt ồ tiêu mạch hơi mần ra có chút kịp phản ứng sư nghênh ạ nói nàng không phải dùng chiêu thu đệ tử thân phận tiến đến chẳng lẽ là quả nhiên sư nghênh ạ tiếp tục nói ngươi cũng đã biết các ngươi chí đạo học cùng nhưng phạm nội viện trở lên đệ tử kỳ thật tình như anh, đều đã xem chuyện ó độc c lập ỗ ở, thậm chí cũng có q ề n bên ngoài tuyển nhận một lượng tên đáng tin nữ nữ mình sinh thường ngày. lợi, làm làm đi hoạt một tử, thị tứ hầu u y h của c này tiêu mạch thật đúng là chưa từng nghe nói qua đoán chừng hắn cũng cho tới bây giờ không có nắm nội viện đệ tử xem như cao quý cỡ nào thân phận đi đáng tiếc hắn cũng không biết là t r í đạo học c u n g tại linh châu là đệ nhất học c u n g thậm chí cũng là đệ nhất thế lực cường đại tại mặt khác học cùng nội viện đệ tử có lẽ chỉ là nhỏ có thân phận nhưng ở chí đạo học cùng nhưng p h ẳ n có thể trở thành nội viện đệ tử ngày sau đều là một phương đại hảo mà chủ yếu nhất là trong những người này còn có không ít thân phận t ô n quý lai lịch cực lớn như kim vô song nạp lan tá điện kinh trường minh các loại sau lưng đều có thế lực cường đại bọn hắn trở thành nội viện đệ tử về sau tự nhiên y nguyên sống an nhàn sung sướng không có khả năng mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân làm cho nên tuyển nhận thị nữ phục thị sinh hoạt thường ngày liền thành ứng cũng có chính nghĩa bất quá đây là những quyền quý kia phương pháp tiến đến đệ tử đặc quyền bình thường cũng chỉ có bọn hắn hội nóng lòng này chút phần lớn thông qua như người bình thường dọc đường tiến vào trí đạo học cung đệ tử là căn bản không biết cái này quy định thậm chí dù cho biết cũng sẽ không phí cái này công phu bởi vì, không cần phải vờ ơ y chính bọn hắn liền có thể chiếu cố chính mình mà lại cũng không quen có người khác phục thị cho nên cái này quy định liền thùng rông k ê u to người biết căn bản không cần người khác nhắc nhở người không biết nhắc nhở cũng lười đi làm thế nhưng cái này quy định lại một mực tồn tại tiêu mạch mở to hai mắt không thể tin nhìn về phía trước mặt thiếu nữ áo xanh lắp bắp mà nói ngươi ngươi nói là ngươi là dùng chấp nhận thị nữ thân phận gia nhập ta trí đạo học cung sư nghênh hạ nhẹ gật đầu nói ra không sai tiêu mạch vẫn là khó có thể lý giải được mà nói thế nhưng là ta cũng không gửi công văn đi điều động qua thị nữ à ngươi là thế nào chấp nhận sư ninh hạ nghe vậy thản nhiên nói ngươi quên tại đây trí đạo học cung bên trong chúng ta thế nhưng là cũng có con cờ nếu lúc trước sư phó có thể đưa ngươi một viên trí đạo long văn lệnh có thể để ngươi trực tiếp tiến vào trí đạo học cung tìm người thay ngươi tuyên bố một phần thị nữ triệu tập lệnh lại để ta tới chấp nhận liền không coi là bao nhiêu chuyện khó khăn này thì ra là thế n g h e ở đây tiêu mạch rốt cục không khỏi hoảng nhiên hiểu ra hiểu được lúc trước hoa lão cho hắn một viên có khả năng trực tiếp gia nhập trí đạo học cung ngoại viện long văn lệnh bài bất qua cái viên kia lệnh bài chính hắn cũng không có sử dụng mà là đưa cho lúc ấy tu vi còn không đạt tiêu chuẩn dư thanh dược giúp đỡ cũng gia nhập trí đạo học cung mà chính hắn lại là thông qua chính quy khảo thí tiến đến việc này sư nên hạ cũng không hiểu biết cho nên còn cho là mình là dựa vào này miếng long văn lệnh bài tiến vào trí đạo học cung bất quá chuyện này cũng không trọng yếu trọng yếu là đã tốn lao có thể cho hắn một viên trực tiếp gia nhập trí đạo học cung long văn lệnh bài cái kia tìm người thay thế mình phát cái triệu tập lệnh sau đó từ sư nên hạ tới triệu tập chính là lại chuyện quá đơn giản chỉ là hắn vẫn còn có chút khó có thể tin nhìn sư nên hạ lắp bắp nói ngươi ngươi nói là thứ hôm nay trở đi ngươi chính là thị nữ của ta rồi vừa nghĩ tới băng tuyết nữ thần một dạng sư ninh hạ đông nhiên muốn bắt đầu phục thị chính mình thứ hầu chính mình mỗi ngày rời giường mặc quần áo ăn cơm tiêu mạch lại còn có một tia nho nhỏ t r ờ mong ừng sư n ê n h hạ nhìn chằm chằm tiêu mạch liếc mắt lạnh lúng thốt thế nào ngươi còn thật hy vọng ta giống mặt khác thị nữ như thế mỗi ngày phục thị ngươi hay sao a nghe được sư ninh hạ trong lời nói ẩn man sắc khí tiêu mạch tâm trong nháy mắt liền lạnh vừa mới bay lên điểm này tươi đẹp viễn tưởng toàn bộ tan thành mây khói hắn tê cả ra đầu vội và nói làm sao dám làm sao dám chỉ đùa một chút mà thôi ta tới hầu hạ sư cô nương còn tạm được sư cô nương cứ việc yên tâm về sau có chuyện gì cứ việc phân phó lên núi đao xuống biển lửa lại chỗ không chối tử ta tiêu mạch tiếp nhận hoa lão đại ân hoa lão đệ tử liền cũng là ân nhân của ta ta nhất định giống đối tùy tùng hoa lão một dạng chiếu cố tốt sư cô nương hừ n à y còn tạm được nghe vậy sư n ê n h ạ vẻ mặt hơi ngội bất quá nói đến đây nàng lại nói dĩ nhiên bởi vì làm danh nghĩa bên trên ta vẫn là thị nữ của ngươi cho nên trước mặt người khác ta vẫn là hội kết thúc b u ồ n phận nhưng ngươi cũng chớ có quên ta thân phận t h ậ n tại chỉ có hai người chúng ta một chỗ thời điểm ngươi cũng không cần hy vọng xa vời chúng ta làm theo điều mình cho là đúng là đủ ta cũng chỉ là mượn ngươi nơi này bế quan an dưỡng một quãng thời gian thương thế tốt lên liền đi đồng thời thuận tiện điều tra một chút này trí đạo học cùng bên trong cao tầng đến cùng có hay không quỷ dị nói đến đây nàng đ ố n g nhiên nhìn về phía tiêu m ạ c h b ỉ m cười nói mặt khác chẳng lẽ ngươi quên chia tay lần trước phía trước ta nói với ngươi qua chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại ngươi xem ta nói quả nhiên nghiệm chừng a nghe xong lời ấy tiêu mạch khẽ giật mình lập tức trong óc thay đổi thật nhanh không khỏi nhớ lại lần trước sư n ê n h ạ gặp nạn chính mình cứu được nàng về sau nàng cùng mình phân biệt lúc nói cái k i a đoạn thoại tới ngươi đột phá tề vật cảnh đi chúc mừng chúc mừng mặt khác nói không chừng không cần thật lâu chúng ta liền có thể gặp lại đâu lúc kia chính mình còn tưởng rằng sư n ê n h ạ nói nói là hắn đột phá tề vật cảnh sự t ì n h chính mình cách một quãng thời gian liền lại nhìn hắn nguyên lai là ở chỗ này c h ờ chính mình xem ra nàng đã đón được tú thủy kiếm trang đến tiếp sau thậm chí cũng đã sớm hạ quyết tâm phải vào trí đạo h ọ cùng chỉ là không có cùng chính mình nói do thôi mà bây giờ quả nhiên thời gian còn chưa đủ một tháng hai người liền lại gặp nhau mà lại gặp mặt địa điểm vẫn là tại đây trí đạo học cùng chính mình tinh xá bên trong thế sự chính là như vậy tràn ngập h í kịch tính chính mình mới từ la ma chiến cảnh trở về đang chuẩn bị đi tìm nàng hướng nàng báo cáo chiến cảnh bên trong xuất hiện hư hư thực thực trà đồng lục tuyết thanh mặt quỷ nữ từ sự tình kết quả lại không nghĩ rằng không đợi chính mình đi tìm nàng nàng lại hóa thân thành vị thị nữ của mình tại chính mình trong tinh xá ngâm trà chờ đợi mình Khó trách vừa mới gặp nếu h thời sư nghênh n hạ l đã gần ngay trước mắt chính mình tự nhiên không có cái kia tất yếu đi một chuyến nữa linh vũ thành còn không phải phải chờ tới đem xuống mà là hiện tại là có thể đem tin tức bẩm báo cho sư nghênh hạ đến mức cuối cùng xử lý như thế nào vậy liền không phải mình có thể nhúng tay chuyện Ừ. nghe được tiêu mạch kể sư n ê n h ạ sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên nàng lặp đi lặp lại hướng tiêu mạch hỏi tham qua ba bốn lần nhìn thấy mặt quỷ nữ t ử lúc hết thẻ chi tiết cuối cùng trịnh trọng nói nếu quả thật như như lời ngươi nói vậy cái này còn thật sự là một chuyện việc lớn ta muốn lập tức phi thư c h u y ể n tấn thông chi sư tôn mời hắn định đoạt nói đến đây sắc mặt nàng chầm ngưng chầm dãi nói đến mức ngơi ư c h u n g h i hoặc cái kêu mặt quỷ nữ tử vì sao muốn bố trí thanh l i ê n hang động dẫn dụ mọi người tiến vào từ đó h ã n hại ta đoán khả năng cùng tỉnh lang của nàng thư đồng bạch ngọc dương có quan hệ há làm sao mà biết tiêu mạch đối với cái này đích thật là một mực không hiểu lúc này nghe sư nênh ạ nói biết nàng khả năng đoán được một chút trận tướng không khỏi đầy mặt mong đợi nhìn về phía sư nênh ạ hỏi sư nênh ạ nói n g ư ơ i quên sư tôn phía trước nói cho ngươi đỏ thạch cốc đại chiến cùng quân tiền bối mặc dù chết trượt thế nhưng hắn một thân tu vi cuối cùng không thể coi thường trước khi chết trong lòng hận nhất không hề nghi ngờ chính là hắn bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn đem bọn hắn theo không có gì cả hai cô nhi bồi dưỡng thành một đời thiên tiêu trà đồng cùng thư đồng nghe ở đây tiêu mạch có chút hiểu được bất quá hắn vẫn không có cắt ngang tiếp tục nghe sư Nên Hạ phân tích. sư ninh hạ cũng không có dừng lại tiếp tục nói cuốn quân tiền bối dưới sự phẫn nộ t ừ n g dùng nặng sức lực đem tham dự vây công thư đồng bạch ngọc dương đánh thành trọng thương không rõ sống chết mà trà đồng lục tuyết thanh đem dao găm đâm vào hắn trong ngực trái tim hắn dùng hùng hậu tâm nguyên lực lượng trong nháy mắt đem c h ấ n vỡ dao găm mảnh vỡ bay ra quẹt làm bị thương trà đồng lục tuyết thanh gương mặt đồng thời cũng cắt đứt nàng toàn thân kinh mạch Ừm. mạch Tiêu á Cái kia bốn g trăm n linh châu đệ nhất nhân, g giận là châu đệ ba mươi cỡ nào. Cái k mốt h đồng b ạ cảm h ngọc dương b、so、xúc chập trùng mặt khác nói đến đây nàng ngừng lại một chút vừa tiếp tục nói đến mức ngươi nói cái tia tự xưng quỷ bà bà nữ tử người mặc đại hồng bày cưới mặt tre h á c thiết mặc quỷ c ũ nàng g không giải. khó n lý lúc trước thiết kế của quân tiền bối thời điểm đúng là đón dâu thời khắc trên người nàng mặc chính là một thân đại hồng áo cưới phía sau nàng giả ý thụ thương ngã vào của quân tiền bối trước ngực một đao đâm vào hắn trong ngực trái tim cùng quân tiền bối nổi giận dùng tâm nguyên lực lượng chấn vỡ dao găm mảnh vỡ vẽ bị thương hai má của nàng thậm chí cắt đứt nàng toàn thân kinh mạch cho nên nàng vô nhan gặp người mới chỉ có thể dùng hát thiết che mặt đồng thời chính là bởi vì nàng kinh mạch đứt đoạn cho nên mới vô phương sử dụng bình thường biện pháp làm bạch ngọc dương chữa thương cực kỳ khả năng liền sử dụng một chút cực kỳ âm độc bí thuật đây cũng là nàng vì cái gì chỉ có thể h trí t bố a ngay h liên n đến g dẫn n các đó tiêu ế n dùng vào, cơ mạch không khỏi hết thể bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên chính mình một mực nghi hoặc vì cái gì bí cảnh bên trong chỉ có trả đồng lục tuyết thanh một người xuất hiện nguyên lai là bạch ngọc dương trọng thương chưa hồi phục không biết núp ở chỗ nào chưa thương mà trà đồng lục tuyết thanh một thân đại hồng b y c ư ớ i dùng h á c thiết mặt quỷ che mặt chính là bởi vì nàng dung nhan thụ thương cho nên chỉ có thể dùng h á c thiết mặt nạ che đậy sợ người trông thấy mà nàng kinh mạch đứt đoạn căn bản không biện pháp tấn công chính diện mọi người cho nên tại thanh hồng cung điện về sau mọi người lo lắng nàng mấy ngày nàng lại đều chưa từng xuất hiện bởi vì nàng biết chính mình ngoại trừ độc kế cơ quan tấn công chính diện căn bản là không có cách làm sao mọi người và không thì ở đó cần phí nhiều khí lực như vậy dùng nàng năm đó c ù n quân lục đại đồng tử một trong thân phận hiện tại không nói nhân gian cảnh ít nhất cũng là dưỡng sinh cảnh đình phong muốn giết tiêu mạch đám người làm gì dùng phiền tho trực tiếp ra tay là được t h ư đồng bạch ngọc dương cũng cần phải đã sớm khôi phục không cần chờ đến hôm nay quả nhiên là một loại dùng mạng người linh hồn làm tế phẩm đặc thù phương pháp chữa thương sao nay thật đúng là tán g tận thiên lương khó trách người đều nói tiến vào la ma chiến cảnh thí luyện tỷ lệ tử vong được cao nguyên lai、like、trong đó còn có nảy nặng duyên cơ tồn tại bằng không thì như người bình thường hao tổn kỳ thật căn bản không có lớn như vậy nghĩ tới đây tiêu mạch trong lòng mơ hồ phát lệnh hắn hiểu được như thế dị thường sự tỉnh tấn lý thuyết trí đạo học cùng sớm nên phát hiện cũng xử lý xong căn bản không cần chờ trò tới hôm nay có thể nhiều năm như vậy theo nhiều đệ tử như vậy hàng loạt tử vong trí đạo học cung lại đối với cái này chẳng quan tâm p h ả n phất căn bản không biết nội tình nhất định là có một con to lớn màn tay hát thủ tại thay hai người che đậy việc này bằng không thì đã sớm trở mặt có thể màn này sau hát thủ vì sao muốn trợ giúp trà đồng thư đồng hai người hẳn tại hai người bọn họ trên thân lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t giờ khắc này tiêu mạch suy nghĩ m i ê n man đã trái tim băng giá tại người kia không tiếp dùng môn hạ đệ tử sinh mệnh đi hướng trà đồng thư đồng vào tay lợi ích lại khiếp sợ tại thân phận của người này giống như năng lực này che giấu đại sự như vậy cái kia thân phận của người này vậy thật là là không như bình thường chỉ sợ ít nhất cũng là điện chủ đ ư ờ n g chủ thậm chí phó sơn chủ một trong Tốt. ta tôn, Tại sư tôn tin tức trước tự toàn trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ta không hy vọng ngươi lại để cho người thứ ba biết thế trọng thông Cuối cùng, việc có cũng có có ích, chuyện cho được, mặc cùng Căn cảm. suy quan miệng nói, hội mời khi ngươi ngươi lại người người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Căn hệ đại, ngươi nên này hắn định đoạn. không đến, vọng đoán, hoàn không này, không vọng như nào. vọng sư sư sư hạ hạ hy hệ hệ hy mở bẩm kệ là ba báo để đã không chỉ liên lụy tới vài thập niên trước đỏ thạch cốc cuộc chiến càng liên lụy tới trí đạo học c ù n g cái này linh châu đệ nhất thế lực bên trong to lớn cao tầng mình bây giờ bất quá một cái nho nhỏ nội viện đệ tử liên lụy vào việc này đã thuộc lớn không nên nếu như miệng lại không nhà tù một khi nhường người kia sớm biết một chút điểm tin tức đoán chừng chính mình liền muốn trở thành cái kia bị diệt khẩu tốt qua sông đúng là hoan h u ồ n g việc này vẫn là để hoa lao chính mình phái người đi thăm dò đi la ma chiến cảnh chính mình trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại tiến nhập hết thảy cũng chờ tứ cung luận đạo đại hội về sau chính mình có được đủ thực lực lại nói sư ninh hạ t i n h toạn đường này vẫn là nói không được việc này ta muốn lập tức đưa tin đưa cho sư tôn ta đi ra ngoài một chuyến ngươi mới từ bí cảnh trở về thể xác tinh thần đều mệt từ đi nghỉ ngơi đi được tiêu mạch gật đầu đáp ứng nhìn xem sư ninh hạ lo lắng mà nói sư cô nương còn mời hết thẻ cẩn thận này dù sao cũng là trí đạo học c u n g ngươi không phải học cung đệ tử tùy tiện trong cung tùy ý đi lại cực dễ dàng làm cho người ngờ vực vô căn cứ nếu như cần còn mời sư cô nương tùy thời phân phó tiêu mạch là đủ ta hiểu rõ sư ninh hạ nhẹ gật đầu đẩy cửa mà đi bất quá đi tới cửa trước nàng lại xoay đầu lại thản như nói phòng ngủ ta trưng dụng ngươi gần nhất liền ở tại phòng luyện công đi ta đi một chút liền hồi trở lại còn có cảm ơn ngươi mang về tin tức nói đến đây nàng vươn tay ở trên mặt v ố t nhẹ hai lần một khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng lạ lẫm nguyên bản tuyệt mỹ r u n g nhan cũng che giấu ba phần mặc dù vẫn như c ũ không giảm linh khí nhưng ít ra không nữa như vậy làm người khác chú ý nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài thân ảnh mấy cái lấp lánh liền trong rừng biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi tiêu mạch mặc dù lo lắng lại cũng không thể tránh được nàng nhất định phải lập tức đi ngay đưa tin mà không đợi vào đêm cự đại tăng lên bại lộ nguy hiểm có thể đây là sư nên hạ chuyện của mình tiêu mạch vô phương thay nàng làm chủ đồng thời hắn cũng tin tưởng dùng sư nên hạ cẩn thận trí tuệ dù cho ngày ở giữa ra ngoài cũng cần phải đầy đủ an toàn không cần chính mình nhiều quan tâm nghĩ đến chỗ này hắn đóng cửa lại quay người lại liền muốn đi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát đi đến một nửa hắn này mới phản ứng được phòng ngủ đã bị sư nên hạ chưng dụng sau này mình chỉ có thể ở tại phòng luyện công nghĩ đến chỗ này tiêu mạch một trận cười khổ hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ phương hướng chỉ thấy bên trong sáng sủa sạch sẽ không nhốn bụi trần rõ ràng cùng trước khi rời đi không có biến hoa quá lớn nhưng chẳng biết lúc nào trên bệ cửa sổ lại nhiều một chậu nước kiếm hà lan viện truyền hoa mai theo gió truyền thống và mũi về sau để cho người ta liền không khỏi thần tâm vì đó yên tĩnh hoa láo yêu hoa cho nên có một gian đủ loại hoa trang viên không nghĩ tới sư nghênh ạ dạng này một cái băng sơn một dạng nữ tử thế mà cũng ưa thích làm vườn cái kia đơn sơ phòng ngủ tại chính mình ở lại thời điểm vẫn không cảm giác được đến cái gì sư nghênh ạ đến lúc này vẹn vẹn bày như thế một chậu nước kiếm hà lan chẳng biết tại sao liền tổng cho người ta một loại bình tâm vui mắt y ê u nhã đại khí cảm giác tiêu mạch đứng ở trước cửa vỡ âm y mà thật lâu không dám đặt chân sợ điếm ô này một mảnh sạch địa phương sau một lát hắn yên lặng quay người hướng đi phòng luyện công phương hướng cuối cùng vẫn là không có bước vào căn phòng ngủ này dù cho sư nên hạ đã rời đi dù cho phòng ngủ cửa chính cũng không hướng hắn đóng cửa nhưng hắn cuối cùng vẫn là quay người rời đi chẳng biết tại sao luôn luôn một người sống một mình hắn giờ k h ắ c này trong lòng cũng không bị người kêu chiếm tức xào huyện không vui ngược lại nhiều hơn một loại khó tạ bình một loại trước nay chưa có vui sướng là bởi vì sư nên hạ sao hắn không biết có lẽ là đi có lẽ không phải cũng có lẽ đơn giản là cái k i a m ộ t trậu nhàn nhạt cởi mở thủy kiếm lạnh lan bên ngoài xứ ninh hạ là hắn hướng ngoại giới điều động tới thị nữ nhưng sau lưng nàng mới là tiêu mạch cần hầu hạ đối tượng đi đi vào phòng luyện công yên lặng ở trên mặt đất bồ đoàn ngồi xuống nhìn chăm chú l â y tấm k i a một lần nữa treo móc ở trên vách tường yên tâm cầu tiêu mạch tâm dần dần yên t ĩ n h lại mặc dù về sau chính mình cũng chỉ có thể tại phòng luyện công vượt qua bất quá hắn tuyệt không cảm giác đơn sơ bởi vì như người bình thường thời điểm hắn hơn p â n nửa thời điểm cũng đều là tại đây bên trong tu luyện có hay không phòng ngủ quan hệ không lớn. hệ b ấ tại quả, này điên tĩnh cũng nhất chẳng là thời, biết t chỉ sao lại như thế tiêu mạch đột nhiên mở mắt chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ phức tạp lại là căn bản định không dưới tâm hắn lần nữa ngầm đầu đánh giá phía trước yên tâm cầu tâm lại dần dần an bình xuống tới nhưng một khi nhắm mắt nếm thử nhập định đủ loại suy nghĩ tựa như dũng tuyển một dạng phun ra ngoài căn bản là không có cách ngăn cản cái này tiêu mạch tiên lặng đình chỉ nhập định nếm thử ngốc ngồi dậy chương bốn trăm ba mươi hai quyết định cùng tính toán hắn h i ể u được dẫn đến này nguyên nhân cứ có thể là chính mình trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều biến hóa quá nhiều nhất thời không có khôi phục lại đồng thời một vài vấn đề cũng không có nghĩ rõ ràng cho nên mới đưa đến tư duy hỗn loạn tâm thần không yên xem ra nghĩ phải giải quyết vấn đề này chỉ có trước tiên đem trong khoảng thời gian này trải qua một lần nữa xem một lần có kết quả có lập kế hoạch tâm tự nhiên là hội ninh định ra tới thế là tiêu mạch trực tiếp từ bỏ nhập định trong đầu theo hải thành gặp phải hoa lão đến lần này tiến vào la ma chính cảnh lại đến sư ninh hạ đột nhiên xuất hiện hết thể được mất toàn bộ qua một lần gặp phải hoa lão đến truyền đạo cấp trung phẩm bí thuật vạn hoa sinh p h ả n quyết đồng thời cũng tiếp nhận dò xét lúc trước thiết kế hãm hại lục thủ c ù n quân trễ thanh bá hai vị đồng tử trà đồng lục tuyết thanh thư đồng bạch ngọc dương hạ lạ phía sau chính mình tiến vào la ma c h í n cảnh phát hiện hư hư thực, thực trà đồng lục tuyết thanh mặt quỷ nữ từ hạ lạ bẩm báo sư ninh hạ nàng cũng ra ngoài hướng hoa lão đưa tin chờ hầu hắn hồi phục đến tận đây sự tình xem như có kết quả có thể hướng hoa lão giao nộp chuyện kế tiếp liên lụy quá sâu không phải mình một cái nho nhỏ tề v ậ t cảnh có thể tham dự cho nên nói chuyện này đã tạm thời có một kết thúc sau đó vẫn sẽ hay không cùng việc này có quan hệ liền xem hoa lão có hay không những an b à i khác mặt khác chính là lần này tiến vào bí cảnh chính mình đạt được thu hoạch hàng đầu tự nhiên là thu được một năm rưỡi về sau thứ cung luận đạo đại hội năm cái danh ngạch một trong mà lại học viện trường lão cũng sẽ ở sau ba ngày tại nội viện quảng trường bên trên hướng tiêu mạch chờ mười lăm tên thu hoạch được bài danh nội viện hoặc hạch tâm đệ tử cấp cho ba n thưởng tiêu mạch bài danh nội viện đệ tứ dựa theo lúc c h ấ c lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch hứa hẹn lẽ ra thu hoạch được một bộ linh cấp thượng phẩm công pháp cùng với học cung trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch tạm thời không biết nhưng tóm lại chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cũng là môn này linh cấp thượng phẩm công pháp không thể coi thường trước mắt tiêu mạch trên thân có thể đi đến linh cấp thượng phẩm lấy thượng phẩm giai cũng liền một bộ liễm tức bí thuật tiềm ảnh hơi thờ tùng một bộ phụ trợ bí thuật vạn hoa sinh phạt quyết có thể này, hai bộ công pháp. đều không phải là chính quy con đường lấy được một bộ là hắn hoa giá cao hướng kim vô song mua sắm được đến một bộ thì là hoa lào âm thầm truyền thụ mà lại hai bộ công pháp phẩm giai tuy cao nhưng đối tiêu mạch thực lực tăng lên lại là cực kỳ bẽ nhỏ trước mắt hắn công pháp không thiếu bùng nổ phụ trợ đều có chỉ hai nhược điểm một là công kích hai là phòng ngự bất quá tiêu mạch vẫn là càng khuynh ê hướng công kích bởi vì tiến công mới là tốt hơn phòng thủ trước mắt công kích của hắn lòng khôn nguyên kỹ bên trên chỉ có một môn linh cấp trung phẩm huyền thiên bí trưởng đem ra được có thể cho dù là môn này huyền thiên bí trưởng tiêu mạch nắm giữ được cũng hết sức tán quyết chỉ có một chiêu thức thứ hai không xa không giới cái này khiến hắn tại tiến công lên càng nhiều cậy vào dư thanh dược mượn lấy huyền hòa đỉnh cái này bí bảo bây giờ hắn đã dự định đem huyền hòa đỉnh trả lại cho dư thanh dược như vậy phe tấn công mặt nhược điểm liền nhất định phải bổ sung nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đặt quyết tâm ba ngày sau ban thưởng lựa chọn bên trên chính mình muốn chọn ưu tiên liền làm ộ t môn loại hình công kích tâm n g u y ê n kỹ còn lại ngày sau lại tìm cơ hội bổ túc ban thưởng đã có kế hoạch về sau tiếp đó chính là chuyện thứ hai trước i ê mắt trên người hắn còn lại cuối cùng hai khối ngàn năm lôi thạch cũng là chân quý nhất hai khối chờ hắn tìm thời gian t i cho nên l y thời a gian kế tiếp tiêu mạch một bên tu luyện công pháp đồng thời một bên khác cũng phải tốn thời gian luyện hóa này hai khối ngàn năm lối thạch dùng một khối nửa vòng trăng thậm chí một tháng hấp thu thời gian tính toán hai khối cộng lại nên muốn một tháng đến chừng hai tháng bất quá việc này không nội có h ầ thể nói tiêu mạch thắng lợi cũng không phải là theo dựa vào chính mình chân chính bản sự mà là mượn ngoại lực mà lại này ngoại lực vẫn là hắn đã từng trốn tránh e sợ không kịp nghĩ hết biện pháp khu trừ kết quả chết sống cũng khu trừ không xong chỉ có thể thả chi mặc cho chi Dùng Hoa dù sao i n h h p đây chính là bí thuật điện điện chủ diệp ma ha đánh vào tiêu mạch ngực kiếm khí màu tím một bộ phận mà bí thuật điện điện chủ diệp ma ha mặc dù là kẻ địch nhưng không thể không thừa nhận tu vi của hắn cao thâm kiếm khí màu tím này uy lực càng là vượt qua tưởng tượng đủ để m i ệ u s á t phần lớn tề vật cảnh thậm chí uy hiếp được dưỡng sinh cảnh tồn tại bất quá đi qua lần này tiêu mạch lại nội thị tự thân cũng phát hiện đi qua này một trận chiến màu tím kiếm trâu rút nhỏ gần một phần ba đoán chừng là một bộ phận kiếm khí tiêu hao hết lại dùng một hai lần đoán chừng này màu tím kiếm trâu liền hoàn toàn biến mất cho nên tiêu mạch còn có hai lần cơ hội mà lại kiếm khí màu tím này uy lực mặc dù lớn nhưng dù sao cũng là một mầm hòa lớn một khi nhuộn diệp ma ha phát giác hậu hoạn vô tận chính mình nếu có thể mượn nhờ chiến đấu đ e m lại diệm ma ha phát giác tiền để cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp giải quyết cũng là lần này chính mình là tại như vậy nhiều nội viện đệ tử trước mặt kích phát kiếm khí màu tím vi năng mà bí thuật điện điện chủ diệp ma ha thân truyền đệ tử tiêu thần kiếm liền ở trong đó cũng không biết hắn có biết hay không cái kia đ e m sự t ì n h nếu như biết việc này bị tiêu thần kiếm thấy nói không chừng sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ bất quá đối với cái này tiêu mạch cũng không là lo lắng quá mức nguyên nhân rất đơn giản cái kia đ e m tiêu mạch đêm tối thăm dò bí thuật điện phát hiện diệp ma ha nặng đại bí mật hắn vờ im mà mượn nhờ chính mình thân truyền đệ tử ma luyện công thuộc về đại nịch bất đạo cử trị một khi hậu quả khó mà lường được cho nên hắn nên so với ai khác đều nghĩ giấu giếm việc này đừng nói chủ động đề cập chỉ sợ có người để hắn đều sẽ nghĩ biện pháp che giấu cho nên việc này hắn hẳn là sẽ không nói cho tiêu thần kiếm coi như nói cho chỉ sợ cũng sẽ không nói ra kiếm khí màu tím sự tình tiêu thần kiếm đối với cái này nên hoàn toàn không biết gì cả mặc dù trận chiến kia chắc chắn sẽ khiến cho hắn n g h i hoặc kiếm khí màu tím kia là năng lực gì nhưng chắc chắn sẽ coi là đây chỉ là tiêu mạch lại một bí bảo mà thôi dù sao như loại này loại hình bí bảo mặc dù chân quý nhưng cũng không phải là không có như lục đại một trong đệ tử hạch tâm linh thư xích kiếm hạ nha quân kiếm trong tay bảo linh thư chính là cùng loại này có chút tương tự loại hình công kích bí bảo tiêu mạch đã có huyền hòa đ ỉ n h lại nhiều một kiện dạng này bí bảo cũng không kỳ lạ đương nhiên lời mặc dù nói như thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất việc này vẫn là không thể không phương về sau tận lực ít trước mặt người khác sử dụng kiếm khí màu tím này nhất là tại trí đạo học cung đệ tử trước mặt đương nhiên đối ngoại cái k i a cũng không sao mà lại nghĩ đến tiêu thần kiếm tiêu m ạ c con mắt khé động cái thai hòa này cũng là thời điểm nghĩ biện pháp đem giải quyết bằng không thì một mực bị động phòng thủ luôn có sai lầm thời điểm một sai lầm khả năng liền sẽ tạo thành khó mà tưởng tượng khủng bố hậu quả cho nên thích hợp p h ả n kích mới là biện pháp giải quyết tốt nhất nhưng như thế nào p h ả n kích trực tiếp hướng hắn phát động khiêu chiến chỉ sợ không thích hợp tứ cung luận đạo đại hội ở tức tiêu mạch tiêu thần kiếm đều là thu hoạch được danh n mạch nằm tên nội viện đệ tử một trong chắc hẳn vô luận hai người bọn họ bên trong ai xảy ra vấn đề họ cung c có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho khởi xướng tranh chấp một phương cho nên biện pháp này không làm được bất quá tiêu mạch cũng không phải là không có những biện pháp khác biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ diệp ma ha âm thầm cầm tủ Giết hại tiêu thân truyền từ tình, thần chính mình đệ tình, hướng đệ sự kể i nghi nghi cuối ế m mật mình thần báo, bất nhường hắn chính mình nghi thần nghi quỷ, cuối cùng chủ động cùng hắn chủ phó、bất、hòa. sư quỷ, k từ đó đã nhưng để tiêu thần kiếm tự h a m t u y ệ t cảnh lọt vào hắn sư phó nghi kỵ cũng có thể ly dán quan hệ giữa hai người để bọn hắn không giành lại tìm phiền toái với mình mà kết quả tốt nhất chính là tiêu thần kiếm sợ h ã i bị hại chủ động tìm học cùng cao tầng bóc trần việc này cái kia còn b ấ t đi tiêu mạch một phiền không cần bại lộ chính mình liền nhường thùng điểm lên nổ chết hay tiêu mạch đều cao hứng cho nên thời gian kế tiếp chính mình cũng cần phải nghĩ biện pháp thật tốt t r a một chút những năm này diệp ma ha thu những cái kia thân truyền đệ tử sự tình đem bọn hắn ngộ hại tình báo thu thập cuối cùng chỉ cần đem những tin tình báo này nửa thật nửa giả âm thầm truyền lại cho tiêu thần kiếm cũng đủ để cho giữa bọn hắn hô sinh hiếm khích l ợ n nhau lên vết rách coi như không có cách nào thật để bọn hắn trở mặt thành t h ủ thế nhưng ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của bọn hắn sẽ không lại nhìn chăm chú trên người mình để cho mình có mạnh lên thời gian đồng thời cũng vì một năm d ư ớ i sau tứ cung luận đạo đại hội bóc trần diệp ma ha diện mục chân thật cung cấp đủ nhiều giảm sóc thời gian mà chính mình thiếu nhất chính là thời gian kiếm khí màu tím tiêu thần、kiếm. diệp ma ha sự tình giải quyết tiêu mạch liền không khỏi nhớ tới chuyện thứ ba cái kia chính là lúc trước hắn tại vạn điện lôi cốc bên trong có thể cũng không chỉ đạt được những cựu h u đó lôi thạch còn có một khối thần bí màu đỏ tinh thể khối này màu đỏ tinh thể đến nay không rõ lai lịch tác dụng không rõ nhưng nhìn kỳ đặc tính rõ ràng không phải là phạm vật tại la ma chiến cảnh thời điểm chính mình không có thời gian cũng không có cách nào đi điều tra này màu đỏ tinh thể lai lịch cụ thể công dụng nhưng bây giờ ra bí cảnh trí đạo học cũng có h u ê n bắc nhất tin tức con đường có đếm mại không hết trần bí t h n g thư có lẽ chính mình có thể theo những phương diện này tìm tới có quan hệ màu đỏ tinh thể tin tức nếu có thể sớm một chút phát hiện kỳ diệu dùng có lẽ đối thực lực của mình tăng lên lại là sự giúp đỡ lớn một năm r ư ớ i sau tứ cung luận đạo đại hội cũng nhiều hơn một phần năm chắc Chương chút chiến cảnh bên trong, tiêu mạch còn có khác hoạch chính cấp công chân công chiến cảnh mạch hạng thu nghĩa Thứ nhất, hắn linh pháp Huyền minh huy Vong ngoại này bên ngoài bên trong Đồng dạng trọng bên trong 433, Yêu mấy Tiêu Tiêu Mà Lama mặt Lama là Tại đại Tại trừ ý khoảng cách cảnh giới đại thành đã không xa đoán chừng chờ hắn lại bế quan một thời gian đột phá đại thành chỉ là nước chạy thành sông sự tỉnh mặt khác trọng yếu nhất chính là tiêu mạch huyền minh tâm nguyên bên trong bởi vì không ngừng hấp thu âm ma sát phong lực cho nên ngoại trừ nguyên bản băng hàn thuộc tính bên ngoài còn nhiều hơn một loại đặc biệt âm mục nát lực lượng khiến cho huy năng tăng nhiều giờ này khác này huyền minh tâm nguyên đã không thích hợp kêu nữa huyền minh tâm nguyên bởi vì loại kia âm mục nát lực lượng tiêu mạch quyết định đem đổi tên gọi là huyền minh n m lực mà nay loại huyền minh n m lực mặc dù chưa từng chân chính tăng lên huyền minh chân công phẩm giai nhưng lại khiến cho giá trị tăng lên không ít tại chân thực y lực bên trên nó đã đến gần vô hạn tại bình thường linh cấp thượng phẩm công pháp y lực thứ hai thì là tại thanh hồng trong cung điện tiêu mạch tả tú h đồng lý thiện trang trạm nhược thủy đám người còn đã từng dùng hai cỗ hoàng kim khôi l ô i thân thể tàn phế làm đại giá hướng lục đại hạch tâm đệ t ử các đội một kiện hoàng cấp bí bảo mà tiêu mạch chọn thì là lục đại hạch tâm đệ t ử đứng đầu hai tay h áo thanh xà vương huyền long sớm nhất lấy được món kia hoàng cấp cao dài bí bảo hóa nguyện bình có thể thu thập âm nguyện tinh lộ dùng cho luyện ăn đồng thời cũng có thể cho tu luyện âm thuộc tính công pháp dư thanh dực dùng tăng lên hắn tốc độ tu luyện mà thứ ba thì là tiêu mạch tại thanh hồng trong cung điện còn ngoại ý muốn đạt được một khối thần bí màu xanh tinh thể cái tiêu màu xanh tinh thể dung nhập màu đen cá gỗ làm tiêu mạch mở ra một đoạn chân quý trí nhớ phát hiện hắn khả năng bắt kịp cổ tâm thánh t i ế n vạn cổ có quan hệ đồng thời đúng là mượn màu xanh thần tinh lực lượng giải phong màu đen cá gỗ một bộ phận c ố m chế tiêu mạch còn hấp thụ hàng loạt tâm hồn lực lượng tu vi trực tiếp theo t ề vật cảnh sơ kỳ giữa đoạn vượt qua to lớn trọng cảnh giới để thăng làm tể vật cảnh chung kỳ giữa đoạn tiết kiệm tiêu mạch ít nhất mấy tháng thậm chí mấy năm q u giá thời gian như mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt không nghĩ không biết, nghĩ như thế. lần này la ma chiến cảnh đối tiêu mạch ý nghĩa quả thực là trọng đại đến vô phương l ư ợ n g được mà hết thể những thu hoạch này bên trong phát hiện hư hư thực thực trà đồng lục tuyết thanh mặt quỷ nữ tử tung tích cùng với thu hoạch được tứ cung luận đạo đại hội năm cái danh lạch một trong đến đến đại lượng cửu u lôi thạch làm hư thiên lôi bộ nhanh như gió tăng lên cũng hướng kim vô song hối bái tới hai trăm vạn công vân một buổi sáng phất nhanh thậm chí kiếm khí màu tím diệu dụng thần bí huyết tinh phát hiện huyền minh tâm nguyên d i biến tự thân tu vi để cao hoàng cấp cao giai bí bảo hóa nguyệt bình thu hoạch được đều không kịp cuối cùng một hạng màu xanh thần tinh xuất hiện đối tiêu mạch ý ngh màu đen cá gỗ là tiêu mạch theo tiêu g i a g i ấ u tâm các thu hoạch được cho tới nay đều không biết hắn dùng nhưng lại đối tiêu mạch trợ giúp rất nhiều có thể nói không có màu đen cá gỗ liền không có tiêu mạch hôm nay mà mặc dù màu đen cá gỗ vô cùng cường đại đối tiêu mạch trợ giúp quá lớn có thể kỳ lai lịch cũng quá mức thần bí một mực gây khó cho người ta biết này làm tiêu mạch trong lòng luôn luôn có một loại mơ hồ hốt hoảng cùng cảm giác bất an hoài nghi tất cả những thứ này có phải hay không công giã trang đ ộ n g hoa trong gương trăng trong nước có thể cung điện màu xanh bên trong trải qua lại làm cho tiêu mạch một g ấ c chiêm bao trăm năm đã trải qua tâm thánh yến vạn cổ trải qua nửa đời trước hắn mới cảm giác này màu đen cá gỗ chẳng những không phải không động ngược lại có lai lịch lớn thậm chí lai lịch lớn đến vô cùng có khả năng vượt qua hắn nguyên lai tưởng tượng gấp trăm lần nghìn lần thậm chí và lần mà hắn tác dụng cũng so với hắn nguyên lai tưởng tượng càng thêm thần kỳ càng trọng yếu hơn chỉ là cho tới nay tiêu mạch đều chưa từng chân chính khai phá đưa ra chân chính năng lực không thể chính xác sử dụng này màu đen cá gỗ diệu dụng mãi đến hôm đó dung nhập màu xanh thần tinh mới mở ra một bộ phận công năng mà nay một bộ phận công năng lý đắp cũng không phải màu đen cá gỗ toàn bộ bằng không t ì tiêu mạch thấy nên cũng không phải là tâm thánh nửa đời trước mà là hắn tất cả chỉ nhớ nhưng ngay cả như vậy màu đen cá gỗ công dụng cũng đã so với ban đầu mạnh hơn quá nhiều thêm ra quá nhiều đồng thời tiêu mạch còn phát hiện một vấn đề khác lúc trước hắn đêm tối thăm dò bí thuật điện bị diệp ma ha đồng tử kiếm kích thương mượn màu đen cá gỗ đột mở không gian thoát đi màu đen cá gỗ bởi vậy t h ụ thường mặt ngoài thêm ra vô số vết rách bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say làm sao cũng hô không gọi tình sau này tại vạn điện lôi cốc màu đen cá gỗ hấp thu những cái tiêu ngọn lửa màu đen cùng thần bí lôi điện miễn c ư ơ n g khôi phục mấy phần nhưng cách hoàn hảo như lúc ban đầu rõ ràng vẫn có một khoảng cách lớn nhưng lúc này đây tại thanh hồng trong cung điện màu đen cá gỗ lại hấp thu cái tiêu màu xanh thần tinh tiêu mạch phát hiện chẳng biết lúc nào màu đen cá gỗ trên người vết rách vợ ơ y mà đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà lại hắn bên ngoài thân bịt kín một tầng nhàn nhạt thanh quang khiến cho thoạt nhìn càng là huyền diệu phi phạm Cái khiến nghĩ đến chỗ này tiêu mạch suy nghĩ ngừng lại nhẹ suy nghĩ thông suốt chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nới lỏng nguyên bản đặt ở hắn tâm tư càng thêm chịu nặng những cái kia tảng đá toàn bộ rời đi cả người lập tức an bình xuống tới cái này khiến tiêu mạch bỗng nhiên hiểu rõ một cái đạo lý cầu ngữ có lời suy nghĩ càng nặng người tinh thần càng không tốt giấc ngủ cũng càng kém dù cho nằm ở trên giường nhưng như thế nào cũng ngủ không được lấy c h á n trọc nhưng trong lòng không có gánh vác người lại có thể trong nháy mắt ngủ ngủ say sưa một giấc n g đẹp mà có đôi khi này suy nghĩ nặng nhẹ kỳ thật cũng là một cái vấn đề không nghĩ rõ ràng chỉ cần vấn đề nghĩ rõ ràng cả người liền hội trầm tính lại tự nhiên cũng có thể n h ẹ nhót ngủ thế gian đạo lý phần lớn tương thông mà nhập định cùng giấc ngủ mặc dù hình thức khác biệt nhưng bản chất là giống nhau đều là tiến vào một loại vô cùng đông lòng lặng yên cảnh giới văng ngã làm đến văng ngã vô luận nhập định vẫn là chìm vào giấc ngủ đều hết sức dễ dàng vô phương văng ngã thì suy nghĩ hỗn loạn giấc ngủ khó có thể bình an trong lúc vô hình giảm bớt sinh mệnh chất lượng cho nên tâm địa càng là tinh khiết suy nghĩ càng ít người chìm vào giấc ngủ càng dễ dàng sống được cũng càng là lâu dài mà tâm địa càng là phức tạp suy nghĩ càng nặng người chìm vào giấc ngủ thì càng khó sống được cũng đối lập ngắn ngủi cổ nhân nói qua vạn vật tồn tại hay không tất cả người cảm giác một trận gió thổi qua có người dám cảm giác đến lạnh lẽo có người dám cảm giác đến mát mẻ khó chịu cùng thoải mái tất cả tại người cảm thụ cho nên tạp n i ệ m đều vứt bỏ. lòng yên tĩnh như một chuyên chú về sau bắt đầu có thể q u ê n lo thế là tiêu mạch lại một lần nữa ngồi xếp bằng lần này hắn hết sức tùy tiện tiến nhập định cảnh cả người bừng tỉnh này h ú t này hồn du thái hư lại không chịu những cái k i a phức tạp suy nghĩ câu thúc thế là p h i ề n não sầu lo ngấm dần đi táo bạo lắng lại cháy bỏng phai mở tâm yên tĩnh như cùng vạn vật một thể thế giới cũng theo đó yên tĩnh chương bốn trăm ba mươi bốn người mới một bên khác sưng ninh hạ chẳng biết lúc nào đã trở về nàng đứng tại trong phòng khách hai tay ở trên mặt một vệt nguyên lai、like、cái chủng loại kia xấu xí khuôn mặt tùy theo giảm đi nặng lại khôi phục như băng sơn thần nữ một dạng dung nhan tuyệt thế quan sát tại phòng luyện công bên trong ngồi xếp bằng cả người đều tại định cảnh bên trong truyền đạt cho người một loại an bình thanh thản tường hòa cảm giác tiêu mạch nàng biết điều không có q cái dày từ hồi trở lại phòng ngủ đồng dạng nhắm mắt chữa thương đào mắt nàng cũng tiến vào nhập định cảnh bên trong một tầng thanh quang trong nháy mắt đem h ắ n bọc lại càng nổi bật lên người nàng đẹp như ngọc đẹp không sao tả xiết v ậ cửa sổ một bên thủy kiếm lạnh lan un dung đưa tới mùi hương thoang thoảng, thoảng gi trăng sáng mọc lên ở phương đông cồn trăng như xa giống như thanh giống như trắng dưới ánh trăng trúc tía thác nước tinh xá lạnh lan thanh quang thiếu nữ hết thể đúng đúng như thế a n tưởng như thế hài hòa đáng tiếc xinh đẹp như vậy một màn lại không người có thể trông thấy đào mắt một đêm mất đi sắc trời khai tỏ ánh sáng phòng luyện công bên trong tiêu mạch cảm nhận được sắc trời bên ngoài thở sâu hơi thở một hơi đúng giờ tỉnh lại mở mắt ra lúc hắn trong đôi mắt có nhàn nhạt vầng sáng trợt lóe lên tựa hồ đi qua một đêm này tu luyện tu vi của hắn lại càng tiến một bước huyền minh chân công cũng hướng đại thành càng gần một điểm t nếu như có cảm là tiểu cảnh giới đoạn ngắn vị tăng lên tự nhiên không có cái này năng lực nhường tu vi cũng theo đó liên tục phá cảnh thế nhưng bất luận cái gì một môn công pháp tiểu thành cùng đại thành ở giữa đều là lệch trời tri cách chớ đừng nói chi là huyền minh chân công cường đại như vậy linh cấp công pháp cho nên huyền minh chân công một khi đột phá đại thành không nói trong nháy mắt nhường tiêu mạch tiến vào tề vật cảnh hậu kỳ tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới thực sự không có gì lạ thường bất quá việc này không đ ộ i tiêu mạch đứng người lên đi ra phòng luyện công đi vào phòng khách vị trí hắn phát hiện sư n ê n hạ cũng đã đúng giờ tỉnh lại tại trong phòng khách loay hoay đổ ống t r à tiêu mạch hơi hơi trầm ngâm một chút về sau đ ỗ n g nhiên đi lên trước đem một con màu đỏ thám tinh bình đưa cho nàng nói ra sư cô đ ư ơ n g v ậ t này có thể giúp ngươi cấp tốc khôi phục thương thế xin hãy nhận lấy mặt khác ta có việc ra cửa một chuyến nay sáng hai ngày khả năng đều không ở nơi này chính ngươi cẩn thận tận lực tránh cho ra ngoài、ừ. sư ninh hạ nghi ngờ nhìn một cái tiêu mạch nhìn một chút trong tay hắn cái kia xích hồng tinh bình hỏi đây là vật gì tiêu mạch cười nói sư cô nương một mực nhận lấy chờ ta rời đi ngươi thử một lần liền biết nói xong hắn cũng không do dự trực tiếp đem tinh bình cứng rắn nhét vào sư ninh hạ trong tay sau đó hướng về sau khoát khoát tay quay người đi ra phong đ ỉ n h tinh xá cửa chính ra sau đại môn tầm mắt k h ẽ động tiêu mạch lại là q u a n người hướng phía ngoại viện đệ tử ở phương hướng tới hắn hôm nay đi ra tự nhiên là muốn trước đi gặp một lần dư thanh dược phía sau hắn còn dự định vào núi xử lý một thoáng một chuyện khác chỉ cần hắn có thể đổi u tại hai ngày sau bài danh ban thưởng đại hội phía trước chạy về hết thể liền đều có kịp sau một lát tiêu mạch đã lại một lần nữa đi vào gian kia quen thuộc học xá ất nhị học xá chỉ là khi hắn đi vào số bảy căn phòng trước gõ mở cửa thời điểm đi ra lại là một tên xa lạ xuyên màu lam bích lai quần mặt tròn thiếu nữ đối phương một mặt kỳ quái nhìn xem hắn mà tiêu mạch thì càng thêm kỳ quái nhìn xem tên này l ạ lâm thiếu nữ trong lòng còn có một phần mơ hồ lo lắng dư thanh d ư đâu đây không phải nàng chỗ ở ạ người là ai mà nghe được hắn hỏi thăm trong phòng xuất hiện mặt tròn thiếu nữ càng thêm kỳ quái nàng nhìn thoáng qua tiêu mạch nói ra ngươi là ai nha chẳng lẽ lại là những cái tia đ ă n g đồ l ã n g tử nhờ vào đó thủ đoạn tới hướng b ả n cô nương bắt chuyện ừ b ả n cô nương biết mình xinh đẹp như hoa cũng cũng không phải như ngươi loại này điều trùng tiểu kỹ có thể lừa gạt mau c ú t bằng không thì ta muốn gọi người ngươi tiêu mạch một mặt ngẫu nhiên chỉ cảm thấy thiên lôi đánh xuống nhất thời quả thực là chưa kịp phản ứng cái t i a m ặ t tròn thiếu nữ nhìn một chút tiêu mạch chu mỏ một cái mặt hiện lên k i n h thường lập tức dùng sức vung lên liền muốn đóng cửa phòng đem tiêu mạch cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng mà tiêu mạch phản ứng nhanh chóng biết bao ngươi y lần phục người thiếu nữ phí lớn như vậy khí lực cuối cùng cả người một thân đồ mồ hôi gương mặt n h ẹ n đến bỏ bừng có thể cửa gỗ lại là không nhúc nhích tí nào nàng liên biết chính mình căn bản không phải trước mặt tên này thanh niên đối thủ không khỏi nhụ c trí thợ phì phò một tay chống lạnh một tay chỉ tiêu mạch tức giận nói tiêu mạch biết nàng khả năng hiểu lầm động cơ của mình bất quá chính mình này đến là tìm dư thanh dược bây giờ đối phương lại không tại mà trong phòng lại xuất hiện một tên chưa từng thấy qua lạ lẫm thiếu nữ chuyện này nếu như hắn không hỏi sạch chỉ sợ ba ngày ba đêm đều ngủ không yên cho nên hắn nhất định phải hỏi ra dư thanh dược hạ lạc dù cho thiếu nữ này phẫn hận đi nữa hiểu lầm nữa hắn hắn cũng không quan tâm hắn chỉ là nhìn xem cái kia mặt tròn thiếu nữ thản nhiên nói ngươi nói cho ta biết dư thanh dược hạ lạ ta xoay người rời đi tuyệt không lại quáy rời ngươi nhưng nếu như ngươi hôm nay không cho ta một đáp án ta ngay ở chỗ này cùng ngươi hao tổn ngươi cũng thấy đấy n g ư ơ i căn bản không phải là đối thủ của ta mà ta như vậy một tên nam tử trẻ tuổi vẫn đứng tại ngươi ngoài cửa trong nội viện này người ra ra vào vào, chỉ sợ mặt ngươi lên cũng không dễ nhìn l ắ m đi ngươi cái k i ê u m ặ t tròn thiếu nữ không nghĩ tới tiêu mạch lại dám trái lại uy hiếp nàng hé ra tròn vo khuôn mặt nhỏ liền khí đến bỏ bừng nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh lại lộ ra một bức nếu ngươi không đi ta liền dáng vẻ mượn khóc tiêu mạch không sợ đối phương thô bạo nhưng thật đúng là không thể gặp một màn này liền chính là trong lòng mềm lũn vội vàng nhẹ bung tay mở miệng nói được rồi được rồi lựa gặp ngươi thế nhưng ta gọi tiêu mạch thật không phải cái gì người xấu mà là nội viện đệ tử hôm nay tới là tìm này cứ bỏ phía trước một vị chủ nhân nàng tên là dư thanh dược nếu như cô nương biết tung tích của nàng còn mời không t i ế p cáo chi tiêu mạch vô cùng tăng kích thiếu nữ kia nhìn thấy tiêu mạch bung ô tay trên mặt liền không khỏi lộ ra mưu kế được như ý nụ cười đ ắ c ý thừa dịp tiêu mạch không sẵn sàng phanh một tiếng tầng tầng tướng môn đánh lên cũng trong nháy mắt khóa lại sau đó rửa lưng vào phía sau cửa một mặt đ ắ c ý tiểu tử an ba ba đi cùng ta đấu ngươi còn non lắm nghe phía sau cửa cái kia mặt tròn thiếu nữ chuyền g a thanh âm tiêu mạch thế mới biết hắn lên đối phương làm liền một mặt dở khóc dở cười hắn nguy hiểm gì không có trải qua. h u n g thú bí cảnh nguy cơ sinh tử thậm chí người khác thiết kế hãm hại hắn cho tới bây giờ đều thản nhiên không sợ bình thản tự nhiên tiến lên thế nhưng đối mặt này mặt tròn thiếu nữ nhỏ tiểu thủ đoạn nhất thời thật đúng là không thể làm gì dù sao cái này người cũng không phải hắn đại cựu nhân hắn không dùng được những cái kia kịch liệt thủ đoạn cho nên hắn chỉ có thể cứ như vậy đứng ở ngoài cửa không n ú c ních trong miệng vẫn là nói ra cô đương tại hạ thật sự là tìm đến người tuyệt không lừa ngươi tại hạ cũng không thành tâm k ó xử còn mời cô nương cáo chi ta dư thanh dược hạ lạc ta lập tức đi ngay tuyệt không cái giầy trong phòng thiếu nữ hầm hừ mà nói mặc kệ ngươi tới tìm ai hiện tại nơi này đều là ta ôn bích nhi chỗ ở không có ngươi muốn tìm dư thanh dược ngươi đi nhanh đi tiêu mạch ngay vậy một mặt bất đắc dĩ bất quá hắn nhưng không có rời đi mà là trực tiếp liền ngồi xếp bằng dựa lưng vào cái k i a số bảy chỗ ở cửa chính đã không nói lời nào cũng không rời đi bên trong viện c h ậ n có thiếu nữ khác đi qua nhìn thấy ôn bích nhi trước cửa một tên nam t ử trẻ tuổi ngồi xếp bằng cũng không khỏi đưa tới ánh mắt kỳ quái thỉnh thoảng còn liệu dĩu vài tiếng lúc mới bắt đầu ôn b í c i còn cũng không hiểu biết bất quá chầm rãi nàng lại cảm giác được không đúng ngoài cửa cũng không chuyển đến tên kia đang đổ tử rời đi tiếng b ư t c h â n cũng là trận có mặt khác cùng viện nữ đệ tử thấp giọng nghị luận càng nói càng là không thể tả nàng con n g ư ơ i hơi chuyển động lặng lẽ chui vào trước cửa sổ hướng phía cửa nhìn một cái thấy vừa rồi tên kia thanh niên mặc áo lam thế mà trực tiếp q u a n h chân ngồi ở nàng trước cửa tựa hồ không hỏi ra tên kia dư thanh dược hạ lạc tam sinh tam thế cũng sẽ không đi m ở dạng hắn không đi không có quan hệ có thể chính mình làm sao ra ngoài làm sao tĩnh tâm tu luyện cổng có như thế một tôn mạnh mẽ thủ vệ thần cũng không ai dám qua tìm đến mình chính mình sau này tháng ngày còn thế nào qua trọng yếu nhất chính là Còn lại mấy cái bên kia chương ò n lại m bốn trăm ba mươi lăm con đình ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu thiếu nữ vẫn là không tin tiêu mạch có thể tại nàng ngoài cửa ngồi lên bao lâu nhưng mà nàng tại sau cửa sổ một mực vụ trộm quan sát đến tiêu mạch lại phát hiện hắn ngồi ngồi vờ ơ y mà bỗng nhiên cứ như vậy bình tâm tinh khí trực tiếp liền bắt đầu nhắm mắt luyện khởi công tới một bức không để ý đến chuyện bên ngoài liền muốn ở chỗ này tu luyện tới tề vật tu luyện tới dưỡng sinh tu luyện tới thiên địa tuế tháng cuối b ộ dáng cái này mặt tròn thiếu nữ ôn bích nhi triệt để t r ậ n tròn mắt một canh giờ trôi qua hai canh giờ đi qua đ ả o mắt ba canh giờ đi qua ất nhị học xá bên trong tới tới lui lui đi qua rất nhiều nữ đệ tử từng cái nghị luận ở mỹ thậm chí các nàng nghị luận còn hấp dẫn một chút mặt khác học xá nữ đệ tử vụ trộm ở ngoài cửa hướng bên này quan sát một m à n này nhường mặt tròn thiếu nữ triệt để ngồi không yên cuối cùng nàng mặc dù không có mở cửa lại hướng tiêu mạch hận hận nói ngươi này người có phải hay không、đốc? đây là giáp đất bỏ là học cung t u y ể n nhận mới nhập môn đệ tử chỗ ở mặc kệ n g ư ơ i muốn tìm người kia là ai coi như nàng phía trước ở tại nơi này ất nhị bỏ bên trong hiện tại cũng khẳng định đem đến thiên điệu ô n g tha n g ư ơ i muốn tìm người không sẽ trực tiếp đi thiên đ ị a bỏ tìm sao a tiêu mạch ngay vậy không khỏi hơi mần ra lập tức này mới phản ứng được ngươi l ạ i lại đến trí đạo học cung mỗi năm một lần mới chiêu thu đệ tử thời k h ắ c sao chỉ là chính mình hoặc là bế quan hoặc là tiến vào la ma chiến cảnh ngăn cách lại đem việc này quên ở sau đầu căn bản không quan tâm trí đạo học cung chiêu tân sự tình cho nên mới đem việc này đem quên đi dư thanh dược nếu còn ở bên ngoại viện như vậy nàng hiện tại mặc kệ tu vi như thế nào ít nhất về mặt thân phận cũng đã là uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử chỗ ở hẳn là uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử ở thiên địa bò tiêu mạch là bởi vì lúc trước trực tiếp thông qua võ đài nhỏ bảng gia nhập trí đạo học cung nội viện không có đi qua thiên địa bò một mặt kia cho nên m ớ i năm cái này chuyện trọng yếu đem quên đi nhưng dư thanh dược gia nhập trí đạo học cung thời điểm mới nhập định cảnh ba tầng căn bản không có khả năng tại trong vòng một năm đột phá tệ vật hoặc là đăng nhập võ đài nhỏ bảng hàng đầu gia nhập trí đạo học cung nội viện cho nên chờ đến đệ tử mới nhập môn các nàng liền lẽ ra vì bọn nàng đưa ra học xá nghĩ đến chỗ này tiêu mạch biết mình là hiểu lầm cái kia mặt tròn thiếu nữ dư thanh dược cũng không là biến mất không thấy chỉ là rời cái học xá mà thôi chính mình một cái đường đường nội viện đệ tử mà lại đi qua la ma chiến cảnh bên trong một màn kia tốt xấu hiện tại cũng có chút danh tiếng tương lai càng làm u ố n thay thế trí đạo học cùng đi tới tham gia tứ cung luận đạo đệ tử tinh anh sao có thể đối một người mới như thế không hữu hảo cho nên hãn trịnh trọng hướng về phía sau cửa khóc người một cái thật sâu cũng mặc kệ đối phương không nhìn nổi nhìn thấy h y nay nói ôn cô nương thực sự thật có lỗi Tại sau lưng ư hắn số bảy chỗ ở bên trong cô gái kia nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân không ngừng hướng về cửa sân chỗ di chuyển vụ trộm mở ra một tia khe cửa hướng phía ngoài cửa trông lại quả nhiên nhìn thấy tiêu mạch đã biến mất không thấy gì nữa nàng nhìn tiêu mạch bóng lưng rời đi vốn là hết sức bị khuất nhưng lúc này lại tự dưng cảm thấy một trận thất lạc tiêu mạch hắn thật chính là một vị nội viện đệ tử sao cái kia dư thanh dược lại là hắn người nào có thể được người như thế lo lắng chắc hẳn quan hệ giữa bọn họ nên rất tốt mặt tròn thiếu nữ lẩm bẩm một bên khác tiêu mạch ra ất nhị học xá về sau liền bước nhanh hướng phía thiên địa học xá phương hướng tới hắn còn là lần đầu tiên tiến vào thiên địa học xá bất quá đối với nơi này lại cũng không lạ l ắ m bởi vì lúc trước tiếp dẫn bọn hắn tiến vào tên kia ngoại viện đệ tử chính là ở tại thiên địa học xá tiêu mạch biết đường đi rất nhanh hắn liền tới đến một mảnh liên miên nhà cửa trước nay mảnh nhà cửa rõ ràng so giáp đất học xá càng tinh xảo hơn cũng càng bao la hơn một chút dĩ nhiên số lượng cũng nhiều hơn mà cùng giáp đất bỏ đồng lý thiên địa bỏ cũng chia nam nữ hai phía chữ thiên học xá làm nam đệ tử chỗ ở mà chữ bỏ thì là nữ đệ tử chỗ ở tiêu mạch chỉ biết là dư thanh dược nên ở tại chữ học xá nhưng lại không biết cụ thể là cái nào một viện cái nào một gian vị k i ê u m ặ t tròn thiếu nữ ôn m í c nhi cũng không có khả năng biết dư thanh dược cụ thể chỗ ở cho nên này còn cần tiêu mạch chính mình đến tìm kiếm bất quá cái này cũng không khó theo i ê u m ạ c đệ tử khác chỉ dẫn tiêu mạch rất mau tới đến bát tự viện đi vào phòng số ba trước hắn đang muốn gõ cửa đông nhiên cửa phòng vờ ơ im mà không gõ tự khai một vị thiếu nữ áo xanh đang muốn theo bên trong đi ra bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ không khỏi khẽ giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ quắt to một tiếng trực tiếp chạy tới ôm chặt lấy tiêu mạch tiêu đại ca thật chính là ngươi n g ư ơ i làm sao tìm tới nơi này là ta tiêu mạch thật cũng không nghĩ đến vừa vặn đụng tới dư thanh dược đi ra nguyên bản còn lo lắng nàng không ở đây thấy thế không khỏi mỉm cười dư thanh dược cảm thụ được trước mặt thanh niên nam tử trên thân mãnh liệt nam tử khí tức không khỏi trong lòng mai con hơi hơi đi loạn nửa ngày mới phản ứng được vội vàng đem tiêu mạch đ ẩ y ra một mặt đỏ hồng mà nói tiêu đại ca bên trong mời vào bên trong ngồi nàng lắp bắp nói nói xong vội vàng túi đầu xuống liên tục không ngừng một lần nữa chạy về trong phòng tiêu mạch thấy thế biết nàng là thẹt thủng mỉm cười cũng lơ lẽm đi theo nàng đi vào trong phòng trong phòng vẫn như c ũ rất là ngắn gọn giống như dư thanh dược chính mình tính tỉnh điểm tính đơn giản bất quá tốt xấu là uy tín lâu năm ngoại viện đệ tử chỗ ở đủ loại bày biện vẫn là so giáp đất bỏ lúc phong phú một chút phòng cũng rộng rãi lớn hơn một chút sau phòng có giường phía trước cửa sổ có mấy mấy lên bày biện ấm trà bắt gỗ mấy bên cạnh còn có, có mấy cái thấp bé lấy đầu tiêu đại ca thỉnh mời ngồi dư thanh dược tiến vào trong phòng rốt cục hơi bình tĩnh một chút nàng đem tiêu mạch dẫn tới dưới cửa bàn trà bên cạnh ngồi xuống sau đó liền bận rộn muốn vì tiêu mạch nấu pha nước trà trọng i ê u mạch mặc yếu nhất chính là đối mặt sư ninh bản hạ tiêu mạch luôn có một loại câu gấp cảm giác lại trà ngon canh uống đến cũng không hết hát vị nhưng đến dư thanh dược nơi này hết thể liền rất khác nhau đối mặt dư thanh dược tiêu mạch luôn luôn hết sức bung lỏng cho nên hắn nâng t h ù n g trà lên cạn mính một ngụm không khỏi mỉm cười nói trà ngon dư thanh dược nói đây là trăng l ư ớ i liềm câu là một cái lui tới so sánh tấp nập hảo tỷ mọi đưa ta nếm tươi nói là nàng quê quán đặc sản ta bình nếm một người chính mình cũng không uống t r à cho nên còn lưu có thật nhiều tiêu đại ca muốn là ưa thích có thể mang chút trở về tiêu mạch khoát tay áo nói không cần thiền thoái như vậy ta mình bình thường cũng không uống t r à lần này tới vẫn là xem xem ngươi bất quá thấy ngươi dạng này ta an tâm Ừm. mặt Dư thanh dược tường thanh tức túi hơi nghĩ đến cái gì, không khỏi khuôn ra, ngẩn đến xuống. cái gì, lập đỏ, đầu dư thanh dược hiện tại thân thể đã so sánh nguyên lai mạnh hơn quá nhiều trước kia nàng đều c h i ế n miên bệnh sập coi như mình cho nàng tố âm huyền tuyết công cùng huyền tuyết đan nàng tu vi ngày càng tiến bộ cũng rất khó thời gian dài xuống đất nhưng nhìn nàng hiện tại thân thể khí sắc rõ ràng đã so sánh nguyên lai mạnh hơn quá nhiều ít nhất nàng còn có thể dùng kết giao bằng hữu có thể ra cửa dung o ạ n đây đã là thiên đại tiến bộ có lẽ theo nàng tu vi ngày càng tăng lên cứu âm mệnh đối ảnh hưởng của nàng hội càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng nàng có khả năng triệt để như một người bình thường mực dạng hành tàu nuôi nằm thí luyện giết địch khi đó nàng mới thật sự là dư thanh dược lập tức tiêu mạch con mắt hơi sáng lên ngưng tụ tâm nguyên hướng phía dư thanh dược đan đ i ể n vị trí nhìn lại chỉ thấy dư thanh dược đan đ i ể n tâm nguyên đã hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ hình thành một hạt trâu hình dạng bốn phía mơ hồ có khí hơi thở đàng không ngừng g ậ n sóng biến ảo thành từng mảnh từng mảnh đ ồ n g tuyết bộ dáng đúng là tu luyện âm thuộc tính công pháp tô âm huyền tuyết công mới có dị tượng tâm nguyên như châu công pháp dị tượng thanh dược chúc mừng ngươi ngươi rốt c u c đột phá tiêu giao cảnh sáu trọng cảnh giới tâm tu thế giới nhập định đến tiêu giao cảnh là một cái đại bình cảnh bước vào tiêu giao đại biểu chân chính nhập môn mà tiêu giao cựu cảnh đều có đặc thủ tiêu giao nhất trọng Tâm Nguyên dư thanh Tiêu dư dược túi đầu xuống cũng là hơi có chút mừng rỡ nói ra rõ ràng tiêu mạch tại bên ngoài hối hả những ngày này nàng cũng không có nhàn rỗi một mực sử dụng tiêu mạch đưa tặng huyền tuyết đan tới tu luyện nhất là lần này tiêu mạch lại hái hàng loạt huyền tuyết thảo làm dư thanh dược chuyên môn luyện chế ra hàng loạt lương phẩm huyền tuyết đan khiến cho nàng tu vi tăng nhanh như gió mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liền vượt tam trọng theo tiêu giao cảnh tam trọng đ ỉ n h phong đột phá cho tới bây giờ tiêu giao cảnh lục trọng sơ kỳ tiêu mạch bàn tay v u n g lên liền huyền hỏa đỉnh liền từ hắn trong túi chữ vật tham thảm hiện lên hướng phía dư thanh dược trước mặt lượt tới mặc dù có chút không bỏ nhưng tiêu mạch vẫn là nói thanh dược bây giờ ngươi đã đột phá tiêu giao cảnh lục trọng miễn cưỡng có khả năng khống ch chờ sau đó ta đem khống đỉnh pháp quyết dạy ngươi ngày sau liền do ngươi chính mình trường khống này tôn huyền hòa đ ỉ n h đi a dư thanh dược nghe vậy không khỏi khẽ giật mình nguyên bản nhìn thấy tiêu mạch tràn đầy vui mừng trên mặt hơi hơi ảm đạm nàng ngây người tại chỗ nửa ngày lúc này mới hướng tiêu mạch c h ậ m dai nói tiêu đại ca ngươi lần này không phải chuyên đến xem ta mà là quy thuận còn huyền hòa đ ỉ n h Ừm. cảm thụ được dư thanh dược nhìn chăm chú ánh mắt của mình chẳng biết tại sao tiêu mạch lại có một loại bị cảm g i á bỏng hắn có thể ngầm trốn nghe được dư thanh dược trong lời nói ẩn hàm to lớn thất vọng nhưng này huyền hòa đình đích thật là gia truyền của nàng bảo v dù như thế nào cũng không thể theo làm đã có phía trước mượn dùng một chút đã thuộc đi quá giới hạn chương bốn trăm ba mươi sáu tình này thâm trọng hắn nhìn xem dư thanh dược thành cần nói phía trước là bởi vì ngươi tu vi không đủ ta mới mặt dạng mày dày mượn dùng hôm nay ngươi tu vi đã chậm rãi bắt kịp thậm chí nói không chừng không được bao lâu liền có thể đột phá tề vật cảnh đồng dạng gia nhập nội viện đến lúc đó thiết yếu một dạng phòng thân đồ vật này huyền hòa đình dù như thế nào ngươi hôm nay nhất định phải lấy đi dư thanh dược nhìn chằm tiêu mạch tầm mắt chuyển động bỗng nhiên trầm giọng hỏi tiêu đại ca ban đầu ta đều là một bộ gần chết thân thể không còn sống lâu nữa n à y huyền hỏa đỉnh cũng sẽ bị thiên dược thương hội người đọc đi nếu không phải ngươi không tiếp tính mệnh cứu rút lại hao phí một viên chân quý long văn lệnh bài mang ta tiến vào trí đạo học cung lại vì ta tìm tới kéo dài mạng sống cựu dương t h ạ c h trợn mua sắm tới công pháp đăng dược ta hiện tại đừng nói tiêu giao cảnh lục trọng nên sớm đã chết đi đâu còn có hôm nay tiêu mạch ngay vậy không khỏi h ơ i n g ẩ n ra nhìn xem dư thanh dược xanh mét s á t mặt có chút bất đắc gì nói cái này này không giống nhau ở đó không đồng dạng ai ngờ dư thanh dược nghe được hắn lợi này luôn luôn ôn hoàn n n g lại đột nhiên kích động lên mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vệ không bình thường đỏ hứng tiêu mạch nhìn thấy sắc mặt nàng biết nàng là bởi vì tâm tình xúc động nhất thời lại đã dẫn phát bệnh cũ không khỏi hơi hoảng hắn vội văn nói ngươi đừng nóng giận mọi thứ dễ thương lượng nói đến đây tiêu mạch khẽ c ư ờ i khổ nói ra thanh dược ta biết ngươi là h ả o ý danh nghĩa tướng lượng kỳ thật đ o á nó chừng cho tới bây giờ không có ý định đưa nó thu hồi đi nhưng nếu như ta thật làm như vậy cũng không phải là ngươi kính yêu tiêu đại ca chắc hẳn ngươi cũng không muốn ta là một cái thấy lợi quên nghĩa ham tiện nghi tiểu nhân a cho nên nay huyền hỏa đỉnh dù như thế nào ngươi hôm nay nhất định phải nhận lấy dư thanh dược nhìn xem tiêu mạch thần sắc kiên định biết hắn sẽ không lại thay đổi chủ ý im lặng tiếp nhận huyền hòa đình bất quá nàng nhưng lại chưa đem hắn thu vào chữ v ậ t đại mà là nhìn xem tiêu mạch chậm rãi thấp giọng nói tiêu đại ca ngươi cũng đã biết ta sở dĩ như vậy cố gắng tu luyện không phải là vì đến đạo trường sinh vinh hoa phú quý chỉ vì có thể theo kịp cước bộ của ngươi gặp lại khó khăn lúc không nữa cần ngươi một mực lo lắng cho ta kéo ngươi chân sau tiêu mạch không biết dư thanh dược cần phát tiết cho nên hắn không nói lời nào chỉ là yên lặng nghe dư thanh dược xem trong tay huyền hòa đình tiếp tục nói này huyền hỏa đỉnh tuy là ta dư ra trí bảo nhưng càng sớm hơn phía trước kỳ thật cũng chỉ là một tòa không tên núi hoang một bộ không tên xương khô cạnh di vật ta dư ra tiên tổ đem nhật đến bởi vì nó vinh dự t r ư ờ n g trăm năm nhưng sớm nhất nó cũng cần phải khắc có chủ nhân thế nhưng hiện tại nó trung quy là ta dư ra đồ vật đại biểu ta đại biểu dư ra người nối dư ra đại ân đại đức thanh dược suốt đời khó quên người theo thiên dược thương hội thủ hạ cứu tính mạng của ta sau lại cho ta long văn lệ bài cho ta tìm kiếm cựu dương thạch cho ta hối đ o i công pháp đan dược tặng cho ta túi chữ vật thanh dược luôn, luôn coi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được trong lòng mặc dù cảm kích nhưng xưa nay không từng nói qua trả lại mà ta nắm huyền hỏa đỉnh lưu tại bên cạnh ngươi cũng là vì để nó thay thế ta cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến cùng ngươi cùng một chỗ trải qua gió mùa mưa trung lịch sinh tử thật giống như những cái kia nguy nan thời điểm ta cũng có thể một mực tại bên cạnh ngươi cũng có thể mỏng manh đến giúp ngươi một dạng ta mới có thể an tâm thanh dược tiêu mạch nghe đến đó khuôn mặt có chút động hắn một mực không biết cô bé trong lòng còn có tâm tư như vậy dư thanh dược chưa từng có từng nói với hắn mà hắn cũng chỉ là coi dư thanh dược là thành một người mội mội đối lãi cảm thấy đối nàng trả giá đều là nên xưa nay không từng để ở trong lòng thế nhưng là hắn không biết dư thanh dược đối với hắn quyền luyến đúng là sâu như thế thân thể nàng không tốt không thể bồi tiêu mạch cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ mạo hiểm cho nên nàng nắm huyền hòa đỉnh mượn cho mình lại là vì nhường huyền hòa đỉnh thay thế nàng làm bạn chính mình cùng đi chính mình cùng một chỗ chiến đấu thật giống như nàng cũng một mực tại bên cạnh mình một dạng dư thanh dược không để ý đến tiêu mạch kêu gọi nàng giơ lên trong tay huyền hòa đ ỉ n h đ ố n g như nói tiêu đại ca ta tu vi ngấm dần sâu ngươi cho ta tìm thấy tố âm huyền tiết công phẩm dai quá thấp bây giờ đã dần dần theo không kịp ta tốc độ tu luyện dùng nó đột phá t cũng sẽ càng khó cho nên ta nghĩ thay đổi một môn phẩm giai càng cao càng mạnh mẽ hơn âm thuộc tính công pháp ừm tiêu mạch ngay vậy hơi ngẩn ra hắn không biết dư thanh dược dơ lên huyền hòa đ ỉ n h vì cái gì chợt nói đến công pháp bất quá hắn vẫn là lập tức nói thanh dược ngươi yên tâm hoàn toàn chính xác t ố âm huyền tuyết c ô n g chỉ là hư cấp t h ư ợ n g phẩm nguyên là cho ngươi nhập định kỳ tu luyện ngươi bây giờ đều đã đột phá đến tiêu giao cảnh lục trọng không quan trọng một môn hư cấp thực phẩm công pháp. đích thật là theo không kịp tiến độ ít nhất cũng phải hư cấp thực phẩm thậm chí trực tiếp tu luyện linh cấp công pháp nói đến đây hắn trầm ngâm một chút nói dạng này chờ sau đó ta vừa vặn muốn đi một chuyến nội viện chân l u n g điện ta lại vì ngươi hối đoái một môn k h ắ c phẩm dai tương đối cao đồng thời lại thích hợp ngươi âm thuộc tính công pháp nhưng mà nghe nói lời ấy dư thanh dược lại lắc đầu nàng xem thấy tiêu mạch chậm rãi nói tiêu đại ca đã ngơi ư cái gì đều muốn cùng ta được chia như thế rõ ràng như vậy ngày sau ta cũng lại không có thể tùy ý tiếp nhận ngươi tặng cho bây giờ ta thân vô trường vật chỉ có này một tôn huyền hòa đình vẫn tính có chút giá trị ta dự định đưa nó bắn đi đổi thành cảng phẩm cấp cao công pháp và đ a n dược s ố n ngày tu thành tề vật cảnh a tiêu mạch ngay vậy không khỏi ngẩn ngơ hắn nhìn xem dư thanh dược lại nhìn một chút trong tay nàng huyền hòa đ ỉ n h nhất thời đều kém chút k h ô n g tin l ô thai của mình hắn vội văn g nói thanh dược ngươi đây là phát cái gì n ố c n à y huyền hòa đ ỉ n h là của ngươi gia truyền bảo vật ngươi làm sao có thể b á n đi thiếu công pháp thiếu đan dược này chút ta đều có thể thay ngươi giải quyết có thể này huyền hòa đ ỉ n h là trăm triệu bán không thể nha dư thanh dược nghe vậy nhìn xem tiêu mạch chậm rãi lắc đầu nói cho dù tốt bảo vật cũng bất quá một kiện tử vật hiện nay dư gia chỉ còn lại một mình ta mà ta bây giờ thiếu chính là công pháp là đan dược là tiện tay âm thuộc tính bí bảo mà này huyền hòa đình tuy mạnh lại là hỏa thuộc tính nói đến nó cũng không thích hợp ta nói đến đây nàng ngừng lại một chút mới lần nữa nói mặc dù ta cũng hết sức không bỏ hết sức không muốn thế nhưng cầm không thứ thích hợp với mình đổi lấy có thể trợ giúp chính mình trưởng thành đồ vật chắc hẳn da da của ta dưới mặt đất có linh cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy dù sao chỉ cần ta sống chỉ cần ta sống đến càng tốt hơn dư ra ngay tại mà không quan trọng một tôn huyền hòa đình bất quá một tử vận da da hoàn toàn sẽ không để ý nói xong nàng liền quay đầu yên lặng nhìn xem tiêu mạch tiêu mạch nhìn xem dư thanh r ư ợ con mắt đầu tiên là một trận ngạc nhiên bất quá sau đó đống nhiên liền hoàn toàn hiểu rõ ra dư thanh dược trong ánh mắt nửa điểm không có muốn đem này huyền hòa đỉnh bán đi ý tứ nàng nói như vậy chỉ là vì để cho mình có thể tốt hơn tiếp nhận huyền hòa đỉnh chỉ là vì để cho mình đ ấ y lòng không có gánh vác bất quá tiêu mạnh nghĩ lại dư thanh dược nói cũng không phải là không có nửa điểm đạo lý trước mắt dư thanh dược thiếu thượng hạng công pháp thiếu liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện thiếu thích hợp với nàng i ể u âm mệnh thể chất âm thuộc tính bí bảo này huyền hòa đỉnh tuy tốt lại cũng không thích hợp nàng tương phản huyền hòa đỉnh bản tính thuộc hỏa một cái vốn là thiên mệnh có thiếu người nếu như một mực tùy thân mang theo một kiện bản tính tương khắc bí bảo. có lẽ đó cũng không phải chuyện gì tốt có lẽ đây cũng là phía trước nhiều năm như vậy dư thanh dược bệnh thể khó mà khỏi hẳn trọng yếu một trong những nguyên nhân nhưng nếu như nay huyền hòa đ ỉ n h bán cho người khác liền rốt cuộc mua không trở lại này dù sao cũng là dư gia trí bảo nàng chỉ muốn giao cho một cái chính mình yên tâm người phía trước mượn cho mình nguyên ý là tặng cho nhưng mình nhất định phải trả lại nàng chỉ có thể dùng bán đi phương thức tới ép mình tỏ thái độ nếu như mình không mua nói không chừng nàng dưới cơn nóng giận thật đúng là sẽ đem nó bán cho người khác mà này khẳng định là tiêu mạch trăm triệu không nguyện ý thấy huyền hòa đình thân dị h ắ nói sớm c h ể cách khác t huyền họa đỉnh u ý lực hiện tại còn hoàn toàn không có phát huy ra nếu như trở đến có một ngày tiêu mạch có thể để cho tám cái phủ văn toàn sáng lên cái kia huy lực của nó liền cũng không phải huyền cấp đê giai thậm chí huyền cấp chung giai bí bảo có thể so sánh nhưng cụ thể có thể tới cái nào nhất giai không có thấy tận mắt chứng uy lực của nó phía trước tiêu mạch cũng nói không chính xác nhưng hắn biết vật này không thể coi thường nếu quả thật dùng một kiện phổ thông huyền cấp bí bảo giá trị bán đi không chỉ dư thanh dược sẽ hối hận hắn cũng sẽ đau lòng cho nên hiểu rõ dư thanh dược ý tứ về sau hắn bỗng nhiên liền trực tiếp đưa tay theo trong túi chữ vật đem kim vô song hướng hắn mua xăm cựu hữu lôi thạch mà hắn cũng là chuẩn bị đem huyền hòa đình trả lại dư thanh dược về sau tự đi nội viện chân lung điện hối đoái một kiện hợp tay bí bảo hai trăm vạn công huấn tệ toàn bộ đem ra đặt vào trước mặt trên bàn trà hắn nhìn xem dư thanh dược trầm giọng nói thanh dược, này huyền ngươi không cần phải đi bán ta m u ố n hắn nhất chỉ trên mặt bàn cái tia trang bị hai trăm vạn công vân tệ cầm năng nhỏ mở miệng nói trên mặt bàn là hai trăm vạn đó là ta hiện tại toàn bộ tài sản mặc dù nó nên giá trị không lên huyền h ỏ a đỉnh giá trị thế nhưng cái này tính giai đoạn trước dự chi ta không biết huyền h ỏ a đỉnh cụ thể giá trị là nhiều ít nhưng khẳng định không phải hai trăm vạn có thể mua ngươi lấy trước nó đi hối đoái ngươi mong muốn công pháp đang ăn dược bảo vật cố gắng tăng lên chính mình ngay sau có cần lại tùy thời hướng ta mở miệng để là được dư thanh d ư ợ n nghe vậy một mực cứng ngắt trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nàng xem thấy tiêu mạch m cười đem huyền h ỏ a đỉnh lần nữa hướng tiêu mạch trước mặt đầy này là được rồi t ố t ta đây liền không bán cho người khác chính thức đem này huyền h ỏ a đỉnh bán cho tiêu đại ca ngươi đến mức này hai trăm vạn ta cũng nhận nhưng ngươi cũng không cần nói đến tiếp sau lại bù cái gì bởi vì ngươi cho đồ của ta sớm cũng không phải là giá trị có khả năng cân nhắc nếu quả thật muốn cân nhắc vậy ngươi nói cho ta biết một cái có thể đi vào trí đạo học cung long văn lệnh bài giá trị bao nhiêu tiền cho ta tìm tới có thể kéo dài mạng sống cựu dương thạch trận giá trị bao nhiêu tiền ngươi trước sau cho công pháp của ta gan dược túi chữ vật các loại lại giá trị bao nhiêu tiền huyền hỏa đỉnh cho ngươi ta yên tâm mà lại ngày sau nếu như ta thật nghị sử dụng chẳng lẽ tiêu đại ca ngươi sẽ còn không cho sao như mùa đông ra rét đột nhiên tràn ra hoa tươi như lâu đông mặt đất đột nhiên toát ra mầm non dư thanh dược nụ cười trên mặt nhường tiêu mạch đột nhiên cảm giác được có lẽ chính mình vẫn luôn sai có đôi khi ngươi chỉ là kiên thủ nguyên tắc tưởng rằng thay người khác tốt lại trong lúc vô tình tổn thương thân cận nhất người kia có đôi khi có nhiều thứ không cần được chia như vậy sạch quan hệ lại ngược lại càng thêm chặt chẽ cho nên huyền hỏa đỉnh là dư thanh dược còn là chính mình có quan hệ sao hai trăm vạn công h â n tại dư thanh dược trên tay vẫn là tại trên tay mình có quan hệ sao không có bởi vì bọn hắn đều hiểu chỉ cần đối phương mở miệng chỉ cần bọn hắn có thể làm được bọn hắn đều sẽ vui vẻ theo tới từ trong ngực móc ra một cái xích hồng tinh bình tiêu mạch đem đưa cho dư thanh dược công h â n tệ không có chân lung điện cũng không cần đi dĩ nhiên huyền hỏa đỉnh cũng không thể còn trở về tiêu mạch đem một lần nữa thu vào chữ vận đại cảm thụ được trên đó còn lưu lại dư thanh dược tay hâm nóng h ắ n đứng người lên hướng dư thanh dược cáo tử là thời điểm lại đi một chuyến linh vũ sơn mạch chương bốn trăm ba mươi bảy lại hồi trở lại linh vũ sơn tiêu mạch sau khi đi dư thanh dược cũng không có nhìn về phía trên bàn trà thả cái tia trang bị hai trăm vạn công vân tệ khoản tiền lớn đ u i gấm ngược lại đem tầm mắt rơi tới trong tay màu đỏ thám tinh bình bên trên vớt ve tinh bình lên điêu khắc hoa văn trọn vẹn một khắc đồng hồ nàng mới nhớ tới đem mở ra nhìn một chút bên trong trang là vận gì tiêu đại ca mới luyện chế đan dược sao thế nhưng là xúc cảm lại không giống bởi vì đan dược chỉ cần dung một cái khẳng định có thể cảm nhận được bên trong va chạm nhưng trong này giả lại là chất lỏng một dạng đồ vật dư thanh dược hơi nghi hoặc một chút bất quá nàng biết nếu tiêu mạch trước khi đi đem thứ này giao cho nàng khẳng đây ị n h h c í là cái gì dư thanh d dược không hiểu nàng cũng không nhận ra trong bình chất lỏng nhưng cũng có thể cảm hứng được tiêu mạch trước khi đi tặng đưa cho nàng vật này hết sức bất phẳng mà nàng xưa nay không tin tưởng tiêu mạch hội hại chính mình cho nên cũng không do dự trực tiếp đổ ra vài g i ọ t nạp vào trong miệng sau đó nhắm mắt chậm rãi tu luyện mà lần này tu luyện nàng trực tiếp cảm nhận được khác biệt bốn phía xương ngó m ở mịt mà thân thể của nàng vợ ơ y mà đang chậm rãi gột rửa đi một chút chất bẩn chờ tu luyện hoàn tất nàng chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông có chút dính cấu tư chất thân thể vợ ơ y mà đạt được bé nhỏ một chút tăng lên cảm giác tựa hồ vận chuyển lên tâm nguyên khí càng thêm thông thuận một chút cái này lúc này không phải chuyện bừa mấy giọt liền có dạng này hiệu dụng mà ở trong đó lại có tới gần nửa bình nàng nắm thật chặt này xích hồng tinh bình tầm mắt nhìn tiêu mạch rời đi phương hướng trong mắt ánh nước lắc lư trong suốt như tinh hải một bên khác n g h e gió sườn núi phong đ ỉ n h tinh xá tại tiêu mạch sau khi đi sứ ninh ạ cũng trở về đến trong phòng ngủ khoanh chân ngồi ở trên giường sau đó lúc này mới hơi có chút hưng thần nhìn về phía trong tay chỗ cầm cái k i a xích hồng tinh bình đây là tiêu mạch trước khi rời đi lưu cho nàng nói là có thể tốt hơn khôi phục thương thế của mình thế nhưng là cụ thể là cái gì hắn cũng không có nói chỉ nói mình thử một lần liền biết nghĩ đến chỗ này nàng không do dự nữa đưa tay mở ra nắp bình theo dị hương chuyển đến nàng khiếp sợ nhìn xem trong bình cái kia gần nửa bình đỏ bừng chất lỏng cả kinh nói chẳng lẽ bình này bên trong chứa chính là thiên địa thập đại kỳ chân một trong huyết linh thạch nhũ dư thanh dược hiểu biết không rộng không biết trong bình chất lỏng nhưng sư nghênh hạ cũng không phải dư thanh dược có thể so sánh nàng là sơn hải học cung hoạch tâm đệ tử lại từ nhỏ đi theo hoa lão bên người kiến thức rộng rãi đối ở thiên địa kỳ chân cũng có sự hiểu biết nhất định này huyết linh thạch nhũ bộ dáng kỳ lạ hưng khí đặc thù nếu không có gì ngoài ý mớn nàng hẳn là sẽ không nhận lầm nàng nhìn sang trong tay mình tinh bình vừa nhìn về phía phòng luyện công phương hướng trong lòng có chút hơi cảm động càng là to lớn khiếp sợ nếu quả thật như chính mình suy nghĩ trong tay này gần nửa bình chất lỏng thật sự là huyết linh thạch đ ũ cái kia không thể nói tiêu mạnh quá hào phóng mà là hắn vợ ơ y mà dám đem thứ này đưa cho mình phải biết huyết linh thạch đ ũ làm vì thiên địa kỳ chân một trong có thể là có tiền mà không mua được mặc dù tại thập đại kỳ chân bên trong chỉ tính bài danh cuối cùng nhưng ngay cả như vậy cũng cực đoan hiếm thấy không phải cơ duyên thâm hậu người khó mà dòm hắn tại một phần bạn tiểu từ này lá gan cũng thật to lớn không sợ ta khôi phục về sau giết người đoạt bảo sao thực lực của ngươi thế nhưng là kém xa ta h ạ thật muốn giết n g ư ơ i ngươi thật đúng là chưa hẳn trốn được ha ha mỉm cười giờ này k h ắ c này dù cho sư ơ nên g n hạ luôn luôn băng lanh tâm cũng không khỏi trở nên hơi mềm mại một chút tiểu t ử này vận khí cũng là thật tốt bất quá còn tốt ngươi là cho ta huyết linh thạch nhũ tuy tốt nhưng còn cũng không đủ nhường ta đối với ngươi sinh giá tham nghiệm được rồi lần này coi như ta linh t ỉ n h của ngươi phần ân tình này ta nhớ kỹ ngày sau nhất t h còn nghĩ đến chỗ này nàng cũng không do dự trực tiếp ngẩng đầu lên k h u y n đảo miệng bình, đổ vào mấy dọn đến trong n g theo huyết linh thạch nhũ tan ra sư n i n h hạ chỉ cảm thấy trên đầu một mảnh huyết khí bốc hơi thương thế của nàng tốc độ khôi phục lập tức tăng gấp bội đương nhiên dù cho tăng gấp bội tốc độ khôi phục vẫn không coi là nhiều nhanh nguyên nhân rất đơn giản thứ nhất huyết linh thạch nhũ tuy là thiên địa trí bảo có thể nó lớn nhất công dụng cũng không là khôi phục thương thế mà là tăng lên người tư chất khôi phục thương thế chỉ là tăng lên tư chất bên trong thuận tiện hành vi mà thứ hai thì là sư n i n h hạ thương thế quá nặng đi đây chính là nhân gian cảnh cường giả tạo thành trọng thương không phải tốt như vậy phục hồi như cũ bằng không t ì bằng sư n g n h hạ thân phận địa vị cái gì tốt thuốc t r ị thường không lấy được n h ư tốt như vậy khôi phục đã sớm khôi phục cũng không cần làm tránh né tú thủy kiếm trang điều tra mà trốn đến c h i đạo học cung nơi này tới thế nhưng n à y huyết linh thạch nhũ hoàn toàn chính xác để cao nàng thương thế khôi phục tốc độ nhường thời gian rút ngắn gấp đôi trở lên luôn luôn tốt mà lại trọng yếu nhất chính là n à y huyết linh thạch nhũ còn thời gian dần trôi qua cải thiện tư chất của nàng khiến cho nàng cảm giác cùng giữa đất trời đều càng thêm khế hợp một chút không có người hội ngại tư chất của mình càng tốt hơn ban đầu liền thiên phú nổi bật sư n g h ê m hạn dùng sau này gần nửa bình huyết linh thạch n ũ tương lai tiền đồ càng thêm bất khả hà h tiêu mạch rời đi chữ học xá về sau liền quay người hướng phía linh vũ hậu sơn địa phương tới hắn muốn đi một chỗ còn nhớ k ỹ lúc trước làm tránh né l a m vô tâm nạp lan chu đám người truy sát tiêu mạch trốn vào một chỗ núi tuyết phát hiện núi tuyết đ ỉ n h chót có một tòa hàn băng hồ sâu tham thảm m ở trong hồ sinh tồn có một đầu nhị tinh cực hạn h u n g thú ngàn năm hà ly đầu này ngàn năm hà ly phẩm giai tuy chỉ nhị tinh cực hạn lại có chừng so sánh nhân loại t ề vật cảnh tu sĩ chiến lực ngay lúc đó tiêu mạch trăm triệu không phải là đối thủ chỉ có thể rời đi nhưng hôm nay tu vi của hắn cao tới tể vật cảnh trung kỳ giữa đoạn đối phó đầu này ngàn năm hà ly đã không nói chơi tiêu mạch nghĩ đến đến đầu này ngàn năm hàn ly trong cơ thể hàn ly long châu tiêu mạch huyền minh chân công khoảng cách đại thành đã chỉ có cách xa một bước mặc dù bình ổn tu luyện không ra mấy ngày cũng có thể đột phá thế nhưng tiêu mạch mục tiêu lại không chỉ như vậy hắn muốn mượn đầu này ngàn năm hàn ly hàn ly long châu tới đột phá đại thành c h i cảnh như thế hắn huyền minh chân công có lẽ còn bởi vì hàn ly long châu mà sinh ra càng thêm kỳ diệu sâu xa biến hóa huyền minh chân công n g lực cũng phải càng cường đại hơn dù sao ngàn năm hàn ly mặc dù tên là ly kỳ thật cũng là lòng một loại trong cơ thể nó hàn ly long châu chỉ ắ p t h là tiêu mạch hôm nay đầu tiên là tại ớt nhị học xá cùng vị kia mặt tròn thiếu nữ chậm trễ nửa ngày phía sau lại tại dư thanh dược nơi đó ngồi một hồi chờ hắn chạy tới núi tuyết phía dưới lúc sắc trời đã tối tiêu mạch suy nghĩ một chút quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi sáng mai lại đến núi phản chính thời gian cũng còn kịp thế là hắn tới đến một chỗ quái thạch san sát chỗ không nhìn thấy tự nhiên hang núi hắn dứt khoát tự mình đ ộ n g thủ lấy ra t ử đồng phong kiếm tại một khối to lớn p h ẳ n g phất n g ọ a hồ núp dưới tảng đá lớn đào ra một cái hang đá đào xong về sau tiêu mạch nhìn chung quanh không có gì hung thú ẩn hiện dáng vẻ lúc này mới thân hình này lên hướng bên trong cướp đi vào sau khi đi vào tiêu mạch theo thường lệ trước tiên ở bên ngoài bố trí một cái ẩn nấp chật pháp để tránh một phần vạn lập tức mới lần nữa trở lại trong thạch động ngồi xếp bằng nhắm mắt lại tiêu mạch chuẩn bị bắt đầu tu luyện nhiên, nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên mở mắt không biết thanh dược cùng sư cô nương mở ra tinh b n h thấy bên trong là huyết linh thạch đũ, là biểu t ì nhũ gì? cùng người người bình Hắn hôm cho hạ thanh huyết linh thạch nay, nên nửa lưu sư dư dược đ tự nhất thời phát suốt, nhiên cũng không phải nhất thời đầu góc đầu mà là b i q u nghị sâu tình như thu, gì phát hiện, huyết linh thạch kháng tính, hiệu hội không vượt giọt vượt giọt tác liền liền cũng dùng lượng dần dần xuống, dụng qua 300 giọt về sau, quả có cơ hội liền không có có như đũ g qua dắm sau này sẽ là đại lục ở bên trên tư chất yêu nghiệt nhất đệ tử đó là khẳng định không thể nào mọi thứ đều có độ có mức cực hạn huyết linh thạch đ ũ cũng là đồng lý giai đoạn trước hiệu quả rất tốt trung kỳ hiệu quả yếu bớt hậu kỳ hoàn toàn vô hiệu nó tăng lên là tại tư chất ngươi trên cơ sở đi lên tăng lên một đoạn tư chất ngươi càng tốt dùng hiệu quả cũng càng tốt nếu như tư chất càng thấp người nguyên bản so ra kém người khác có không huyết linh thạch đ ũ nói không chừng cũng có thể đuổi kịp người khác tư chất có thể nghĩ một mực tăng lên đến cuối cùng không a y bằng cái tiêu lại là căn bản không thể nào thế nhưng tiêu mạch cùng tả tú đồng người mang huyết linh tinh thạch chỉ cần theo thời gian mất đi liền có thể liên tục không ngừng sinh ra huyết linh thạch n ũ tốc độ mặc dù t h ô n g thả nhưng một tháng hai tháng xuống tới làm sao cũng có thể tụ tập một hai bình mà lấy về sau sẽ chỉ càng nhiều bởi vì chính mình dùng hiệu quả đã không lớn cho nên mặc dù tiêu m ạ n h vẫn là thỉnh thoảng dùng nhưng số lượng đã giảm mạnh còn lại bộ phận hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì cũng không có khả năng xuất ra đi b á n dù sao huyết linh thạch n ũ liên quan trọng đại một khi tiết lộ ra ngoài nhẹ thì dẫn tới người khác tham lam nặng thì khả năng ủ thành đại họa sát thân trước mắt hắn nhưng cũng không có đầy đủ năng lực tự vệ đương nhiên sẽ không như thế không k h ô n ngoan trừ phi chờ hắn đột phá nhân gian cảnh thậm chí p h ù đức cảnh xác định không ai có thể tùy tiện chiến bại hắn về sau mới có thể cho nên cùng hắn giữ lại vô dụng không bằng đưa tặng cho người bên cạnh một chút mà này người bên cạnh tự nhiên chính là sư ninh hạ cùng dư thanh dược hai người đầu tiên chính là hai người tiêu mạch đều hết sức yên tâm tiêu mạch tin tưởng cái nào sợ các nàng biết mình trên thân có mang huyết linh thạch nhũ này loại thiên địa trí bảo cũng tuyệt không có khả năng bởi vậy lên cái gì tham niệm càng sẽ không bởi vậy gây bất lợi cho chính mình thứ hai chính là vấn đề tình cảm dư thanh dược từ không cần phải nói nàng cùng tiêu mạch tuy không phải thân huynh m u ộ i nhưng hơn hẳn thân huynh m u ộ i nàng ra t r u y ề n bí bảo huyền hòa đ ỉ n h một mực đặt ở tiêu mạch nơi này lần này tiêu mạch tìm nàng còn đỉnh dư thanh dược vì bỏ đi băn khoăn của mình thậm chí tận lực nói ra muốn đem hắn mua bàn thoại đến kỳ thật chính là vì đem huyền hòa đ ỉ n h quang minh chính đại đưa cho tiêu mạch n à y loại tình ý không quan trọng gần nửa bình huyết linh thạch đ h ũ lại đáng là gì mà lại nếu như nàng có thể thoáng tăng lên tư chất của mình tiến độ tu luyện càng nhanh tương lai nói không chừng cũng có thể cùng tiêu m ạ c sóng vai chiến đấu tăng lên nàng tương đương với tăng lên chính mình lúc trước h tiêu mạch tà tú đồng bị buộc bất đắc dĩ yêu cầu tiến vào thiên ma chiến trường tha tội hắn tìm tới sư ninh hạ sư ơ ninh hạ từng mượn hắn thanh liên cổ kiếm cuối cùng tại thiên ma trong chiến trường như không này thanh liên cổ kiếm tiêu mạch chỉ sợ sớm đã chết rồi lại càng không cần phải nói mặt khác đó là chính nàng bảo mệnh bí khí lại cho mượn tiêu mạch mặc dù cuối cùng tiêu mạch cũng trả lại nàng một kiện huyền cấp đê giai bí bảo huyễn linh hạc giấy nhưng vô luận theo tình cảm vẫn là giá trị bên trên huyễn linh hạc giấy khẳng định đều là xa xa không kịp nổi sư ninh hạ cấp cho tiêu mạch thanh l i ê n cổ kiếm trọng yếu cùng c h â n quý trọng yếu nhất chính là sư ninh hạ cũng bởi vì mất đi thanh l i ê n cổ kiếm bị trọng thương Bằng không thì coi như nàng không phải nhân gian cảnh cừng giả cổ kiếm huyền sách ạ m truyền áo đối thủ nhưng bỏ chạy về sau cũng không đến mức bị mấy cái tú thủy kiếm trang môn khách đuổi theo đánh một đường chật vật chạy trốn mới làm thương càng thêm thương, lại không thời gian khôi nếu không phải mình chạy tới chỉ sợ nàng tính mệnh đáng lo đúng là như thế mới làm tiêu mạch quyết định đưa tặng nàng huyết linh thạch nhũ trợ nàng trước thời gian khôi phục thương thế như mỗi một loại này dù cho huyết linh thạch nhũ chân quý dị thường dù cho hắn biết việc này có nguy hiểm tương đối nhưng bởi vì hắn tin tưởng dư thanh dược cùng sư ơ ninh hạ cho nên mới như thế thản nhiên mà dư thanh dược cùng sư ơ ninh hạ cũng không có nhường tiêu mạch thất vọng các nàng chỉ cảm kích tại tiêu mạch tặng cho lại tuyệt đối sẽ không vì vậy sinh ra cái gì không tốt suy nghĩ ngược lại trong lòng sẽ chỉ cảm kích nhớ kỹ hắn này phần biếu tặng thầm nghĩ lấy dư thanh dược cùng sư nên hạ sự t ì n h tiêu mạch dần dần gạt ra nỗi lòng rốt cục hắn lại một lần nữa tiến vào nhập định cảnh huyền minh chân công ở trong người chậm rãi vận chuyển từng k i ê u băng hàn khí tức theo thân lên phát ra khiến cho đến hang đá cũng biến thành sâm nhiên một chút tâm hồn trong thế giới một phương hình thoi màu tím sậm trong suốt băng phách tản ra muôn vàn hàng quang mê ly m ộ n g ảo tràn đầy mị lực kỳ dị thời gian dần trôi qua hình thoi băng phách tím đậm màu sắc bên trong thêm ra một vẹt đỏ nhạt đó là tiểu thành đến đại thành ở giữa chuyển biến huyền minh chân công là kế băng phách tâm kinh tới Bốn trọng cảnh giới. trong h vạn, vạn, vạn, thành, thành, vạn năm phía trên chính là b ă n g phách hóa cảnh truyền thuyết có khả năng ngưng tụ huyền minh bảo thể nhất niệm khéo động đều có thiên địa vai đi theo khi đó huyền minh chân công uy lực mới thật sự là lớn đến không thể tưởng tượng bất quá tiêu mạch trước mắt khoảng cách cái tía cảnh giới còn sớm hãn vạn năm bang phách còn chưa từng ngưng tụ thành đến mức trong truyền thuyết bang phách hóa cảnh huyền minh bảo thể vậy thì càng thêm xa vời bất quá tiêu mạch cũng không vội chỉ cần hắn bảo trì tốc độ này không ngừng tu luyện một ngày nào đó hắn hội đã tới một đêm không có chuyện gì xảy ra trong nháy mắt phương đông chân trời hiện ra một v ệ t màu trắng bạc theo sau chính là một vòng kim hồng sắc mặt trời chậm rãi nhảy ra đại địa chiếu sáng nhân gian tiêu mạch tay trái chống đất đang muốn ngồi dậy đ ỗ n g nhiên hắn a một tiếng kêu đau lại là tay trái bị mặt đất lên một khối sắc bén ba cạnh đá nhọn đâm rách một điểm đỏ tươi bỗng nhiên hiện hiện cái t i ê đá nhọn vừa vận ở bỗng nhiên hiện hiện cái tiêu cho nên qua loa xây dựng sau đó cũng không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ mặt đất lên một cách tự nhiên liền tản mát rất nhiều sắc nhọn hòn đá nhỏ vừa vặn tiêu mạch bên người liền có một khối thứ nhất mang hiện lên hình tam giác nhọn dựng đứng trên mặt đất tiêu mạch bàn tay nhấn một cái mà xuống một cách tự nhiên liền bị đâm phá bất quá cũng chỉ là bị đâm phá một điểm làng ra lộ ra điểm h u y ế t đến đối với lúc này tiêu mạch tới nói này một chút vết thương nhỏ căn bản không có ý nghĩa h ắ n lúc này tư chất thân thể đã xa không tầm thường người có khả năng tưởng tượng đừng nói đâm rách một điểm làng a liền là trên bụi quấn lên một nhánh trường t ư ơ n g nhìn như nguy hiểm kỳ thật chỉ cần bỏ đi dị vật b ô i chút thuốc dầu rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ mà n à y một chút vết thương nhỏ chỉ là một đạo lỗ hồng nhỏ thậm chí liền dược cao đều không cần b ô i không cần một khắc đồng hồ liền có thể tự nhiên khôi phục cho nên tiêu mạch cũng không có để ý đứng lên về sau đang chuẩn bị đẩy ra ngăn cản đi ra hàng đá đ ỗ n g nhiên tiêu mạch bên hông trong túi chữ vật một khối xích hồng tinh thạch đ ỗ n g nhiên phát ra muôn vản hào quang dường như cảm nhận được tiêu mạch trên bàn tay máu tươi hấp dẫn tiêu mạch linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm trước tiên liền cảm thấy khác biệt không k h i dưng bước lại vung tay lên đem khối kia tại la ma chiến cảnh ở bên trong lấy được phía sau liền thu vào chữ v ậ t đại không chút có thời gian lấy ra tinh tế mài ma mà xích hồng tinh thạch lấy ra ngoài xích hồng tinh thạch một lấy ra về sau toàn bộ trong thạch động liền hồng quang khắp nơi trên đất đỏ tươi trói mắt m a tiêu mạch bàn tay bởi vì đụng vào tinh thạch vừa thụ thương địa phương máu tươi rót vào tinh thạch một màn kỳ dị trợn phát sinh chỉ thấy khối kia xích hồng tinh thạch như là hấp thu tiêu mạch trên bàn tay dỉ ra máu tươi hắn trong nháy mắt vờ ơ y mà đột nhiên theo lạnh bướt trở nên cực kỳ nóng rực nguyên bản tiêu mạch trên bàn tay chỉ là một đạo nho nh thậm chí chỉ cần hắn lại chế một chút xuất r a này xích hồng tinh thạch vết thương nói không chừng đã tự động khép lại căn bản không có khả năng đụng phải những cái k i a máu tươi thế nhưng ngay tại xích hồng tinh thạch nhiễm lên máu tươi trong c h ố c nhóm này hắn nhiệt độ l i ề n biến mà lại cái k i a một t i a máu tươi còn chưa đủ nó lại tham lam theo tiêu mạch đã từ từ khép lại trong vết thương không ngừng ra bên ngoài hút máu tươi cho nên ban đầu tiêu mạch nên chẳng mấy chốc sẽ khép lại vết thương ngược lại càng ngày bị lớn máu tươi cũng càng tuần ra càng nhanh tiêu mạch trong nháy mắt lại có một loại thân thể cho dạ sắc mặt trắng bệnh cảm giác làm sao lại như vậy tiêu mạch trăm triệu không lờ、rằng. bởi vì một lần ngoài ý muốn vỡ ơ ý mà dẫn đến như dị biến này x í c h hồng tinh thạch đột nhiên biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn cũng làm cho hắn có một ít trở tay không kịp lúc này mặc dù hắn muốn đem tảng đá kia lấy ra một lần nữa thu vào trong chữ vỡ ơ tờ đại thế nhưng hắn phát hiện chính mình vỡ ơ ý mà thu không xong x í c h hồng tinh thạch như là hút tại trên bàn tay của hắn vô luận hắn dùng lực như thế nào đều khó mà đem rời nó vững vàng bám vào tiêu mạch bàn tay trái bên trên như là cùng hắn thành làm một thể từ máu tươi từ tiêu mạch trong lòng bàn tay liên tục không ngừng bị hút vào trong đó sinh hồng tinh thể càng ngày càng sáng c đến cuối cùng ánh sáng của nó vờ ơ i mà m cũng không tự chủ được mang tới một tia sáng trói chi ý đây rốt cuộc là thứ quỷ gì giờ k h ắ c này tiêu mạch hối hận không thôi sớm biết liền không đem thứ quỷ này lấy ra ai biết nó còn có loại biến hóa này tiêu mạch thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình máu tươi trôi qua mà theo máu tươi bị hút ra tốc độ càng lúc càng nhanh chính mình thân thể cũng tựa hồ càng ngày càng yếu đến cuối cùng tựa hồ tinh k h í thần đều bị hắn hút đi hắn không khỏi hơi hơi hoảng hốt trăm triệu không ngờ rằng sinh hồng tinh thạch chẳng những không giống trong tưởng tượng là một kiện bảo vật ngược lại càng giống như một kiện yêu vật lại có hút người máu tươi năng、lực. thế nhưng là lúc này dù cho tiêu mạch mong muốn vứt bỏ nó cũng không kịp vô luận hắn suy nghĩ biện pháp gì khối kia xích hồng tinh thể đều như là bám vào bàn tay của hắn phía trên trừ phi hắn thử đem tay trái của chính mình cũng cùng một chỗ chặt đi và không liền không thể thoát khỏi bất quá hết sức rõ ràng tiêu mạch không nguyện ý chặt đi bàn tay của mình may mắn qua sau một khoảng thời gian này xích hồng tinh thạch tựa hồ cũng đến cực hạn nó mặc dù hút máu tươi trở nên càng ngày càng đỏ tươi sáng chói như là một khỏa tươi đẹp chói mắt vào thạch có thể ngoại trừ đường tiêu mạch huyết dịch không ngừng trôi qua thân thể trở nên suy yếu bên ngoài tựa hồ cũng không có mặt khác chỗ xấu. mà lại vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau nó liền triệt để ngừng lại tựa hồ rốt cục hô đủ giờ k h ắ c này toàn bộ xích hồng tinh thạch p ó n g ánh trong suốt sáng chói chói mắt trong cơ thể nó những cái tiêu màu đen sợi tơ cũng như kinh mạch mạch máu hơi hơi lộ u động tiêu mạch máu tươi ở trong đó chầm chầm lưu động giờ k h ắ c này không hiểu tiêu mạch lại cảm giác hắn cùng mình có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng đại đạo trộn lẫn thành thiên sinh một thể đây là tiêu mạch lại một lần nữa nổi lên nghi ngờ chuẩn bị ném đi ý nghĩ của nó nhất thời lại không khỏi sinh ra một tia do dự qua nửa ngày về sau tiêu mạch rốt cục lắc đầu tầm mắt nhìn chăm c h ú trong tay tinh thạch trở tay một lần nữa đem ném vào trong túi chữ vật ném đi nó nhìn như đơn giản có thể tiêu mạch sợ chính mình sẽ hối hận như vậy một kiện đồ vật mặc kệ là yêu vật vẫn là bảo vật lẽ ra đều không giống phạm thường trọng yếu nhất chính là giờ phút này nó tựa hồ còn cùng mình sinh ra trình độ nào đó cảm ứng có một loại không nói ra được cảm giác kỳ diệu nói không chừng ngày sau liền có tác dụng lớn vật như vậy gặp gặp một lần đã là duyên phận nếu là ném đi chỉ sợ đời này cũng không c ơ hội gặp lại không nữa nghĩ lại việc này tiêu mạch quay người đi ra hang đá hướng phía núi quyết định chóc tới lần trước tiêu mạch bởi vì k i ê n kỵ ngàn năm hàn ly mạnh mẽ cho nên chỉ tới phong đáy mười dặm liền d ừ n g mà lần này h ắ n tự nhiên là không chút do dự căn bản không nhìn đỉnh núi mơ hồ chuyển đến uy áp mạnh mẽ tiếp tục t ừ n g bước một hướng phía núi tuyết đỉnh chót mà đi chưa tới nửa giờ sau tiêu mạch lần thứ nhất xuất hiện tại đỉnh núi quả nhiên vừa đến đỉnh núi liền thấy vô tận bạch tuyết bên trong có một phương xanh t h ẳ m lạnh hồ trên mặt hồ xương lạnh phiêu động ngưng kết thành băng trong hồ lớn một đầu toàn thân băng lam có tới dài chừng mười triệu ngắn cự thú nằm ngang trong đó bị tiêu mạch động tinh kinh động đúng là đầu kia ngàn năm hàn lúc trước đầu kia ngàn năm hà ly còn chỉ là nhị tinh cực hạn h u n g thú nhưng lần này lại nhìn tiêu mạch lại giật này cả mình phát hiện n à y ngàn năm hà ly lại chẳng biết lúc nào đã lần nữa tiến hóa trở thành tam tinh đê g a i h u n g thú thực lực lại một lần nữa có bay vọt về trước. nếu là lúc trước tiêu mạch chỉ sợ sớm đã tê cả ra đầu quay người liền chạy nhưng giờ này k h ắ c này hắn tu vi ngấm dần sâu thủ đoạn cũng ngày càng phong phú tự nhiên không nữa e ngại đầu này tam tinh đê g a i ngàn năm hà ly suy bàn tay hắn hơi ruội trực tiếp chính là mấy đạo bang h u y n chỉ sức lực đánh vào trong hồ hàn ly chịu đau nhức liền đột nhiên mở mắt một nảy ra thân thể khổng lồ nhảy ra mặt hồ kinh khủng hung thú uy áp liền không lưu tình chút nào nghiền ép tới giống nó nổi giận gầm lên một tiếng là đèn lồng lớn hai mắt nhìn chằm chặp trước mặt cái này nhân loại nhỏ bé chẳng biết tại sao còn loáng t h o á n g có mấy phần quen thuộc mà tiêu mạch lũi lại mấy bước nhìn giữa không trung triển khai thân thể hình dạng uy vũ hàn ly c ự long nhất thời cũng không khỏi vì đó kinh ngạc t h n thắn nay tuy là hắn lần thứ hai nhìn thấy ngàn năm hàn ly bộ dáng nhưng nó rõ ràng so với lúc trước lại có càng thêm biến hóa kinh người nguyên bản không vậy không có sừng trên thân vợ ơ y mà dần dần mọc ra một chút thật nhỏ lân tiến mà đỉnh đầu cũng có hai cái nho nhỏ nô h lên dường như muốn mọc ra chân chính sừng rồng ly long cũng không phải thật sự long trùng nhưng lại cũng cùng có thần long huyết mạch một khi nó tiến hóa thành chân chính thần long khi đó chỉ sợ tiêu mạch tại trước mặt nó cũng không đáng giá nhắc tới may mà trước mắt nó còn không có hoàn toàn tiến hóa còn tại tiêu mạch phạm vi năng lực bên trong Quả nhiên, hướng phía tiêu mạch công tới x ư ơ n g lạnh ngưng kết tại nửa đường lại hóa thành vô số thật nhỏ nước đá từng mai từng mai như là vạn kiếm hành không thoạt nhìn liền để cho người ta tâm n ứ ớ c sợ hãi nhưng mà tiêu mạch kỹ cao người gần lớn bình thản tự nhiên không sợ trực tiếp móc ra huyền hòa đ ỉ n h chống cự hàn khí đồng thời càng thi triển linh cấp trung phẩm trường pháp huyền thiên bí trưởng tới cùng phối hợp hắn một bên đi khắp dùng h ư thiên lôi bộ né tránh ngàn năm ly long công kích một bên phát động phạt kích ngự sử huyền hòa đình phối hợp huyền thiên bí trưởng không ngừng mà đánh vào ngàn năm ly long trên thân thể phanh phanh, phanh. đất dung núi chuyển nhật nguyện tảm đạm nước hồ nhấp lên cao ngàn trượng hơn mười chiêu về sau theo một tiếng gào thét tiêu mạch toàn thân mồ hôi đầm địa thủ đoạn ra hết lại cuối cùng cao hơn một bậc đem đầu này ngàn năm ly long chém ở đỉnh xuống hắn tới đến ngàn năm ly long thân thể phía trước như là đối mặt với một tòa như băng sơn dù cho đối phương đã tử vong toàn thân toát ra hạt khí cũng đủ làm cho ngàn vạn người bình thường đông cứng nhưng tiêu mạch không phải người bình thường hắn đi đến ly long phía dưới đi vào bụng nó vị trí sau đó khẽ vươn tay trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này toàn thân màu tím trên thân kiếm quanh quẩn lấy nhàn nhạt g i vỏng cho thấy hắn khác biệt phạm thường nay kiếm đ đổi đổi ú ngàn l t năm ly long vốn là dị chủng phổ thông thủ đoạn tuyệt đối không thể có thể phá vỡ nó vào ngoài nhưng có trôi này từ đồng phong kiếm việc này liền không khó khăn đi nữa cầm kiếm tại hắn phần bụng hơi hơi vạch một cái ngàn năm ly long phần bụng liền thêm ra một đạo thật dài vết máu tiêu mạch cũng không sợ bẩn vươn tay ra tại hắn trong bụng rút đường này một lát sau tiêu mạch rút bàn tay ra trong lòng bàn tay đã nhiều một viên nóng ánh thấu triệt như là bầu trời màu lam tản ra vô tận xương lạnh hạt châu trong hạt châu ẩn có một phương không gian nho nhỏ như là sơn hải đè lên nhau thế sự biến đảo một loại mơ hồ long uy theo hắn lên phát ra dù cho giờ phút này cũng cho người một loại mạnh mẽ đến cực điểm cảm giác hàn ly long châu nhìn thấy cảnh này tiêu mạch không khỏi mỉm cười trên mặt cực kỳ mừng rỡ bở vì này miếng hàn ly long châu đúng là tiêu mạch mục tiêu của chuyến này mà lại vượt qua hắn đoạn trước bởi vì ngàn năm hàn ly đột phá đến tam tinh đ ê giai cho nên nó hàn ly long châu uy lực cũng càng thêm cường đại nguyên bản còn chỉ có ba bốn phần nắm chắc hiện tại tiêu mạch có bảy thành trở lên nắm bắt chỉ cần hấp thu này hàn ly long châu bên trong hà năng n chính mình huyền minh c h â n công nhất định có thể đột phá đại thành c h i cảnh sau đó thời gian tiêu mạch liền tại băng hồ bên bờ tùy tiện tìm một chỗ hang động bế quan ngồi xếp bằng đồng thời hắn một tay nắm hàn ly long nhện một bế quan n g i xếp bằng đồng thời hắp thu hàn ly long châu bên trong lận chứa tinh thuần hà khí chậm rãi hắn toàn thân bị băng hàn xương mù bao phủ sắc mặt của hắn tại hàn ly long châu chiếu cũng không ngừng biến nào thêm ra một loại yêu dị tối lam tiêu mạch tâm hồn trong thế giới cái k i a phương hình thoi băng phách màu tím không ngừng biến thâm hóa thành đỏ bừng màu sắc sau một đêm tiêu mạch bất ngờ đứng lên toàn bộ tâm hồn trong thế giới cái k i a phương hình thoi băng phách đã triệt để biến thành đỏ bừng huyền minh chân công chính thức đại thành cùng thời khắc đó theo huyền minh chân công tấn thăng tiêu mạch tu vi cũng như diều gặp gió trực tiếp theo nguyên lai t ề vật cảnh trùng kỳ giữa đoạn tăng lên tới tể vật cảnh trùng kỳ định phong tri cảnh khoảng cách tể vật cảnh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước chương bốn trăm ba mươi chín học cung ban thưởng tiêu mạch mặt hiện lên vẻ mừng rỡ quả nhiên công pháp từ nhỏ thành đến đại thành là một lần to lớn tiến hóa đồng thời công pháp tiến hóa cũng sẽ mang đến tu vi tương ứng tăng lên mình bây giờ vẫn chỉ là đột phá huyền minh chân công đại thành nếu như có thể tăng lên tới viên mãn c h i cảnh chỉ sợ tu vi trực tiếp đột phá t ề v ậ t cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cũng không phải là không thể đương nhiên tiêu mạch cũng biết huyền minh chân công có thể nhanh như vậy đột phá có rất nhiều nguyên nhân thứ nhất là hãn nguyên lai băng phách tâm kinh nội tình đánh thật hay tu luyện đến xưa nay chưa từng có viên mãn tri cảnh một khi chuyển hóa huyền minh chân công trực tiếp đã đến tiểu thành đỉnh phong cảnh giới khoảng cách đại thành đều chỉ có cách xa một bước nhưng chính là một bước này chi giao không n h i ề u tiêu mạch thời gian lâu như vậy thứ hai chính là hắn tu vi lần lượt theo tiêu giao cảnh đột phá tề vật cảnh lại từ tề vật cảnh đột phá đến tề vật cảnh trung kỳ càng tại la ma chiến cảnh bên trong thu nạp hàng loạt tâm ma sát phóng lực huyền minh tâm nguyên biến thành càng thêm cường đại đáng sợ hơn huyền minh âm lực hiện tại lại hấp thu đầu này tam tinh đê d i a i hung thú trong cơ thể hàn ly l n g châu huyền minh chân công mới nước chạy thành sông tấn cấp đại thành có thể nghĩ muốn từ đại thành lại tấn cấp viên mãn có nhiều khó khăn đối với cái này tiêu mạch cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể chậm rãi tu luyện tranh thủ tại tứ cung luận đạo đại hội phía trước đem tu đến viên mãn c h i cảnh tại trong lúc này hắn phải tận lực làm đến đại lượng băng thuộc tính linh vật hoặc là không bằng bắt đầu thử một chút vì chính mình luyện chế một nhóm băng thuộc tính linh đan mà lại ít nhất phải ba phẩm cấp bậc linh đan mới có tác dụng nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt hơi sáng trước mắt hắn đã có thể thuần thục luyện chế nhị phẩm đang ă n dược mà lại sát xuất thành công phi thường cao là thời điểm k ê u chiến tam phẩm đang ân dược mà lại nếu như mình có thể bắt đầu luyện chế tam phẩm đang ân dược lại thêm chính mình đặc biệt năng lực thấp nhất luyện ra cũng là tam phẩm lương đẳng đang ân dược đến lúc đó dù cho huyền minh chân công đột phá viên mãn khó khăn đi nữa chỉ cần mình kiên trì bền bỉ dùng băng thuộc tính linh vật cùng không gián đoạn dùng tam phẩm băng thuộc tính linh đan làm đại giá một năm rưỡi đi đến viên mãn c h i cảnh cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng nghĩ tới đây tiêu mạch liền có hướng đi sau đó hắn trực tiếp rời đi theo linh vũ sơn mạch bên trong hướng phía c h i đạo học cung trở về học cung ban thưởng lớn ngay lập tức sẽ muốn tổ chức hắn cũng không thể vắng mặt vào lúc ban đêm tiêu mạch liền trở lại trí đạo học cung ngày thứ hai một buổi sáng sớm tiêu mạch liền tới đến nội viện q u n g trường hắn phát hiện chính mình cũng không là sớm nhất thu huyết thiên lý húc dương lý thiên trang tiêu thần kiếm vương huyền long đám người cũng đều toàn bộ trình diện một lát sau phản phất một đoá màu trắng hoa trà một dạng bạch tiểu trà cũng từ từ bay tới nàng trình diện làm cho cả nội viện quảng trường đều tựa hồ sáng lên một cái sau một chốc thời cơ đã đến lượng công điện phó trưởng t ò a mục dương trạch đi vào quảng trường bên trên hướng mọi người tuyên bố học cùng cuối cùng quyết định cho mọi người ban thưởng hạch tâm đệ từ thứ nhất vương huyền long ban thưởng một kiện huyền cấp đê giai bí bảo thiên quang phân ảnh kiếm nay kiếm tế ra có thể lập tức chia sạch hóa ảnh hạch ó a thành trăm ngàn đ o kiếm ảnh, làm ảnh, o nào không người có tâm h h ể p n đệ từ thứ hai thứ ba hạ nhạc quân bạch tiểu trà các ban thưởng một kiện hoàng cấp đỉnh gia bí bảo ảnh châu một khi ném ra có thể lập tức phóng xuất ra kinh khủng ảnh thủy thần lôi dưỡng sinh cảnh tồn tại đều có thể uy hiếp ban đầu họ cung chuẩn bị cho các người là mặt khác bí bảo nhưng cân nhắc đến tư vi của các người đều đã tiếp cận dưỡng sinh cảnh bình thường hoàn cấp bí bảo Các ngươi n h ấ theo đ ị n không từng cái danh tự báo ra thập đại hạch tâm đệ tử ban thưởng toàn bộ báo ra nghe được cái kia lượng công điện phó trưởng tòa tuyên bố ban thưởng ở đây không ít người đỏ ngầu cả mắt thật sự là này chút ban thưởng mỗi một dạng cũng khác nhau phản thưởng khuyên cấp bí bảo thiên quang phân ảnh kiếm hoàng cấp đỉnh giai bí bảo ảnh châu toàn đều không phải là phản vật cẳng có có thể giúp đột phá dưỡng sinh cảnh bạch ngọc dưỡng sinh đ an đến mức những cái tia công vân phản mà không bị thả trong mắt của mọi người đương nhiên mặc dù hâm mộ nhưng tất cả mọi người cũng hiểu rõ đó là bọn họ phải được bọn hắn có thực lực kia lẽ ra đạt được như thế ban thưởng thậm chí chỉ cần bọn hắn nguyện ý bây giờ đi về liền có thể mượn nhờ bạch ngọc dưỡng sinh đ an nếm thử đột phá dưỡng sinh cảnh bất quá tấn thăng dưỡng sinh liền không còn là hạch tâm đệ tử vô phương tham gia tứ cung luận đạo đại hội dị nhẹ dị nặng liền toàn xem bọn hắn lựa chọn của mình. lớn nhất khả năng là bọn hắn hội lại áp chế một năm dưới chờ tứ cung luận đạo kết thúc mới nếm thử tấn thăng bằng không thì bọn hắn liền sẽ bỏ lỡ một lần cơ hội cực tốt mà lại hiện tại tích lũy càng cao tương lai tiền đồ càng lớn bọn hắn không phải không biết điều ấy cho nên có khả năng rất lớn phần lớn người đều sẽ không vội vã tấn thăng mà là chờ tứ cung luận đạo đại hội bắt đầu khi đó tấn thăng nữa chỉ cần tên báo lên xác định tại báo danh thời điểm không có đột phá dưỡng sinh cảnh liền đều có thể tham gia tạm thời tấn thăng ngược lại không tính là cái gì hạnh tâm đệ tử ở giữa ban thưởng tầm i mắt hướng chờ k phía dưới tiêu mạch tiêu thần kiếm thu huyễn thiên chờ nằm tên nội viện đệ tử trên mặt lướt qua mục dương trạch trực tiếp tuyên bố nội viện đệ tử thứ nhất thu huyễn tiên ban thưởng một thanh trung giai tâm nguyên phi kiếm bách tiêu long âm nội viện đệ tử đệ nhị lý thiệt trang đệ tam tiêu thần kiếm các ban thưởng một thanh hạ g a i tâm nguyên phi kiếm bóng tím thu thủy nội viện đệ tử đệ tứ tiêu mạch đệ ngũ lý húc dương các ban thưởng một bộ linh cấp thượng phẩm bí kíp bí kíp thuộc loại cũng không hạn chế do chính các ngươi đi chân lung điện nhận lấy chỉ là chỉ có thể nhận lấy phổ thông loại truyền thừa loại công pháp cũng không ở chỗ này loại chờ một chút kết thúc các ngươi là có thể đi chân lung điện bằng thân phận của mình lệ bài nhận lấy những cái kia cố định ban thưởng tự nhiên là tiếp phát để xuống nhưng tiêu m ạ c này loại còn muốn lựa chọn thì cần muốn bọn hắn đi một chuyến nữa chân lung điện bất quá này cũng không tính là gì tất cả mọi người mở to mắt bởi vì t i ế p đó trọng đầu thì đến cấp cho bài danh ban thưởng sự t ì n h đại gia mặc dù chờ mong nhưng càng mong đợi vẫn là vì một năm d ư ớ i sau tứ cung luận đạo đại hội chỉ đạo học cung hội đối bọn hắn tiến hành bực nào đến nữa dù sao tuyển bạt bài danh chính là vì một năm d ư ớ i sau tứ cung luận đạo đại hội nếu như học cung cho đến đỡ cường độ không đủ một năm d ư ớ i sau bọn hắn không có đủ thực lực đặc biệt mặt khác tam đại học cung kiêu chiến rất chỉ là học cùng mặt mũi chương bốn trăm bốn mươi lựa chọn bí kíp dường như biết ý nghĩ trong lòng mọi người vị tiết lượng công điện phó trưởng t ò a mục dương trạch cũng không có nhường mọi người đợi l â u trực tiếp tuyên bố lần này tứ cung luận đạo chiến thắng đệ tử châu đem lấy được học cung bồi dưỡng vì cam đoan một năm d ư ớ i về sau tứ cung luận đạo đại hội chúng ta trí đạo học cung có đầy đủ cao bài danh cho nên lần này học cung cho các ngươi đến đỡ cường độ thịnh vốn g chưa bao giờ có có thể xưng bao năm qua số một các ngươi là may mắn nhất một giới thế nhưng cũng sẽ là áp lực lớn nhất một giới hy vọng các ngươi không nên bị áp lực đánh bại dũng cảm tiến tới tại tứ cung luận đạo trên đại hội làm học cung tranh đến vốn có vinh dự Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Phía dưới, Lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch nói đến đây chính mình cũng có chút khó tin tại các ngươi vốn có tài nguyên phối cho dưới tình huống mỗi tháng xét lại gia tăng gấp đôi nói cách khác theo tháng sau bắt đầu vô luận là nội viện đệ tử vẫn là hạch tâm đệ tử các ngươi mỗi tháng đều có thể đi tạp vụ đường nhận lấy đến hai phần tài nguyên phối cho cung ứng các ngươi thường ngày tu luyện t nghe ở đây tất cả mọi người đã là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trực tiếp tăng lên gấp đôi tài nguyên phối cho nội viện đệ tử h ạ c h tâm đệ tử tài nguyên phối cho vốn là hết sức phong phú lại tăng gấp đôi thật là hậu đãi tới trình độ nào khó mà tưởng tượng tích lũy đây cũng là một món tài sản khổng lồ đủ để cung ứng bọn hắn trong khoảng thời gian này tu luyện mặt khác nhưng mà lựa công điện phó trưởng t ò a mục dương trạch lời kế tiếp mới chính thức để bọn hắn lần nữa khiếp sợ mở to hai mắt xét h ấ y một năm dưới sau tứ cung luận đạo đại hội quá là quan trọng việc quan hệ mặt mũi cho nên học cùng quyết định đối với các ngươi theo giai đoạn khở mở mặt khác ba đại bí cảnh luyện tâm nghe h c ù n với tử t quang a n h v â được ộ n n g t r lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch tất cả mọi người chỉ cảm thấy khó mà tin được lỗ thai của mình dồn dập một mặt khiếp sợ nhìn cái tia ông lao hao tím ta không có nghe lầm đi học cung chuyên vì chúng ta cởi mở một lần luyện tâm h ă n g đá năm cực bí cảnh cùng tử quan g thanh vận động tất cả mọi người biết tri đạo học cung bên trong cùng sở hữu ngũ đại bí cảnh phân biệt là tu luyện tâm linh lực lượng luyện tâm h ă n g đá bồi dưỡng đệ tử tinh anh thiên ma huyến cảnh chuyên môn cung cấp nhân s xâm lộ khải định trí tuệ thậm chí tăng lên tốc độ tu luyện năm cực bí cảnh cùng với tự nhiên hình thành có được hàng loạt lôi điện tinh linh từ đó sinh ra hàng loạt t ự c phẩm vật liệu luyện khí từ điện thanh quan thạch tử quan thanh vận động cùng với tập hợp bốn đại bí cảnh đại thành nguy hiểm nhất nhưng trộn nguyên cũng phong phú nhất la ma chiến cảnh trong đó thiên ma huyến cảnh cực kỳ nguy hiểm trừ phi thí luyện bình thường sẽ không mở khải la ma chiến cảnh tiêu mạch lý t h i ề n trang chạm nhược thủy các loại mới vừa từ bên trong đi ra thực sự không cần thiết lại đi vào một lần cho nên cũng chỉ còn lại có cuối cùng ba tòa luyện tâm hàm đá năm cực bí cảnh thử quan g thanh v â n động nay ba đại bí cảnh đều không có quá lớn nguy hiểm xem như tinh khiết thích lợi tính một loại bí cảnh thế nhưng tiến vào điều kiện tri hạ khác lại đủ để cho phần lớn đệ tử l i lưỡi nguyên bản bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời không nghĩ tới học cung lần này vì bồi dưỡng bọn hắn lại bỏ được đem ba đại bí cảnh toàn bộ hướng bọn hắn thời mở một lần luyện tâm hằng đá tiến vào điều kiện t ề vật cảnh sơ kỳ tu vi năm vạn công h ư n tệ năm cực bí cảnh tiến vào điều kiện t ề vật cảnh t r u n g kỳ hai mươi vạn công h ư n tệ gom góp đủ mười người mới có thể mở ra một lần từ quang thanh vận động tiến vào điều kiện t ề vật cảnh t r u n g kỳ hai mươi vạn công h ư n tệ nói cách khác ba đại bí cảnh mỗi người tiến vào một lần liền cần bốn mươi lăm vạn công h ư n tệ mười lăm người học cung lần này miễn phí đối bọn hắn t h ờ mở một vòng hết thể liền muốn tổn tất sáu bảy trăm vạn công h ư n tệ mà công h ư n tệ còn tại thứ hai có chút bí cảnh còn có số người hạn chế chỉ có xin số người đi đến yêu cầu mới có thể mở thả như năm cực bí cảnh nhưng lần này trực tiếp hướng tiêu mạch chờ mười lăm người c ả i mở có thể xưng trước đó chưa từng có tiêu mạch các loại cảm nhận được học cung coi trọng đồng thời đối với một năm rưỡi sau tứ cung luận đạo đại hội cũng càng ngày càng mong đợi nhưng này cũng không là kết thúc lượng công điện phó trưởng tòa mục dương trạch đánh giá bọn hắn thản n h i n ó i cuối cùng học cung còn đem tại một năm về sau cho lại ra một lần tiến vào xám tâm điện luyện tâm thất tiềm tu cơ hội đây chính là trường lao mới có tư cách sử dụng địa phương nói thật chính là ta đều không thể tùy tiện đi vào cần phải bỏ ra cực cho lớn nên, phải đại giới, bỏ ra t a đều có c h ú tiêu hâm mộ các n g ư T.、Tiêu、mạch các loại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh luyện tâm thất thần kỳ tiêu mạch tự mình đi vào qua tự nhiên hiểu rõ hắn tầm quan trọng vốn cho là mình đợi này cũng liền lần cơ hội đó không nghĩ tới một năm về sau hắn đem còn có một lần tiến vào luyện tâm thất cơ hội mà lý thiện trang c h ạ m n h ư ợ c thủy trở phần lớn người lại chưa từng có đi và qua cái nào sợ thân phận các nàng t ô n quý cái nào sợ các nàng địa vị cao thượng nhưng luyện tâm thất không phải ai đều có thể tiến vào địa phương tiêu mạch cũng chỉ là trời x u i đất hiến nằm tiêu thần kiến phúc đi vào qua một lần liên lạc một lần kia hãn n g ộ r a yên tâm cầu đột phá tề vận cảnh xây dựng đệ tam tâm hồn thu hoạch to lớn khó mà tưởng tượng cho nên đó là một lần trình hợp cùng thăng hoa cơ hội của chính mình mà cơ hội như vậy tiêu mạch tuyệt sẽ không bỏ qua có thể nói một lần tiến vào luyện tâm thất cơ hội so đằng trước ba đại bí cảnh p h ả i mở đều muốn càng làm tiêu mạch chờ rung động càng mừng rỡ hơn nếu là sớm biết như thế chỉ sợ quân cựu tiêu phong quỷ nhạn đám người tuyệt không có khả năng như vậy mà đơn giản nhường ra danh lệch dù cho chiến bại tại lý thiền trang tiêu mạch về sau cũng sẽ thử nghiệm khiêu chiến một thoáng những người khác tranh thủ mặt khác nói đến đây hắn ngừng lại một chút vẻ mặt trong lúc đó trở nên nghiêm túc lên lạnh lùng nói các ngươi mặc dù thành công đạt o được danh lệch nhưng không có nghĩa là một năm rưỡi về sau các ngươi liền nhất định có thể đại biểu học cung dự thi nếu như tại một năm rưỡi này bên trong các ngươi không đủ nỗ lực vô ích lấy học cung khổng lồ như thế bồi dưỡng tài nguyên lại ngược lại bị kẻ đến sau siêu việt cũng không phải là không có bị người thay thế khả năng cho nên không muốn tự mãn không tiêu ngạo hơn dĩ nhiên các ngươi đã là người chiến thắng lại đạt được khổng lồ như thế tài nguyên điểm xuất phát đã vượt qua người khác quá nhiều chỉ muốn các ngươi không phải quá ngu lại hoặc quá lợi liền rất không có khả năng bị người siêu việt nỗ lực c nói xong vị này lượng công điện phó trưởng tòa cũng không dừng lại vung tay lên thân hình thoát một cái trực tiếp liền hóa thành một đạo ánh sáng tím rời đi tại chỗ tiêu mạch chờ hai mặt nhìn nhau qua đi cũng lập tức chậm rãi tàn đi những cái tiêu cầm tới ban thưởng như vương huyền l o n g hạ nhã quân bạch tiểu trà thu huy tiên lý thiền trang tiêu thần kiếm các loại đều là trực tiếp rời đi trở lại chính mình tinh xá chuyên cần khổ luyện chuẩn bị một tháng sau luyện tâm hang đá chuyến đi mà tiêu mạch lý húc dương công dương tiết phòng lệnh hồ ngọc sơn các loại thì cần phải đi chân lung điện tuyển lượng, chỗ lấy ánh mắt khẽ động về sau đều là hướng phía nội viện chân lung điện p ư ơ n g hướng tới người khác tiêu mạch mặc kệ trong mọi người cũng liền lý húc dương hắn hơi quen thuộc một chút cho nên cùng lý húc dương đi cùng một chỗ sóng vai trong t r i ề u viện chân lung điện phương hướng đi tới bí kíp thuộc loại tiêu mạch sớm đã có quyết định cái tiêu chính là công kích loại bất quá công kích loại cũng có trăm ngàn loại đau thương kiếm côn đũa dịu câu xiên chỉ thuật trưởng thuật quyền thuật chân thuật phân loại nhiều kiểu phong phú đến cùng bên nào thích hợp vẫn là chỉ có nhìn cụ thể bí kíp mới biết được rất nhanh tiêu mạch lý húc dương các loại liền tới đến chân lung điện lý húc dương muốn chọn là một môn thân pháp loại tâm nguyên kỹ mà tiêu mạch thẳng đến công kích loại tủ kính cả hai như vậy tách ra Chương 441, toàn phong bát kiếm trí đạo học cung chân lung điện thu thập các loại bí kíp nhiều vô số kể linh cấp thượng phẩm tâm nguyên k ỹ tự nhiên cũng không phải số ít tiêu mạch ở trong đó thấy được rất nhiều chân quý công kích tâm nguyên k ỹ trong đó không thiếu có nhường hắn hai mắt tỏa sáng thuộc loại đáng tiếc cuối cùng đều bị hắn bắt bỏ c h ọ n vẹn chưa tới nửa giờ sau tiêu mạch mang theo một bản ám lam sắc bí kíp trở lại phong đ ỉ n h tinh xá tiến vào trong phòng luyện công xếp bằng ở trên bộ đoàn mở ra bản này ám lam sắc bí kíp tiêu mạch ngưng thần quan sát toàn phong bát kiếm vậy thì là tiêu mạch tại chân lung điện linh thu hồi lại b í kíp tên nhưng nếu như coi là vậy thì là một bộ phổ thông kiếm thuật vậy liền mười phần sai này rõ ràng là một bộ khống chế tâm nguyên phi kiếm pháp môn tiêu mạch tạm lúc mặc dù còn không có tâm nguyên phi kiếm nhưng lại đã tại vì có được tâm nguyên phi kiếm về sau làm chuẩn bị linh cấp thượng phẩm bí kíp có thể nộp nhưng không thể cầu cơ hội như vậy thế nhưng là hết sức ít có tiêu mạch không muốn tùy tiện lựa chọn một môn công kích loại tâm nguyên kỹ làm về sau có được tâm nguyên phi kiếm làm chút chuẩn bị đó là không còn gì tốt hơn toàn phong b ắ c kiếm tên như ý nghĩa một khi điều khiển tâm nguyên phi kiếm có thể khiến cho như là như gió lốc xuất liên tục vài kiếm sau cùng đi đến xuất liên tục tám kiếm mức độ cho dù là cảnh giới cao hơn tự thân một hai cái giai đoạn kẻ địch cũng có cơ hội bị trực tiếp n i ề u sát có thể nói đây là một môn thập phần cường đại tâm nguyên kiếm thuật nhưng cùng lúc đối với tâm nguyên phi kiếm phẩm chất yêu cầu cũng cực cao càng tốt tâm nguyên phi kiếm toàn phong bắt kiếm vi lực càng cường đại hạ phẩm tâm nguyên phi kiếm nhiều nhất nhường tiêu mạch có một loại x u ấ t kỳ bất ý có thể xưng mạnh mẽ tấn công địch thủ đoạn thế nhưng một khi có thể phối hợp chúng phẩm tâm nguyên phi kiếm thi triển này toàn phong bắt kiếm liền có chém giết tuyệt phần lớn cùng giai tù vì kẻ địch vi lực nếu là thượng phẩm thậm cần dung nhập phi tinh huyền thiết thực phẩm tâm nguyên phi kiếm càng là cần cực kỳ hiếm thấy máu kim hai thứ này tài liệu đều thuộc về có thể n g ộ nhưng không thể cầu tiêu mạch không dám hy vọng xa vời cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy tới một thanh trung phẩm tâm nguyên phi kiếm liền đủ giống thu huyễn thiên lần này lấy được trôi này bài danh ban thường bích tiêu long âm liền là một thanh trung phẩm tâm nguyên phi kiếm phối hợp toàn phong bắt kiếm thi triển cũng rất không tệ đáng tiếc này kiếm nếu đến thu h u ễ n thiên trong tay muốn từ trong tay hắn móc ra liền rất không có khả năng chỉ có thể tìm cơ hội đi học cung chân lung điện nhìn một chút có trọng yếu nhất chính là tiêu mạch hiện trên tay đã không có bất luận cái gì công h u ấ n đ ệ chỉ có thể chờ đợi chính mình trong tay sung túc một chút lại đi xem một chút nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa tấm mắt hoàn toàn rơi vào trên tay trên bí kíp dần dần đắm chìm xuống mấy ngày sau tiêu mạch mặc dù vẫn không có tâm nguyên phi kiếm thế nhưng là làm ý thức hắn rút ra cả người như h á m hô nội lúc trước mắt lại hình như có một đạo h à n quang liên tục tám nhanh chóng tốc độ cao vô song những nơi đi qua cắt bay đá chạy thiên băng địa hãm một kiếm này uy lực quả thực để cho người ta khiếp sợ tiêu mạch đã tính nhập môn chỉ chờ có được chân chính tâm nguyên phi kiếm liền có thể nếm thử thi triển mà này toàn phong b ắ t kiếm làm tiêu mạch hiện tại phẩm giai cao nhất thủ đoạn công kích mặc dù vẫn không có huyền hòa đ ỉ n h phối hợp huyền thiên bí trưởng cái kia một cái mạnh mẽ nhưng cũng không thể khinh thường trọng yếu nhất chính là linh hoạt quá nhiều tương đương với tại huyền hòa đ ỉ n h bên ngoài tiêu mạch cuối cùng lại có một môn mạnh mẽ tấn công địch thủ đoạn ngày sau gặp chiến sẽ không lại bị động như vậy chỉ có thể phòng thủ hoặc là chạy trốn sau đó thời gian tiêu mạch cũng là không có đi ngay tại phong đ ỉ n h tinh xá bên trong một bên tu luyện toàn phong bắc kiếm một bên mượn nhờ cựu lôi thạch hấp thụ trong đó tinh thuận lỗ lực tăng lên hư thiên lôi bộ cảnh giới đồng thời không ngừng đưa tạng huyết linh thạch nhũ cho sư ninh hạ trợ giúp nàng càng nhanh khôi phục thương thế của mình đương nhiên vì có thể tại một năm rưỡi về sau đột phá huyền minh chân công viên mãn chi cảnh tiêu mạch cũng tại vì ngày sau luyện chế tam phẩm đang hắn dược làm một chút chuẩn bị đầu tiên hắn đem từ la ma chiến cảnh bên trong đổi được món kia hoàng cấp cao dài bí bảo hóa nguyệt bình mỗi đến ban đêm liền nhất định treo ở tinh xá bên cạnh tử trúc lâm bên trong thu thập âm nguyện tinh lộ sáng sớm ở giữa lại đem hắn thu hồi tránh cho âm nguyện tinh lộ hóa đi thứ hai hắn còn truyền tấn kim vô xong khiến cho, hắn chuẩn bị cho mình mấy thứ băng thuộc tính tam cuối cùng liền là lần nữa quen thuộc luyện đan thuật luyện mấy lô nhị phẩm đan thử nghiệm tìm kiếm xúc cảm chờ đến kim vô song tam phẩm băng thuộc tính linh đan đan phương cùng với tương ứng tài liệu đưa tới lại thêm hóa nguyện bình bên trong thu t ậ p được đầy đủ âm nguyện tinh lộ hắn liền có thể đ ế m thử bắt đầu luyện chế tam phẩm linh đan đạo mắt một tháng thời gian đi qua tiêu mạch toàn phong bắt kiếm tiến bộ nhanh chóng dù cho còn không có tiến vào thực thao giai đoạn thế nhưng chỉ là dùng ý niệm mà nghĩ tiêu mạch cũng biết mình đã tiếp cận nhỏ xong rồi xem ra linh hồn cảm giác mạnh mẽ đối với toàn phong bắt kiếm tu luyện cũng có xúc tiến tác dụng bất quá cái này cũng như người bình thường tâm nguyên phi kiếm vốn là dùng tâm niệm điều khiển tâm niệm cùng linh hồn cảm giác tất tất tương quan thậm chí theo trình độ nào đó mà nói linh hồn cảm giác mạnh mẽ tâm niệm thì mạnh như vậy linh hồn cảm giác mạnh mẽ này loại làm dùng tâm niệm khống chế tâm nguyên kiếm thuật tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh mà tiêu mạch linh hồn cảm giác tự nhiên không nói chơi vượt qua bình thường t ề vật cảnh đệ tử quá nhiều có này tiến bộ cũng liền không có gì lạ mà đi qua một tháng không gián đoạn hấp thu tiêu mạch tất cả hai khối ngàn năm lôi thạch khối thứ nhất đã triệt để bị hấp thu hoàn tất tiêu mạch hư thiên lôi bộ cảnh giới cũng nước chạy thành sông theo nguyên lai tiểu thành hậu kỳ. tăng lên tới bây giờ đại thành sơ kỳ xem như tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đương nhiên nay chỉ là bởi vì là từ nhỏ thành tấn thăng đại thành cho nên tiêu hao mới so sánh to lớn nhưng nếu như chỉ là cùng cảnh giới ở giữa tăng lên tiến bộ nên càng nhanh tiêu mạch còn thừa lại cuối cùng một khối ngàn năm l ô i thạch mặc dù không thể để cho hắn hư thiên lôi bộ tấn thăng viên mãn thế nhưng tăng lên tới đại thành hậu kỳ thậm chí đình phong hẳn là cũng không có vấn đề gì bất quá đúng lúc này học cung tin tức cũng chuyển tới ba ngày sau đó luyện tâm hang đá đem đối bọn hắn mười lăm người cởi mở nhường tiêu mạch chờ ba ngày sau đến đúng giờ học cung hậu sơn quá hạn không hầu nghe được tin tức này tiêu mạch lập tức chấn p h ấ n trong ba ngày này tâm căn bản không an t ĩ n h được dứt khoát cũng liền l ư ỡ i nhát tu luyện vừa vặn lúc này hắn nắm kim vô s o n g chuẩn bị cho hắn tam phẩm băng thuộc tính linh đan đan phương cùng tài liệu cần thiết cũng cùng nhau đưa tới mặc dù này chút đan phương cùng tài liệu giá cả không ít tiêu mạch tạm thời cũng vô lực thanh toán nhưng không quan hệ kim vô s o n g nói hắn tin tưởng tiêu mạch c h ờ tiêu mạch luyện ra tam phẩm linh đan dùng chi g á n nợ là đủ thế này tiêu mạch cũng không nham nhó thừa dịp ba ngày nay vừa vặn liền bắt đầu nếm thử luyện chế tam phẩm linh đan kim vô xong hết thệ cho tiêu mạch tìm tới một loại tên là hàn khí tâm đan là tam phẩm sơ đẳng đáng dược một loại tên là cựu thiên băng châu đan là tam phẩm trung đẳng đáng dược một loại thì chân quý nhất tên là huyền thiên hàn đan lại là một loại tam phẩm cực hạn đan dược đan phương đối với này ba loại đan dược tự nhiên là dùng trong đó huyền thiên hàn đan giá trị chân quý nhất đối tiêu mạch huyền mình chân công hữu hiệu nhất dùng thế nhưng tiêu mạch coi như lại tự đại cũng sẽ không lập tức đi ngay đến thử luyện chế loại đan dược này mà là đầu tiên theo loại kia tam phẩm sơ đẳng đ á n dược hàn khí tâm đan bắt đầu chương bốn trăm bốn mươi hai luyện tâm h ằ n đá vừa ngay từ đầu tiêu mạch nhiều lần thất、bại. v ạ phẩm, phẩm nếu hoa như p tiêu mạch tu vi lại đề thăng một chút đi đến dưỡng sinh cảnh giới hoặc là hãn vạn hoa sinh phản quyết cảnh giới lại đề cao một chút đi đến sau khi nhập môn đoạn thậm chí nhập môn đình phòng chắc hẳn luyện chế tam phẩm đan dược lúc liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều đáng tiếc vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là vạn hoa sinh phản quyết tu luyện đều không phải là như vậy mà đơn giản sự t ì n h tiêu mạch chỉ có thể nhẫn lại tính tình từng phần từng phần mải một lần lại một lần thử cuối cùng ba ngày sau khi tiến vào luyện tâm hang đá trước một đêm tiêu mạch tại liên tục thất bại mười bảy lô đan dưới tình huống cuối cùng luyện chế thành công ra lò thứ nhất hàn khí tâm đan một lò tám hạt hàn khí bốc hơi r a lò trong náy g mắt toàn bộ phong đ ỉ n h tinh xá vợ ơ y mà một màn hàn quang lấp lánh thậm chí trong phòng ngủ tu luyện sư nên hạ đều bị bừng tình bất quá biết tiêu mạch là tại luyện đan về sau lại không khỏi thoải mái chỉ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn l ư ớ t mắt một lần nữa ấy trở lại trong phòng ngủ bế quan m à tiêu mạch xem lên trước mặt tám hạt tròn vo p ó n g ánh oóng ánh màu lam n h ạ t hàn khí tâm đan trên mặt không khỏi lộ ra một tia kích động thành công hắn cuối cùng thành công mà lại không ngoài sở liệu lần này ra lò hàn khí tâm đan toàn bộ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là lương phẩm trở lên đan g ăn dược tám quả tam tinh lương phẩm hàn khí tâm đan mặc dù không có khả năng đem tiêu mạch huyền minh chân công tăng lên quá nhiều cảnh giới nhưng tuyệt đối là một châm thuốc trợ tim trọng yếu nhất chính là đây chỉ là vừa mới bắt đầu một khi thành công lò thứ nhất lò thứ hai lò thứ ba liền đơn giảm nhiều kiên trì bền bỉ mãi đến hàn khí tâm đan dược hiệu không đủ lại thay đổi mạnh hơn năng dược một năm dưới tiêu mạch hoàn toàn có khả năng thành công đột phá đến viên mãn tri cảnh nghĩ như vậy tiêu mạch liền c h ầ m t ĩ n h lại hắn cũng không có lập tức nuốt hàn khí tâm đan bởi vì cách cách trời sáng không đến bao lâu sáng mai liền muốn đi trước luyện tâm hang đá không kém đêm nay chờ tiến vào luyện tâm hang đá có thời gian lại dùng cũng không muộn sáng sớm ngày thứ hai tiêu mạch liền đúng hẹn đi vào trí đạo học cung hậu sơn đi vào một tòa thật to mà xưa c ũ màu trắng hang đá trước mặt hang đá phía trước một phương màu xanh cự thạch trên đá lân phương luyện tâm hang đá bốn cái chữ lớn đỏ tươi bất ngờ đang nhìn bất quá lúc này hang đá đại môn đóng chặt thu h u y t h i ê n lý thiền trang tiêu thần kiếm đám người đã chờ ở nơi đó tiêu mạch tuy không phải trễ nhất tới nhưng cũng không tính sớm sau một lúc lâu về sau trạm ngự thủy bạch tiểu trà vương huyền long hạ nhã quân chở lần lượt trình diện theo thời gian ước định đến một vị trưởng lao láo xanh phá không m à tới con mắt nhìn tiêu mạch chờ mười lăm người lên mắt vung tay lên liền đánh ra một chuỗi phát quyết ẩm ẩm luyện tâm hang đá cửa chính chầm rãi mở ra tiến vào đi thời gian của các ngươi chỉ có một tháng sau một tháng ta lại ở chỗ này c h ờ các ngươi trường lao háo xanh nói xong tay áo hất lên tiêu mạch đám người liền cảm giác một trận cuồng phong bao phủ thân thể không tự chủ được dồn dập ly khai mặt đất hướng phía luyện tâm hang đá trong cửa lớn bay đi chờ đến thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy bóng dáng trường lao háo xanh mắt sáng lên lại vung tay lên cửa chính tại một trận c e n két âm thanh bên trong chậm rãi đóng cửa trường lao háo xanh thân hình kẽ động liền cùng lúc đến một dạng trực tiếp pha không biến mất không thấy gì nữa căn bản chưa từng nhiều chỗ dừng lại từ đầu đến cuối tiêu mạch đám người liền tên của hắn cũng không biết a a a tiêu mạch đám người khoa tay mùa chân không bị khống chế từ giữa không trung rớt xuống rơi xuống lúc mới phát hiện đây là một chỗ hết sức cổ quái hang đá hang đá bốn phía vách đá toàn bộ đều là cho màu trắng một loại kỳ dị lực trường tràn ngập bốn phía đây là c ò n tốt tiêu mạch chờ đều không phải là p h à m nhân có thể trở thành trí đạo học cung tứ cung luận đạo đại hội tuyển bạt mười lăm tên đệ tử tinh anh bọn hắn từng cái thực lực đều hết sức bất phàm n g ã xuống lúc mặc dù không tự chủ được nhưng khi cửa chính đóng cửa trưởng lao áo xanh kia khí kình biến mất bọn hắn cuối cùng ổn định thân thể chậm g ã i hạ xuống tới chân đạp thực địa cảm giác nhưng ờ trong lòng bọn họ không khỏi nhất an hai mặt nhìn nhau qua đi liền cũng tiếp nhận sự thật này đi thôi có người nói lúc này có người dẫn đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước những người khác thấy thế cũng không có tốt hơn chủ ý chỉ có đi theo cùng một chỗ đi về phía trước hàng đá lối đi hiện lên một loại hình vành khuyên hình vành khuyên bên trong lại có vô số đường rẽ bốn phương thông suốt tiêu mạch đá người đi đi phát hiện hoàn toàn lặt đường trọng yếu nhất chính là này hàng đá giống như cũng không có gì chỗ đặc thù vĩnh viễn chính là như vậy bốn phương thông suốt hình vành khuyên lối đi, đi đến đâu kết quả cũng giống nhau ta hiểu được vương huyền long d ừ n g bước lại sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người chậm rãi nói ta nghe nói này luyện tâm hăng đá là một chỗ tu luyện tâm linh lực lượng địa phương giỏi nhất sinh ra huyễn cảnh đem vào c u ộ n người nội tâm âm u mặt dẫn ra hóa thành to to nhỏ nhỏ tâm ma cái gọi là phương thức tu luyện chính là đánh rết tâm ma tăng lên tâm linh năng lực chịu đựng đánh chết tâm ma càng nhiều thì trong lòng âm u mặt càng ít tâm linh tu vi càng là thuần túy đến cuối cùng muốn làm được chính là tâm như thủy tinh thuần khiết vô hạ tâm linh càng thuần túy thì tốc độ tu luyện càng nhanh thực lực tăng lên cũng càng rõ ràng nhất đã như vậy như vậy rõ ràng một mực dạng này đi là không có chút nào tu luyện giá trị không bằng đại gia riêng phần mình tách ra c ấ c tìm một chỗ ít người an tính hang đá b ế quan tu luyện đi một tháng sau chúng ta lại ở đây gặp nhau cùng đi ra hạ nhã quân nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu nói ta đồng ý vương sư huynh đề nghị tâm linh tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình người khác không cách nào trợ giúp nửa điểm đại gia như vậy tách ra đi dĩ nhiên cũng thỉnh r i ê n g phần mình nắm bắt một cái độ hang quá hóa dở nếu như tâm linh sụp đổ hậu quả khó mà lường được cho nên lượng sức mà đi nói xong nàng đi đầu dẫn đầu hướng phía trong đó một cái ngã ba đi tới t r ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa vương huyền long thấy thế mỉm cười hướng mọi người vung tay một cái cũng đi vào một cái khác cái ngã ba rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng chúng người đưa mắt nhìn nhau qua một trận về sau cũng thừa nhận vương huyền long hạ nhã quân hai người nói rất có lý chúng ta cũng đi công dương tiết phong lệnh h ồ ngọc sơn từng tự nhiên phù vũ trạch đám người cũng rồn rập rời đi tiêu thần kiếm cũng tìm một chỗ đường rẽ rời đi thu huy thiên lý húc dương các loại hướng tiêu mạch lý thiện trang trạm nhựa thủy ba người cười cười cũng đi ra cuối cùng tại chỗ cũng chỉ còn lại có tiêu mạch lý thiện trang trạm nhựa thủy ba người chạm nhược thủy hướng tiêu mạch lý thiện trang hai người nhàn nhạt cười một tiếng riêng phần mình bảo trọng nói xong thân hình n h ấ c chuyển biến mất tại một cái khác cái ngã ba bên trong không thấy lý thiện trang hướng tiêu mạch nhẹ gật đầu lập tức cũng rời đi tại chỗ chỉ còn lại tiêu mạch một người hắn nhìn chung quanh tiến đến lúc mười lăm người rộn rộn r à n g ràng một mảnh n m ĩ trước mắt liền trở nên như thế yên tĩnh yên tĩnh phảng phất toàn bộ hắn đá đều chỉ có một mình hắn bên hai lúc bắt đầu còn có mọi người tiếng bước chân không ngừng chuyển đến có thể sau này liền tiếng bước chân cũng rồn rập biến mất hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được tim đập của mình một loại cô đơn cảm giác không khỏi đánh lên trong lòng của hắn bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng loại cảm giác này không đúng con đường tu luyện vốn sẽ phải chịu được n h ả m chán hắn lại không phải là không có bế quan qua thậm chí thời gian so này dáng dấp còn nhiều làm sao có thể mọi người vừa mới đi liền sinh ra này loại cô đơn tịch mịch cảm giác là này luyện tâm hang đá vấn đề chẳng lẽ này liền là lòng của mình ma nghĩ đến chỗ này hắn ánh mắt lóe lên biết chân chính khảo nghiệm mình lúc đến tượn g đến mức qua cửa hải này tâm linh tu vi nâng cao một bước tu vi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đi đến một cái khắc mức độ kinh người rất có điều Thâm trầm tận thâm nguyên, thậm chí trực linh luân tiếp nguyên, vào vô chí sụp đã ổ như vậy, từ đó liền sẽ trở thành một giới phế nhân, cũng không cần nói cung, hơn một năm cung luận phế học tham hội. vậy, từ trở một trí một đó đại đạo đạo đại đ giới cái biểu gia sẽ sau gì tứ như vậy ta cũng tìm một chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu bế q u a n đi nghĩ như vậy hắn liền không do dự nữa tìm một chỗ đằng trước tất cả mọi người không có đi qua đường nhỏ đi vào bảy lần hoặc tám lần rẽ về sau phía trước xuất hiện v ế t đá đúng là đã đến phần c u ố i tiêu mạch nhìn đến đây bốn phía hết sức yên tĩnh chỉ có lúc đến một cái thông đạo cũng tuyệt không người hội đến nơi đây tìm nhiều hắn nhưng nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn vẫn là tại tới nửa đường bố trí một đạo cảnh nhanh trong trận pháp chỉ cần vừa có người tới gần hắn liền có thể bừng tỉnh lập tức hắn đi trở về trước vách đá khoanh chân ngồi xuống yên lặng đóng lại c o n tới mở mắt ra lúc không có cảm giác nhưng một khi nhắm mắt lại liền trước mắt suy nghĩ khó phân phản phất thủy triều một dạng hướng hắn v ọ t tới muôn vàn suy nghĩ không ngừng phóng to cuối cùng biến thành mánh quỷ dạ xoa khoẻ nhiều hắn tu luyện chương bốn trăm bốn mươi ba chém hết tâm ma c h ạ m c h ạ m chảm chảm chảm chảm tiêu mạch tâm niệm hoa kiếm một đạo một đạo kiếm quang l o ạ lên đem xuất hiện trước mặt tâm ma toàn bộ chém giết t càng càng h càng lúc càng h é càng càng mới bắt đầu n à y chút tiếng thét trói thai còn có thể ảnh hưởng tiêu mạch tâm linh đến cuối cùng hắn đã sáu cái bất động vạn thần không t rời vô luận trước mắt những tâm ma này chết đi cảnh tượng cỡ nào khiếp người vô luận bên thai bọn chúng tiếng thét trói thai cỡ nào thảm liệt tiêu mạch đều là làm như không thấy có thai như biết nhưng xem chư tướng chỉ là không nhìn không nghe không nói thời gian từng phần từng phần đi qua tiêu mạch xuất hiện trước mặt tâm ma càng ngày càng ít càng ngày càng ít thời gian dần trôi qua tiêu mạch tâm chậm dại an tĩnh lại hắn chỉ cảm thấy sâu trong đáy l ò n g những cái k i a u ưu ám đồ vật biến mất rất nhiều trở nên càng thêm thuần túy một chút giống như nguyên lai、like、một khối tràn ngập chất bẩn thủy tinh theo một kiếm k i a chém xuống một kiếm một đạo một đạo tâm ma biến mất bên trong chất bẩn chậm dại rút đi hóa thành n g ó n ánh thuần túy màu xanh lá thủy tinh tiêu mạch cả người đều tựa hồ nhẹ nhàng một chút k ứ trừ một chút không nên có chất bẩn trở nên càng th đây chính là thăng h ò a cảm giác ra tiêu mạch mở mắt ra trong mắt hình như có hơi sáng hào quang l ó e lên mặc dù tu vi của hắn không có tiến bộ nhưng hắn lại cảm thấy mình cả người vô luận là vận chuyển tâm nguyên lực vẫn là ngưng tụ tâm nguyên lực đều càng nhanh chóng hơn càng thêm ổn định mấy phần mà này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi biết tiến vào luyện tâm hang đá cơ hội quý giá tiêu mạch cũng không lãng phí thời gian nghỉ ngơi sau một lát lần nữa tiến vào nhập định cảnh bên trong bốn phía vách đá tản ra lấy xám trắng ánh sáng một sợi một sợi chiếu xạ ở trên người hắn chậm rãi hắn sâu trong đáy lỏng những cái kia u ám suy nghĩ lại một vừa sinh ra lại cấp tốc dẫn đến lớn mạnh cuối cùng nặng lại hóa thành muôn vản dương nanh múa v ú t ma quỷ hướng hắn đánh tới c h ạ m c h ạ m c h ạ m c h ạ m c h ạ m c h ạ một m đạo lại một đạo kiếm quan g xuất hiện tiêu mạch tâm niệm lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao có thể cả người hắn đều tựa hồ tại mơ hồ phóng ra ánh sáng chỉ là hắn tại định cảnh bên trong chính mình nhìn không thấy thôi mà một màn này không chỉ ở tiêu mạch nơi này xuất hiện địa phương khác cũng là như thế lý thiện trang trạm n g thủy vương h u y ề long hạ nhã quân công dương tuyết phong lệnh hồ ngọc sơn mỗi một cái tiến đến này luyện tâm hắn đá đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ đương nhiên cũng có chút nhân ý chí tương đối yếu ớt vừa mới bắt đầu tại những tâm ma này xuất hiện thời điểm tâm linh liền bị k i n h sợ suy yếu thời gian rất dài sau đó chờ đến bọn hắn chậm dãi thích ứng thời gian cũng đã đi qua quá nhiều lần này khó được tu hành t h í ứng thời gian cũng đã đi qua quá nhiều lần này khó được tu hành t h í luyện bọn hắn còn muốn có thu hoạch đã là rất khó mỗi người gặp gỡ khác biệt gặp phải tâm ma lúc phản ứng khác biệt gặp phải tâm ma lúc sức chống cự cũng khác biệt cuối cùng có thể được đến nhiều ít cũng hoàn toàn khác biệt thời gian một ngày một ngày trôi qua trong chớp mắt gần nửa tháng đã qua luyện tâm hang đá bên trong vẫn như c ũ là đồng dạng địa phương tiêu mạch vẫn như cũng ng mặc dù chỉ qua gần nửa tháng có thể trên người hắn lại tựa hộp như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất khí tức của hắn vẫn như c ũ chỉ là tề vật cảnh trung kỳ giữa đoạn có thể khí thế của hắn lại cũng so sánh nguyên đến để t h ă n g gấp hai thậm chí không thôi nay nhọ thời gian nửa tháng bên trong hắn dĩ nhiên cũng không là toàn bộ đều tại chém giết tâm ma dù sao tâm ma là c h ả m chi không hết chỉ cần lòng người còn có dục vọng tâm ma liền sẽ không biến mất vĩnh viễn lại không ngừng sinh ra tới mà không ngừng sử dụng tâm niệm lực lượng là rất mệt mỏi tâm niệm tiêu hao đến cũng nhanh chóng cho nên thời gian còn lại tiêu mạch một bên dùng cái tia tám hạt hàn khí tâm đan tu luyện huyền minh chân công một bên cũng rút một bộ phận thời gian hấp thu luyện hóa cuối cùng khối kia c ử u hữu lôi thạch tiến một bước tăng cường chính mình hư thiên lôi bộ cảnh giới nay gần nửa tháng thời gian bên trong tiêu mạch đã xem cái kia tám hạt hàn khí tâm đan toàn bộ phục dùng hoàn tất huyền minh chân công đại thành chi cảnh càng thêm củng cố khoảng cách đại thành giữa đoạn cũng không có bao nhiêu khoảng cách mà cái kia cuối cùng một khối c ử u hữu lôi thạch hắn cũng luyện hóa xong một nửa hư thiên lôi bộ lần nữa tấn thăng đặt đến đại thành trung kỳ đình phong khoảng cách đại thành hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước bất quá tiến bộ lớn nhất vẫn như cũng là tâm linh ti tiêu mạch mỗi ngày ít nhất chém giết một nghìn đầu tâm ma dạ xoa gần nửa tháng chính là hơn một vạn năm ngàn đầu mà lại số lượng sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu mà nửa tháng này tiêu mạch nguyên bản đối tâm ma không hiểu rõ lắm có thể đi qua này gần nửa tháng hắn lại đối tâm ma càng ngày càng quen thuộc thậm chí hắn phát hiện tâm ma mặc dù đáng sợ nhưng cũng không là v ậ n năng thậm chí có đôi khi tâm ma tồn tại đối với tu sĩ mà nói cũng không hoàn toàn là chỗ xấu cũng có chỗ tốt nó là từ lòng người âm u mặt sinh ra lòng người có con minh tất có hát ám có chính nghĩa tất có tạ ác mỗi người suy nghĩ đều là liên tiếp rất nhiều tạp nghiệm như là đáy nước sinh trưởng cỏ dại nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng dưới đáy lại sớm đã ám lưu hung dũng có đôi khi chúng nó lẳng lặng ngủ đông cũng không thái minh lộ ra nhưng một khi đến một loại nào đó cực đoan tình cảnh bên trong này loại bóng mờ mặt tạ át suy nghĩ hoặc là những cái kia tạp nghiệm liền sẽ vô hạn phóng to vô cùng có khả năng sinh ra tâm m a nó đã có khả năng một mực tồn tại cũng có thể đột nhiên xuất hiện am hiểu ẩn ấp nguy trang rất có tính công kích có thể thôn vệ tâm linh người hồn âm u mặt mà không ngừng dẫn đến trắng cuối cùng trưởng thành là kình thiên tự vận bất quá mặc dù nó có thể thôn vệ người thế nhưng trên phương diện khắc giảng kỳ thật cũng có thể rèn luyện người chính như này luyện tâm hăng đá nguyên lý rất đơn giản nhưng thật ra là t r ù n g quanh răng đầy hàng loạt tâm ma huyến thạch này chút tâm ma huyến thạch có thể đem người tạm n i ệ m trong lòng câu dẫn ra cuối cùng biến ảo thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ tâm ma công kích ký chủ mà ký chủ nếu là tâm linh suy nghĩ đủ mạnh nhường hắn phá hư tính còn không có hiện lộ ra liền đem tiêu diệt lại có thể không ngừng mà tăng lên tâm linh của người ta lực lượng cho nên theo phương diện này giảng nó lại là có chỗ tốt sức mạnh tâm linh một mạnh mẽ rất nhiều phương diện liền sẽ tùy theo tăng lên thế nhân thường nói chiến thắng chính mình người địch nhân lớn nhất chính là mình chờ một chút chỉ đều là tâm ma mà tâm ma tồn tại không thể nghi ngờ là nhân loại tiến bộ bình cảnh thế nhưng một khi đột phá tâm ma nhân loại cũng có thể làm đến của mình tâm linh lực lượng tăng nhanh như rõ cho nên từ nơi này một cái phương diện giảng tâm ma tồn tại từ cũng có no ý nghĩa nghĩ đến điểm này tiêu mạch trợt nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa truyền thuyết thời đại thượng cổ có một cái tuyên dương từ bị quang minh phật tông quang minh phật tông bên trong có một vị tên là bồ đề thần sư cường giả đỉnh cao có một ngày b có có cuối cùng sẽ thành một đời đại đức mà như vậy sao đơn giản một bản truyền thuyết lại làm cho tiêu mạch thấy được không giống nhau đồ vật chương bốn trăm bốn mươi bốn một tháng sau bộ đề thần sư cùng người tuổi trẻ chuyện xưa nhường tiêu mạch hiểu rõ tâm ma cũng không là vô địch chỉ cần ngươi có một đôi tuệ nhãn có thể biết biệt thiện phân biệt có thể lãnh tĩnh thiện lãnh t ĩ n h đem chẳng trừ như vậy nó cũng chưa chắc liền là nguy hại có lúc ngược lại có thể là ngươi tiến bộ nguồn suối tâm ma biến ảo đơn giản tặc nghiệm nhất nghiệm tinh trung thanh l i ê n tự khai lộ được điểm này về sau tiêu mạch trong nháy mắt vẻ mặt không khí sảng khoái tiếp đó gặp lại tâm ma hắn giải quyết tốc độ cũng càng nhanh hơn nhanh đứng lên thậm chí nhiều hơn ra một loại kỳ diệu thiên ý t r ớ c mắt lại là gần nửa tháng thời gian đi qua tiêu mạch q u a n người thiên ý vị nặng hơn chấm dãi có một gốc một gốc thanh l i ê n tại hắn quanh người n g ư hiện những cái kia thanh l i ê n cắm d ễ trong hư không như là hấp thu thiên địa lực lượng mà sinh t r ư ở n g chỉ cần tiêu mạch trong lòng vừa có tà ác âm u suy nghĩ xuất hiện hóa thành muôn vàn âm ma dạ xoa cái kia thanh l i ê n liền hơi hơi lay động hóa thành muôn vàn k i ế u quang chém rết mà tới cho nên đến cuối cùng này chút tâm ma dạ xoa thậm chí căn bản là không có cách tới gần tiêu mạch thân thể liền bị c h é m rết mà tiêu mạch tu vi cũng như diều gặp gió đặt đến tể vật cảnh trung kỳ sau đoạn một tháng này tiến bộ mặc dù không lớn thế nhưng với hắn mà nói lại là một lần từ đầu tới đôi toàn thân toàn ý tình hóa thăng hoa chuyển biến hắn cảm giác mình bây giờ so sánh một tháng phía trước tu vi mặc dù chỉ là tăng lên một đoạn ngắn có thể luận chân thực năng lực cũng tuyệt đối mạnh hơn không chỉ một lần bất quá thời gian một tháng cũng rút cục đã trôi qua tiêu mạch mở mắt ra liền nghe đến một tiếng bén nhọn tiếng còi cái tia tiếng còi kịch liệt thương mang dường như tại hang đá bên ngoài chuyển đến là vị tia trưởng lao tháo xanh tiếng còi t h ế này tiêu mạch cái nào còn không biết là vị tia trưởng lao tháo xanh đang thúc giục gấp rút bọn hắn rời đi thanh âm mà hang đá bên trong theo này tiếng còi vang lên cũng mơ hồ vang lên những người k h á c tiếng bước chân rõ ràng bọn hắn cũng nghe đến thanh âm này tại chiều lấy chỗ động khẩu hội tụ tiêu mạch thấy thế cũng không do dự đứng dậy rời đi cuối cùng tại hang động phía trước hắn gặp sau này đi ra mọi người những người này mỗi một cái đều trở nên không đồng dạng trên thân mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt v ầ n g sáng tràn đầy một loại thần thánh mùi vị người mặc dù vẫn là một tháng trước người kia nhưng trên người hào quang nhưng tuyệt không phải một tháng trước có thể bằng trường lao á o xanh thấy thế hài lòng cười một tiếng phất phất tay nói t u t thời hạn một tháng kết thúc luyện tâm hang đá từ đó đóng cửa các ngươi trở về thật tốt chỉnh lý một tháng này thu hoạch đi hai tháng sau họ cung c đem cho các ngươi mở ra năm cực bí cảnh tiêu mạch chờ thấy thế quan sát lẫn nhau liếp mắt cũng biết thật là về đến đi nghỉ trình thời điểm đến luyện tâm hang đá mặc dù gào d i ệ u thế nhưng liên tục chém giết tâm m a cũng sẽ khiến người vẻ mặt m ỏ i mệt thời gian ngắn còn tốt một lúc sau rất nhiều người liền không tiếp tục kiên trì được cho nên nghe được lời của t r ư ở n g lao háo xanh về sau không ít người ngược lại là vẻ mặt buông lỏng tim như đẩy cự thạch cảm giác dồn dập hướng trường lao háo xanh kia nói lời cảm t ạ lập tức mọi người liền ai đi đường đấy hướng chỗ ở của mình trở về tiêu mạch tất nhiên là hướng lý thiền trang c h ạ m nhược thủy cáo tử sau đó hướng phía phong đình tinh xá trở về một tháng chưa có trở về phong đình tinh xá vẫn là sạch sẽ như trước rõ ràng có sư ninh hạ vị này trên danh nghĩa thị n ữ tại phong đình tinh xá vệ sinh từ nay về sau liền không cần tiếp tục muốn hắn lo lắng bất quá nếu như hắn thật gan lớn đến đi chỉ huy sư ninh hạ làm này làm cái kia đoán chừng nên đón cũng không phải là nhẹ nhàng mà là bão tố may mắn tiêu mạch cũng sẽ không như thế không khôn ngoan như thế não tản sự tình hắn còn sẽ không làm hướng sư ninh hạ chào hỏi một tiếng hắn liền trở về phòng luyện công bên trong yên lặng tu luyện cũng đồng thời chỉnh lý một tháng này thu hoạch đầu tiên liền là tu vi tăng lên tâm linh cảnh giới thăng hoa phía sau chính là tiêu mạch đã xem còn lại những dược liệu kia toàn bộ luyện thành hàn khí tâm đan ngoại trừ nguyên lai t á m khỏa tại luyện tâm trong hang đá hắn lại luyện chế ra tới bốn lô bởi vì kinh nghiệm phong phú hơn tâm niệm càng cường đại hơn tiêu mạch xuất đan suất tăng lên rất nhiều hiện tại mỗi một lô trung bình có thể sản xuất mười hai viên hàn khí tâm đan bốn lô liền là bốn mươi tám viên bốn mươi tám viên ngoại trừ phần sau tháng dùng tán k h ỏ còn lại bốn mươi viên đoán chừng đầy đủ chống đỡ tiêu mạch hai ba tháng tu luyện nhu cầu mà cuối cùng một khối cựu hữu lôi thạch cũng triệt để bị hắn hấp thu song tất tiêu mạch hư thiên lôi bộ tiến bộ rõ ràng theo nguyên lai đại thành trung kỳ đ ỉ n h phong tăng lên tới hiện tại đại thành đ ỉ n h phong cảnh giới mặc dù vẫn như cũ không tới viên mãn c h i cảnh nhưng đã chỉ thiếu chút nữa xa đương nhiên tiêu mạch cũng hiểu rõ này cách xa một bước vừa vặn là khó khăn nhất nếu không có mạnh mẽ nghị lực hoặc là đặc biệt cơ duyên này cách xa một bước khả năng so lúc trước hắn theo nhập môn đột phá đến bây giờ cảnh giới cộng lại thời gian còn muốn nhiều tốn hao tinh lực còn m u ố lớn đương nhiên tiêu mạch cũng không lo được cái kia rất nhiều tóm lại bởi vì những cựu u đó lôi thạch mặt khác khoảng cách tứ cung luận đạo đại hội còn có thời gian hơn một năm này thời gian hơn một năm nếu như vận khí tốt hoặc là tiêu mạch đầy đủ nỗ lực hư thiên lôi bộ cũng không phải là không có tấn cấp viên mãn khả năng đương nhiên loại sự tình này tiêu mạch cũng sẽ không cơ cầu làm hết sức mình nghe thiên mệnh là đủ cuối cùng liền là lần này khoảng cách lần sau bí cảnh mở ra còn có gần hai tháng ngoại trừ nếm thử luyện chế mới tam phẩm trung đ ẳ n g đan ấ dược cựu tiên băng châu đan làm hàn khí tâm đan phục dùng hoàn tất làm chuẩn bị còn lại một chuyện khác chính là cũng là thời điểm bắt đầu điều tra diệp ma ha những cái kia tử vong đệ tử trần tướng làm trí đạo học cung bên trong tiêu mạch kiên kỵ nhất người một trong duy ma cư sĩ diệp ma ha không hề nghi ngờ mang cho tiêu mạch áp lực thực lớn bất luận là bởi vì hắn thực lực vẫn là thân phận địa vị đều không phải là hiện tại tiêu mạch có thể chống đỡ mặt khác hắn lại bởi vì là tiêu thần kiếm sư phó mà tiêu thần kiếm lại là tiêu mạch đại địch số một hắn không thể không cẩn th cho nên nếu như có thể ly dán tiêu thần kiếm cùng diệp ma ha quan hệ trong đó thậm chí nhờ vào đó d i ệ t trừ tiêu thần kiếm cùng diệp ma ha trừ này hai lớn lớn địch tiêu mạch cớ sao mà không làm trọng yếu nhất chính là một năm về sau tứ cung luận đạo đại hội ở tức mặc dù thoạt nhìn còn có thời gian hơn một năm nhưng kỳ thật thời gian trôi qua nhanh chóng dựa theo trí đạo học cung cho tiêu mạch đám người an bài bồi dưỡng tiến độ tiếp đó hai tháng sau bọn hắn lại muốn tiến vào năm cực bí cảnh thí luyện sau khi ra ngoài qua một đoạn thời gian lại muốn tiến vào từ quang thanh vân động tu luyện lại cuối cùng tiêu mạch đám người còn có một lần tiến vào luyện tâm thất khổ tu thời cơ cho nên lưu cho tiêu mạch thời gian kỳ thật rất ngắn bởi vậy thật vất vả lần này có hai tháng khoảng cách hắn tự nhiên muốn nắm chặt thời cơ dù sao có một số việc cũng không là một m lần là xong cần phải từ từ ấp ủ chậm rãi phát t h u ậ n như vậy kết xuất trái cây mới càng thêm c a m tuần ngon nghĩ như vậy về sau sau đó thời gian tiêu mạch liền một bên nếm thử luyện chế tam phẩm trung đ ẳ n g đan ân dược cựu thiên băng châu đan vừa bắt đầu suy nghĩ lấy như thế nào điều tra diệp mà ha sự tỉnh chuyện này chính mình đi làm tự nhiên rất dễ dàng để người chú ý một khi liên lụy tới trên người mình hậu quả khó mà lường được mà lại trọng yếu nhất chính là chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng t i n h lực thế nhưng nếu như tìm người khác đi làm lại rất dễ dàng để lộ bí mật một khi để lộ bí mật nhường diệp ma ha biết được mình tại âm thầm trả hắn hậu quả đồng dạng thiết tưởng không chịu nổi tiêu mạch chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn n ê n đón điên cuồng đ ã kích thước trả thù mà hắn rõ ràng không có ứng đối thủ đoạn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch nhất thời không khỏi có chút nhức đầu đến cùng muốn làm sao còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút